chương 874 Phong Lôi đại quân. Chương 874, Phong Lôi đại quân. Khói lửa cuồn cuộn, loạn thạch cuồn bay. Lâm Quý Thu hồi xá thân kiếm thức, hất lên vung tay lên ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách đá xuyên thủng, nổ ra nửa trượng rộng hẹp lôi thuộc lớn. Lâm Quý vừa bước một bước vào, theo thần thức chỉ dẫn rất nhanh liền phát hiện một mặt bịt lại phủ chú hàng rào sắt. Hàng rào bên trong đại đại nhỏ tiểu quan lấy trên dưới một trăm người, chính là kia một đám đánh xe ngựa xa phu cùng với bị bọn hắn chỗ lửa bắt tới tiểu đồng. Mờ nhạt đăng hỏa bên dưới, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thượng tiên em ở trong đám người trương tam một cái trông thấy lâm quý hô một cái lao đến liên thanh gấp hô thượng tiên thượng tiên cứu ta gì đó người càng như thế lớn mật bên hông trong lỗ nhỏ xông ra cái thân mang hắc ý sắc mặt âm trầm lao đạo nhân vụ một tiếng rút kiếm ra tới không cho giải thích mua tới một đoàn hắc khí thẳng đến lâm quý lâm quý lười nhắc cùng hắn nói nhảm tay nâng kiếm hạ xuống một tích hai đoạn ngươi chờ bị buộc vì ác tạm thời không tính lâm quý tạm một tiếng chém đứt hàng rào mặt hướng chúng nhân nói nhanh chóng mang những này đồng nhi chuyển hướng chạm mã chân lấy công chịu tội nếu dám riêng trốn định trảm không dung tha không dám không dám tạ ơn công chúng mã phu gào gào quỳ xuống một mảnh liên tục khấu tạ không ngừng lại ngẩng đầu một cái lâm quý sớm đã không gặp theo nghiêng xuống đường nhỏ lại đi không xa liền gặp bốn năm cái phi vân tông đệ tử vội vã đối diện chạy tới dẫn đầu kiêm người vụt một tiếng rút kiếm nơi tay lớn tiếng quát tông chủ có lệnh tự vào mật động người giết không tha nói xong thân hình nhảy lên đối diện liền chém ầm kiêm người hạ tới lâm quý trước người hơn một trượng xa liền phanh một thân nổ thành mở ra thít nát len ken trên dưới một trận loạn thanh âm trường kiếm vỡ vụt tàn mát một chỗ không tốt mau trốn Mấy cái kia vừa mới lướt đi thân hình phi vân tông đệ tử hoảng nhiên kinh hãi, vừa muốn chạy từ phía. Lâm Quý thần thức chấn động, từng cái một tất cả đều nhào như thế ngã xuống đất, khẽ động cũng không động được. Không thèm để ý mấy người kia, Lâm Quý trực tiếp vượt qua, tiếp tục hướng phía trước. Sa tử trong động chỗ sâu bay tới mũi máu thanh càng ngày càng nặng, liên tiếp truyền đến từng đạo cự thạch rơi xuống nước phủ phù nổ vang thanh âm. Phong Vũ Hải, ngươi mẹ nó chết không yên lành, vậy cũng phải ngươi chết trước. Phù phù. Lại là một tiếng. Ân. Phong Vũ Hải, Lâm Quý bước nhanh hướng về phía trước, nhưng trong lòng thì rất nhiều nghi hoặc danh tự này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lúc trước tới Vân Châu truy tra trường đại hà một án thời điểm từng thân thủ giết một cái phi vân tông thể tu kia người liền từng tự giới thiệu nói hắn là phi vân tông trưởng lão phong Vũ hải khi đó bản thân chỉ có nhật du cảnh tu vi, rất sợ tại Vân Châu này địa phương cất chim cũng không có bị phi vân tông truy sát trả thù cho nên đối danh tự này cực có ấn tượng chẳng lẽ này gia hỏa không chết ta nhớ kỹ khi đó thế nhưng là giòn dã chặt đứt cổ của hắn liền nguyên thần đều làm vỡ nát ta họ phong ngươi diệt sát bọn ta tội ác chống chất sớm muộn cũng cùng phi vân tông cùng chết chôn cùng tuyệt sẽ không có cái gì tốt báo ứng Lại một đường khàn rộng giống to xa theo động phía trong chỗ sâu chuyển đến. Thì tính sao? Ngược lại ngươi cũng không nhìn thấy. Phù phù. Lâm Quý đột nhiên tăng nhanh, thẳng hướng về phía trước hồng quang rộng rãi chỗ phóng đi. Ha ha ha ha. Nơi xa kia mênh mông hồng vụ bên trong, truyền đến một trận hơi có vẻ tang thương rất tinh tường tiếng cười to. Phong Vũ Hải, ta nhìn ngươi cái lao tiểu tử còn ngươi có thể cản rỡ khi nào? Lâm Thiên Quan lại là cỡ nào uy năng? Trảm Hoa Long đình xuất sinh kia, lập tức liền đến với ngươi. Kha hạ tử, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, cũng không thể để ngươi chết thống khoái như vậy. Cần phải để ngươi hảo hảo gặp Dừng tay. Lâm Quý hét lớn một tiếng, đạp sương ngủ mà ra. Chỉ gặp phía trong Di Oze dậy nảy rổ có hai mươi mấy trượng phương viên, ngay tại trung tâm đoa lấy một chỗ hình tròn lớn huyết đàm, long lánh ánh sáng đỏ, tinh khí trùng trời, sơ sơ cao tới trên bệ đá. Hiện ra mấy đạo hoặc đứng hoặc quỳ thân ảnh đứng đấy kia thân người cao thể hùng tráng, bắp thịt toàn thân hiu hiu nổi lên, mũi cao đại nhãn mặt mũi tràn đầy hung tướng. Vì những người kia bên trong có một cái tóc trắng xóa nhắm chặt hai mắt láo giả, chính là trước đây mấy gặp nhìn sơn tông trưởng lao kha nguyên chết, kha hạt tử ánh mắt nhìn không gặp, ai lại là cực vì nhảy bén. Một cái liền nghe ra Lâm Quý thanh âm tiếng hoan hô cười to nói ha ha ha phong Vũ hải thiên quan gia lâm tử kỳ của ngươi đến phong Vũ hải một tay nắm lấy kha nguyên chiết ở trên cao nhìn xuống quét lâm quý một cái trên mặt ngược lại không có gì vẻ kinh ngạc chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn phá lệ dừng dừng nói hoa long đỉnh phế vật kia liền khiêng như vậy một hồi lâm quý đúng không ngươi lại chờ giây phút ta đem mấy cái này lao ra hỏa xử lý lại nói vừa mới nói xong hất lên tay hất một cái liền đem kha nguyên chiết ném đi xuống dưới mắt tại trước mắt lâm quý tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ vội vàng thân hình nhảy lên tiến lên tiếp tới đúng tại lâm quý vọt giữa không trung vừa mới bắt được kha hạt tử một sát na phong vu hải manh thanh em vừa quát hô một cái huyết chỉ cuộn cuộn ngập trời hồng lãng sông thẳng động đỉnh toàn bộ nhi động phía trong khắp nơi đều tràn ngập bên trên một tầng hồng sa vũ khí hô một trận huyết tinh gió nóng hướng mặt thổi tới cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến đâu còn có cái gì hang đá huyết chỉ thấy chi địa chính là một mảnh vùng bò hoang hoang nguyên mênh mông hoàng thổ bát ngát vô biên một vòng hồng nhật chính treo phủ đầu nóng rực nóng hổi nơi xa cồn cát hậu phương một khe khói đen đón gió mà lên ô một tiếng kèn lệnh xa xa truyền đến khoa trương Khoa trương, khoa trương, khoa trương. Khói đen tới chỗ. Một tiếng lại một tiếng chỉnh tề hùng tráng tiếng bước chân xa xa truyền đến ô ô. Kia tiếng kèn càng gấp quá thúc giục, kéo lấy thét dài sệt qua chân trời. Ngay sau đó, đường chân trời đi ra ngoài phát hiện ra một mảnh chiến giáp rõ ràng mấy vạn đại quân. Lâm Thiên Quan, đây cũng là huyết trì huyết tượng. Kha Hạt Tử tuy nói nhìn không gặp, nhưng trong lòng nhưng rất rõ ràng, nhắc nhở lấy đạo, Phong Vu Hải gọi lên Phong Lôi quân tàn hồn, bọn hắn bản ý liền là muốn đem này ngàn vạn đại quân thả ra tùy tiện săn cựu châu, có thể ngàn vạn không được khinh thường. Lâm Quý hất lên tay quét qua, xóa đi Khang Nguyên chiết thần thức phong ấn. Kha trưởng lão, ngươi lại lui ra phía sau. Ta tới chiếu cố này phong lôi đại quân. Nói xong, sai bước đi đầu, đón gió cắt đi thẳng tới. Khoa trương, khoa trương, khoa trương. ở xa tới tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kia mấy vạn đại quân áo giáp rõ ràng, trật liệt có thứ tự, từng nhóm chỉnh tề thuận giáp binh phía sau là lít nha lít nhít trưởng thương binh, lại sau này đao ảnh sáng như tuyết, căng dây cùng tại dây cung. Hai bên trái phải là toàn thân phụ giáp, chân hạ xuống như một thất ngựa hùng tráng kỵ. Này thanh thế hạo đại vạn người đại quân, vô luận là người hay là ngựa tất cả đều phơi bậy một mảnh bạch cốt âm ngũ tinh kỳ pháp phối thành thế như lôi đông quân trận bên trong manh vang rội tới một tiếng rồn dập tiếng chống trận ô ô khen lệnh liền lên mấy vạn đại quân manh như thế ra tốc thẳng hướng lâm quý cổng sông lên mà tới siêu siêu siêu hậu phương cung tiến thủ đồng thời hất lên cung nghiêng bên trên một mảnh ô vân cũng giống như mưa tên phô thiên cái địa cùng nhau áp mà tới hảo tiễn lâm quý khen lớn một tiếng trường kiếm nhất chuyển múa tới một đạo toàn phong ngàn vạn mưa tiên một bị dính vào lập tức liền bị mang theo bọc trong đó có thể kia toàn phong càng thêm tráng khoát mấy phần kia toàn phong càng chuyển càng nhanh Càng chuyển càng lớn, trong náy mắt, liền tạo thành một đoàn hắc như âu vân vòi rồng. Đi, Lâm Quý hét lớn một tiếng, hét lên tay hét một cái. Chương 875, Phong Vũ Hải. Chương 875, Phong Vũ Hải, canh ba cầu để cử. Siêu siêu siêu. Vô số chi mũi tên sa so với lúc đến tốc độ nhanh hơn, giống như ngàn vạn đạo lưu tinh lại bay vụt trở về, đường nhỏ vào bạch cốt trong đại quân. Một tiên tiến đâm xuyên qua thuật bài, đâm đầu giáp vị, trong khoảnh khắc thương vong một mạnh. Thương vòng quân tốt tất cả đều hóa làm từng đạo hư vụ, nên không phối. Mên Ngông hoàng thổ, tốt tươi hư vụ. Lâm Quý trưởng kiếm lắc một cái lại đi tiến đến ô. Ken lệnh lại tới, hai bên kỵ binh đồng thời rút đao, vụt một cái phóng ngựa băng băng mà tới. Mắt thấy đội kỵ mã sắp tới, Lâm Quý nhanh một cái nhảy lên giữa không trung, giống như thiên thần hạ phàm một loại, lay động kiếm cuồng quét. Hô! Một đạo kiếm quang hành ra vài chục trượng, mấy trăm kỵ cả người lẫn ngựa đều bị cứ thế mà quét thành hai đoạn. Nhưng Cố Tình tại trong loạn quân dư lại một thất cốt mã, một cước đạp vào lưng ngựa, phóng ngựa quay đầu thẳng vào đại quân. Ba ba ba! Kiếm mang bắn ra bốn phía, tốt một phen loạn quét cùng chém. Ngàn vạn đại quân khắp nơi vỡ vụn, đà đà hừng vụ đón gió cuồng cười. Tiếng trống chợt gấp, một đám trưởng thương binh ngù lên, cũng giống như thủy triều thương ảnh bao bọc vây quanh Lâm Quý, trong chốc lát liền lấn át vụ ảnh ầm ầm. Mánh một tiếng nổ vang, lít nha lít nhít trưởng thương binh ầm vàng phá toái, đông rừng bạo tạc từng đóa hồng liên. Một đạo tia chớp màu xanh theo mũi kiếm bốn phía cuốn quét, mỗi khi một chỗ, đều giống như trời hạ xuống kinh lôi một loại hồng mang chợt hạ xuống, trăm trượng trượng rộng. Liên ngay cả mặt đất đều liên tiếp vỡ ra đạo đạo rãnh dài, đỏ chói không trùng cũng bị tích xuất ra đạo đạo khe hở. Vạn quân đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Đúng lúc này, tinh kỳ vây một cái, tàn loạn quân trận chỉnh tề phân hướng hai bên từng chiếc tre gai nhọn thiết giáp bốn ngựa chiến xa cuồng ra mà ra lâm quý mũi chân điểm một cái vọt giữa không trung mãnh huy kiếm mà hạ bốn năm chiếc chiến xa ngừng thành cho bụi mũi kiếm vẩy một cái ghim lên một cỗ chiến xa hất lên tay hất một cái dư lại mười mấy chiếc cũng lập tức phá thành mảnh nhỏ hóa xương ngủ thành cho mãn thiên hoàng sa đã không vững sắc hồng vân cuộn quận, vụ ảnh trùng tiên ô quân hào lại vác dội lâm quý mãnh một bên đầu cuối cùng tại phát hiện giấu tại này ngàn vạn trong loạn quân thi lệ người đi trường kiếm hất một cái bay đi Ngang tại ở giữa ngàn vạn quỷ tốt tất cả đều bạo chết, không đợi nổ làm Hồng vụ, kia đạo thanh sắc kiếm mang liền đã bay lượn mà qua. Phun một tiếng, chính đâm vào cái kia thổi lên kèn lệnh không chút nào thu hút tiểu binh thân lên. Có thể kỳ quái là nay tiểu binh nhưng không có hóa thành vũ ảnh, mà là phun ra một ngụm máu tươi hầm. Đột nhiên Hồng vụ tiêu tán, Hoàng Thổ không gặp. kia huyễn tượng không như thế phá toái. Lâm quý như cũ treo tại phía trên ao máu, ngẩng đầu nhìn lên, Phong Vu Hải trong tay nắm lấy cái râu tóc hơi bạc lao giả ngăn tại trước người, thanh công kiếm sớm đã xuyên thấu lao giả kia trước ngực. Lâm Lâm Thiên Quan, lao giả kia kẹo miệng phun máu. Mạnh Ngân Cao nói ra, giúp báo thủ cho ta, giết này cho cái, tập sát. Không đợi lão giả kia nói xong, Phong Vu Hải cổ tay khẽ động, trực tiếp vặn xuống lão giả kia đầu, liền băng cột đầu thi thể phù phù một tiếng ném xuống. Lâm Quý triệu hồi thanh công kiếm, quay đầu phân phó Kha Nguyên Chiết nói, Kha trưởng lão, ngươi mau đi ra, mang lấy tất cả mọi người rời khỏi trạm ma chấn. Tốt, lão phu cái này làm theo. Kha Nguyên Chết biết rõ, lấy hắn bản sự ở lại chỗ này cũng giúp không được gì đó bận bịu, ngược lại còn muốn kéo chân thêm phiền, vội vàng lên tiếng, quay người liền đi. Phong Vu Hải quét ngăn tại ở giữa Lâm Quý một cái, cũng không có nôn nóng đuổi theo. Họ Lâm, ngươi phá hư ta chuyện tốt. Huyết trì này cuối cùng một đạo phong ấn liền liền lấy ngươi tới hiến tế a. Phong Vũ Hải siết động đốt ngón tay cạp cạp âm thanh nói. Theo một mảnh quần áo xé rách thanh âm, Phong Vũ Hải kia một thân vốn là căng cứng trường bảo bất ngờ nổ tung muốn mở, lộ ra một thân cường tráng không gì sánh được, hình như đá núi cơ bắp. Quanh thân khắp nơi ẩn ẩn đưa ra một mảnh tự sắc vũ khí, tu vi linh khí càng trong nháy mắt mảnh như thế nhảy lên hai cái tầng cấp đúng là nhập đạo hậu kỳ. Lâm Quý giật mình đại nộ gật đầu nói, chắc hẳn ngươi mới là phi Vân Tông chân chính người nói chuyện a. Không tệ. Phong Vu Hải đáp. Hoa Long Đỉnh chỉ là ta bày ở ngoài sáng ảnh tử mà thôi. Mấy năm trước ngươi giết chết cũng bất quá là ta một cái thế thân mà thôi. Lâm Quý lại nhìn hắn hai mắt nói, Thanh câu Hổ tộc Huyệt Thuật, Tử vân Thanh Lưu Độc Vân cùng Thể Thuật, vậy mà cũng đều bị ngươi hòa thành một thân. Phong Vu Hải rất là đắc ý cười cười nói, này thiên hạ cựu Châu bên trong chỉ có ta Vân Châu lưu lại có hồ Châu Lưỡng Đại yêu tộc, ta nếu là liền điểm ấy nhi chỗ tốt đều không chiếm được, chẳng phải là hưởng là Vân Châu chi chủ. Lệ mấy ngày bên dưới, bằng vào ta Vân Châu yếu nhất, không dâu chút tâm cơ sợ là sớm đã bị người thôn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất biết được bực này bí sự, bất quá cũng là cái cuối cùng. Ta biết tiểu tử ngươi có chút bản sự, cùng cảnh tương bình quá khó thủ thắng. Phong Vu Hải cười nói, có thể ngươi mới vừa giết Hoa Long đỉnh thời điểm, trước sau vận dụng sát thân, nhân quả lưỡng kiếm, đây đều là ngươi thành giành tuyệt kỹ, hao tổn cũng cực lớn. giờ đây, nhưng còn có dư lực giết ta, đặc biệt là còn ở lại chỗ này huyết chỉ trong đó. thử qua mới biết được. Lâm Quý chậm rãi rơi lên trường kiếm, không biết tự lượng sức mình. Phong Vu Hải hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động hóa thành một đạo tử quang. Lâm Quý rơi kiếm đón lấy tia tử quang trùng điệp nện ở kiếm bên trên, Lâm Quý bỗng nhiên cảm giác giống như bị một ngọn núi đập ngay chính giữa, cánh tay tê dần, không tự chủ được cấp tốc tối lui. Phình một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị nện vào vách đá nửa thước bao sâu, tạo thành một đạo nhân hình vết loang màu đỏ hào hào đá vụn liên tiếp lăn vào huyết chỉ, phù, phù phù phù phù bắn lên một mảnh huyết lãng. Nhập đạo hậu kỳ thể huyễn song tu, tốc độ này cùng lực lượng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nếu không phải Lâm Quý ăn qua chân long huyết nục, tự thân thể phách cũng cực kỳ cường hãn, mới vừa này nhất quyền chỉ sợ không chết, cũng là trọng thương khó tránh khỏi. Nguyên lai like này tiếng tâm lừng lấy Lâm Thiên Quan, cũng không gì hơn cái này Phong Vu Hải hiện ra thân hình, rất là khinh thường lạnh giọng nhất tiếu, bất quá, dùng ngươi tới mở cuối cùng này một đạo phong ấn cũng không tệ. Vừa dứt lời, Tử Quang loé lên, lại hướng Lâm Quý vọt tới. Lâm Quý cuống quýt theo vách đá bên trong rút ra thân thể, chính về một bên ẩm. Ẩm. Ẩm. Kia tử quang theo sát sau lưng Lâm Quý, lại là liên tiếp mấy quyền. Mỗi nhất quyền đều vang dội tới chói tai âm bạo, gần sát lấy Lâm Quý trùng điệp đập trên vách đá, hình thành một nhóm lớn nửa thước bao sâu quyền hình hố sâu. Lâm Quý rút khe hở nhũ người nhảy lên, trở tay liền là nhấc kiếm. Kiếm quang bay vụt, cùng kia đạo đuổi theo tử quang đâm vào một chỗ. Lâm Quý thân hình thoát một cái lăng không rời khỏi bảy tám bước, mắt thấy kia đạo tử ánh sáng cũng bị đánh lui lái đi ậm. Tử quang tiêu tán, Phong Vu Hải kia cực đại bền chắc thân thể trùng điệp đập trên vách đá, dung ra cái một trượng lớn nhỏ hồ sâu. Dưới thân đá rắn lại bị này một cỗ đại lực ép thành một phấn, dì giảo rơi thẳng. Thân. Không tệ. Phong Vu Hải ngửa mặt nằm tại hố đá bên trong, gơ cơ, cơ đầu, trên cổ khớp xương ken kết liền vang. Lúc này mới có chút tiên quan phong thái. Lại đến. Tới, chứ không hạ xuống, lại hóa thành một đạo tử quang bắn ra. Này ra hỏa hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Lâm Quý thân hình nhất chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi, tiêu đạo đối diện thẳng tới Tử Quang, chờ đúng thời cơ, thanh công tật hạ xuống điên cuồng chém mà xuống. Hạo Nhiên kiếm, chương 876 người Hồ Châu, chương 876 người Hồ Châu, thiên địa vô cực, Hạo Nhiên có chi khí. Loại kiếm pháp này lay động khí rộng rãi nhất cương trực, nhưng bị Lâm Quý cần làm đánh lén. Vút một cái, kiếm mang thẳng đi, chính áp xuống Tử Quang bên trên. Phong Vu Hải sử trí không kịp đề phòng, bị nện kêu lên một tiếng đau đớn, phụ phụ một cái rơi vào huyết chỉ. Tập. Hạo Nhiên ánh mắt chéo qua vút qua, trực tiếp xuyên thủng hơn một trượng dày vách đá xa xa thấu tới một đường hiện ra mang bên trong huyết trì bọt nước tỏa ra long lánh ánh sáng đỏ phong vu hải thật lâu cũng không hiện lên nếu không phải lúc này lầm quý linh lực mất nhiều tia tử quang lại trốn quá mau tới không bằng tụ lực từ đó triển không ra toàn bộ ý lực sợ là phong vu hải đã như vậy bỏ mạng xoát mấy một cái huyết lãng cuồn cuộn phong vu hải toàn thân cao thấp dính đầy dính hồ hồ huyết dịch hô một cái đằng không mà lên quanh thân khắp nơi tử vân quay quanh trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía xoát xoát xoát liên tiếp mấy vác rội liên tiếp lại bước lên sáu thân ảnh đến Chỉnh chỉnh bảy cái giống nhau như lúc Phong Vũ Hải tồn tại cùng lúc giữa trời hào hào tơ máu thẳng hướng tung tích bên trong huyết chỉ hồng lãng cuồn quận, quần cuồn không thôi. Họ Lâm bảy cái Phong Vũ Hải cùng nhau miệng đồng thanh hung hăng nói còn có cái gì bản sự đều lấy ra đi. Hôm nay hẳn là có ngươi không ta Nhất Tử mới nghỉ Lâm Quý nhìn lướt qua nói thanh câu hồ tộc một đôi một cảnh giới ngươi đây là chuyển tập kích hồ vĩ cựu biến pháp à để cho ta tới đoán xem ngươi vừa có thể thi triển hồ tộc nguyễn diệt thuật lại tập kích có huyết mạch chi lực hơn nữa còn có tử vân thanh lưu đặc hữu độc vân thể phách ngươi đây rốt cuộc lại là cái thứ gì người hồ ứng tam hệ tạm chủ sao? đâm đầu vào chỗ chết, phong vu hải giận tím mặt bảy ảnh cung hống, thân hình khẽ động hóa thành bảy đạo lưu quang bay vụt mà đến, tới, lâm quý hét to một tiếng, thân hình vội vàng tối lui, phanh phanh phanh, đồng thanh mấy vang rội, tám đạo hư ảnh bỗng dưng chợt hiện, riêng phần mình chặn lại một đạo lưu quang, kia tám đạo hư ảnh có thân cao ba trượng, trần trùng tóc đỏ, có toàn thân kim giáp, hoành triển đại tường, có khăn trùm tú lệ, song đao như nguyệt, có đầu tròn đại nhĩ, áp vùi vật diệu, chính là kim đỉnh bát kiệt, trong đó kia bảy đạo hư ảnh riêng phần mình địch lại một người, cầm trong tay quạt lông vị kia nho bảo tú sĩ như trước nhìn về nơi xa đứng ngoài quan sát dưới chiến cục, lâm quý nhìn rất rõ ràng, này mấy đạo hư ảnh xa so với lần đầu thấy lúc mạnh dũng cảm quá nhiều, hơn nữa cái kia thân hình ngưng thực đã như chân nhân có một không hai, liền ngay cả diện mạo thần thái cũng càng thêm phong phú. mặc dù một cái chiến lực vẫn là không bằng phong vu hải phân thân, có thể mấy người kia lại là công thủ có độ cực vì ăn ý, trong lúc nhất thời đúng là đấu cái cân sức ngang tài, khó liệu thắng bại. phong vu hải này ra hỏa âm hiểm xảo trá, cũng không biết dùng biện pháp gì, lại đem vân châu hai đại yêu tộc huyết mạch thần thông tan xuyên qua một thân. nếu không phải trùng hợp đụng phải lâm quý, đổi bất kỳ một cái nào cùng cảnh tu sĩ đều tất nhiên bách tử vô sinh mà này, chính là nhìn như không đáng chú ý phi vân tông có thể độc chiếm Vân Châu rất nhiều năm chung cực ác chủ bài. Chắc không được như vậy không có sợ hãi. Chỉ tiếc, Lâm Quý Chỗ Huyễn Hóa Kim đỉnh Bát Kiệt đúng là hắn liều mạng cát tinh. Nay Bát Kiệt tận vì Nguyên Thần hư ảnh Chỗ hóa, tự nhiên không sợ đư vân, được từ thanh lưu nhất tộc thần thông liền đã song chỗ vô dụng. Mượn dung hồ vĩ một thuật huyễn gia phân thân, cũng bị một đối một gắt gao nhìn chằm chằm ở, thậm chí còn nhiều ra một cái bóng mở đến. Muốn lấy nhiều đánh ít vây công chiến thuật cùng theo đó thất bại. Phong Vũ Hải hiển nhiên cũng không ngờ tới Lâm Quý còn có như vậy một tay, mặt mũi tràn đầy nộ khí oa oa kêu to trong lúc nhất thời nhưng cũng xông phá không ra. Chính lúc này, đong đưa quạt lông nho bảo tú sĩ tựa như nhìn ra cái gì môn đạo, bất ngờ thân hình nhảy một cái cũng thêm vào chiến đoàn. Theo sự gia nhập của hắn, kia tám đạo hư ảnh mánh như thế vừa lui mỗi cái thủ một phương, đem bảy cái phong vu hải một mực khóa ở giữa. Tám ảnh chớp loáng, liên tiếp biến ảo. Khi thì từng người tự chiến, khi thì thay chủ đổi địch, khi thì đóng lại vây công. Rất nhanh, phong vu hải liền mệt mỏi ứng phó, sơ hở trăm chỗ. Mới vừa còn thế lực ngang nhau song phương, lập tức trên dưới lập kiến ẩn. Trong đó một cái vừa mới tránh ra phi tiêu phong vu hải vừa không chú ý bị ôm vạc rượu đầu chọc ngộ viễn hung hăng nện ở trên lưng, manh rất cái lảo đảo. không đợi hắn xoay người lại, bát kiệt chi nhất viên chấn xuyên trường thương liền đã ngã mặt đâm đến. phong vu hải hai tay một giá, chặn lại thương phong, có thể rưỡi xương sần sơ hở nhưng sáng loáng lộ ra. liền là giờ phút này, một mực gấp chầm chầm chiến cục vẫn sức chờ phát động lâm quý không chút do dự nhất kiếm đâm ra. Phốc. trường kiếm không có truôi, thẳng theo phong vu hải sườn trái lọ vào, lại từ sườn phải đâm nghiền mà ra. lập tức nguyên thần chấn động mạnh nhất khiếu lực, phin một tiếng, phong vu hải cuốt nhục vỡ vụn nổ thành vô số khối. liền ngay cả một tia nguyên thần cũng chưa thả qua. Bị Lâm Quý Dương tay vỗ một cái nắm ở trong tay, tức khắc tiêu không có. Họ Lâm, lão tử liều mạng với ngươi. Cái khác sáu cái phong vu hải cùng kêu lên cao dọt tét lên, phẫn nộ không dứt thẳng hướng này một bên vọt tới. Đồ đần mới liều mạng với ngươi đâu? Lâm Quý thân hình co rút lại, lại rời khỏi ngoài vòng tròn. Lấy tám đối sáu, thắng thế càng tăng. Sáu cái phong vu hải bên trái tránh bên phải cản liên tục chống đỡ không bằng, Lâm Quý nhắm ngay cơ hội, lại là tấn mạnh nhất kích. Lần này đang từ hắn sau đầu xuyên qua mà qua, kia đầu tượng như quả bắn nổ dưa hấu một loại, ầm vang pha toái. Lâm Quý một kích đạt được cũng không ham chiến, kéo kiếm lui ra phía sau cao dọa quát, giết tốt. Còn có 5 cái. Phong Vũ Hải hai mắt đỏ bừng tức giận đến loa oa loạn gọi, nhưng cũng mảy may không làm gì được. Hắn biết rõ lại kéo một hồi, này 5 đạo phân thân cũng đem bị từng cái từng cái từng cái chém giết. Dực Quát Lang Nha khẽ cắn, tức giận kêu lên, "Họ Lâm, tiểu tử ngươi không phải giả nhân giả nghĩa muốn cứu trợ này Vân Châu Bách Tình a." "Vậy thì tốt, lão tử liền thần giải tự thân." Phá vỡ cuối cùng này một đạo phong ấn, nhìn ngươi lại như thế nào cứu pháp. "Tiểu tử ngươi không phải tu nhân quả đạo a? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đạt được cái gì đó nhân quả." nói xong, hắn manh như thế vừa quát, phá, phanh phanh phanh phanh phanh, năm nổ liên thanh, kia còn lại năm đạo phân thân đồng thời nổ nát vụn, từng đạo nguyên thần chia xanh đậm đỏ trắng hắc, nương tụ thành một đạo vân khí thẳng hướng sông lên, trực tiếp rơi vào phía trên vách đá kia một nhóm cổ quái dườm ra ấn chú bên trong ảo ảo một cái, hết thảy chú văn bỗng nhiên loé sáng, từng khối cự thạch tầm vang tung tích, ở xa hậu phương lộ ra một đầu to lớn vô cùng bàn tay tới, hai ngón tay nhỏ bé xiết, tam trực cao lập, chính là Phật gia thuyết pháp ấn, một hàng kia loé sáng chú văn, trùng hợp khắp ở trong lòng bàn tay nếp nhăn lên ở ngủ ngủ. Từng khối cự thạch liên tiếp đập xuống, bên trong huyết trì đỏ mặt rung động, đạo đạo bọt nước bắn lên cao ba trượng. Tựa như nơi nào một bên, có đồ vật gì lập tức liền muốn phá xông lên mà ra. Tại sao lại là phật tượng? Lâm Quý trong lòng giật mình, cũng biết thu hồi kim đỉnh bắt tiệt. Vụt! Chính lúc này, bị hắn mới vừa xuyên thủng vách đá bên ngoài bất ngờ bắn vào một đạo hắc quang. Lâm Quý cho mày, âm thầm tâm đạo, chẳng lẽ? Đã trời tối a? Xuyên suốt mà vào đạo hắc quang kia âm lãnh dị thường, động phía trong vách đá trong nháy mắt liền treo lên một tấm xương trắng. Chỉ có kia huyết trì như cù xong lớn ngập trời, hồng loá mắt, trắng sáng chói mắt. Một cỗ chưa bao giờ có đại khủng bố, mảnh một cái cuốn tới. Lâm Quý không dám trì hoãn, thân hình nhảy lên nhảy ra động bên ngoài, thẳng hướng lên phía trên bỏ chạy. Ầm ù. Hắn vừa mới rời khỏi không có mấy bước, mảnh nghe sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái hang lớn kia sớm đã ầm vang sụt xuống. Tùy theo mà tới lít nha lít nhít khớp xương tiếng va chạm, ngàn vạn tiếng gào thét, lôi điện lực hùng, sắt thép va chạm thanh âm hô một cái tuân ra mà tới. Thanh thế hạo đại, giống như kinh động triều một loại tuân ra mà tới. Chương 877. Tiệp nhất kiếm phong tình. Chương 877. Tiệp nhất kiếm phong tình lâm quý một đường chạy trốn, sau lưng kia khủng bố trí cực thủy triều cũng gắt gao đổi tới, nhảy ra cửa động, vọt ra đại sảnh. nguyên bản tùy ý tràn ngập vũ khí sớm không thấy bóng dáng, vừa mới tiến hẻm núi không bao xa, liền gặp kia đỏ thấm lượng sắc gáp trời lấp đất bay nhào mà tới. hắc đêm đó, hồng lá huyết, mênh mông đêm tối che lấp băng lãnh, chỗ đi qua vách núi vách đá tất cả đều bị kín một tầng tốt tươi sương trắng, tiến tới lại đóng băng thành băng. diễm diễm máu đỏ sôi trào tuôn ra, mặt đất cắt đá một khi nhiễm lật tức sôi trào tan rã. từng tiếng quỷ khóc sói gào gào thét, từng đạo chói thay sắt thép va chạm trộn lẫn lôi hống tiếng gió liên tục trực thấu mảng nhĩ. Lâm Quý không dám chần chờ, triển khai thần tốc thông trong nháy mắt chạy ra hẻm núi. Trả Mã Tiểu Chấn chính là đang nhìn, lít nha lít nhít đám người đang từ ngẩng đầu lấy nhìn qua. Lục Chiêu Nhi nắm chặt chuôi dao đứng hàng phía trước, xa xa thấy hắn thân ảnh không khỏi sắc mặt vui mừng, nhưng sau đó trông thấy kia một mảnh cuộn cuộn mà đến đỏ thấm chiều cường rất là hoảng sợ, vánh một cái trường lớn hai mắt đứng tại nàng phía sau Kha Hà Tử, mặc dù gì đó cũng nhìn không gặp, lại là càng hiểu lợi hại, hai tay nắm chặt quả trượng, nhập tổ lửa thước liên tục run rẩy. Khoan thai tới chậm không chính, vừa mới chạy thoát Trừng Tam. Cùng với Trảm Mã chấn cũ dân tân khách đều bị một màn này cực kỳ khủng bố cảnh tượng dọa ngốc như một điêu một loại, gắt gao sững sở ngay tại chỗ. Hoa. Wow. Tính lặng trong đám người bất ngờ vang dội tới một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Tất cả mọi người lúc này mới mánh như thế tỉnh hồn lại. Ôi trời ơi, đó là cái gì? Mẹ, ta sợ. Xong rồi, chạy. Chạy mau. Có kinh hoàng kêu to, có sủi lơ trên mặt đất, có thất tha thất thể xoay người chạy. Hô mẹ gọi con loạn tung tung phèo. Lâm Quý Sa nhìn về nơi xa gặp này phiên tràng cảnh, máy một cái đứng ở vô luận sau lưng kia quần quần mà đến rốt cuộc là thứ gì? lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể đi, có thể những người khác đâu? trước mắt trả mã chấn già trẻ lớn bé tụ thủ đoạn nghìn người, ở trong đó chỉ có lục chiêu nhi cùng kha hạt tử trở có tu vi trong người miễn cưỡng có thể trốn, nhưng những người khác phải chết. lại sau đó thì sao? như này đỏ thấm chiều cường sông ra trả mã chấn, lại lại quét sạch bao xa, lại lại chết bao nhiêu người? hơn phân nửa vân châu, thậm chí lan tràn tới từ châu, không nói đến, phen này tới lại tổn hại ta bao nhiêu nhân quả kim tuyến? mắt thấy ước vạn sinh linh như vậy tổn hại diện, ta liền như vậy chạy trốn a? lâm ý a lâm ý lâm quỷ âm thầm thẹn nói ngươi khi đó chỉ là cái tam cảnh nhỏ bắt liền to gan đối mặt bách quỷ dạ hành tử thủ thanh dương kia dứt khoát chịu chết đại nghĩa cùng dũng khí đâu ngươi khi đó chỉ là cái tứ phẩm chỉ lệnh liền to gan liên chạm yêu tăng cứu duy châu và dân lúc trước kia hoảng sợ không thể xem chính nghĩa cùng đảm đương đâu này giờ đây làm thế nào rồi dài bản sự vào đạo cảnh ngược lại càng thêm thiết mệnh ngươi không phải luôn mồm một một nói phổ thông phàm tục mệnh cũng là mệnh quyết không thể ngồi nhìn không cần biết đến a thực nếu như thế ngươi lại so kia ly nam kia lão yêu tặc triệu vệ dân kia vọng học trò phong vu hải xuất sinh này tốt hơn chỗ nào thì là ngươi có thể chạy thoát, hôm đó sau thời thời khắc khắc đều dùng đến hối hận tự vấn lòng a. Không, ta không thể đi. Nghĩ được như vậy, Lâm Quý bỗng nhiên quay người, vụt một tiếng giơ kiếm nơi tay, đối mặt đỏ thẫm. Lục Chiêu Nhi xa nhìn về nơi xa lấy Lâm Quý bóng lưng, tay cầm đao lại gấp mấy phần, hai mắt cũng lộ ra ngay một đạo tinh quang. Nàng phảng phất lại nhìn thấy năm đó cái kia làm việc nghĩa không chùn bước thanh dương yêu bộ. Nàng rất nghiêng đeo lựa chọn của mình, sinh tử một thế liền nên gả cho như vậy đỉnh tiên lập địa đại chợ phù. Đêm giống như mực nhuộm, tùy ý cuồn cuộn. Huyết như kinh động triều, phẫn nộ tuôn ra cuồn cuộn. Trong nháy mắt đã đến tiếp cận. Lâm Quý ngưng khí tụ thần, chậm rãi giơ trường kiếm lên. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Theo tấm màn đen hàng lầm, hai bên vách núi đóng lên một tầng dày băng sương trắng, trong mơ hồ hình như có vô số chỉ phiêu đặng gu linh cuồn bay loạn vũ. Huyết Hải triều dâng manh nhất lên một đạo sóng lớn, cao cao dâng lên trăm ngàn trượng, kia trong đó hình như có ngàn vạn cái oan hồn tức giận giống to. Soạt, che lấp đêm tối, băng lánh sương trắng, diễm hồng huyết triều, cùng thời khắc đó cuồn sông lên mà tới. Thiên địa có chính khí, hạo nhiên không thể cắp. Lâm Quý cao giọng quát đồng thời tung người mà tới, mạnh nhất kiếm cuồng tích mà đi. Ầm. Hạo nhiên kiếm khí lóe sáng một đạo dài trăm trượng ánh sáng hô một cái điên cuồng chém mà đi giống như hồng dương rơi xuống đất một loại đống nhiên lóe sáng sáng rực trứng mắt nên phong thẳng lên kia kiếm mang cuồng quét mà qua đêm tối biến mất tựa như bình minh tỏa sáng đống nhiên phát quang trời lại hiện ra băng xương hòa tan giống như ấm áp chiều bãi dương vạn dặm giang nam lại hồi xuân huyết lãng hạ xuống liền như nguyệt chuyển tinh di chiều hạ xuống về dương biển lại bình hẻm núi ở giữa mặt đất bên trên cũng bị cứ thế mà tích mỡ một đạo chính là hoàng sợ dài mười trượng rãnh xa xa thẳng đi xa vô tận đầu thành công Lâm quý thân hình thoát một cái suýt nữa té ngã, mới vừa một kiếm này gần như hao hết toàn thân hắn trên dưới hết thể linh lực đối hạo nhiên kiếm lĩnh ngộ bất giác lại tăng mấy phần. Chà mã chấn bên trong loạn ồn nào thanh em bỗng nhiên dừng ở bà ngoại nho nhỏ tất cả mọi người như thể bị cái gì thần thông bất ngờ định trụ thân hình như cũ duy trì một khắc trước hoặc là che mắt hoặc là kinh động trốn hoặc là chán nặng ngã ngồi động tác có thể mắt nhìn phương hướng lại là chỉnh tề như một thẳng hướng không trung nam nhân kia trông lại kia treo giữa không trung thanh ý bóng lưng mấy như núi cao kia nhất kiếm phong tình đem linh viễn là cấn tại bọn hắn trong đầu. Nương cái này thúc thúc hảo lợi hại a một cái trải lấy đào nhi đầu tiểu nhi, rất là hâm mộ nói ra, ta không muốn học rèn sát, ta cũng muốn học kiếm. Thiên quan, đại đức ca. kha hạt tử gì đó cũng không coi trông thấy, có thể lại gì đó đều nhìn thấy. cầm chặt lấy quái trượng, mạnh như thế một hồi, lớn tiếng khen. bái tạ thiên quan tái sinh tri ân, khổng chính quỷ dạp xuống đất cũng quýt dập đầu không thôi. bái tạ thiên quan, tiểu đồng nhi khổng văn tiệt, cũng học lấy ra ra bộ dáng, thành tính không gì sánh được quỷ thân tạ nói. bái tạ thiên quan, bái tạ thiên quan, đám người cũng nhao nhao đều theo trong kinh ngạc tỉnh hồi lại, đại nạn phủ đầu, lại lấy được tân sinh tất nhiên là vui mừng không thôi, lòng tràn đầy cảm kích liên tiếp quỳ xuống. mặc dù ở trong đó tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết rõ lâm quý là ai, thậm chí cũng không biết thiên quan là cái gì, có thể phần ân tình này lại là mậy may giả không được. lập tức, trảm mã chấn đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn. lục chiêu nhi nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, những người này sợ dĩ cùng nhau quỳ xuống, không phải sợ cùng quyền thế, không phải vì danh lợi, mà là chân chính tâm tình kính ý. trong ngay mắt này, nàng đột nhiên cảm thấy, thì là mới vừa lần này lâm quý đỡ không nổi, này sau cả đời vì hắn để tang thủ tiết cũng đáng. phi, vừa mới bước lên ý nghĩ này. Lục Chiêu Nhi lại phun bản thân một ngụm, ngầm hạ tâm đạo, gì đó để tăng thủ tiết, còn được thiên trường địa cửu hảo hảo sống hết đời đâu. Mắt thấy Lâm Quý Tử trên cao hạ xuống, thân hình có chút lay động, Lục Chiêu Nhi vội vàng nhảy lên tiếp cận, vững vàng đỡ ở, ân cần hỏi han, "Như thế nào? Không có chuyện gì chứ? Cách cái chết còn rất xa, ngươi không cần dùng." Lâm Quý ra vẻ nhẹ nhõm mở cái đùa giỡn, có thể vừa mới nói một loại, mánh như thế những mày, lại xa xa nhìn về phía phía trước, đẩy ra Lục Chiêu Nhi nói, "Mau lui lại sau, lại tới." Hô. Sa từ hẻm núi cuối cùng, theo thanh âm lại lên, lui tới chân trời đêm tối lần nữa trồi lên. Hơn nữa, kia thanh thế tựa như càng thêm hung lệ, chương 878. Hạo nhiên tiên điệu rộng rãi. Chương 878, Hạo nhiên tiên điệu rộng rãi, cầu đề cử. Quả nhiên. Theo một trận như sóng to gió lớn ào hào âm thanh, sắc thái rõ ràng đen trắng đỏ tam sắc lần nữa hiện hiện, xa theo hẻm núi cuối cùng trùng trùng điệp điệp bay cuộn mà đến. Lục chiêu Nhi trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng buông lòng tay ra, mắt thấy Lâm Quý lại từ từ nhô lên thân eo, chậm rãi giơ lên trường kiếm. Trảm mã trấn bên trong, ngã vào tại đám người nghe kia tiếng gầm tái khởi, từng cái một ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Không khỏi từng cái lòng tràn đầy kinh động hỏi. Này diệt thế kinh động chiều lại tới, hắn còn có thể thủ được a? Không chính mắt nhìn quỷ gối bên cạnh tiểu tôn tử, cánh tay run rẩy tại cái đầu nhỏ của hắn bên trên yêu quý vỗ ve mấy cái. Hắn mặc dù không phải tu sĩ, càng không hiểu cái gì linh khí cảnh giới, có thể hắn một đôi mắt này lại là nhìn rõ ràng. Lâm Thiên Quan mới vừa kia nhất kiếm cô nhiên kinh diễm, có thể so thiên nhân. Có thể một kiếm này sau đó, thân hình của hắn cũng liền lắc lắc hoàng, sắp nhận rất là mệt mỏi. Lúc này, kia ồn ào vọt tới màn đêm huyết lặng nhưng so bên trên một phen càng thêm hung lệ kia người. Lâm Thiên Quan, sợ là đỡ không nổi, thì là Lâm Thiên Quan dùng hết khí lực lại đáp ứng một kiếm này, có thể kia giống như mạt thế kinh động triều cũng chưa chắc lại như vậy triệt để tiêu tán. Tại đằng sau, lại đem làm sao? Xong rồi, triệt để xong rồi. Đừng nói là bọn hắn hai ông cháu, lúc này tụ tại trạm mã chấn trên dưới mấy ngàn người cũng nhất định sắp hết tử nạn trốn. Hả? Không đúng. Đột nhiên, khung chính trong lòng sáng lên. Nhớ đến một chuyện. Lúc trước kia Thái Bình huyện yêu đạo cất thành, ngàn vạn bách tính tất cả đều bên trong cử chỉ điên rồ, si ngốc tùy hành mà đi. Chỉ có bọn hắn ông cháu nô bộ bốn người không có chuyện. Hôm qua trải qua thiên quan tra đoạn, sắp nhận cùng Phật kinh có quan hệ này lúc này hiện tại đã là khổ không làm sao hơn là gì không đem này Phật kinh giáo cùng mọi người vạn nhất nếu là vạn nhất có chút sử dụng đây cùng hắn quỳ xuống đất chờ chết lại không như thử một lần vạn nhất có tác dụng đâu nghĩ được như vậy không chính hắn dọn một cái khởi thân quát chúng thôn quê thân bằng cố hữu bằng hữu lâm thiên quan đại đức hạo nhiên bạn có thể khinh thân rời đi lại là vì đó cứu hộ bọn chúng gạch mỏi cùng tan lại là cỡ nào cao thượng bọn ta lại không thể ngồi chơi đứng ngoài quan sát hãy theo lão phu tụng này kinh văn cùng thiên quan viện binh thanh âm trợ lực tình thế nguy cơ không chính cũng không đợi đám người đáp ứng hay không liền từ cao rộng thì thầm như là ta nghe Phật tại chín trong tháp Khổng chính vừa mới mở miệng tiểu tôn nhi khổng văn kiệt cũng theo sát lấy đồng thanh thì thầm hóa cửu sắc quan hoa ngưng chín hư huy cảnh diễn ngàn vạn biến hóa lớn cho là lúc khổng văn kiệt niệm rõ ràng rất là linh động êm hay trương tam sau lưng kia một đám bị lừa gạt tới tiểu nhi nhiều là ấu nhược bép xếp thời khắc mới vừa còn có chút kinh sợ có thể nhìn như nhau tuổi tác khổng văn kiệt nói liên miên có thanh âm được khó thế nào cũng đi theo đọc cửu chúng tam thiên giới vân ngoại tam thập tam thiên nhiều bồ tát nhiều la hán nhiều kim quả ước vạn ngàn ngàn đều là tới triều bái Phật diễn đại pháp chín tháp sinh huy chiếu sáng ngàn vạn. Kinh động chiều cùng tới, càng ngày càng gần. Từng tiếng vật tụ cũng càng ngày càng cao. Kha Hạt Tử hình như có chỗ cảm giác, hướng khắp nơi nhìn qua, một cái. Bất ngờ mà Lăng không mà tới, lớn tiếng kêu lên, "Niệm." Nhanh lên một chút, tất cả mọi người đi theo Niệm. Tuy nói Kha Hạt Tử sở tại nhìn Sơn Tông ngay tại Vân Châu, có thể thực lực hữu hạ, một phương này khu vực lại là không phải nhìn Sơn Tông phạm đi, hiện tại đám người ngược lại không có mấy người biết rõ hắn là ai. Có thể gặp một lần này, lão hạt tử vậy mà cũng có thể lăng không mà tới, tất nhiên là kinh thán không thôi, cũng coi hắn là làm giống như thần tiên nhân vật nếu lao thần tiên cũng nói muốn đi theo niệm, vậy khẳng định là không sai. hiện tại vô luận là tóc trắng xóa bớt ông lao hổ, vẫn là non nớt góc tóc trái đào liền rằng không có đủ cao tiểu nhi, toàn bộ nhi trả mã chấn nam nam nữ nữ mấy ngàn người đều đi theo khổng chính hai ông cháu, cao giọng tụng niệm lên tới, Tháp sinh tử quang nhân quả lơ lửng như, kia tụng niệm thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng chính tề, vây quanh ở trả mã chấn bốn phía tượng đá ẩn ẩn nổi lên một đạo bạch quang, hẻm núi cuối cùng một màn kia tam sắc kinh động triều càng đến gần, lâm vĩnh ngưng thần tụ lực lại chậm rãi rơi lên thanh công kiếm, hô một cái, thật giống như bị cái gì đó lôi kéo. Thần trí của hắn bỗng nhiên bên dưới đưa về náo hải. Cực lớn âm dương song ngư bao la bắt ngát bảy ra trên mặt đất, kim thi hắc tuyến nhau nhau cuốn cuốn tùy ý của trường, ngay tại trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa 9 tầng cựu sắc núi cao cự tháp. Kia trong tháp tầng thứ nhất không còn là một mảnh đen nhánh, mà là gắn đầy hoa quang. Từ tầng thứ 2 phía sau cửa ẩn ẩn có ánh sáng bay ra. Ngay từ đầu nhỏ bé giống như lông đón, dần dần như ánh lên, sau đó lại từ từ phóng đại. Kia từng sợi từng sợi quang mang đều hạ xuống ở trên người hắn, càng ngày càng sáng. Hô. Thần thức xuất hiện, lập tức trước mắt vẫn là hẻm núi sông lớn. Có thể hắn nhưng rõ ràng cảm giác được cái kia không biết tới từ nơi nào quang mang như cũ từng tia từng sợi liên tiếp không ngừng tụ đến, sớm đã hao hết linh lực cũng đang nhanh chóng tăng lên ở xa tới màn đêm càng thêm thâm trầm, phản phất tận giấu trăm ngàn con ánh mắt, chính gắt gao nhìn chăm chú chính mình, tia trong cơn sóng máu cũng mơ hồ lộ ra từng đạo bóng người, tựa như tùy thời đều muốn phá sông lên mà ra. lần này màn đêm huyễn lãng xa so với mới vừa muốn hung manh nhiều lắm, tựa như vừa mới tăng tới thủy triều, tất nhiên là một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. lâm quý ẩn ẩn cảm thấy đêm đó màn cung huyễn lãng hậu phương tựa như biến cả bông dương một dạng, khẳng định còn cất giấu gì đó cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ chỉ là hiện tại gọn sóng quá nhỏ, còn hiện lên không ra. Nếu là mặc cho thủy triều cuộn trào mãnh liệt vô độ, che mất trả mã chấn, thậm chí che mất toàn bộ nhi vân châu, kia lại chính là như thế nào một bộ cảnh tượng. hô, đêm tối cửa hàng cuốn, huyết lãng cuộn cuộn, lại đến trước người ba mươi trượng. lúc này lâm quý, linh lực tràn đầy đã tới đỉnh phong, thậm chí kia liên tục không ngừng lực lượng dựa theo từ tuân gia mà đến. treo đứng giữa trời, nắm chặt chuôi kiếm, hắn lúc này đang đứng tại giới hạn rõ ràng chính giữa. một bên là minh mông đêm tối, một bên khác lại là bầu trời trong trẻo. một bên là đóng băng sương trắng, một bên khác lại là cỏ mục thanh xanh biếc một bên là huyết hải vô nhai, một bên khác lại là già trẻ người ta. một bên nói là mơ hồ không nói rõ tà thiên nội hải, một bên khác là rất cảm thấy gần gũi quen thuộc khói lửa nhân gian cựu châu thiên hạ. không lui được, trốn không được, càng lan nữa điểm không nhường được. vậy ta dứt khoát, liền giết đến, chém, hợp lại hắn cái người chết ta sống. tâm nghị lực quyết, linh lực hợp. màn đêm kinh động triệu đã gần đến trước người đến 20 trượng. lâm quý hít sâu một hơi, mắt nhìn này đầu năm đó bị thánh hoàng hơn kiếm chi uy chỗ tích ra đại hạp gốc. thầm nghĩ canh cá bất vận, cảm thấy nói kiếm tật chỗ thần không bằng liên thần đô có thể giết được, cái này khu khu màn đêm huyết chiều lại coi là gì đó. tâm thắng quyết, thần vận hợp, kinh động chiều lại gần, đã đến trước người mười trượng. hạo nhiên tiên điệu rộng rãi, một kiếm sinh chết quyết, lâm quý cao dọn hết to, chạm, nhất kiếm tích bên dưới, tập sát, đống nhiên đạo sấm sét, cắt trời mà qua, bạch quang loá mắt, mười giảm giả thiên, nguyên mông đêm tối trong nháy mắt hòa tan, huyết hải đỏ mặt lập tức bốc hơi, ờ ủ ủ, trên đại điệu bên dưới liên tục rung động. Từng khối châu được lớn nhỏ cự thạch liên tiếp từ hai bên trái phải hai bên cao ngàn trượng sơn thượng lăn xuống mà hạ, bên trong chính là riêng phần mình lộ ra một nửa Phật tượng tới. Ken kết âm thanh bên trong, hai núi khép lại, hợp thành một khối. Kia hai cái nửa bên Phật tượng cũng hòa thành một chỗ. Có một tiếng, hình như có tiếng chuông đống nhiên vang dội tới, xa xa truyền chí thượng thương, khắp cả Đạt Thiên Hạ, chương 879. Bách tử chi phụ. Chương 879, bách tử chi phụ. Kiên một lần nữa dung thành một thân Phật tượng, ba đầu tám cánh tay. Một mặt phẫn nộ, một mặt nhân từ, một mặt trầm tư. Tám tay bắt ấn, hay là thuyết pháp, hoặc là hàm ma hoặc là cho nguyện, hoặc là không sợ, hoặc là thiên định. Mỗi cái có hình dạng trạng thái. Ngay tại trước ngực cánh tay kia lại là kéo lấy cái nghiêng người ngủ say Hải Nhi. Kia Hải Nhi hình như có biết một loại, hữu lưu mở mắt ra nhìn lẩm quý một cái, lập tức lại hợp bên trên lần nữa ngủ đi đang. Lại một đường tiếng chuông đống nhiên vang dội lên. Theo này đạo tiếng chuông, hô tạp đáp xuống chạm mã chấn xuống quanh bảy tòa tượng đá mánh một cái bạch quang bùng lên, bay lên trời. riêng phần mình đáp xuống một đầu Phật trên cánh tay. Mỗi một toà tượng đá hạ xuống, kia uy uy ngàn trượng đại Phật liền tự trầm hạ xuống một phần, thẳng đến thứ bảy tòa tượng đá hạ xuống kia đại Phật liền còn xuất lại khỏa Phật đầu lưu tại trên mặt đất, Phật tượng trên trán chính là khắc lấy một tòa 9 tầng bảo tháp, chính cùng lâm quy trong thần thức tòa kia giống nhau như lúc. hô, xa theo phía đông bay tới một đạo lưu quang, cũng là bị chuyển qua thung lũng miệng chấn kia tôn đầu chó thân người tượng đá, kia tượng đá trùng điệp đắp xuống Phật trên đầu, đúng tại đồng thời lại vang lên một đạo tiếng chuông, to lớn vô cùng Phật đầu cũng lặng lẽ đắm chìm. trong khoảnh khắc, tòa kia bị tích thành hai nửa, treo cao ngàn trượng cự hình đại sơn liền đã lặng lẽ đắm chìm, đông dương không gặp, ngã Phật tứ bi, nhất niệm câu hôi, vạn chúng chiêm ngưỡng lê bái, hợp trưởng trở ra. Thẳng đến cổng chính hai ông cháu dẫn linh đám người, nghiệm xong rồi một câu cuối cùng Phật kinh. Mới vừa kia giả thiên tế nhật bạch quang mới hoàn toàn tiêu tán đám người ngẩng đầu lên ngơ ngác ngắm nhìn Đại Sơn trầm lặc sau nhìn một cái vô biên hoang dã, cùng với kia đạo vạch phá không trung mười dặm danh rải, từng cái kinh động trận mắt hốt muội. Đầy đủ qua tốt nửa ngày, lúc này mới liên tiếp tỉnh hồn lại. Liên tục lễ bái không chỉ, đây cũng là cái gì thần thông? Lại đem như vậy một tòa núi lớn đều dọn đi rồi a. Nghe nói kia người, giống như gọi Lâm Thiên Quan. Lạ, Thiên Quan Thiên Quan, hẳn là Không Trung Đại Quân a. Vậy uýt nhất cũng phải là cái chi phủ. Một đám phàm phu đều kinh hãi nghi lung tung nói. Chớ nói này một đám phổ thông người, liền ngay cả Chính Lâm Quý mắt thấy phen này kinh người chi tượng cũng là nơi nơi chấn kinh. Này bên trong chi tiết có có thể nghĩ rõ ràng, có nhất thời cũng nhìn không đấu. Hắn lúc này, chẳng những không chút nào cảm thấy nửa điểm mệt mỏi, thậm chí còn giống như vừa mới thuận mạch mà đi 72 đại chu thiên một loại, tu vi cảnh giới tựa hồ lại bỗng nhiên tăng lên tốt lớn một đoạn. Tiến tới, giống như tốt hơn nhiều một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng ngọn nguồn đến mức kia rốt cuộc là gì đó, tạm thời cũng không mọ ra dấu. Chăm mặc nửa ngày, Lâm Quý xoay người lại, xông lên bị gối trong đám người trương tam chở xe phu nói các ngươi vốn là bị buộc vì ác mới vừa toàn bộ cứu được trẻ em ra đây cũng coi như lấy công chỗ tội hiện lấy các ngươi đem những này đồng nhi lại đường cũ đưa về khả năng bất quá có thể có thể trương tam đám người liên tục dập đầu đáp Bực này nhất kiếm khai thiên bỗng dưng rời núi đại thần thông tất nhiên là cũng giống như thần tiên có một không hai ai còn dám có nửa điểm vi phạm tâm lâm quý gật đầu lại hướng khổng chính nói hiện hữu họ lôi ra nhân muốn hướng duy thành đoàn tụ mong rằng khổng đại nhân một đường hao tâm tổn trí giúp ta đưa tới lục phủ thiên quan yên tâm lão phu tự nhiên kỳ lực Không chính vội vàng không người thi lễ. Kha Nguyên chết nói tiếp, giờ đây Vân Châu nhiều loạn, lão phu tự sẽ chọn phái đệ tử trong tông chia ra hộ tống, kia là tốt nhất. Lâm Quý suy nghĩ một chút lại nói, Kha trưởng lão, phi Vân Tông việc các không đứng đắn sớm đã tan thành mây khói, cái khác mỗi cái tông cũng tổn thương không nhỏ, ngươi nhưng muốn nhanh chóng nưu đồ mới là, để tránh lại ra loạn ở gì. Kha Hạt tử ánh mắt không dùng được, nhưng trong lòng nhưng sáng tỏ tĩnh giống như, tất nhiên là công khai Bạch Lâm Quý lời này là có ý gì. Vân Châu đệ nhất đại phái phi Vân Tông đã tan thành mây khói, cái khác mỗi cái phân tông người chủ sự cũng cùng nhau thân tử, liền ngay cả bọn hắn nhìn Sơn Tông tông chủ cũng không có ở đây lúc này này lớn như vậy vân châu lại là bổ sung vào hắn cái này lúc này đã nhật du cảnh trưởng láo tu vi cao nhất tư cách giả nhất chớ nói nhìn sơn tông nhân họa đắc phúc rất có triển vọng thậm chí thừa cơ thu nạp cái khác mỗi cái tông trở thành vân châu đệ nhất môn cũng không phải không có khả năng kha hạt tử thật muốn tìm một gốc thuốc hay trị ánh mắt nhìn cho kỹ này tiền đồ vô lượng quảng trường thật không nghĩ tới ta nhìn sơn tông lại cũng như vậy dương mi thổ khí thời điểm nghĩ đến hôm nay đây hết thảy đều là cùng lâm thiên quan rất có liên quan lần nữa thịnh tại đằng sau kha hạt tử vội vàng mà đi còn lại đám người cũng liền thanh âm gửi tới lời cảm ơn, nhao nhao thối lui. lục chiêu nhi đem tiểu cô nương lôi khiếu vân một nhà ba người giao phó cho khổng chính sau, tới đến lâm quý bên người, vừa kinh hỉ lại diễm mộ cười nói, lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, vẫn là cái tam cảnh tiểu bộ đầu, ngay cả ta đều đánh không lại. ha ha. lúc này mới thời gian mấy năm a, liền biến được lợi hại như vậy. nếu không phải bản tiểu thư tuệ nhãn biết lang hạ thủ sớm, sợ là hiện tại hối hận phát điên. lâm quý cười nói, nói thật, ta khi đó có thể không coi trọng ngươi, cả ngày bản lấy khuôn mặt, giống như ai cũng thiếu ngươi bảy mươi treo giống như. này nếu là cùng ngươi thành gần gũi a khẳng định được chiêu tội. Muốn ăn đòn. Lục Chiêu Nhi trừng mắt hận, tại Lâm Quý trước ngực truy một nhỏ quyền. Lâm Quý một bà bắt ở, Lục Chiêu Nhi cũng không tránh thoát, nhân thể dựa vào trong ngực Lâm Quý, hai mắt ướt át cực vì nghĩ mà sợ nói, ngươi biết không, kia vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết. Ngay tại trong nháy mắt đó, ta liền hài nhi danh tự đều nghĩ kỹ. Ân. Hải Nhi. Lâm Quý sững sốt nói, ngươi có rồi. Hẳn là a. Lục Chiêu Nhi trên mặt mang một vẻ hạnh phúc đỏ bừng, hôm trước ta liền phát giác trong bụng có chút dị tượng, vốn định qua ít ngày cấp ngươi một cái niên. Thật. Lâm Quý thích không tự tin mà hỏi vậy còn có giả lục chiêu nhi lườm hắn một cái quá tốt rồi lâm quý hưng phấn không thôi kia bảy tám ngày không biết ngày đêm vất vả cẩn cù mở cài cuối cùng không có phí công bận rộn tại lục chiêu nhi trên mặt dùng lực hôn một cái lâm quý lòng tràn đầy vui vẻ nói ta cuối cùng tại cũng muốn làm phụ thân nói xong hô một cái ôm lấy lục chiêu nhi xoay nhanh ba vòng lại kết nối cử cao cao ai nha mau thả hạ hạ tới chớ có bị người gặp chê cười lục chiêu nhi đáng yêu hô lâm quý vuông xuống lục chiêu nhi bất ngờ nhớ ra cái gì đó sắc mặt ngưng trọng nói chiêu nhi bằng không ngươi cũng theo khổng đại nhân trước về duy thành a tiếp xuống Ta còn muốn đi tà thi giáo đi một lần, nói không chừng còn biết gặp được nguy hiểm gì. Vạn nhất, không có vạn nhất. Lục Chiêu Nhi cuống quýt đưa ngón trỏ ra ngăn ở Lâm Quý đôi môi bên trên, dị thường nói nghiêm túc, ta không cho phép ngươi có chuyện. "Hảo hảo." Lâm Quý ứng với, tại Lục Chiêu Nhi trên bụng nhỏ nhẹ nhàng nuốt ve bên dưới, cười ha hả hỏi, "Ngươi mới vừa nói, đều cấp Hải Nhi nghĩ tên hay. Tiện rốt cuộc tiêu cái gì? Gọi Lục Thanh Dương. Vì kỷ niệm hai ta ban đầu ở Thanh Dương huyện lần đầu gặp nhau." Lâm Quý liếc nàng một cái nói, "Hai ta ăn bữa cơm thứ nhất, vẫn là bánh nướng thị xin đâu. Ngươi thế nào không kỷ niệm một cái, gọi Lục Thiêu Bính." Lục Xuyên từ đâu? Ai? Không đúng. Kém chút bị ngươi vòng vào đi, dựa gì họ Lục a? Ta cũng không phải ở rể. Lục Chiêu Nhi cười hai mắt cong cong, đánh lấy thú vị nói, ta cùng Tiểu Yến Nhi đã sớm thương lượng xong, ta sinh cái thứ nhất Hải Nhi họ Lục, Tiểu Yến sinh cái thứ nhất Hải Nhi họ Trung. Ngươi phải có bản sự, đến tiếp sau tái sinh một trăm cái cũng họ Lâm. Một trăm cái a? Lâm Quý nghĩ nghĩ, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đạo, này cũng không khó, lại tìm 98 cái bản nương. Một năm sau, ta chính là Bạch tự chi phụ. Chương 880. Hạo nhiên đạo vận. Chương 880, Hạo Nhiên đạo vận. Thương châu trung gia, hậu viện lầu nhỏ bên ngoài. Trung Kỳ Luân xoa xoa hai tay đầy đất đi loạn. Động nhiên gặp trung phu nhân đi xuống lầu tới, cung kính tiến ra đón, gấp giọng hỏi, "Phu nhân, thế nào?" "Thế nhưng là thực." Trung phu nhân điểm gật đầu, khẳng định trả lời, đích thật là thai tức. "Tốt." Trung Kỳ Luân mừng khắp khởi vỗ tay đạo, "Ha ha, quá tốt rồi. Ta trung gia cuối cùng ở phía sau tiếp có người. Ta cái này đi nói cho lão gia tử một tiếng, để bọn hắn cũng cao hứng một chút." Hắn quay đầu vừa đi hai bước lại đứng ở, "Ai? Đúng rồi, có phải hay không mang đem nhi Trung Vu nhân trừng mắt liếc hắn một cái nói, thai tước sơ thành, âm dương chưa phân, bằng vào ta đạo thành lực cũng chưa biết chừng. Lại nói, là nam hay là nữ có cái gì khác nhau? Bản tôn chống đại diện, Tiễn Nhi tiếp hương hỏa, chỗ nào lại không bằng Nam Nhi, nơi nào lại đục trung ra? Không phải không phải, Trung Kỳ luôn vội vàng mặt mũi tràn đầy cười làm lãnh đạo, phu nhân chớ trách, ta liền muốn biết cái vớ tin, tốt cấp lao lục đầu Nhi chuyển thư, hào hào khí khí hắn, như nhau bảy tám ngày, vẫn là ta Trung Kỳ luôn nữ Nhi không chịu thua kém. Ha <cười> ha, ai? Phu nhân, thế nào? Trung kỳ luân cười một nửa, bất ngờ phát hiện Trung Phu Nhân nghiêng đầu sang chỗ khác xa xa nhìn về phía đông bắc, mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Hạo Nhiên đạo vận, Trung Phu Nhân rất là kinh ngạc nói ra, đã có nửa thành chi tượng. A, Trung kỳ luân chỉ là nhập đạo sơ kỳ tu vi, gì đó cũng nhìn không ra, càng là nghe được mặt mê hồ. Thứ hôm nay trở đi, tuyệt không cho Yến Nhi đi ra ngoài. Trung Phu Nhân âm thanh lạnh lùng nói, năm chặt luyện hóa yêu đan tu luyện, nếu không chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn. Ta lại rời khỏi mới ngày, nói xong thân hình lõe lên không thấy bóng dáng. A, Trung kỳ luân không hiểu ra sao. Mạc Danh kỳ Diệu nói, "Này đều chỗ đó kia a." Ngửa đầu cũng chiều đông bắc phương hướng nhìn một cái, đông nhiên hậu chi hậu giác tỉnh lộ nói, "Chẳng lẽ lại là Lâm Quý tiểu tử kia?" Thanh Hoa Sơn sau núi, Linh Trần đánh lấy đi chân trần, một bên nắm lấy gǒu mục phân rễ giật hầu hạ hắn vừa liền rau, một bên hứng hở mà hỏi, "Sau đó thì sao?" Người nói, trường môn sư đệ Linh Sơn không biết là hiểm nghi thối vẫn là e ngại hắn bộ này quái tính tỉnh, rời thật xa đứng tại địa đầu nhi nói, "Sau đó, nàng liền đem Bạch Linh xả nướng, loại trừ chương gia rắn ăn sạch sẽ. Sư huynh, ta thanh thành thế nhưng là đạo môn chính thống, Lương Châu đệ nhất đại phái." Thu rồi chỉ la sát yêu còn chưa tính, còn mặc cho nàng như vậy tùy tiện không kiêng sợ có phải hay không quá chút. Cho dù có trầm long thể hiện tại, thế nhưng cần phải hảo hảo quản giáo một phen mới là. Có cái cái gì tốt quản? Linh Trần Lơ đen nói ra, ngươi cho rằng đem nàng đưa đến chỗ này tới là học đạo thuật tu hành à? Vậy không bằng dựa theo đến Thái Nhất môn đi. Tiêu tam hồng lão tiểu tử, nhưng so sánh ngươi nghiêm khắc nhiều lắm. Vừa nói vừa đem cái gầu luồn vào trong thùng phần, cái gì sợ không đều giống như gắng sức quấy mấy cái, thẳng đến toàn thân phát hoàng số khí vân thiên lúc này mới rất là hài lòng lại rút một luống, tinh tế chậm chậm tới hạ xuống nói, La Sát yêu nhất thi đấu cho dù tại yêu tộc bên trong cũng thuộc về nổi bật đỉnh tiêm một loại kia, riêng có cùng cảnh vô địch danh sưng. Đừng nhìn này tiểu yêu tuệ không lớn lắm, cảnh giới không cao. Chỉ khi nào vào nói, sợ là ngươi ta cũng không tốt đối phó. Như tại yêu quốc lớn lên, hôm đó sau hẳn là cái tai họa. Trầm Long đè ép nàng yêu khí, cố tình đưa đến chỗ này đến, nhưng thật ra là nhìn chúng ta nơi này mười vạn giặm đại sơn. Càng chuẩn Sắc mà nói, là nhìn chúng tiên núi bên trong mênh mông vô số nhiều yêu tinh dạ quái, để nàng giết quen thuộc, ngày sau đối diện yêu tộc cũng tuyệt không chút nào nương tay. Ngươi chỉ cần coi chừng nàng, chờ tùy tiện. Linh Trần nói xong nói xong bất ngờ ngừng lại câu chuyện, đột nhiên bên dưới ném gầu múc phân lăng không mà lên. Linh Sơn không biết chuyện gì, cũng đi theo vọt giữa không trung, cùng hướng Linh Trần hy vọng phía đông bắt nhìn nửa ngày, lại là gì đó cũng không có phát hiện, không khỏi ngạc nhiên nói, "Sư huynh, ngươi phát hiện gì đó rồi?" Kỳ quái. Linh Trần rất là không hiểu lắc đầu nói, "Ta mới vừa phát giác như có từng đạo thành khí vận, bạn trước nhờ vào đó lĩnh hội mấy phần đạo cơ, có thể này làm sao lại hư không tiêu thất đây? Chẳng lẽ lại có nhân đạo thành thất bại, dống dương tổn là rồi? Cũng không đúng. Cho dù là đạo thành tổn lạc, cũng dù sao cũng nên có cái động tĩnh a." chẳng lẽ lại là thiên triều vận ảnh có thể có như thế kinh diễm thần thông trong truyền thuyết chỉ có năm đó vị kia làn tiên sinh tam thánh động quan tâm giản một khối xa xa nổi bật ngàn trượng huyền nhai trên vách đá lấy đại sư tỉ cảnh nhiễm cầm đầu nội môn đệ tử đang từ ngồi quanh chân tính tuệ lĩnh hội thiên cơ đống nhiên liền gặp phía sau núi tổ động phía trên hôm một cái sông ra hai đạo nhân ảnh nên không mà tới thẳng hướng trời đi chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lên chính là tam thánh động hai vị lão tổ thiên thánh địa thánh tam thánh động tuy là một phái có thể bên trong tu tập pháp nhưng phân ba mạch nhất mạch vì thiên đạo khí vận thế nhất mạch vì tinh thần sơn hạ thuật, nhất mạch vì thể sắc tinh thần ngưng hợp lực. Từ lúc tiền nhiệm người thánh tổn lạc đằng sau, người thánh nhất mạch thủy trung đến tiếp sau không có người, liền cái nhập đạo người cũng không có. Thánh lão tổ sớm đã nhập đạo đỉnh phong, có thể khổ ngộ nhiều năm dựa theo không phá cảnh đạo thành. Trời thánh lão tổ đạo thành đằng sau một mực bế động không ra, liền ngay cả những này nội môn đệ tử đều không có mấy cái gặp qua lão tổ chân thân. Huống chi còn là hai vị lão tổ vội vã cùng nhau nhảy ra, càng là cực kỳ hiếm thấy. Sư huynh, kia mới vừa dị tượng thế nhưng là đạo thành vận. Treo giữa không trung điệu thánh mặt đội vàng hỏi. Không tệ thiên thánh xa xa nhìn về phía phía đông bắc sắc mặt ngưng trọng nói đây là hạo nhiên kiếm vận năm đó ta chính là gặp lan tiên sinh một kiếm chi uy từ đó ngộ được tiên cơ phá cảnh nhập đạo chỉ là nay đạo vận làm sao chợt lói lên liền hư không tiêu thất đây địa thánh cũng thật là khó hiểu nói hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái nhập đạo lúc trời sinh lôi kiếp phương viên có thể thấy được đạo thành lúc trời lộ ra dị tượng thiên hạ biết rõ nhưng vô luận đạo thành hay không đều tuyệt sẽ không kinh ngạc vừa hiện liền từ không hề có động tĩnh gì à chẳng lẽ là là thiên chiêu vận ảnh lời này vừa ra liên chính hắn đều có chút không dám tin, lại liên tục lắc đầu nói, không có khả năng, đây không có khả năng. đạo không đỉnh phong, liền có thể thi triển ra đạo thành cảnh bí năng. này trực tiếp liền là để phản tiên cương. trong truyền thuyết năm đó lan tiên sinh từng là như vậy, nhưng khi đó hắn là tại tây thổ phật quan chém ra kia nhất kiếm, cũng không biết khi đó hắn có hay không đã đạo thành. thiên chiêu vận ảnh cũng quá mức huyền bí chút, chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, không có khả năng, tuyệt không có khả năng có người bất quá. địa thánh sớm đã nhập đạo đỉnh phong mấy trăm năm, vẫn là đau khổ lĩnh hội không đấu, đạo thành không cửa. đánh chết hắn đều không tin. Trên đời này lại có người tại nhập đạo cảnh thi chuyển ra đạo thành cảnh nguy lực. Nếu có, kia hắn này đau khổ tu luyện mấy trăm năm tính là gì? Quả thực chuyện cười lớn, cũng không có cái gì không có khả năng. Thiên Thánh nói tiếp, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu. Thiên đạo cũng không phải biết rõ hiểu hết, nói không chừng liền bị người nào biến đi một phần. Ngươi nhập đạo lúc cỡ nào lớn tuổi tác rồi? Thiên Thánh bất ngờ thanh em vấn đạo địa thánh sừng sốt một chút, rất là tự ngạo trả lời, 53 tuổi. 53 tuổi phá nhập đạo cảnh đã tính thiên hạ kỳ tài. Vừa liên tại nhân kiệt xuất hiện lớp lớp tam thánh động mênh ngông mấy ngàn năm lịch sử bên trong cũng có thể xếp vào trước ba. Có thể thiên thánh nhưng lắc đầu nói, Kim Định Sơn Liệu Khố tử, có khác lý do tạm thời không tính. Ngươi có biết này nơi đây thiên hạ còn có một người, chưa kịp mà lập, liền đã nhập đạo hậu kỳ. Ngươi nói là. Địa Thánh bỗng nhiên nhớ tới, kia Lâm Quý. Thiên thánh từ chối cho ý kiến gật đầu nói, như vậy, ngươi nhưng có biết, ta vì sao muốn đem thiên quốc giao cấp hắn rồi sao? Lâm Quý giờ kia một nửa giống như ngọc thạch ngó nút cốt lại nhìn tốt nửa ngày, vẫn là không có nhìn ra cái như thế về sau. Hôn lễ trước, Lâm Quý đáp ứng cảnh niệm sư môn nhờ, tương thuận hỗ trợ tìm kiếm người thanh kiếm, từ đó thu vào một phần cực vì đặc thù lễ vật. Liên la thứ này Theo hình dạng đến xem, liền là cái ngón nút cốt, có thể kia chất liệu nhưng giống như là ngọc thạch. Cũng nói không rõ đây rốt cuộc là người nào xương cốt, vẫn là trời sinh ngọc thạch liền dài dạng này đến mức thứ này có làm được cái gì đường, cảnh nghiễm không biết, Lâm Quý Càng nói là mơ hồ. Chương 881, Thô to. Chương 881, Thô to, cầu dự gấp đề cử. Nhìn tới, chỉ có thể gặp thiên thánh lại là mặt hỏi rõ ràng. Lâm Quý bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi xương ngón tay, đem trước mặt hai cái nướng tỏi lại lật từng cái một. Thịt tỏi đây đạn, bị nướng tư tư bốc lên dầu, lại giải lên chút đơn độc chế hương liệu, càng là rượu không thể nói nếu là lại đến thêm vừa mở nhỏ bánh tráng mở một chai ướp lạnh thanh đảo dĩ vãng lúc này lúc nào cũng không khỏi nhớ tới năm đó ở Z bờ đi công tác tháng ngày nhưng hôm nay cũng chỉ là đạm đạm hồi tưởng mà thôi lục chiêu nhi gối lên trên đùi hắn đang ngủ say hai tay nhẹ nhàng bảo hộ ở trên bụng nhỏ cũng không biết mơ tới gì đó mặt mũi tràn đầy đều treo điểm mật nụ cười hạnh phúc vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi đây là lâm quý mới tới cái này thế giới sau đơn giản nhất cùng ý niệm chấp nhất giờ đây lúc đầu nguyện vọng đã thực hiện có thể lâm quý lại đột nhiên cảm thấy còn thiếu chút gì có lẽ từ vừa mới bắt đầu nguyện vọng của hắn liền xa không phải như vậy nếu không, lại là cần gì đạp vào tu hành con đường này, liều sống liều chết trộn lẫn tại giám thiên ti đâu? có lẽ a người sống, dù sao cũng phải có chút vọng tưởng. không phải vậy, lại cùng này nướng thỏ khác nhau ở chỗ nào? Lâm quý rơi lên túi rượu hung hăng hực một hớp, xem như cùng kiếp trước di vãng làm cái chuyện để đoạn tuyệt, lại lật bên dưới thỏ con. thỏ nướng hương vị nhi bốn phía tràn ngập, đã đại thành. trong lúc ngủ mơ lục chiêu nhi nhăn lại cái mũi nhỏ dùng sức co rúm hai lần, theo mà xoa xoa hai mắt bò người lên. nướng xong, lục chiêu nhi mắt nhìn thì thỏ, thèm nhỏ dãi. chú mèo ham ăn, ngươi tỉnh thật đúng lúc. Lâm Quý méo nhẹ một cái lục chiêu nhi cái mũi, đưa tới một đồ mập, ngươi bây giờ thế nhưng là hai cái miệng đâu, giúp nhi tử ta ăn nhiều một chút nhi. Nói xong, Lâm Quý đưa tay lại đi lấy một cái khác. Siêu. Chính lúc này, mãnh một cái theo bên cạnh người trong rừng cây xông ra một đạo lưu quang, thẳng hướng thỏ nướng phóng đi. Lâm Quý cuốn quýt một tay cấp tới thỏ con, tay kia giận dữ vung lên ầm. Lưu quang chợt vỡ, hiện ra một bóng người đến đầu tròn mặt to, thân cao thể mập, đặc biệt là kia một đôi phá lệ to lớn cơ ngực càng là chói sáng phi thường. Chính là giá học đại sư Thoạt Kỵ, cái kia mập mạp lười biếng đại bản hạt. Theo kiện Hóa thành mập nương môn nhi đại hạc nhìn chằm chằm hai mắt thở phì phò nói: "Đây là ta, muốn ăn chính người trở tới." Lâm Quý không chút khách khí chừng trở về, cố ý chọc giận nàng giống như hung tận cắn một cái. Bạn hạc nuốt nước miếng, ghé vào Lâm Quý bên người, lấy lòng giống như mà hỏi: xương cốt, a, này không có vấn đề." Lâm Quý nhớ tới lúc trước, giá hạc đại sư gặm xong xương cốt cũng là dựa theo cho nàng ăn, theo thọ nướng thân bên trên trảnh cục xương ném tới. Kia mập nương môn nhi cũng không cần tay, mở miệng tiếp được nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt xuống. Lục Chiêu Nhi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Lâm Quý, tâm sinh đề phòng hướng Lâm Quý bên người động đụng, "Phu quân, đây là ai a? ách lâm quý khi đó liền minh bạch nàng tiểu tâm tư làm gì ánh mắt của ta liền kém như vậy a còn biết xem bên trên này mập nương môn nhi làm sao đất bất quá tâm tư của nữ nhân hết lần này tới lần khác liền là kỳ quái như thế tựa như thế ngay lúc đó trung tiểu yến cũng thời khắc để phòng linh miêu tới chiêu nhi đây là kim đỉnh sơn ách hạc sư tỷ lâm quý kém một chút nói đây là kim đỉnh sơn tọa kỵ hạc sư tỷ đây là nội nhân lục chiêu nhi hữu lễ bàn hà hướng lục chiêu nhi chặt tay sau đó chỉ tay trong tay nàng thỏ nướng đạo một nửa Để mà ngươi." Không đợi Lục Chiêu Nhi lên tiếng, Lâm Quý quả quyết hết, "Xương cốt cấp ngươi ăn cũng không tệ rồi, còn muốn phân một nữa." Lục Chiêu Nhi lại là có chút xấu hổ, sẽ chỉ giờ tư tư cái chân mập đưa tới. Ban Hạc rất sợ Lâm Quý lại ngăn đón, vội vàng khoé thủ tiếp nhận, miệng rộng mở ra, rồi ra một cái cực kỳ đáng sợ đường cong, hoàn chỉnh toàn bộ nhi nuốt xuống. Như Lục Chiêu Nhi không phải tu sĩ, thậm chí còn làm qua giám thiên ti du tinh, quen gặp yêu vương lời nói, chỉ là Ban Hạc này một bộ cực kỳ đáng sợ miệng rộng cái nữa đều có thể bị tươi sống dọa gần chết. Sững. Triệu thượng cho tốt, Ban Hạc lại có khác hắn ý tán dương. Lục Tiêu nhi một cao hứng, lại muốn kéo xuống một cái khác đùi tỏ. Lâm Quý vội vàng ngăn cản ở, lại ném bàn hạc một cái sướng cốt, có chút kỳ quái hỏi, ai? Hạc sư tỷ, ngươi không nói ra mắt đi a? Thành không. Bàn hạc nghe xong, đúng là hiếm thấy hơi có xấu hổ dạng thấp cúi đầu. Sau đó, rất là kiêu ngạo vỗ vỗ treo ở bên hông tiểu bao nói, xính lễ. Lâm Quý xem xét, kia là một cái màu nâu xanh tiểu bao, tiểu dáng rất độc đáo, danh giới còn treo lên một cái liền cảnh đôi cảnh đầy thật lạ Lâm Quý không khỏi lắc đầu, vô luận cái nào thế giới, cũng vô luận là người hay là yêu, chỉ cần là nữ tính, liền nữ thích bao sao. Bàn Hạc xem xét, cũng không biết là hiểu lầm Lâm Quý lắc đầu ý tứ, vẫn là vốn là có ý khoe khoang đưa tay sờ mó, theo kia bao bên trong lại hào hào ào rũ ra thật nhiều nguyên tinh tới. Đột nhiên tốt lớn một đống. Lâm Quý sướng sở, này tiểu bao nhìn xem không có mắt, lại cùng hắn tụ lý cản khôn dị khúc đồng công, vẫn là cái túi càn khôn. Chô tô tính toán, kia một đống lớn nguyên tinh như nhau có thể có một trăm vạn. Mấy một cái, Lâm Quý nghĩ tới một cá nhân, hoặc là nói là một cái yêu. Thử Vân Thanh Nhu. Lần trước tại Duy Thành bên ngoài mê vụ lâm, lão Nhu nói hắn chọn trúng một cái cô nương, cô nương kia quản hắn muốn 100 vạn nguyên tinh. Cái này Hắn nói không phải là bản hạ. Lâm Quý mắt nhìn kia một đống lớn nguyên tinh, lại lón éo quay đầu nhìn một chút Bản Hạc, "Hạc sư tỷ, ta nói, đó cùng ngươi ra mắt, không phải là một con châu a?" Bản Hạc đang tử dương dương đáp ý, nghe không khỏi sững sờ, "Ngươi nhận biết?" "Ta đương nhiên quen biết." Lâm Quý chuyển hướng lục chiêu nhi đạo, nhìn tới bị ta đoán trúng, liền là kia đầu tử vân thanh lưu. Lục Chiêu Nhi giống như bị chẹn họng bên dưới, xông lên Bản Hạc nhất tiểu, "Ta cũng nhận biết, kia châu, hai người các ngươi." Cũng rất sướng. Bản Hạc điểm gật đầu, hướng ra ngoài chỉ tay, có chút ngượng ngùng cười nói, "Thô to." Lục Chiêu Nhi nhìn Lâm Quý một cái, theo mặt đến cái cổ mảnh dâng lên một vệt đỏ ửng, liền ngay cả Lâm Quý đều có chút thật không tiện, kinh ngạc tâm đạo, này yêu tộc đều cổng dã như vậy mở ra sao? này thu không thu, lớn hay không cũng là đang tại ngoại nhân tùy tiện nói. Bàn Hạc cúi đầu vừa chỉ chỉ bản thân nói, Trần Long, hai người sững sờ, chút nghĩ giây phút lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, mới là hiểu sai người ta ý tứ. Kia bàn Hạc là tiếp lấy Lục chiêu Nhi thắng dương, hơi có khiêm tốn nói thác lão nhưu sơ ý chủ quan, bản thân động tay động chân. Ách, cái kia, Hạc sư tỷ lại ăn một khối a. Lục Tiêu Nhi mặt mũi thẹn thùng bò bừng, lại ném qua một cái đuổi thỏ nay hồi lâm quý không có ngăn đón vô néo bên dưới thò đầu cũng đưa tới bàn hạc hai tay đang bận hướng trong bao nhỏ chứa nguyên tinh theo thói quen mở miệng tới tiếp tiểu bà bối, suốt ruột trở đi ta tới chính lúc này nắm lấy hai cái lớn giã chư lão lưu bất ngờ theo rừng bên trong lói ra gặp một lần lâm quý chính cho ăn bàn hạc, lập tức thanh sắc mặt tức giận hét lớn họ lâm người nghĩ ra thế nào chương 882. trăm nghe con chương 882, trăm nghe con cầu đề cử phanh phanh lão lưu nổi giận đùng đùng ném hai cái giã chư một bước vọt tới tiếp cận, cái mũi không phải cái mũi, mà không phải mặt la tử nói, lao tử nói này họ lâm, cũng quá không trượng nghĩa à? ngươi đều cưới hai cái bàn đương, còn câu dẫn lao tử tiểu bà bối. nói sớm không để cho ngươi biết, liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt. Lâm quý mắt nhìn bàn hạc, rất có chút dở khóc dở cười. bàn hạc lục cục một tiếng nuốt xuống tỏ đầu, hô một cái đứng dậy, hai tay chống lạnh ngăn tại lao nhiêu trước người, giữ dằn liên thanh kêu lên, hiểu dám? hiểu lầm? an cương? a, lao nhiêu sững sờ, xin lỗi. bàn hạc nổi giận đùng đùng, không cho giải thích, nhanh lên. lao nhiêu lập tức nhận kinh sợ dũ cụp lấy đầu nói, cái kia, lâm minh, xin lỗi ha, lao tử ta nhất thời kích động nói sai, ngươi đừng để trong lòng, hai ta này đều quan hệ gì, ha ha, đúng không, chút chuyện nhỏ này không đến mức, đến đến, ta mời các ngươi ăn dạ trừ, nói xong, liền muốn quay người dọn bị hắn ném xuống đất dạ trừ, Chấm đã, lâm quý ngăn lại nói, xem ở hạc sư tỷ phần bên trên cũng không so đo với ngươi, có thể kêu bao lại là chuyện gì xảy ra, lao lưu theo lâm quý thủ chỉ, mắt nhìn treo ở bàn hạc bên hông tiểu bao, nháy mắt liên tục cút rút mở mở nói, cái kia, cái kia, là thủy tiêu vương túi nước làm a. Lâm Quý vạch chân đạo, Thủy Tiêu Vương lúc chưa chết, ngươi liền ghi nhớ, cũng chính là ta khi đó không có tìm ra tới. Lão Ngưu đưa lưng về phía bàn hạc, liên tục xông lên Lâm Quý nháy mắt, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn hình dáng nhỏ giọng nói, cái kia Lâm Minh, chuyện gì cũng từ từ, cấp lão từ chút mặt mũi. Lần sau tìm về, gì tất cả nghe theo ngươi còn không được a? Kia tiểu bao đã treo ở bàn hạc trên thân, Lâm Quý cũng không dễ làm liền muốn hồi, cũng liền thuận nước đáp, cũng được, liền xem như ta tặng các ngươi quà tặng. Bất quá, ngươi có thể nhớ kỹ, thiếu ta cái nhân tình. Gặp một lần Lâm Quý thả ra miệng, lão Ngưu cũng nhẹ nhàng thở ra, liên thanh trả lời dễ nói dễ nói, lão tử nhớ kỹ. nói xong, lão ngưu trốn giống như quay người lại, rời qua hai cái da trư, mở ngực lột ra nhanh chóng thu thập. cấp thiết thịt ngon khối, lại gác ở trên lửa. lâm quý nhìn một chút lão ngưu cùng bàn hạc, chớ nói, này hai yêu vương thật đúng là rất xứng. có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta nói hai người các ngươi là thế nào nhận biết? hắc hắc, nhắc lên chuyện này, lão ngưu rất là đắc ý ôm lấy bàn hạc trên dưới một loại thô thùng hình eo nói, bọn ta cũng được tính là lão lưu nhìn đầu xanh nhất kiến trung tình. kia khi đó a, lão tử lỡ bị đổ, bị một đám người đuổi theo chạy thật vất vả thoát thân, nhưng cũng khát phá hư. nghe thấy hào hào âm thanh, tưởng rằng nước suối, liền vội vàng chạy tới. người nào nghĩ đến lại là tiểu bảo nhi tại vùng ngâm miệng. ban hạc cuốn quyết ngăn cả nói, lâm quý không khỏi cảm thấy cười thầm, này hai cái hiếm thấy yêu vương, cũng thật sự là không có người nào. vậy sao ngươi còn dám tới vân châu? ngươi không phải đang bị lưu tộc truy sát ta? truy sát lao tử, lao lưu trợn mắt nói, hiện tại kia tử vân nhất tộc tự thân đều khó đảm bảo. lao tử lần này tới vân châu, liền là muốn nhân cơ hội bắt mấy cái tiểu lưu độc tử bán đi. ồ, lâm quý ngạc nhiên nói, chuyện này là sao nữa? lấy tử vân thanh nhu nhất tộc thực lực nếu là không có đạo thành cảnh xuất thủ quá khó chiếm được tiện nghi a lại là người nào có thể có khả năng này thật làm cho ngươi nói liền là đạo thành cảnh Lao nhu trả lời tử vân thanh nhu nhất tộc thế hệ sinh hoạt tại vân châu thánh hỏa giáo cái kia cái kia gì tới ngược lại liền là cái kia phá của thiếu phụ một ngàn năm trước chặt đứt long mạch tử vân nhất tộc bị buộc bất đắc dĩ dọn nhà lúc đầu này một ngàn năm qua đi cũng đều quen thuộc ai biết kia thiếu phụ đến cùng thế nào nghĩ sống lại lại đem long mạch cướp đón lần này vốn thuộc về ngưu tổ khoáng mạch phúc địa lại đổi màu núi lớn nhất mấy cái đều bị gạt ra Vân Châu, đáp xuống cực bách chi địa thánh hỏa giáo trong địa bàn. Cái kia giết cha ta nhị hóa tộc trưởng, cùng người ta mấy lần tranh đoạt, đánh chết đả thương không ít người. Gần nhất chọc giận kia thiếu phụ, vọt thẳng tiến lưu tộc trong lãnh địa, tốt một trận lo giết. Chớ nói đại yêu, liền ngay cả yêu vương đều không có còn mấy cái. Kia nhị hóa càng là trực tiếp bị nghiền thành thịt bối. Trong tộc cũng lộn xộn, chia mấy hỏa nhi, bản thân cũng đánh lên. Hiện tại tử vân thanh lưu nhất tộc không còn lãnh địa, mấy nhóm người đều tự lưu sinh lộ đi. Lão tử vừa nghe nói chuyện này, liền kích động chạy về. Nếu là tìm tới cái không có yêu vương dẫn đội liền ngay cả công mang mẫu. A, không phải. Lão Nghi cảm giác bản hạ ánh mắt có chút là lạ, tranh thủ thời gian sửa lời nói, liền ngay cả đại liên nhỏ tất cả đều bắt sống đi. Lão tử có thể quá biết rõ. Đám này tiểu Nghi độc tử kia đều trị giá lão tiền. Đặc biệt là kinh châu đám người kia càn bã, thích nhất gặm kinh châu. Ta nói với ngươi đồ chơi kia lão có tác dụng. Cho dù là trong hoàng cung không có căn nhi tạm chủ ăn, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Hôm đó liền có thể làm ba cái lương lương. Mu, họ. Nói xong nói xong, Lão Nghi bị bản hạ ngầm hạ bấm một cái, đau mu mu trực thiếu. Lâm quý nghe được chỗ này. Không khỏi thầm nghĩ, nhìn tới này Vân Châu thật đúng là loạn viễn siêu sở liệu. Liên ngay cả Tử Vân Thanh Nhu nhất tộc cũng bị thu như quân giết sụp đổ mắt thấy di tộc. Lâm Minh, Người tới vừa vặn. Lão Nhu xoa xoa cánh tay tiếp tục nói, lão tử hai ngày này nằm cái lớn, lại là chậm chạp không dám động thủ. Nếu là hai ta hồn vốn lại làm một bả, nhất định có thể kiếm lời hắn cái đầy buồn đầy bác. Ta tạm thời đối kiếm tiền không hứng thú. Lâm Quý một ngụm từ chối đạo, ta hiện tại muốn đuổi hướng Phi Vân Tông tự địa. Có phải hay không muốn giết Tà Thi giáo? Lão Nhu bất ngờ trừng lớn hai mắt ngắt lời nói, làm sao? Lâm Quý ngạc nhiên nói. Ngươi cũng nhắm vào Tà thi giáo rồi. Đâu chỉ a?" Lão Ngưu cười ha ha nói, "Ngươi nhìn, có muốn không liền nói hai ta chẳng những có thể hữu duyên, còn hợp tài vật đâu." Lão Ngưu hưng phấn dị thường nói ra, "Biết rõ lão tử vì sao tới chỗ này a." Liên la dọc theo một đám tiểu Nưu độc tử vết tích đuổi tới. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa trốn vào một cái độc lớn, cái kia hẳn là là Phi Vân tông đào tàu đạo tổ mật đạo. Lão tử vừa muốn động thủ, nhưng tới một nhóm Tà thi giáo nhập đạo cảnh. Lão tử hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tự nhiên là không có lộ diện. Một mực khổ không có cách nào khác, đành phải tạm thời trước bỏ đi. "Nay không a, quay đầu vừa đi, ngươi liền đến." Ha ha ha, này bà ta nhất định làm vẻ lớn. Lâm Quý ngạc nhiên nói, tà Thi Giáo nhập đạo cảnh, vẫn là một nhóm. Căn cứ lục quảng mủ nói, năm đó tà Thi Giáo vừa mới lo ra, liền bị Cao Quẩn Thư mang người tiêu diệt. Một mực như vậy nhiều năm, đều không có lại xuất hiện, thậm chí hắn làm lâu như vậy Thiên Quan chớ nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể này làm sao đột nhiên liền đến thế nào? Toát ra quá nhiều, nhập đạo cảnh. Nói là nhập đạo a, cũng không đúng. Những tên kia căn bản cũng không là người sống, thế nhưng không phải quỷ. Long Hưu gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời lại cũng không biết rõ hình dung như thế nào. Ngược lại, ngươi cùng ngươi ta đi xem một chút liền biết. Bất quá. Đột nhiên, lão Nưu liền nghĩ tới gì đó nói, điều khiển Tà thi giáo đều là người sống. Hơn nữa giống như, còn cùng các ngươi lúc đầu cầu hoàng đế có quan hệ. Ân. Lâm Quý sững sở, ngươi nói là tần gia? 18. Mấy hôm nay em mở đi công tác, không có nhiều thời gian của vợ. Mở nở thông cảm nha, chương 883. Hậu trường hát thủ. Chương 883, hậu trường hát thủ, canh ba cầu đề cử. Đúng. Đúng. Lão Nưu gật đầu đáp, liền là cái kia tần gia. Lâm Quý nhíu nhíu mày, hơi chút tưởng tượng cũng liền đoán ra một hai căn cứ lục quảng mục nói năm đó tà thi giáo tàn phá bừa bãi thời điểm tần gia từng phái người trở về trên dưới một trăm cỗ tà thi lại chiêu lấy hạ vô thuật cầm đầu một đám danh y tốt một phen dày vò cuối cùng nhưng tuyên nói đám người tất cả đều nhiễm độc mà chết không được mà chết chắc hẳn khi đó tần gia chẳng những phải giải dược, thậm chí còn phá giải tà thi giáo tu luyện chi pháp đại tần còn tại này tà thuật tự nhiên không có chỗ có thể dùng nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn tần gia nguyên khí đại thường lại là vừa vận mượn này tà thuật hoạ loạn một phương thậm chí còn nghĩ bởi vậy ngóc đầu trở lại ngươi nói là Kia tà thi giáo là tần gia điều khiển. Lục Chiêu Nhi nhìn chằm chằm hai mắt đạo, tần gia Ly Tâm Thất Đức, cái kia Thiên Hạ là ném trong tay trưởng sinh điện, lại cùng Vân Châu bách Tính có quan hệ gì? Quả thực đáng hận. Lâm Quý Hừ lạnh một tiếng, lại đi trong đống lửa thêm mấy nhánh cây nói, tại hắn tần gia mắt bên trong lại chưa từng có qua Thiên Hạ Bạch Tính. Chỉ bất quá làm mưu đồ khí vận công cụ mà thôi. Vô luận này tà thi giáo cùng tần gia có hay không liên quan, phía sau lại là người nào chỗ dùng. Bực này tà phái hẳn là tai họa, tất nhiên lưu hắn không được. Lão Lưu, Lâm Phi chuyển hướng tự Vân Thanh lưu đạo, người nói là, kia cửa động bị tà thi giáo người chỗ ở nhưng chậm chạp không có hướng trốn ở bên trong lưu tộc tàn quân động thủ a không có lão lưu đảo lộn bên dưới khối thì đạo lão tử nhìn vài ngày bọn hắn liền là ngăn chặn lối ra không để cho lưu nhi nhóm ra đây nhưng cũng không tiến đuổi theo giết lâm quý suy nghĩ một chút nói mục đích làm như vậy hoặc là đối tử vân thanh lưu huyết mạch độc khí có ý nghĩ gì hoặc là liền là cái cạm bẫy cạm bẫy lão lưu đại nhãn lụa chuyển bất ngờ vô hót một cái đạo đúng a mẹ nó nếu không phải lão tử cẩn thận nhìn này nếu là tùy tiện xông đi vào lời nói sợ không phải cũng bị ngăn chặn cạm bẫy không tệ có thể chờ lại không phải ngươi Chính lúc này, từ rừng bên trong chỗ sâu truyền đến một đạo rất là thô kệch thanh âm. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia rừng bên trong đi ra một cái thân hình hán tử cao lớn, nhấc lên chuôi dài hơn một trượng rộng như cánh cửa dạng cự cử hình đại đao. Chính là rất lâu không thấy Trầm Long. Chí Minh, đã lâu không gặp." Lâm Quý cười nói. Trầm Long lau một cái sụp đổ sống núi, cười hắc hắc nói, "Có gặp ngươi hay không ngược lại không quan trọng, cũng không làm ý nghĩ. Có thể này vị thịt nhi ngược lại quên không được, cách thật xa liền câu một bụng sàm trùng." Nói xong một bước tiếp cận, có một tiếng đại đao rơi xuống đất, thẳng vào bước. Sau đó, lưng dựa đại đao ngay tại chỗ một tòa không coi ai ra gì một bà theo lão niên ngưu trong tay đoạt lấy khối thịt mở miệng liền cắn lão tử lão ngưu thở phì phò vừa trừng mắt có thể lập tức lại diệt hỏa khí mặt mũi tràn đầy cười làm lành đạo lão tử lại bắt mấy con tới vội vàng khởi thân chui vào rừng cây gặp lại này trôi đại đao lâm quý trợn nhớ tới ta nói làm sao tại duy thành thủy lao lúc trôi này treo tại cửa ra vào thạch đao thế nào cứ như vậy nhìn quan mắt nguyên lai like liền là chấm long này bà đạo chẳng a ân vẫn là lão vị đạo chấm long hài lòng ngăn liên tục hai ngụm chuyển hướng lâm quý đạo ta nói tiểu tử ngươi tân hôn hiến nhĩ không tại duy thành hưởng chạy chỗ này chạy cái gì đó vung nước đủ, tà thi giáo theo sau có thể không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ồ, lâm quý ngạc nhiên nói, chỉ minh nhưng có biết cơ số? Không nhiều. Trâm Long lại hung hăng cắn một cái lỗ thịt. Tiêm Lưu Nhi nói không sai, tà thi giáo đích thật là tần gia cách làm. Đại tần vong diệt thời điểm, tần gia thiên kinh tổ địa cũng bị thu như quân huyết tẩy một phen. Nếu không phải tần đăng gấp trở về kịp thời, sợ là đã sớm dễ đứt tuyệt trùng. Mất thiên hạ, tổn hại căn cơ, có thể tần gia nhưng dã tâm không giảm, ngầm lo liệu tà thi giáo loạn tới Vân Châu. Có thể này tà thi loạn lưu chỉ là cái cố tình thả ra cạm bẫy mà thôi. Có rượu không? Lâm Quý theo Càn Khôn tụ bên trong móc ra túi rượu đưa tới. Trầm Long cái cổ dương lên, cục cục đông đông uống cái sạch sẽ, đại thủ một vật nói, thông khoái." Lúc đến bây giờ cũng không phải bí mật gì, không lâu sau khắp thiên hạ đều biết. Trầm Long chỉ hướng phương Bắc đạo, kia thần tường Phong Lấn cũng là tần gia đã phá, bị áp chế mấy ngàn năm ma tộc tuân gia muốn ra. Minh Quang phủ tổn thất nặng nề như muốn thất thủ, lão cao thủ tại trận nhãn không phân thân nổi, liền cấp ta truyền cái tin. Năm đó ở Giám Thiên Ty, Thi, ta kèm cá nhân hắn tỉnh, chạy đến nửa đường đụng phải Phương Vân Sơn, nói là muốn cùng ta đổi một cái, hắn đi thật tưởng để cho ta tới hộ hai người các ngươi khẩu tự chu toàn, thuận tiện tìm cơ hội diệt Tà Thi giáo. Tần gia lo liệu Tà Thi giáo tùy ý cùng vì, thứ nhất là giúp Thận Tường bên kia chia sẻ áp lực, này thứ hai à, đã sớm bố trí xong một cái túi lớn chờ lấy chúng ta chui vào trong đầu. Đừng quên, kia tần đẳng thế nhưng là đạo thành cảnh. Người nào xuyên bao giờ còn có thể còn có thể sống được ra đây à Trầm Long nói tiếp, cũng không biết Tần gia cho phép yêu tộc chỗ tốt gì, yêu quốc bên kia cũng phái mấy cái đại yêu vương đến đây trợ chiến, sớm cùng Tần gia hợp binh một chỗ. Các ngươi mới vừa nói Tà Thi giáo mệt nhọc chút nhu tộc, kia nhưng thật ra là yêu quốc ý tứ. Tử Vân Thanh Nưu cùng Thanh Khâu Hồ tộc một mực ở xa Bắc phương Vân Châu, cơ hồ không bị yêu hoàng quản hạt. Lần này chịu đựng hai họa, ngược lại vừa vặn thừa cơ thu nạp. Lúc này Vân Châu đại loạn tận tường muốn phá, lại có tần gia cùng yêu tộc hợp lưu. Thanh Nưu nhất tộc bị thu như quân loạn giết một phen sau, lại sinh nội loạn đã gần kết chủng, lúc đầu một mực bảo trì trung lập Thanh Khâu Hồ tộc cũng không nhịn được có chút dao động. Nghe được chỗ này, Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. Vì sao Bạch Tượng Vương trong tay sẽ có tà tá thi tán? Vì sao luôn luôn độc lập, chưa từng lẫn vào yêu tộc loạn Nưu Hồ tộc cũng hận hận muốn động? Nguyên lai, like, đây hết thảy đều là tần gia ở sau lưng giở trò quỷ. Tần gia vì tranh đoạt cựu châu khí vận, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Năm đó vì đoạt thiên hạ liên thủ với tà phật, giờ đây càng là ra mặt không cần, vậy mà trọng kiến tà thi giáo cùng yêu tộc đồng nhưu. Những chuyện này đều là rất cao tin thảo luận. Trâm Long Đạo, hắn sớm biết tà thi giáo là tần gia làm loạn, vốn định trước trừ đi, có thể đến sau phát hiện thận tường bên kia mới thật sự là nguy cơ, lúc này mới vội vàng đuổi đến đi. Lâm Quý có chút khó hiểu nói, hắn cao quần thư lúc trước vì thoát khỏi ràng buộc, bỏ mặt lương thành trên dưới chết oan vô số, giờ đây đã đạo thành, làm sao còn nhất tâm máu nóng xen vào chuyện bao đồng tới rồi? Không rõ ràng. Trầm Long đoán được, có thể là cùng hắn đạo thành đằng sau ngộ cảnh có quan hệ a. Một khi bước lên con đường tu hành, tất nhiên là xa không có bờ bến. Tựa như người ta đã nhập đạo, tự nhiên suy nghĩ nói thành, rất cao liền không nghĩ tiên nhân sao? Kia đạo thành cảnh những người khác đâu? Chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn thêm gần một bước sao? Liền có thể mắt thấy thận tường cao phá, ma tộc xâm lấn a. Trầm Long nuốt vào cuối cùng một ngụm thịt, ở một cái nói, còn có người nào? Bạch lạc xuyên tuổi tác lớn nhất, sợ là cũng không mấy năm sống đầu nhi. Thái nhất Huyền Tiêu, đạo trấn tông một khúc tất cả đều hai mắt không nghe thấy ngoài cửa sự tình, một lòng chỉ chú ý che chở người chỉ cần ma tộc không tấn công bên trên sân môn, sợ là liền mí mắt đều không lại nháy một cái, thì là người trong thiên hạ đều chết hết, cũng cùng bọn hắn không hề quan hệ. Kim đỉnh sơn vị kia, loại trừ đại tần vong diệt ngày đó chạy tới cầu nguyện lấy cái để loạn, chỉnh chỉnh một ngàn năm liền núi cũng không xuống qua. Ta liền hắn tên gọi là gì cũng không biết, ngươi cảm thấy liền hắn có thể rất là vui vẻ chạy tới vân châu quản này chuyện không quan hệ. Tam thánh động thiên thánh cảm ngộ là thiên đạo khí vận, chớ nói người tử tuyệt, thì là núi ngã biển khô, cựu châu diệt hết, tối đa cũng liền thở dài một tiếng mà thôi. Đến mức cựu châu cái khác ta biết cũng không biết đến đạo thành tốt giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bằng ngón tay đầu tính toán, người nào có nhàn tâm có thể tới quản chuyện này. Nếu không, kia lúc trước cũng không tới phiên tần gia nhất thống thiên hạ. Trường sinh điện tư vô mệnh đâu. Lâm quý vấn đạo. Trường 884. nhu động, Trường 884. nhu động. Lao quỷ kia càng không phải là cái đồ vật. Trầm long mắng, hắn vì được lấy được khí vận, lĩnh hội thiên nhân cơ duyên, lừa một nhóm đoàn xá chuyển thế lao ra hỏa bắn mạng. Sau đó một bà đầy đại tần, mặc cho thiên hạ đại loạn, lại là không thèm để ý. Không riêng gì hắn toàn bộ trường sinh điện bất ngờ tựa như tử tuyệt một dạng nửa cái bóng người nhi cũng không thấy là Kha lầu giản tiên sinh cùng thiên cơ như nhau lại nhảy chỉ nói không làm thu như quân ngay tại bên cạnh nhưng một mươi quanh tay đứng nhìn xác nhận làm tốt dự định chỉ nghĩ hổ đấu tòa sân nhìn trầm long thở dài nói tính đi tính lại này khắp thiên hạ đạo thành cảnh loại trừ rất cao khả năng cũng liền thừa lại người nhặt mẫu linh tôn đại nhân có thể sẽ nhúng tay hơn nữa kia khả năng rất lớn vẫn là bởi vì nguyên nhân của ngươi lâm quý suy nghĩ một chút thật đúng là năm đó tần đế nhất thống cự châu chiếm cứ long mạch thời điểm Những người này tất cả đều như xem không thấy đến sau Tư vô mệnh âm thầm lưu đổ, lật đổ đại tần thời điểm, bọn hắn như cũ khoanh tay đứng nhìn. Dì đó vạn dân sinh tử, cựu châu đồ thán, tại những này lao ra hỏa mắt bên trong cái dám cũng không bằng. Có kia nhàn công phu, còn không bằng nhiều nộ mấy phần đạo cơ, nhiều tăng mấy năm phòng nguyên. Có thể tần gia lại khác, bọn hắn tu luyện là đế vương đạo, không có giang sơn thiên hạ, liền là con đường phía trước không cửa. Tư vô mệnh đẩy ngã đại tần, tuy không có đổi tận diệt tuyệt, nhưng chẳng khác nào hoàn toàn phong kín tần gia nhập đạo pháp môn. Cho dù chiếm thiên kinh long mạch lại thế nào, chỉ cần thiên hạ này không họ tần. Tần Gia sợ là rốt cuộc không ra được nửa cái nhập đạo tu sĩ, không bao lâu, liền ngay cả thế gia tên tuổi chỉ sợ đều không cánh nổi. Cùng Tần Gia mà nói, cướp đoạt thiên hạ quyền hành liền là đường ra duy nhất, cho nên bọn hắn mới muốn không tiếc bất cứ giá nào. Tần Gia cũng đã sớm nhìn ra đám kiến lão gia hỏa không lại xen vào việc của người khác. Tần Đế dù chết, nhưng còn có một cái đạo thành cảnh Tần Đằng, thì là cao quần thư lại nhúng tay, nhưng bị lưu tại trận nhãn Vân Thân không ra. Lại có người nào tới, này bay ở ngoài sáng tà thi giáo cùng yêu vương liền là lớn nhất cả bãi. Có can đảm ngăn cản Tần Gia người thành đại sự, giết không tha. Cứ như vậy Thần tường kéo lại cao quân thư, tà Thi Giáo lại có đạo thành cảnh tần đẳng chấn thủ, tới bao nhiêu nhập đạo đều không dùng. Kia lúc trước tới gần đạo thành thánh hỏa giáo đại trưởng lão Đông Doãn xuyên đều từng dồn ép bốn cái nhập đạo suýt nữa mất mạng, càng chưa nói tần đẳng cái này đạo thành nhiều năm lão gia này. Nói như vậy, kia tà Thi Giáo lại là không thể chạm vào rồi. Một mực không có chen vào nói lục chiêu nhi bất ngờ thanh âm vấn đạo, đó cũng không phải. Trầm Long lao bóng nhảy cái cầm đạo, hiện tại tần gia cùng kia mấy đại yêu vương đều tụ tại phi vân tông cự địa, chúng ta có thể giả ý dây công, ngầm trước đi một địa phương khác, đánh hắn trợ tay không kịp. Tiến nhiều. Bàn hạc nhìn chằm chằm hai cái hẹp hỏi tham tiền tâm hồn mà hỏi. Phi Vân núi, đỉnh núi đại điện, nguyên là Phi Vân tông nghị sự trong đại sảnh, đầy áp tụ lấy hơn mười đạo thân ảnh. Bên trái một phương sáu, bảy người từng cái yêu khí tràn ngập, bên phải mấy người lạ mắt lục quang, tà khí âm u duy nhất có hai ba cái thoạt nhìn như là người bình thường, nhưng cũng mặt mũi tràn đầy sát khí. Mười mấy người ngồi đối diện không nói gì, người nào cũng không có đáp lời, âm thầm nhưng từng cái một thò ra thần thức, đánh giá thực lực của đối phương cao thấp. Trư vĩ, đợi lâu. Trống trải yên tĩnh trong đại sảnh, bất ngờ vang dội tới một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua đám người ngẩng đầu nhìn lên chính diện ở giữa nguyên là phi vân tông tông chủ vị trí bên trên bất ngờ nhiều vị tóc xám lão giả mặt tương hòa hiu hiu mang cười nhìn tựa như là cái nào thương hội tiên sinh kế toán mặc dù do xét không ra này người tu vi làm sao nhưng tại trang mỗi người đều rất rõ ràng có thể tại rất nhiều đại yêu vương cùng nhập đạo người dưới mí mắt không có âm thanh phát sinh mà ra lại nên là cảnh giới cỡ nào nếu là đối địch với hắn lời nói lại cần phải đáng sợ đến mức nào thần tôn lấy bạch tượng vương cầm đầu một đám yêu vương cuốn quít khởi thân thi lễ đàng lão bên phải đám người cũng nhau nhau chắp tay hướng về phía trước ngồi ngồi Tần Đăng mặt mũi tràn đầy hiền hòa hiu hiu quát tay, chúng vương vạn dám tiếp ứng, Tần Mô rất là mừng rỡ. Đám người sau khi ngồi xuống, Tần đằng cười khinh khách sông lên một đám yêu vương nói ra, đợi ta Tần gia bình định lại Giang sơn đằng sau, nhất định không thất lời. Lần này nhưng muốn vất vả chư vị, Bạch Tượng Vương vội vàng trả lời, Tần khách quý khí, có thể cùng Tần gia liên thủ tái tạo thiên hạ, cũng là ta yêu quốc tâm nguyện. Một cái là bình định lại, một cái là tái tạo, nhìn như là một cái ý tứ, có thể bên trong lại là mỗi người mỗi vẻ. Bên phải cuối cùng, mang trên mặt nửa bên kim giác mặt nạ người trẻ tuổi hai mắt nhíu lại, lộ ra mấy phần kinh thường không có thuật, nguồn mộ lính làm sao? hồi đằng lão, một cái khô gầy dâu bạc trắng lao giả đứng dậy, nếu là lục quảng mục tại tràng, chắc chắn một cái nhận ra. Này người chính là năm đó hiện hách nổi tiếng, danh sưng cựu châu y lý thánh hạ vô thuật. hạ vô thuật hi hữu chắp tay nói, vân châu phía nam cảnh đã có bốn thành rơi vào tay ta, bắc cảnh loại trừ thận tưởng phụ cận cùng thành khâu xung quanh sớm vào túi bên trong. mặt khác, y theo ngài phân phó, cố tình trở lại phiên vân thành xung quanh tám trăm giảm, tịnh có cái nhiễu. hiện hữu thi binh hơn mười vạn, mất chí lưu dân năm trăm chúng. ân, rất tốt. tân đăng kẽ gật đầu, ra hiệu hạ vô thuật là toạ lại hỏi hướng khác một cái trên mặt nghiêng đạo mới sẹo trung niên nhân nói tần định cửu châu động tinh làm sao kia người vụt một tiếng thân đứng lên khỏi ghế thân eo phảng phiêu chắp tay thi lễ nói hồi đằng lão thanh duyên hai châu rất nhiều dị động kia quỷ vương mới điều tam đại quỷ xoáy trần binh trăm vạn nhóm tại một đường từng tần đang gật đầu nói quỷ vương bên kia không có cần lo ngại hắn mới vừa hóa thành duyên hai châu ước vạn sinh linh vẫn cần thời gian mới có thể luân hồi có định tạm thời cũng không lo được biệt châu hắn chỗ trần binh biên cảnh chỉ là để phòng ma tộc mà thôi không lại chủ động xâm nhập vân châu phá hư ta chuyện tốt mà kia quỷ vương sớm đã dung nhập thiên đạo thâm bất khả chắc tạm thời cũng không phải bọn ta mưu đồ chi địa biệt châu lại là làm sao từ châu minh quang phủ sở vị ương vừa tới thận tường lúc tồn thất nặng nghề theo phương vân sơn cùng tử tỉnh hai vị này nguyên tiên quan trước sau thêm bảo dần dần ổn định hình thức minh quang phủ mực thủ cùng đàn thủ cũng đã khởi hành ít ngày nữa đem đến lục quảng mục ngay tại duy thành lấy các loại danh mục giàn xếp dân tâm mời chào binh đem lôi kéo mỗi cái tông tiểu phái kim đỉnh sơn vẫn là không hề có động tĩnh gì tân đăng điểm nón trỏ liên tục đánh lấy thành người nói minh quang phủ không đáng để lo phóng nhãn tiểu châu sợ nhất thận tường cáo phá liền là hắn minh quang phủ Ma tộc liền có thể gắt gao ngăn chặn bọn hắn khởi hành không được, nào có nhàn tâm xen vào nữa bên cạnh sự tỉnh. Kim đỉnh sơn tuy có hai vị tạo thành, lại là một cái bên dưới không được kim đỉnh, khác một cái cũng không dám rời đi quá lâu. Còn lại hai cái đạo cảnh cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ngược lại kia lục quảng ngục, vị này trước quốc công chỉ là nhập đạo trung kỳ, hắn bản thân ngược lại không có gì có thể sợ chỗ. Có thể hắn phen này đạo tác, lại là có khác hán tâm, nhiều muốn lưu ý. Vâng, Tần thịnh lên tiếng tiếp tục nói, thái nhất môn cùng tam thánh động đã lần lượt triệu hồi du lịch tại bên ngoài đệ tử. Hơn nữa nghiêm lệnh môn hạ không được đi vào vân châu, xem ra là không muốn cùng bọn ta là địch. Tương Châu là khối xương cứng, có thể tạm thời chúng ta cũng không có cái kia nhà khẩu. Tần Đăng nói xong, chuyển hướng Bạch Tượng Vương hỏi, Tượng Vương, Dương Châu như thế nào? Chương 885, Lãnh Kha lầu bế khách. Chương 885, Lãnh Kha lầu bế khách. Bạch Tượng Vương quay đầu mắt nhìn bên cạnh cái kia ăn mặc một thân váy đen, mặt nạ khăn sa mạn rượu nữ tử, trong thanh âm nói ra, Chu Hậu, Dương Châu tình huống ngươi quen hơn chút, ngươi tới nói đi. Tốt. Nữ tử kia thanh sắc tuyệt diệu ứng tiếng, hướng Tần Đăng hiu hiu thi lễ đạo, hồi đăng tôn, mấy trải qua loạn chiến đằng sau, Dương Châu ngũ đại thế gia nhập đạo người đã trước sau chết rồi ba cái. Phó gia lão quỷ tuy có mệnh tại nhưng cũng bản thân bị trọng thương, còn sót lại Nam Cung ly Mộng còn tại đau khổ chèo chống. Theo cái khác mỗi cái Châu viện binh dần dần rút đi, Dương Châu đã là bản bền trên thị cá, muốn lấy tùy thời có thể được. Này ngược lại không gấp. Tân Đăng Đạo Vân Châu vị cực bắc, Dương Châu chỗ cực nam. Nếu là lúc này lấy Dương Châu, Tương Châu mấy cái kia lão quỷ định không an phận. Đừng quên Tương Châu còn có một cái Trung gia. Kia Bạch Linh cũng không phải gì đó giỏi về thế hệ, một khi dính vào lại là không tốt. Mặt khác ta Tần gia cùng yêu quốc đã liên thủ, kiên kỵ nhất hai đường tác chiến. Trước định Vân Châu lại nói liệu cái Dương Châu bất động. Đạo trận môn cũng có thể sống yên một chút. A, đúng rồi. Tần đăng tựa như tựa như chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Nghe nói Trình Ngọc trốn?" Váy đen nữ tử do dự một chút nói, "Áp hướng yêu quốc trên đường, một cái không có lưu tâm bị nàng nhảy xuống biển trốn." Nàng thôn kia khỏa Hóa Long Châu, vừa vào biển bên trong vô ảnh vô tung. Tuy có thủy tộc linh thức, nhưng cũng dò xét không ra. Khắc căn cứ áp giải nàng yêu Vương nói, ngay tại Trình Ngọc hạ xuống biển một mấy mắt, Đông Nam Hải mạt xa xa dâng lên một vệt kim quang, nhấc lên mấy trăm trượng sóng biển. Thừa như là tới từ Long mộ bên kia, kim quang Tần Đăng khép hờ hai mắt gõ gõ huyệt Thái Dương muốn nói lại thôi, nhưng cũng không có lại nói cái gì, quay đầu vừa nhìn về phía Tần Thịnh. Không đợi hắn hỏi, Tần Thịnh liền từ tiếp tục nói, Duy Châu dược Vương Cốc thôn chiếm La phủ dư gia tư sản sau, thực lực tăng nhiều. Mờ mờ ảo ảo cùng độc cổ hóa ra, Kim Cang tự tối thành đỉnh túc chi thế. Không quá gần tới Kim Cang tự bất ngờ nhiều không ít ngủ tạm hòa thượng. Tần Đăng trả lời, Duy Châu tới gần Tây Thổ, lúc tại cửu Châu đại loạn, những cái kia con lửa chọc nếu là không có nhỏ bé ý nghĩ ngược lại không bình thường. Nhưng hôm nay Phật quan còn đại, chớ nói La Hán, Bồ Tát, liền một cái bị khâu đều khó mà độ quan Đông tới. Tối đa cũng bất quá là chút thần thức huyền ảnh mà thôi. Duy Châu trên dưới duy nhất có nhập đạo hai ba cái, ngược lại chưa tới lo ngại. Nói xong, Tần Đăng lại chuyển hướng Hạ Vô Thuật nói, tán ít nhân thủ qua, không, cầu nhất thống, trước đứng, cái theo sau. Mặt khác, cũng không thể để kia ba nhà quá yên tĩnh sinh. Được nghi cách để bọn hắn lẫn nhau đánh lên tới, càng loạn càng tốt. Duy Châu tuy yếu, lại là ngăn cách thành, duyên cũng không tiện đại bình tiến lên. Trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau cắn một trận lại nói. Vâng. Hạ Vô Thuật cùng Tần Tịnh đồng thanh đáp. Lương Châu làm sao? Tần Đăng lại hỏi. Tần Thịnh mắt liếc ở vào bên trái yêu vương ở giữa, cái kia lớn lấy bụng lớn mặt mũi tràn đầy tím bao mập mạp nói, lần trước trải qua thiền vương loạn thôn cùng giết đằng sau, lương châu sớm đã mười không còn một, không sức sống, thậm chí một đám tiểu môn tiểu phái cũng đã nhao nhao trốn hướng hán châu, giờ đây chỉ còn thanh thành phái một môn. Gần đây thanh thành sơn thái độ khát thưởng, đúng là phá ngàn năm xuất quy, không còn lấy mười năm làm hạt định, mở rộng sơn môn lớn thu đệ tử, càng là xuất ra đại lượng gan dược, phụ lục xung làm khát thưởng, khuyến khích môn hạ đệ tử du lịch bốn vương, rất có lâm trận luyện binh thế. Giờ đây thanh thành sơn mặc dù duy nhất có ba vị nhập đạo có thể môn hạ đệ tử nhưng dựa vào có rất nhiều pháp bảo phụ lục nhập đạo cảnh phía dưới lực lượng cực vì sung túc đáng sợ sợ là liền Thái Nhất môn Tam Thánh Động cũng so với chưa tới Tần Đăng vút cầm nói Linh Trần kia lão nông nhìn như nhàn tản tạ thế lại là sáng mắt sáng lòng Tần Diết tại bên phải cuối cùng cái kia mang lấy một nửa kim giáp mặt nạ người trẻ tuổi hô một cái ứng thanh mà lên ngươi đi một lần giết nhiều hắn chút đệ tử để kia lão nông thu liễu một chút này lương châu cũng không phải hắn thanh thanh sơn không có đạo thành cảnh còn vọng tưởng độc chiếm có nhất châu chi địa quả thực liền là si tâm vọng tưởng Đang tôn. Không chờ tần giết lĩnh mệnh, bên trái yêu vương bên trong đứng lên một cái vóc người thẳng tắp vẻ mặt thanh tú sang sảng người trẻ tuổi đạo, "Tại hạ Đường Tam, nguyện bồi tần đạo hưu cùng đi." Tần Đăng nhìn hắn một cái nói, "A, ta còn kém chút quên. Kia thanh thành sơn bên trong còn nốt người nhóm tộc nhân đâu?" "Cũng tốt, Tần Diệt, ngươi liền bồi La sát Tam công tử đi một chuyến a." "Vâng, ta Đăng Tôn." Hai người riêng phần mình thi lễ. Tần Diệt nhìn xéo Đường Tam một cái, hiện lên một tia âm sắc. "Kinh Châu lại như thế nào?" Tần Thịnh nói tiếp, "Án phân phó phó, hoàn gia bảo khố cùng tổ linh bài vị đều đã an toàn chuyển đi. Lại cố tính tán ra mười món" liên tiếp lưu lại manh mối lôi kéo người ta tranh đấu thiên kinh tộc chúng cũng đã an bài thỏa đáng bạch gia gia chủ trọng thương không ra có thể mấy vị khác nhập đạo cảnh lại đột nhiên rời thiên kinh lén lén lút lút cũng không biết đi tới nơi nào đặng lão muốn hay không lại phái người tiếp tục đuổi tra tân đăng lắc đầu nói vậy cũng không cần lão bạch đầu nhi không mấy năm sống đầu nhi như liều không tệ xác nhận mưu cái biện pháp gì tự tìm sống sót đi kia lạn kha lầu bên trong gần nhất có thể có gì đó động tĩnh sao giản tiên sinh đóng cửa từ chối tiếp khách tân thịnh trả lời ô tân đăng sừng sốt một chút đạo hắn giản lan sinh coi đây là đạo Ngàn năm chưa ngừng, nhưng cũng vào lúc này bế môn đỉnh. Năm đó, lại Tân Nưu sự thời điểm, lão gia còn từng tới cửa hỏi thuận lợi, hắn cũng không có từ chối. Đây cũng là, nơi khác động tĩnh hoặc là sớm có đón trước, hoặc là không đáng để lo, có thể giản Lan Sinh bất ngờ đóng cửa từ chối tiếp khách lại không phải chuyện gì tốt. Đóng cửa phía trước, lại là người nào hỏi sự tình. Tân đang trả lời. Cái này, một mực đối cựu Châu thiên hạ các phái thế lực động tĩnh như lòng bàn tay, đối đáp trôi chảy tần thịnh mánh một cái chặn họ ở, út út mở mở hạ đạo, trước đây một ngày, Lạn Kha lầu bên ngoài dừng một chiếc xe ngựa. Vạch mã xe đen cũng chưa gặp qua nửa đường bóng người, kia xe dừng ở lạng kha lầu bên ngoài dừng chỉnh chỉnh ba ngày, sau đó lạng kha lầu liền đã phủ lên thẻ bài, chớ nói giản tiên sinh không còn đáp sự tình, liền ngay cả lầu dưới kỳ thất cũng cửa ải. Lạng kha lầu sớm đã đóng cửa, Vạch mã xe đen, tần đăng lại thì thầm một câu, một mực hỉ nộ không kinh động đại thế nắm chắc trên mặt cũng không khỏi hiện ra mấy phần vẻ kinh nghi, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu tần thịnh lui ra, tần thịnh thi lễ vừa muốn ngồi xuống, bên hai nhưng vang dội tới tần đăng ngầm truyền âm nói, truyền cáo, thiên nhất nhất định phải tra công khai việc này cho dù bại lộ thân phận cũng ở đây không tiếc. Tần Thịnh tối gõ hạ thủ chỉ, sắc mặt như thường. "Chư vị, tần đăng chuyển hướng chúng yêu vương nói, gần đây Vân Châu sẽ có tốt một phen náo nhiệt. Lão phu chấn thủ bên trong, tần gia con cháu đều có trách nhiệm thoát thân không mở. Những cái kia không biết sống chết hạng giá áo túi cơm, nhưng là được làm phiền chư vị xuất thủ." Dễ nói. Dễ nói. Chúng yêu vương vội vàng chắp tay. Đang tôn." Một cái gầy lùn heo vữa hán tử mặt đen, khởi thân chắp tay. Nếu là Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi tại trạng, chắc chắn cực vì kinh ngạc một cái nhận ra. Này người chính là tại thung lũng nơi cửa dẫn dắt hai người tiền núi, nhìn như phổ thông sơn dân dẫn đường. tên kia cực vì cẩn thận nói ra, họ lâm tiểu tử kia mới vừa tại sát mã chấn diệt phi vân tông, tiến tới lại một kiếm phá trời, phong ma môn. một đường chính hướng phía trước tới, xác nhận cách này không xa. tân đăng vướt vướt dâu dài nói, kia tiểu hữu, lão phu từng tại cựu long đài gặp qua một lần, lại không nghĩ rằng lại có này phiên bản sự. các ngươi ai đi chiếu cố hắn, bọn mâm cái cơ số. chương 886, tiểu hài nhi mới làm lựa chọn. chương 886, tiểu hài nhi mới làm lựa chọn, canh ba cầu để cử. nhìn xem không. Chấm Long chỉ chỉ mặt đất bên trên vùng cục đất, thạch tử tích tụ ra tới thô sơ xa bản nói, đây chính là hiện tại Vân Châu tình hình. Nói xong, hắn cầm căn thiêu hỏa côn chỉ một chỗ đống đất nhỏ nói, đây chính là Phi Vân Tông cựu địa Phi Vân núi, cũng là Tà Thi giáo cùng yêu vương nơi tụ tập, mà ở trong đó. Chấm Long lại điểm kia đống đất sau một chỗ hố nhỏ nói, nguyên là Phi Vân Tông tinh quán động, giờ đây lại cất dấu tần ra bảo tàng. Bảo tàng? Bàn hạt hai cái hẹp hỏi trường lưu hình tròn. Kia được trị giá lao tiền đi. Lão Nưu không biết rõ lúc nào cũng bay về rồi, nhìn chằm chằm hai cái đại nhãn sáng rực phát quang. Trầm Long gấu néo quay đầu mắt nhìn này đối Nhi tham tiền yêu ba nói, có thể đáng bao nhiêu tiền ta cũng không biết, bất quá, Tần gia lại đem Hoàng Thành bảo khố cùng Thiên Kinh tổ địa bên trong đại bộ phận tài sản đều rời đi tới. Ngao ngao, bàn hạc tiếng hoan hô kêu to, ha ha ha, phát tài phát tài! Lão Niu liên tục xoa tay, hưng phấn không thôi. Lâm Quý không để ý tới này hai nhị hóa, nhìn trăm trăm địa đồ nhìn một chút, chỉ đóng đất cùng hố nhỏ ở giữa hòn đá nhỏ hỏi, nói như vậy, nơi này chính là chợ nhãn. Đúng. Châm Long điểm gật đầu, năm đó ta tới qua Phi Vân Tông lứa hồi nơi này liền là trận nhãn sở tại, cũng là trốn ra bên ngoài chỗ lối vào. Tần Đăng lao Quỷ kia hẳn là liền thủ tại chỗ này. Phong Vũ Hải ước hiếp người hai mắt vọng tưởng giải trừ Phong ấn điều khiển ma binh quỷ tướng, cố tình dẫn tà thi giáo chiếm tông môn. Kỳ thật hắn biết rõ, Phi Vân núi đối Tần gia tới nói tình thế bắt buộc, sớm muộn được ném. Trầm Long nói xong dùng thiêu hỏa côn tại, xa bàn, bên trên quẹt cho một phát giải cũng nói, trải qua thu như quân hợp núi về mạch đằng sau, đã cùng Cựu Châu Trường Long hợp làm một thể. Nếu Tần gia chọn tại Vân Châu khởi sự, tuyệt sẽ không bỏ qua nơi này. Trầm Long vừa nói vừa xéo xuống vẽ cái đường thẳng nói, đây là thận tường vết nứt dư phong. Lâm quý túi đầu xem xét, cung thẳng hai đường điểm tụ chính là phi Vân núi, thận tường giãn nước, nổ ra một vết nước. Đôi phong châu ngay ở chỗ này, tần đăng lao quỷ kia vì ngăn chặn cao quần thư cùng minh quang phủ đám người, tuyệt sẽ không rời đi nơi này. Nha, ta hiểu được. Cho đến lúc này, Lâm quý manh một cái giật mình đại ngộ, đoạt lấy trầm long gậy gỗ quấn quanh phi Vân núi vẽ một vòng tròn như nói, Chí Minh, ngươi nói là, tần đăng lao quỷ kia vì chấn trụ long mạch cùng thận tường hơn phong không thể rời đi trận nhãn. Tựa như, lúc trước cá lại ra thức không thể rời đi tắt lan tự một dạng, không hoàn toàn là, nhưng cũng kém không nhiều. Trầm long tiếp nhận gậy gỗ lại tại mỏm núi xung quanh điểm mấy cái nói nơi này là bảo khố, nơi này giam giữ lấy tử vân nhu tộc, nơi này là một đường lướt đến vân châu bách tính tất cả tần đẳng lão quỷ kia tiếp xúc lực bên ngoài a thì ra là thế lão lưu ở một bên hưng phấn kêu lớn lão tử cũng xem hiểu liền cùng lão tử lúc trước trông coi thanh lê quả một dạng không thể rời đi cái này vòng bên ngoài những địa phương này nhiều nhất liền là nhập đạo cảnh cùng yêu vương trông coi có thể ta mấy cái cũng là nhập đạo cùng yêu vương a so bọn hắn cũng không kém thậm chí còn còn mạnh hơn chúng ta trước trắng trận làm bộ đi cứu người sau đó thực đi chỗ bảo này lão lưu nhìn ngu ngơ ngốc đóc lại là đầy mình quỷ tâm nhãn, đặc biệt là vừa nhắc tới kiếm tiền, này trí lực càng là cọ cọ tăng lên. Ai, chính là. Lão Nưu thở dài một cái đạo, liền là này bảo tàng cùng ngẽ con đều rất đáng tiền, vô luận tuyển cái nào đều khá là đáng tiếc. Tiểu hài nhi mới làm lựa chọn. Lâm Quý cười nói, chúng ta muốn hết. A. Lão Nưu khó hiểu nói, làm sao cái muốn hết pháp? Lâm Quý chỉ mấy người nói, chúng ta chia ra ba đường, ta cùng Trầm huynh đi đánh nơi này. Nói xong, tại giam giữ lấy Tử Vân Nưu tộc cửa động cùng Vân Châu trong dân chúng ở giữa điểm một cái. Chờ chúng ta này một bên vừa có động tĩnh, Lão Nưu Ngươi liền thừa cơ đi thu thập ngươi nhà những cái kia tiểu lưu độc tử. Hạc sư tỷ cùng Tiêu Nhi đi giải cứu Vân Châu Bách Tính, mang lấy bọn hắn hướng Phiên Vân thành phương hướng đi. Lão Nưu chỉ hớ nhỏ nói, kia bảo khố đâu? Đừng nóng đội a." Lâm Quý nói tiếp, nếu là có người theo đuổi mập sư tỷ hai người họ, Trầm huynh liền đi đoạn hậu, ta đi bảo khố. Nếu là không có người đuổi theo, Trầm huynh liền tận lực đem người ngăn chặn, ta đi bảo khố. Vô Luận kia một đường đắc thủ hay không đều không cần ham chiến, đến đầy đủ Phiên Vân thành tập hợp. Lão niên Nưu nghe được ra mặt quát thẳng tới, âm thầm tâm đạo, ngươi ngược lại lại kiếm tiền nghi. Vô Luận ra thế nào, đều là ngươi đi bảo khố. Vô luận như thế nào đều là để người ta đi hấp dẫn hỏa lực. Đồ đần tài cản đâu. Tốt, không nghĩ tới, trầm long đúng là không chút nào do dự miệng đầy đáp ứng. Lâm quý hướng bàn hạc chắp tay nói, hạc sư tỷ, nội nhân an nguy nhưng lại nhởn nhại. Yên tâm. Bàn hạc vỗ xuống tráng kiện bộ ngực. Lâm quý lại hướng lục chiêu nhi nói, các người bên kia tận lực không nên động thủ, như gặp cường địch, trước tàu vi thượng. Tốt, ngươi yên tâm đi. Lục chiêu nhi trả lời. Lâm quý điểm gật đầu, hất lên vung tay lên nói, đi, tốc chiến tốc thắng. Phiên vân thành tụ hợp. Ao ao một tiếng, kia bàn hạc hóa chân thân. Gọi lấy lục chiêu nhi nói, cực nhanh. Lục Tiêu Nhi mắt nhìn kia gần như sát mặt đất mập phình lên bụng lớn hơi có chần chừ một bước nhảy lên, chờ chết. Bàn Hạc quay đầu, yêu thương liên tục, dặn dò Lão Nghiu một tiếng, lập tức hai cánh một cái, vèo một cái đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Lão Tử cũng đi, Lão Nghiu hóa thành một đạo tử quang thẳng hướng tây bắc, đi thôi. Trầm Long vây tay, đạo tràng đại đao hô một cái phá đất mà lên, bị hắn một phát bắt được vững vàng đỡ ở đầu vai, hai người xài bước lắc không, thẳng hướng Vi Vân núi cất đi. Ngươi kia đạo hạo nhiên vận ánh sáng ngược lại có chút ý tứ, cùng ta chạm đạo có chút dị khúc đồng công diệu. Trầm Long đầu xài bước hướng về phía trước cũng không quay đầu lại nói ra. Một hồi lại thi triển một lần cấp ta xem một chút." Lâm Quý cười khổ nói, "Nói đến ngươi khả năng không tin, kia khi đó ngay cả chính ta cũng không biết là làm sao vung ra kia nhất kiếm." "Lần sau." Nhìn Cơ Duyên A, Trầm Long quay đầu nhìn Lâm Quý một cái, sờ một cái sụp đổ cái mũi nói, "Nhưng cũng là, lúc này mới thời gian mấy năm a, tiểu tử ngươi liền đã nhập đạo hậu kỳ, nếu là nhanh như vậy lại đạo thành, đừng nói là ta, rất cao tên kia đều phải khí mắt trợn trắng." "Ha ha ha." Tựa như đoán được cao quần thư khó chịu là một kiện cực vì buồn cười sự tình, chỉ là ngẫm lại đều vui vẻ. Trầm Long cười ha ha một hồi lâu, lúc này mới dừng ở Vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi Tân Hôn đại hỉ, ta còn không có đưa gì đó quả mừng đâu. Một hồi kia Tần gia bảo tàng theo ngươi cầm, coi như là ta đưa. Cầm người ta đổ vật tặng lễ, hơn nữa còn là không tới tay. Lại nói như vậy đại nghĩa lâm nhiên, chuyện này cũng chỉ có Trầm Long làm được. Rất nhanh, xa nhìn về nơi xa gặp một ngọn núi, Kia núi trước ngang một đầu trăm trượng đại hạ. Hai người đứng ở bên bờ ngựa đầu nhìn một chút, nơi xa ngọn núi ẩn dấu ở trong mây mù, từng đạo hắc sắc quang ảnh quấn quanh ngọn núi không ngừng bên trên hạ bản soái. Lấy hai người nhãn lực nhìn rất rõ ràng, kia là từng cái to lớn vô cùng hắc biến bí Mỗi cái biên bức phía trên đều ngồi ngay thẳng một cái thân hình heo rua áo bào đen đạo nhân đây chính là Tà Thi giáo tổng đàn. Lên keng một tiếng, Trầm Long buông xuống đạo trảm. Cũng không biết kia đại đao đến cùng có nhiều chìm, Trầm Long căn bản là vô dụng lực, chỉ dựa vào tự trọng liền cứ thế mà nhập vào mặt đất 4-5 thước sâu. Người còn có gia vị a? Trầm Long chống đại đao bất ngờ không có dấu hiệu nào mà hỏi. Lâm Quý cười nói, làm sao? Người còn không có ăn nó a? Này gia hỏa vị đạo khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Trầm Long hướng phía trước chỉ tay, Lâm Quý thuận thế xem xét, chỉ gặp xa theo mỏm núi trong mây mù mạnh lóe ra một đạo bạch quang, thẳng hướng hai người bay tới. Chương 887, bờ sông nhi đồ nướng. Chương 887, bờ sông nhi đồ nướng. Kia bạch quang nhanh như thiểm điện, trong áy mắt treo tại hai người trước mắt, trận một cái hiện ra thân hình. Lâm Quý tập trung nhìn vào, lại là cái thịt đều đều tên béo trắng. Hai thay như phiến, mũi to triệu thiên, tay bắt một cái kim quang long lánh đại cuôn con. Giống như là, dán mặt nạ chư bắt giới trộm tôn hậu tử kim cố động. Hơn nữa, thấy thế nào làm sao như. Ha ha ha, Lâm Quý thực tế nhịn không được. Cười ha ha lên tới này tiết lợn ngươi có bao nhiêu cân châm long hai tay trụ trên đao bên dưới quan sát vài lần bất ngờ thanh âm vấn đạo kheo trắng sững sờ sau đó phản ứng lại thầm nghĩ trong lòng này hai cái ngu xuẩn đầu hư mất rồi sao lao tử thế nhưng là yêu quốc tiếng tâm lừng lây trăng chư tộc thế tử bạch lá ngũ sợ là cái kia bán đại bắc cũng không tới họ hàng xa biểu ca bạch tượng vương cũng không nhất định thắng ta có thể hai gia hỏa này lại là chuyện ra sao gặp lao tử như vậy hung tướng đúng là một chút cũng không biết sợ hãi một cái ha ha cười to khác một cái còn mẹ nó có nhàn tâm hỏi ta có bao nhiêu cân mụ nội nó Bạch Lão Ngũ nổi giận đùng đùng quét hai người một cái, cất cao giọng nói: Cái hai ngốc hàng, người đó là Lâm Quý. Ngốc Hàng hỏi ai, Lâm Quý cười nói: Hỏi chính là. Ngươi, chứ không đợi lối ra, Bạch Lão Ngũ liền gặp đối diện cái kia sập cái mũi, manh một cái vung lên đại đao đối diện liền chém, cũng quyết cử tốt tiếp chiêu. Bạch Lão Ngũ tán đủ khí lực, muốn cứ thế mà tiếp được một chiêu này, nhìn xem này mũi tẹt đến cùng có bao lớn khí lực. Có thể mắt thấy kia đại đao không chờ hạ tới côn bên trên, bất ngờ lóe ra một đạo sắc bén không dĩ sánh được bạch quang. Diện, đạo, chạm. Hai thay nghe được trong tiếng gió manh truyền ra một tiếng quá lớn ngay sau đó trong hai mắt nhìn thấy cảnh tượng liền càng ngày càng xa sau đó lại hô một cái nhanh chóng rơi xuống ân đây là chuyện ra sao ta đã nứt ra a bạch lão ngũ đang từ kỳ quái liền gặp cái kia mới vừa cười ha ha tiểu tử đưa tay trộm một cái tiếp lấy hai mắt tối đen thần thức ngừng diệt một đạo bạch quang dọc theo bạch lão ngũ mi tầm cái rốn tích xuyên mà qua xa xa chém ra hai ba trăm trượng tích mở tầng tầng vân vụ rơi thẳng mỏm núi ẩm tùy theo mà đến âm bạo cùng núi đá bắn nổ thanh âm đồng thời vang rội lên ẩm ẩm hóa nguyên hình bị tích thành hai nửa cự hình lớn lợn rơi vào trong nước Trầm Long Trường Dao Nhất Chuyển liên tiếp gai cái xuyên thấu. Ha ha, này gia hỏa thật đủ mập, như nhau có thể có một ngàn cân. Trầm Long dơ cái siêu đại hình đấm máu thị xin con ha ha cười nói. Lâm Quý phủi tay tán đi tàn toái thần hồn, có chút im lặng nói, liền này hai lần cũng dám diêu võ Dương Ai chạy đến Dương Ai. Nếu là đến đây viện thủ yêu vương đều nảy đức hạnh, sợ cũng chẳng làm được trò chống gì. Này ngu xuẩn là một ngoại lệ. Trầm Long dơ cánh tay vung lên, trên đầu ngón tay hỏa diễm rơi trên mặt đất, hô một cái giấy lên bừng bừng liệt hỏa. Một bên lập tức đại đao nướng thị theo nữa, vừa nói, chấm chư yêu tộc tại yêu quốc thế lực cũng không nhỏ con hàng này bản sự nguyên bản cũng không kém, liền là quá ngu chút. hắn vốn định trước cùng ta liều một phen khí lực đấu đấu võ nghệ, sau đó lại so đấu yêu lực tu vi. có thể mẹ nó, cái này lại không phải trong tộc đại bị. người nào cùng ngươi làm từng bước từng bộ từng bộ tới. Này đồ con lợn. ân, thật đúng là nó nớt. tại chấm long thao túng bên dưới, đầu kia đầu ngọn lửa hình như có sinh mệnh một loại, bao bọc vây quanh khối thịt, trong nháy mắt liền cháy đi kích thước lớn bao, đều đều không gì sánh được đáp xuống mỗi một chỗ nhục phùng vết dạng cuốt tùy bên trong. lâm quý cảm thấy thầm nghĩ, này ra hỏa cố ý đem thánh hỏa lưu tại thân bên trên, không phải là để cho tiện tịt nước à? Như bị thu, như quân biết được, lại làm như thế nào nghĩ? Nhanh lên vung ra vị a! Trầm Long kêu lên, như vậy lớn lợn, cũng đừng giữ lại, đều giải lên, đều giải lên! Lâm Quý móc ra gia vị, có chút dở khóc dở cười nói ra, lúc đầu rất nghiêm túc sát lục chiến trường, trong nháy mắt liền bị ngươi biến thành bờ sông nhi đồ nướng. Trầm Long chừng mắt liếc hắn một cái nói, đồ nướng không phải mục đích, mục đích là kích thích đối phương lửa giận. Cũng tốt cấp cái khác, hai bên giảm nhỏ bé áp lực. Ai, ngươi nhìn, đến rồi! Nói xong hất cầm lên hướng phía trước chỉ tay. Lâm Quý xem xét, xa theo mỏm núi vương hướng nội vã chạy tới mấy đạo quan ảnh. Yêu khí tràn ngập, loạn ảnh liên tục xuất hiện, xem xét liền không phải gì đó tốt cho thế hệ. Ta có thể chiếm đâu đâu, chính ngươi ứng phó a. Trầm Long nói xong, lui về sau một bước. Ba ba ba. Đúng lúc này, trước sau ba đạo yêu ảnh đột nhiên gần đến, từng cái hiện ra thân hình ở vào bên trái là cái ăn mặc một thân váy đen, mặt nạ khăn sa mạn diệu nữ tử. Bên phải là cái thấp mập lùm mập, mặt mũi tràn đầy đều là màu đỏ tím bọc lớn bản tử. Ngay tại ở giữa là cái còm nhom cóng lấy cái hồng sắc đại hồ lô tiểu lão đầu. Tam yêu nhìn một chút lâm quý, lại liếc mắt nhìn bị Trầm Long đâm trên đại đao chính nướng từ từ bước lên dầu bạch long ngũ. Lâm quý ở đây. Trầm Long một tay chỉ Lâm Quý đạo, các ngươi yêu nghiệt còn không quỳ xuống, bằng không đều cấp các ngươi nổ sâu. Lâm Quý quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, này gia hỏa lúc nào học như vậy tổn hại. Trầm Long trên mặt giống như lúc treo một bộ Phương Vân Sơn tiểu dung. Ồ, ngươi chính là Lâm Quý a. Váy đen nữ tử dỗ nẻo bên dưới tinh tế đầy cầm vàng eo, vừa dụ hoặc lại băng lanh nói, này danh đầu buồn hậu theo Dương Châu một đường nghe được Vân Châu, còn tưởng rằng là cái bao nhiêu ghê gớm đại nhân vật đâu, lại không nghĩ chỉ là cái liền mao mao nhi đều không có đủ cao rang nhỏ con. Bất quá, buồn hậu rất thích. Chu Hậu cấp thiết lớn lao ý. Ở giữa tiểu lão đầu nhi nhắc nhở lấy đạo, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đừng nhìn tiểu tử này chỉ là nhập đạo hậu kỳ, sợ cùng nam cung ly mộng cũng tương xứng. Thì tính sao? Vẫy đen nữ tử lạnh giọng cười nói, kia nam cung không phải danh xưng bắt kiếp nhập đạo, đặc biệt rét lạnh kỳ tại a, còn không phải thua trong tay của ta bên dưới. Buồn hậu trước đi chiếu của hắn. Mặt hướng Lâm Quý cười khanh khách nói, tiểu Ca Nhi, ta tới rồi. Vừa mới nói xong, eo nhỏ liễu bảy thẳng hướng Lâm Quý vọt tới. Vụt một tiếng, Lâm Quý rút kiếm nơi tay, dựa theo kia mạn diệu mê người thân ảnh không chút nào thương hơn tiếng ngọc, liên tiếp thất kiếm thẳng đến muốn hại. Theo Thiên Xu đến Giao Quang, kiếm kiếm đều là Thất Tinh Kiếm Pháp bên trong tuyệt diệu ngon chiêu. Nhỏ, Tiểu Ca Nhi, ngươi có thể nhẹ lấy nhỏ bé, người ta eo mệt mỏi quá nha. Nữ tử kia ha ha liền cười, eo nhỏ liền bảy phía dưới vậy mà hiểm lại càng hiểm nhưng lại cực vì xảo diệu từng cái tránh thoát kiếm thức, gần đến lâm quý trước người. Hô một cái, nữ tử kia dưới nách hai sơn sinh ra bốn cánh tay đến. Này sáu cái cánh tay bên trong, hai cái rơi trường kiếm, còn lại bốn cái xa xa lôi kéo căn yếu ớt dây tóc trường tuyến. Lâm quý nhìn bốn phía một cái, nữ tử kia lại mới vừa liên tục né tránh Thất Tinh Kiếm Pháp đồng thời, tại hắn xung quanh khắp nơi bảy ra tầng tầng lưới lớn giống như kén tầm một loại rệt cái mưa gió không lọt. Ha ha. Nữ tử kia hai cước khẽ cong treo ngược tại trong lưới sợi chỉ bên trên, cười khanh khách nói, Thái Nhất kiếm pháp bùn hậu có thể thấy được quá nhiều. Tiểu ca nhi, còn có cái gì cho mới nhi đều xử hết ra à? Bùn hậu cùng ngươi chơi thoải khoái. Chương 888. Thiềm bà tử, diếu lão kiệu. Chương 888. Thiềm bà tử, diếu lão kiệu. Thoại âm rơi xuống, nữ tử kia mềm thân nhất chuyển, vẩy lên hai đầu tú mỹ đôi chân dài, như thể ngồi đu dây đồng dạng tại tinh tế sợi tơ bên trên liên tục đông đưa ra. Kia vay tới váy hạ xuống ở giữa, đặc sắc tiểu diễm vô hạn. Lâm Quý dung cái kiếm hoa, khẽ mỉm cười nói, không có nghĩ rằng còn đụng phải cái trên mạng chiếu chơi gái. Rất đáng tiếc, Lâm Mưu cũng không tốt kiêm một gũ nhi. Xem kiếm, Lâm Quý hét lớn một tiếng, kiếm mang đầu thịnh, cực đại âm dương song ngư bỗng nhiên xuất hiện, chỉ một nháy mắt liền bẫy khắp toàn bộ nhi cạm bấy cái lớn. Kim Ti hất tuyến lít nha lít nhít bay lên, sau lưng hắn dậy thành một đôi trói sáng trói mắt nhân quả cự sĩ. Hai con mắt hất kim lưu chuyển, tán xuất ra đạo đạo hàn mang. Theo hắn tầm mắt hạ xuống chỗ, vây quanh ở quanh người khắp nơi đạo đạo lưỡi tơ biến được một mảnh huyết hồng, theo mà dần dần biến thành đen. Kia hồng là huyết, kia hất là ác nhân quả rất rõ ràng, thiện ác hiển thị rõ. trước mắt cái này nhìn như mảnh mai váy đen trên người nữ tử, đúng là tội ác trọng chất, liền một tia kim tuyến thiện quả đều nhìn không gặp. a, nguyên lai tiểu ca nhi chơi là nhân quả đạo a. nữ tử kia như cũ ngồi tại đu dây bên trên, rung động rung động tựa hồ cũng không để vào mắt. thậm chí, kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm bên trong càng có một kia gần như áp chế không nổi mừng rỡ. gặp nàng như vậy không để ý, lâm quý cũng có chút kỳ quái. nhân quả một đạo tuân trời mà đi, thiện ác khó rời. liền ngay cả nửa bước đạo thành bạch ra ra chủ còn không dám kính thường, chịu đựng trọng thương có thể này nện nữ yêu vương rõ ràng ác quả toàn thân lại là là gì không hề sợ hãi bất kể như thế nào trước tạm trảm nàng nhất kiếm lại nói nhân quả hướng tiếp thiên đạo công phạt theo lâm quý bỗng nhiên thanh âm hét to thanh công kiếm hạ xuống bệnh kinh phong loé sáng vây quanh ở bên người khắp nơi ngàn vạn sợi tơ bỗng nhiên vỡ vụn nước toát tiếng vang liên tục a theo một tiếng rên nghe tiêu hồn trường âm ngồi tại đu dây bên trên loạn trọn mạn rượu giáng người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng tấc từng tấc thành cho từng mảnh cách có thể kỳ quái, mặc dù một kiếm này xuống dưới chặt đứt lưới tơ cái lớn, tan vỡ váy đen nền nữ, lại cũng không như thường ngày một loại biến mất pha tán. Toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tựa như là tinh quang biến mất mênh mông đêm đông, vô biên vô hạn, vô thanh vô tức đây là địa phương nào? Lâm Quý chưa hề đi qua cảnh tượng như này, cầm chặt lấy thanh công trưởng kiếm nhìn một phía. Trong trượng đại hà chết không, nguyên bản cao cao treo lấy lưới nện kén tầm địa phương, đột nhiên xuất hiện một quả đen như mực đại viên cầu. Kia viên cầu như thể xa xa tới từ khác một cái thế giới, xung quanh dương quang đều bị hấp hóa đi vào, liền ngay cả xung quanh thời không đều vặn vẹo biến hình dạng. Hắc cầu phía trên trong bầu trời như thể hải thị thận lâu một loại liên tiếp lướt qua từng đạo quái dị mê ly cảnh tượng theo mà lại từng cái chiếu vào trên mặt sông nhanh chóng mà qua thiềm ban tử giấu lóc kiểu Chầm long một tay cầm đao hết sức chuyên chú hướng thịt heo con dễ bên trên vùng lấy ớt bột nhìn cũng không nhìn bên kia bờ sông cái kia lại bản tử cùng tiểu lão đầu không chút khách khí cảnh cáo nói ta khuyên các ngươi hai tốt nhất thành thật một chút gia gia cũng không muốn ăn cóc ghẻ cùng người đê tiện đặc biệt là ngươi thiềm ban tử loạn xong lương châu đi dương châu một cái chớp mắt ấy lại tới vân châu thật sự cho rằng này cựu châu thiên hạ không có người có thể thu thập được ngươi có phải hay không? hoa hoa cái kia mập mạp cười toe toét bộ một mực nức đến hai bên lỗ tai miệng rộng, mặt khinh miệt nói ra, ta biết ngươi là ai, không phải liền là nguyên thiên quan trầm long a? đơn đả độc đấu ngươi cũng chưa chắc có thể đem lão tử thế nào, huống chi còn có cựu gia đâu? nhỏ bản lĩnh thật lớn, trầm long vẫn đi hết rồi bình hồ tiêu bình, lại lượng lớn rất nhiều vùng tới tư nhân diện, cũng không quay đầu lại nói ra, kia ngươi ngược lại tới a? ỷ có tần gia đạo thành cảnh lão quỷ chỗ dựa, chỉ dám đứng tại bên kia bờ sông khoát lác ga. Ngươi qua đây thử một chút, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không sống thêm lấy trở về liền xong rồi. Tục Tú nói, có vẻ ngáp, khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Thiêm Bang Tử chừng hai mắt một cái tức giận đến bụng lớn đột ngột lên xuống, vừa muốn thả người qua sông, nhưng bị bên cạnh tiểu lão đầu nhi một bà chèn ở, chậm đã. Cửu Gia, Thiêm Bang Tử rất là không hiểu hỏi, Tiêu Lâm Bì xa vào yêu quang ngự dòng, cách cái chết cũng không xa, thưa lại này họ trầm tự mình một người, hai nhà chúng ta liên thủ còn sợ không đấu lại hắn, chỉ có cao hơn ba thước Cửu Gia hiếp đôi mắt nhỏ, nhỏ giọng nói ra, chớ nói liên thủ thì là một mình cũng chưa chắc hạ xuống Hạ Phong. Có thể ngươi không cảm thấy có chút là lạ a. Thế nào là lạ? Thiêm Ban Tử vấn đạo. Không tính tần gia thế lực, nay Phi Vân núi khắp nơi tụ lấy bọn ta bảy tám cái đại yêu vương. Giữa này hai tên tiểu tử liền to gan lắc lư tới cửa kiếm chuyện chơi. Ngươi cảm thấy bình thường sao? Thiêm Ban Tử sừng sốt một chút nói, ngài nói là, có mai phục. Dữ Kiều gia sờ lên thưa thất bát giác hồi nhi nói, chẳng những có mai phục, lão phu hoài nghi rất có thể vẫn là cái đạo thành cảnh. Đạo thành cảnh? Thiêm Ban Tử sợ hết hồn, cái này sao có thể? Đang tôn không phải nói a cái khác nhân tộc đạo thành cảnh hoặc là sẽ không quản này chuyện không quan hệ, hoặc là liền là úc còn không mang nổi mình úc. lại nói, thật có đạo thành cảnh, còn ở lại chỗ này nhi nói lời vô dụng làm gì? hai nhà chúng ta đã sớm mất mạng. diễu cựu ra chỉ chỉ hành tại trước mặt quần quận đại hà nói, đây chính là giới hạn. đạo thành cảnh vận rìa đường duyên, bên này là đẳng tôn bên kia là khác một cái. đạo thành lẫn nhau giết tổn thương quá lớn, chỉ khi nào người nào bước qua. lão đầu nhi tại trên cổ khoa tay một cái, Thiêm ban tử dụ bên dưới gần như nhìn không gặp thô cái cổ, xa nhìn về nơi xa trầm lòng một cái, vẫn có chút không tin hỏi, không thể à? không thể. Dữ Cựu Gia Thâm trầm nói, hắn mới vừa nói là gì đó, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không sống thêm lấy trở về liền xong rồi, thì là đánh không lại, lấy ngươi bản sự cũng luôn có thể trốn một cái mạng trở về a. Hắn chỉ nói, để ngươi không thể sống lấy trở về, có thể không có nói là chính hắn ra tay. Này, Trầm Long len ken một tiếng chìm đao xuống đất, ngăn cách Đại Hà sông lên hai người kêu lên, ta nói hai người các ngươi kinh sợ hàng, còn dám hay không đến đây? Không tới, ra ra nhưng muốn mở uống ha. Cựu Gia, Thiêm Ban Tử khí hận không dứt, không có cam lòng đạo, cũng không thể bị hắn cái Trầm Long đem hai nhà chúng ta hụ sợ a. Liên như vậy liền cái đối mặt cũng không dám đụng, còn không phải bị bọn hắn chê cời chết. Cái kia cũng so ném mạn mạnh. Dữu Cựu ra thở phì phò thổi dâu dịa đạo: "Nếu không phải xem ở hai chúng ta tộc thế giao phần bên trên, thực lười nhác quả ngươi. Để ngươi này làm càn làm bậy trước đi dò thám đường ngược lại vừa vặn." Bạch Lao ngũ là đồ đần một cái, chết không có gì đáng tiếc, ngươi cũng muốn cùng hắn học a. Ngược lại a, phải đi ngươi đi. Lao phu là không mạo hiểm như vậy. Dữu Cựu ra tâm tư tính toán, Này tại toàn bộ yêu quốc trên dưới đều là nổi danh. Ngay từ đầu còn có yêu nói hắn nhất gan, có thể theo năm tháng trôi qua Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ sông sáo cùng thế hệ yêu tộc đều sớm tử tuyệt, thậm chí còn có bị dễ đức diệt tộc, có thể qua nhiều năm như thế, Dữu Cựu gia liên tiếp tuyệt sự phùng sinh, mấy lần trốn qua hẳn phải chết đại kiếp, cho tới bây giờ liền một lần tổn thương đều không chịu qua. Bước này truyền kỳ lao yêu khuyến cáo, thiềm bản tử không thể không tin. Còn có cái này họ Lâm tiểu tử. Dữu Cựu gia Dữu Cựu gia chỉ chỉ treo tại mặt sông đại hắc cầu đạo, cho tới hôm nay, hắn nhiều nhất chừng 30 tuổi, cũng đã nhập đạo hậu kỳ, đây là gì đó khái niệm? Mấy ngàn năm qua gần như không tồn tại. Cho dù là năm đó cái kia kinh tài diễm diễm chẳng chúng ta tiền nhiệm yêu hoàng lan đỉnh lan tiên sinh cũng là tại 43 tuổi năm đó nhập đạo còn có ngươi nhìn này lâm quý bị vây ở yêu quang ngược dòng bên trong họ trầm tiểu tử kia lại là một chút đều không đội vã vẫn là từng ngụm từng ngụm cắm đầu uống thịt ngươi cảm thấy đây cũng là chuyện ra sao ngươi cho rằng giám thiên ti tiên quan đều là ngu đần a khẳng định có hậu thủ gì Giữ kiệu ra càng thêm kiên định suy đoán của mình phân phó thiềm bản tử nói cấp hùng phách thiên mấy người bọn hắn phát tín hiệu để bọn hắn đi thử xem tốt thiềm ban tử suy nghĩ một chút nâng lên cái bụng miệng rộng mở ra hoa hoa hoa Mấy đạo thanh thúy hết tiếng tê xa hướng khắp nơi truyền đi. Trầm Long tay khẽ run rẩy, khối thịt rơi trên mặt đất, âm thầm tâm đạo, ổn định, ngàn vạn muốn ổn định. Chương 889, không nói vọng ngữ, chữ chứa ước ý tâm. Chương 889, không nói vọng ngữ, chữ chứa ước ý tâm. Ngụ nội đó, Trầm Long đi khối thịt, thừa cơ mang to che dấu nói, có thịt không có rượu, thật sự là hảo hảo không thú vị. Uy, ta nói Dữu Lao Cửu, ngươi kia phá hổ lô bên trong loại trừ giấm thối cùng độc dịch. Liên mẹ nó không thể trang trí nhi đoàn trang đồ vật a. Dữu Lao Cửu làm như không có nghe thấy, kéo lên cuốn họng hô, hồ, họ trầm Muốn hố lao phu, ngươi còn non lắm nhỉ. Năm đó kia cao quần thư ngược lại kém chút đắc thủ, nhưng không phải là bị ta chạy trốn. Cứu gia ta nếu là liền điểm ấy nh nhãn lực cũng không có, lại há có thể sống đến hôm nay. Nhãn lực cái rắm. Trầm long mắng nhau đạo, ngươi này lao kinh sợ hàng liền là thiên tính đa nghi tham sống sợ chết. Không nghĩ làm sao tăng cao tu vi, mỗi ngày liền suy nghĩ đến đâu lộng nhỏ bé kéo dài tính mạng thảo dược, lại đi chỗ nào trộm điểm linh đan. Đổi người nào sống đến ngươi này số tuổi, cũng đã sớm phá cảnh nhập thánh. Còn liếm láp mạt xương cái này vị tôn, hô cái kia vị thánh mấy đi lên mấy cái kia đạo thành cảnh không đều là cùng ngươi cùng một thời lại sao? liền ngay cả so ngươi vãn sinh mấy trăm năm cao quần thư cùng linh tôn giả tiên sau so đạo thành, ngươi ngược lại tốt rồi, cho tới bây giờ vẫn là cái lão yêu vương, thậm chí bản sự này còn không bằng thiềm bà tử. này, bà tử, đến đến, ngươi không phải không phục a? gia gia này bà đại đau đã sớm đói khát khó chịu, mới vừa tích đầu lợn còn chưa đủ nghiền, lại chụp cái cốc thử một chút. yên tâm, gia gia lại lưu ngươi cái mạng, phối một lần mâu cốc làm gì cũng có thể thu ba năm mươi cái nguyên tinh. họ chậm, ngươi mẹ hắn. thiềm bà tử khí bụng lớn liều hình chọn. Từ phía sau túm ra một thanh răng cưa đại đao, Nhìn xuống. Dữu Lao Cửu trường tiềm bản tử một cái, giảm thấp thanh âm nói, "Chờ một hồi, để Hùng gia hai anh em trước đi dò thám đạo, nếu là thật không có việc gì, ngươi lại?" "Hả? Không đúng." Dữu Lao Cửu nói phân nửa, bất ngờ biến sắc, mắt nhìn treo phía trên Đại Hà Hắc cầu nói, "Ta suýt nữa quên mất. Họ Lâm tiểu tử này mẹ vợ thế, nhưng là vào đạo thành cảnh bạch gia nha đầu." "Bạch gia nha đầu?" Thiêm Ban tử sừng sốt một chút, lập tức cũng chợt một cái nghĩ tới, "Ngươi nói là Lincoln?" "Còn có thể là ai?" Dữu Lao Cửu tiểu hồ nhi liền rung. Kể từ Thái Nguyên thời kỳ bị Thánh Hoàng đuổi xuống Nam Hải, chỉnh chỉnh mấy ngàn năm qua, từng tới yêu quốc chỉ có ba cái Cửu Châu nhân sĩ. Một ngàn năm trước, Đại Tần vừa lập chưa định, yêu tộc tụ tới đại quân, chuẩn bị đánh vào Cửu Châu. Lan Đình một mình đơn độc tới, nhất kiếm tích yêu hoàng, thậm chí kiếm một kiếm chi vi bên dưới, yêu hoàng điện cũng bị cứ thế mà tích thành hai nửa. Hơn 700 năm trước, Tây Thổ có Phật vào yêu quốc truyền đạo, Liêu Tả An Kinh Chu quả Long, khẩu chiến chúng tăng, chúng Phật tăng lòng tràn đầy thẹn than thở, cùng nhau tự tuyệt mà chết. Thậm chí yêu tâm đại loạn, đúng là kém một chút nhi tất cả đều quy hàng Đại Tần. Hơn hai năm trước. Linh tôn phẫn nộ vào yêu quốc, trình trình giết ba ngày ba đêm, máu chảy thành sông. Chỉ là yêu thánh liền chết không dưới hai cái. Mấy chục cái tộc quần như vậy dễ đức. Nay ba cái từng hướng yêu quốc người, lan đình chỉ là giết yêu hoàng một cái. Liêu Tả An chỉ là diệt phật ý loạn yêu tâm đứng đầu lệnh yêu quốc trên dưới đập vào mắt hoàng sợ nghe đến đã biến sắc liền là linh tôn. Trước đó vài ngày, có hải yêu nói ở xa Đông Hải từ Châu phụ cận Long Chu lại xuất hiện. Tinh tế sau khi nghe nói, lại là linh tôn gà nữ, mà kia chỗ gả người liền là Lâm Quý. Hẳn là kia bên kia bờ sông đạo thành cảnh liền là linh tôn. Nghĩ được như vậy diếu lao cựu mãnh dùng mình một cái, lòng tràn đầy kinh sợ ngắm nhìn treo trên mặt sông phương đại hắc cầu. nếu là chết tại yêu quang ngược dòng bên trong, chu lị dạ ngươi cái cợt nhà yêu, nhanh lên chết đi coi như xong, có thể tuyệt đối đừng hại tiểu tử kia a. bên ngông đêm tối, vô biên vô hạn, vô thanh vô tức. tới, ngươi đến. trong cõi u minh, lâm quý liền nghe được có người gọi hắn. thanh âm kia rất nhẹ rất nhẹ, nhưng lại thân thiết không gì sánh được. giống như là vạn dặm cùng xa bên trong một vệ chồi non, giống như là vô tận trong đêm tối một điểm ánh đến. tới gần, càng gần. thanh âm kia dần dần rõ nét vút một cái, lâm quý trước mắt bỗng nhiên bên dưới bỗng nhiên lóe sáng. Lâm Bộ Đầu, vẫn còn nóng lắm, ngài thu cẩn thận. Bán bánh nướng lao ly đầu nhi mặt mũi tràn đầy là cười. Lâm Bộ Đầu, ngài nhìn cái gì thời gian thuận lợi, cấp nhỏ kết một cái. Kho thịt lửa dương nhị nửa híp mắt nhỏ. Đầu nhi, thật có ngươi. Chu Tiền cười được ngựa tới ngựa lui. Vì đạo hữu chúc mừng. Đề Vân đạo trưởng mặt nghiêm túc. Lâm Thiên Quan, ý ta đã quyết. Tống Khải Minh nơi nơi kiên quyết. Hưu Duyên, gặp lại a. Bác Sương muốn nói lại tôi. Quý Nhi, có thể hay không ở thêm chút mấy ngày. Mẫu thân Trần Mai đầy mắt chờ đợi. Bần tăng phải đi tia tây thổ nhìn một chút. Hành si đã quyết định đi. Lao ra, tiếp đi trước. Liên ngọc quý trên mặt đất có chút không bỏ. Một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc liên tiếp hiện hiện. Một màn lại một màn trong đầu hình ảnh từng mảnh hiện lên. Tường hòa thanh dương nhỏ huyện, ấm áp ngọc thành phủ đệ. Như vậy thân thiết, như vậy cảm niệm. Lâm Quý nhịn không được muốn cùng mỗi người đánh câu mời đến, nhưng lại nhất thời lời nghẹn không biết bắt đầu nói từ đâu. Vụt. Chính lúc này, xa từ chân trời cắt tới một đạo dài ánh sáng. Quang mang kia vô cùng nhanh chóng, nóng rực phi thường. Kia là Hạo Nhiên kiếm mang. Dung kiếm người xa cuối chân trời, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể mười phần rõ nét cảm nhận được kia không gì sánh được sắc bén sắc khí. Vừa mới kinh động gặp, kia uy nhưng không so kiếm quang liền đáp xuống trên người mình, tức khắc bị tạc sóng nước lấp lánh rực rỡ, vỡ thành một mảnh. Lâm bộ đầu, lao ra. Lâm đại nhân, thiên quan, tiểu hữu, quý nhi, đầu nhi, tất cả mọi người kinh ngạc mặt rành, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đưa tay tới bắt, lại đều bắt hụt. Đao bùn, trật vật, bi thống, ai thán? Thượng trương vẻ mặt đống nhiên dừng lại, hôi một cái lại tán đi. Hắn nhìn thấy quá nhiều hoạ tượng. Ngồi nghiêm chỉnh, thế nào đi nữa thành đi. Mới vừa kia từng đạo bóng người quen thuộc quỳ tại đó nhóm hòa thượng sau lưng, chắp tay trước ngực, nơi nơi thành kính. Không chính là không, chính là vô lượng vô kiếp, chính là không có tục không có tăng, lại là tại sao độ kiếp đền tội nói chuyện. Ngay tại trước mắt, có một cái thân mặc trường sam bằng vải xanh thân ảnh, đối những hòa thượng kia lớn tiếng biện trách nhiệm nói, miệng miệng lời nói chúng sinh bình đẳng, có thể ngươi Tây Thổ Phật quốc há lại như thế nào? Bị khâu nhưng cùng bố tát ngồi chung một hướng bộ. La hán nhưng cùng Phật đả sóng vai tịch tọa. Truyền giáo liền truyền giáo, tại sao nhân tử? Không nói vọng ngữ, nhưng lại chữ chữ ứng hiệ tâm. Tiêu Thanh Sang người mui nói một câu, chúng hòa thượng sáng bóng đầu liền thấp đi mấy phần. Hòa thượng người đứng phía sau nhóm cũng liên tiếp phát run. A Di Đả Phật. Đột nhiên, chính ngồi Phủ đầu lão hòa thượng mắng cao tụng một tiếng Phật hiệu, giận dữ cả giận nói: Ta Phật đáng chết, bọn ta đều là qua. Nói xong phịch một tiếng, từ đức mất cân mạch, nổ nát vụn mà chết. Phanh phanh phanh, liên thanh bạo hưởng bên trong. Hơn trăm tên hòa thượng từng cái tự tuyệt mà chết. Tiêu từng đạo lâm quí quen thuộc thân ảnh liên tiếp khởi thân, có vọt tới góc tường máu me đầm địa, có rút ra lưới dao cắt đứt cái cổ, còn có một đầu nhảy vào giếng bên trong, treo tại trên xà nhà. Từng mảnh huyết vũ nên trời chiếu xuống, một đạo cầu vồng bảy sắc xéo xuống mà ra. Vụt! Mánh nổ ra một vệt hồng quang. Một cái thân mặc bạch y xinh đẹp phụ nhân từ trên trời giáng xuống, theo nàng liên tiếp hất lên tay, từng đoàn từng đoàn liệt hỏa, từng đạo phong nhận bốn phía phi dương. Những cái kia bóng người quen thuộc từng cái lưu vong chạy trốn, đau nhức thanh âm kêu rên. Trong khoảnh khắc liền bị chém đứt đầu chân, đốt thành cho tận. Toàn bộ thế giới hắc tận khắp bầu trời, huyết hải mênh mông, giống như địa ngục. Tất cả mọi người đều đã chết. Kia mỗi một đạo quen thuộc, thân thiết, như ở trước mắt bóng người, từng cái chết thảm tại chỗ, lại từng cái hóa thành tro bụi lúc này lâm quý chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, lòng tràn đầy khoái động lại là gì đó cũng không làm được, chỉ có thể chớm mắt nhìn, chỉ có thể yên tĩnh nghe. xa xa cắt đột nhiên, bên hai truyền đến một trận nhẹ vang lên, thưa như là ai? ở trong mơ nhẹ nhàng nỉ non. chương 891 ngược dòng nói to ra, chương 891 ngược dòng nói to ra, cầu đặt mua. không. núp ở lưới nệ một góc vây trăng thiếu nữ đầy mắt kinh sợ, cứ không dám tin lắc đầu liên tục run giọng nói, không, tuyệt không có khả năng này. đạm nhiên quả, phật chi luận hội. làm sao? làm sao có thể đều tại thần trí của ngươi bên trong? Thiên đạo, đây là Thiên đạo a? Ngươi lại thế nào khả năng? Phốc, mạnh một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Trắng đoán quần lụa mỏng lập tức nhuộm một mảnh đỏ tươi, giống như tuyết phong hồng liên một loại, từng đóa tràn ra. Lâm quý lại đi trước bước một bước nói, ngươi này ngược dòng thuật đổi trắng thay đen, có thể khiến người khác thị phi chẳng phân biệt được thiện ác vòng đoán, tiến tới loạn thần thức tổn hại tu vi, có thể lại có thể nào chạy ra Thiên đạo pháp nhãn? Đi ngược chiều thiên đương, từ cần phải phá tán. Lâm quý gầm thét một tiếng nói, diệt cho ta. Ẩm theo hắn một lời dứt lời, nữ tử kia mánh một cái giống như rơi vào thạch tử nước bên trong hình chiếu một loại, ẩm ẩm phá thoải, lưới nện tan rã, đêm tối tan đi, trước mắt lại là một mảnh dậy sóng đại hạ, họ trầm, lão tử cũng không sợ ngươi, ban đầu ở lương châu giết, Thiêm bang tử nhảy hai cái ngắn chân đang từ mắm to, bất ngờ gặp một lần treo trên mặt sông hất cầu bất ngờ phá thoải, lâm Quý không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt, không khỏi giật mình kêu lên, trái trông phải nhìn, lại là không gặp chu hậu thân ảnh, không khỏi lòng tràn đầy kinh dị, chu hậu đâu, tiểu tử này sẽ không đem chu hậu để quét sạch đi, chu hậu ngược dòng đạo thế nhưng là chưa hề bại quá a liên ngay cả như vậy khó chơi nam cung ly mộng đều là cứ thế mà theo đỉnh phong đến hậu kỳ bỏ một tầng đại cảnh giới mới miễn cưỡng thoát thân mà ra tiểu tử này lại là làm sao làm được thì là hắn có bản lĩnh ra đây còn có thể ngược dòng trạng đường giết chu hậu này cái này sao có thể đã sớm rời khỏi trên dưới một trăm trượng bên ngoài ríu lao cựu trước mắt nhỏ một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng tại để xuống tiểu tử này không chết liền tốt có thể tuyệt đối đừng chọc tới linh tôn bất quá hắn lại là làm sao làm được ngược dòng trạng đường chu lị dạng kia gần như liền là vô địch tồn tại lại bị tiểu tử này như vậy nhẹ nhõm mà ra rồi này, tuyệt góc, châm long gặp một lần lâm quý cuối cùng tại xuất hiện lòng tràn đầy vui vẻ, cố tình ra tăng mấy phần cổ họng kêu lớn, ngươi nếu là không to gan tới, liền xéo đi nhanh lên, thầy cai có loại tới, ít đánh rắm, chờ lao tử, lương châu sự tình là ngươi làm, thiêm ban tử mới vừa mắng một nửa, bị lâm quý bất ngờ ngắt lời nói, làm gì? thiêm ban tử ngấn cái cổ dương lên hoàn toàn thất vọng, thì là tiểu tử ngươi có bản lĩnh giết chu hầu, thế nhưng linh khí mất nhiều à? còn có bản sự theo ta đánh hay sao? lại nói, lao tử sau lưng có thể có, lương châu nợ máu đại tội ngọc trời, người nào cũng bảo vệ ngươi không được. Lâm quý mãnh một cái dơ kiếm chém liền, chết đi cho ta. Vụt! nhất kiếm hoành ra, kinh động ánh sáng lôi sáng. Trăm Trượng Đại Hà ngừng mất dậy sóng, kia kiếm mang tùy ý cung trương, trong khoảnh khắc đó xa so với đỉnh đầu mặt trời càng thêm trừng mắt, mang theo bọc lấy không thể ngang hàng mạnh mẽ chi uy mãnh một cái cuồn cuộn mà đi. Đàng tôn, thiêm ban tử miệng bên trong, đàng tôn, hai chữ âm cuối vừa mới phá lơi mà ra, liền bị một đạo hạo nhiên vô biên kiếm quang che giấu đi. Thẻ, trời sinh kinh lôi, đuổi theo kia kiếm quang bay vút đi. Thần ngươi dày đặc bên trong, bảy đạo tinh mang hợp thành một đường, nguyên thần xuất khiếu cử kiếm như hồng giống như ngọn núi sụp đổ một loại ầm vang đập xuống, vạn vạn ngàn ngàn đạo hắc ti trường tuyến tùy ý phi dương, hạo nhiên kiếm ý, xá thân kiếm hình, nhân quả kiếm vận, dẫn lôi kiếm thế, thất tinh kiếm lực, đống nhiên tề phát, được từ tại mới vừa cùng chu hậu thần thức đại chiến, lâm quý thần nghiệm thông suốt, lại đống nhiên thu hóa vô số nhân quả chi lực, hắn lúc này linh khí tràn đầy tinh dũng cảm không gì sánh được, từ lúc bước vào con đường tu hành, chưa bao giờ có như vậy mạnh mẽ thời khắc, lại nghe này ra hỏa miệng đầy mê kia lương châu bách tính vạn vạn ngàn ngàn tất cả đều chết cùng tay hắn, đại hận cô dũng cảm phía dưới đầy lực tỏ ra. Năm kiếm hợp một, thần quỷ sợ kinh động. Ẩm, thiên địa thất sắc, đầy mắt bạch quang. Cự kiếm kia còn mang bay thẳng ngàn trượng, trên mặt đất quét ra một đạo rộng chừng 20 trượng hiện hạch ránh dài, liền ngay cả không trùng cũng bị cứ thế mà tích thành hai nửa. Đối diện ẩn trong vân vũ đại sơn đống nhiên du lên, phi vân tông cực đại chấn môn thạch lập tức vỡ thành cho bụi. Lúc này, xa tử sơn môn bên trong đãng xuất một đạo tinh tế gợn sóng, mạnh mẽ không gì sánh được kiếm thế đột nhiên tiêu không có ở ngủ đủ. Hào hào hình tại trước thanh âm ở phía sau. Cho đến lúc này, tiếng sấm đầy trời, đại hà rơi xuống nước tiếng vang đồng thời trận tới. Sasa lay động đi mười dặm phương viên, giữa không trung, một khối khăn trải bản lớn tiểu mãn bố người tất cả lớn nhỏ hầm cục cốc tàn ra đón gió bay xuống. Năm đó họa loạn lương châu tội khôi nguyên hùng, tội ác chồng chất đại yêu vương thiểm bản tử như vậy nhất kiếm mà tổn hại. Lên gen, chấm long trong tay đại đao kinh ngạc rơi xuống đất, sụp đổ cái mũi cùng cương nghị khẽ miệng liên tục có rúm, tiểu tử này biến được mạnh như vậy a, có thể nhất kiếm chạm thiểm thừa vương, nếu đổi lại là ta sợ cũng ngăn không được a. Theo kia đạo chớp mắt gần đến, không có chỗ có thể ẩn nấp gợn sóng đắp xuống trước người, lâm quý đan điển loạn tuôn ra mánh phun một ngụm máu tươi thân thể kia liền giống bị một thanh vạn cân trọng truy rắn rắn chắc chắc đập vừa vặn một loại, phình một tiếng bay ngược ra ngoài, máu tươi chiếu xuống một đường, đến cùng là đạo thành cảnh a. Lúc này Lâm Quý ngay tại lòng sông đã là kia sóng đạo hoa văn dư lực danh giới vẫn là kém chút mệnh tang. Trầm Minh, giao cho ngươi. Lâm Quý mượn kia bận sóng hơn thế cuồng bay mà ra, xa xa gọi to. hô. một trận đại phong, thổi bụi đất tung bay, còn sót lại nửa khối quất gia phiêu phiêu đắng đắng đắp xuống mặt đất kia đạo hiển hách kinh người ngán trượng ránh dài bên trong. bất ngờ mà to lớn ra danh giới chỗ hưu hưu nhô lên, chậm rãi dâng lên nửa cái cái đầu nhỏ nấy một đôi hắt lựu lựu mắt nhỏ tả hữu bốn phía thận trọng nhìn một chút, chính là đã sớm trốn ở trên dưới một trăm trượng bên ngoài, lại xa xa dấu dưới đất giấu lão cửu. gặp một lần không có người chú ý tới hắn, thậm chí cái này phương viên ngàn trượng bên ngoài cũng không có nửa cái bóng người. lúc này mới mánh một cái nắm lên cốc ra, độ địa chạy trốn. đi con mẹ nó a! giấu lao cửu trốn ở địa hạ hơn trăm trượng, một bên cực nhanh bỏ chạy, một bên âm thầm tâm đạo, thích người nào người nào, lão phu có thể trước tiên cần phải đi một bước. kia thiềm bàn tử dù sao cũng là đỉnh cấp đại yêu vương, mà ngay cả nhất kiếm đều tiếp không không được, người ta vẫn chỉ là nhập đạo cái hậu kỳ. Này Vân Châu cũng quá nguy hiểm, giây phút đều ngốc không được. Xiù xiù xiù, phân tử hai bên trái phải hai bên, liên tiếp chạy tới bốn đạo thân ảnh. Bên trái hai người giống nhau như lúc, từng cái đều có cao ba trượng, đen sì thân thể hiếm thấy hùng tráng không gì sánh được, giương phần mình mang theo căn cự hình lang nha động. Bên phải hai người là một nam một nữ, nam tử bạch y trường kiếm, nữ màu nhóm phiêu phiêu, chính là tiếp đến tiềm bản tử tín hiệu cầu cứu vội vàng chạy tới mặt khác bốn đại yêu vương. Cự Thạch Hùng tộc song bảo thai huynh đệ, Hùng Phá Tiên, Hùng Chấn Tiên. Thất thải Lộc tộc Lộc Trừng Minh, Lộc Trường Hồng hai huynh muội. Bốn người treo giữa không trung, Nhìn một chút mặt đất bên trên hiển hách danh dài, lại ngửa đầu nhìn nhìn cắt tại thiên không vết rạng, lòng tràn đầy trên dưới rung động không dứt. Lần này thật sự là nhập đạo cảnh tích ra đây. Này, kia bốn cái ngu xuẩn. Trầm Long nhân thể ngồi dưới đất uống đầy miệng chảy mỡ, nhìn cũng không nhìn kia mấy yêu đứng hở nói, người nào tới nếm hạ nhất đạo a. Chương 892 Tuyệt đối đừng qua sông. Chương 892 Tuyệt đối đừng qua sông. Bốn người kia lẫn nhau mà nhìn nhau một cái, người nào cũng không có tiếc lời. Liền ngay cả luôn luôn kích động anh em nhà họ Hùng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao kia đạo hiền hách kinh người khoảng cách vết dạn đang ở trước mắt, nếu là đổi lại mình sợ cũng tử lộ khó thoát. Kẻ trước mắt này, một người đơn độc đao liền dám đến chỗ này ngăn cửa nháo sự, tất nhiên là bản lĩnh bất phàm. Chỉ là chuôi này cự hình đại đao cũng đủ để nhìn mà phát khiếp. Trên thân đao còn đâm lấy một nửa thịt con rể, xem xét liền là chưa yêu bạch lao ngũ. Mặc dù tên kia xuẩn quá sức, có thể thực lực lại là không đủ, lại thêm to lớn bụng mạnh độc thiềm bản tử, độc hưu tà thuật ngược dòng chu hầu, liền ngay cả dảo quyệt đa đoan ngàn năm không chết diễu kiệu gia cũng thay kiếp khó thoát. Vậy mà đều bị hắn giết, nay người đến cùng được mạnh bao nhiêu? Lão ngũ. Ngươi nói làm sao xử lý? Hung phách Thiên quay đầu hỏi hướng áo trắng trường kiếm như là nhân tộc nhã sĩ Lộc Trường Minh. Lộc Trường Minh hơi khẽ to mày, kiên vung tay lên sinh tầm cách âm bình, trường nói: Tộc ta từng ghi nhớ, năm đó tần tịnh cửu châu thời điểm, có cái tên là Tần Trinh, tay dùng một thanh uy như thế đại đao, rộng năm thước, dài chừng hai, danh vì đạo chạm. Nghĩ đến liền là một thanh này, mà hắn thịt nướng chi hỏa, không có căn từ sinh ổ nào không tắt, sắp nhận cực bát thánh hỏa. Đây đầu tóc rối, sập lấy cái mũi này, tựa như là, nguyên giám thiên tì thiên quan trường long. Váy lụa màu phiêu phiêu, Lộc Trường Minh nói tiếp. Hạo Nguyệt trưởng lão từng cấp hắn thấy qua trung nguyên nhập đạo người đều cuối cùng một bộ bức họa, ta gặp qua này người, cùng Phương Vân Sơn, Tử Tỉnh Tịnh Sương Tăng Anh. Có thể coi là là giám thiên ti thiên quan, cũng không đắc mạnh mẽ như vậy a. Kia danh Sương, ngàn năm giám thiên, sử tới thứ hai, Cao Quần Thư không phải cũng mới vừa vận đạo thành a. Này họ trầm lại cũng nửa bước đạo thành rồi. Lộc Trường Minh ngắm nhìn nơi xa sơn mạch nói, đại tần phá diệt đằng sau, thiên hạ khí vận tận tán mà ra. Cửu Châu trên dưới nhân tộc tu sĩ toàn được cơ duyên, tu vi lên nhanh nước. Nghĩ đến này trầm long lúc trước nắm giữ thiên quan pháp ấn thâm thụ giảng ngữ một buổi phá phong hậu tích bạc phát công đến kinh thành cũng là không phải là không được như vậy nhìn tới này cửu châu thiên hạ vẫn là bị tần gia nhất thống tốt chí ít chúng ta yêu tộc có thể ít chút cường định. cho nên yêu hoàng quyết định cùng tần gia liên thủ loại trừ vậy chỗ tốt bên ngoài cũng có nảy phiên tâm tư lộc trường hồng vấn đạo đầu chỉ nơi này lộc trường minh lạnh giọng cười nói tần gia đại bại lúc nguyên khí đại thường cho dù trợ giúp hắn nhất thống cũng lớn cần năm tháng mới lại năm đó có thể khi đó ta yêu quốc chỉ cần học tư vô mệnh liền có thể theo tần gia trong tay đoạt cửu châu này giang sơn cảm giác không phải là vì ta yêu quốc chỗ đánh Tiến tới, còn có thể mượn nhân tộc chi thủ diện chút có ý khác thay hòa tộc, tỉ như kia heo trắng cùng Tiềm thử. Này thứ ba, còn có thể lấy Cựu Châu làm mồi nhử đem Long tộc lôi xuống nước. Có thể có như thế hùng tâm nhu tính, sợ không phải Hoàng Hôn Hoàng Hôn hạ cố vậy lao hoàng cách làm, mà là phía sau màn vị kia. Ngũ Ca nói là mới sau. Lộc Trường Hồng cũng hình như có nghe thấy. Lộc Trường Minh từ chối cho ý kiến gật đầu nói, thái nguyên ban đầu, nhân tộc thế nhỏ ta yêu tộc như muốn nhất thống. Có thể hết lần này tới lần khác thánh hoàng hoành không xuất thế, tới ta yêu tộc thánh giả tận mất nguyên khí đại thương. Thật vất vả điều dưỡng sinh tức có chút lực lượng, đang chuẩn bị lại đồ bá nghiệp nhưng bị kia Lan đỉnh nhất kiếm trảm đương thời yêu hoàng, dẫn đến tộc ta nội loạn tranh đấu không nghỉ. Lao hoàng năm đó, thấy tận mắt kia hạo nhiên kiếm khí giết cha đẻ, tích yêu điện, sớm đã bị sợ vỡ mật. Nếu không phải kia một phen đoạt vị chi tranh, mấy cái huynh trưởng liên tiếp mệnh tang, cũng không tới phiên hắn tới chấp trưởng yêu quốc. Trải qua mấy trăm năm vừa mới ngưng lên hai lần hùng tâm, lại liên tiếp bị Liễu Tà An, Bạch Linh trước sau hai phiên làm rối loạn kế hoạch, đã sớm nản lòng phái chi không còn ý nghĩ. Nếu không phải mới sau, lấy Lao hoàng tính tình như thế nào lại như vậy đại thu bút? Ngàn năm đại tần nhất triều phá diệt, nhân tộc đại loạn phật đạo sóng triều, long tộc lao vương đem hoàng hôn, cựu tử hùng tâm ngầm tranh dòng chính. Quỷ giới luân hồi mới lập, ai có thể chấp trưởng cũng còn chưa biết. Người, rồng, yêu, quỷ, đều là chỗ thiên cổ đại biến củ. Người nào thắng bại, trời cũng chưa biết. Bọn ta cần gì phải mạnh dũng cảm tranh phong? Cho dù nhất thời đoạt danh tiếng, nói không chừng lại vì ai làm áo cưới, hạ xuống người nào côn cờ. lại không như nhìn qua núi làm lưu thủy, nhìn mây không nhem gió. Cái này, hùng phách thiên cùng hùng chấn thiên hai anh em này, nhi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sững sờ là ai cũng không có thế nào nghe rõ. Hùng Nhị có chút nhịn không được gãi gãi cái gãi. Một tay chỉ bờ bên kia như cũ lớn uống không chỉ trầm lòng nói, Lão Ngũ, vậy này đến cùng còn muốn đánh nữa hay không à? Hùng Lộc hai tộc cách rất gần, thế hệ tương giao mấy ngàn năm. Bốn người này càng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình rất thân. Lộc Lão Ngũ nhất có chủ ý, hùng ra hai anh em này nghi hướng tới đều nghe hắn. Đánh tự nhiên được đánh, Lộc Trường Minh nói, bằng không cũng không có cách nào giao nội, chỉ là thận trọng lý do, tuyệt đối đừng qua sông cũng được. A, Hùng Đại mặt mê hồ nhìn một chút trong tay cự hình lang nha động, rất là khó hiểu mà hỏi, bất qua sông thế nào đánh? Liên là a. Hùng nhị cũng kêu lên, hai anh em chúng ta loại trừ này, một thân võ nghệ cũng không lại cái khác, thì là lộ ra chân thân vậy cũng phải cận trên A. Cách xa như vậy thế nào cái đấu pháp? Lộc Trường Minh có chút im lặng quay đầu nhìn hai anh em này nhì một cái nói, múc nước dựa vào có thể hay không? Tựa như chúng ta lúc nhỏ tại mực nước sông nhất dạng, nha, biết rõ, Minh Bạch, quả nhiên vẫn là lộc ca nhí thông minh. Hai hùng nghe xong, giật mình đại ngộ, hô hô hai tiếng đồng thời vọt lên, gãn đầy đá cội trên bờ sông bị cứ thế mà dẫm ra bốn cái ba thước bào sâu hổ to. Hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng cao, càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành hai cái lỗ mũi lớn chấm đen nhỏ đột nhiên lại hô một cái rơi xuống tới càng lúc càng lớn càng lúc càng nhanh hô hô tiếng gió ken két âm bạo động thanh vang dội lên song hùng thủy lãng chạm hai hùng đồng thời hét to vung lên đại đổng rơi thẳng dòng nước ẩm đại hà ngăn nước hai đạo sóng nước phóng lên tận trời cao cao bay lên không trung mấy chục trượng giống như hai thanh cự hình đại đao thẳng hướng bờ bên kia phóng đi chấm long lúc này cũng không còn ngồi không máy một cái đưa mắt lên nhìn hai tay nắm thật chặt chuôi dao hô một cái quét ngang mà đi bùn cắt phi dương lãng khởi tường cao ẩm xa theo bờ bên kia chém tới hai đạo sóng nước đao phong chính đâm vào tường nước lên nổ ra một tiếng kinh thiên vang lớn, sau đó tán làm khắp bầu trời mưa to phô thiên mà rãnh xuống. Ào ào ào. mưa to như rội, nho nho rơi xuống. Hai đối chiếu lực hạ xuống, bên bờ thổ địa lại đều kiển kiển sáng sáng không chút nào ở bước, có thể kia dòng nước cá bơi nhưng chịu không nổi này phiên dày vò, đều bị chấn hôn mê bất tỉnh, trắng bóng một mảnh phiêu ở trên mặt nước. Hô, nguyên bản đâm trên đại đao một nửa thịt con rể, một cái vang ra ngoài. Hô một tiếng từ trời rơi xuống, bị hung nhị một tay tước ở, chơi vui, chơi vui. Ai, còn rất thơm đâu. Hung nhị cười cười cũng mặc kệ vậy có phải hay không cùng là yêu vương bạch láo ngũ miệng rộng mở ra cắn một nửa hùng đại tranh thủ thời gian lại gần đem một nửa khác cũng uống cười ha ha nói không tệ không tệ vị đạo thật tốt nhìn xem không hung nhị chỉ bờ bên kia nhỏ giọng nói cái kia trên đao còn có nghiêm chỉnh khối lớn đâu hai ta lại đến một cái kia ngu đần khẳng định còn biết bỏ rơi ra đây đúng đúng hung nhị liên tục gật đầu hô hô hai tiếng hai tên gia hỏa lại xa xa nhảy lên không trung lộc trường minh nhìn trầm trầm bên kia bờ sông trầm lòng khẽ lắc đầu nói vừa rồi kia kinh thiên một chạm không phải hắn cách làm không phải hắn Lộc Trương Hồng nói, vậy còn chờ gì, trực tiếp giết đi qua. Lộc Trương Minh khoát tay hào nói, mặc dù theo Đao Phong vận thế nhìn lại, hoàn toàn chính xác không phải hắn cách làm, có thể người này đạo vận tu vi cũng là không yếu. Vạn Nhất mới vừa kia người nuốt trong bóng tối lại đến một kích, ai có thể phòng bị được? Trước tạm nhìn kỹ hăng nói, hô, tiếng gió chợt gấp, hai cái hùng yêu lần nữa từ trên trời giáng xuống. Song Hùng, Thủy Lãng Trạng, hai cái lưng hùng vai gấu đại hán như thể ngoan đồng một loại, cùng kêu lên hết to, vuông mạnh tốt cùng động. Trâm Long nắm chặt chuôi dao trộm hướng tây nam nhìn một cái, thẩm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ngươi có thể nhanh lấy nhỏ bé. Vạn nhất này bốn người sông qua bờ sông ta có thể kháng không được bao lâu. Ổn định, ổn định, cũng không thể bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Chương 893, Thần gia bà cố. Chương 893, Thần gia bà cố. Vóng cây chớp liên tục, lá cỏ kinh động bay. Lâm Quý tựa như kiếp trước điện ảnh bên trong đại hiệp một dạng, cách ba thước nhanh chóng mà đi. Chỉ bất quá, lúc trước kia diễn mộ không dứt tuyệt thế khinh công, giờ đây chỉ là bất đắc dĩ điệu thấp tài mọn mà thôi. Tríu đựng đạo thành cảnh dư ba một kích sau, Lâm Quý thủ thương không nhẹ vẫn còn chịu đựng được, dựa thế chạy trốn, thẳng đến tây nam phía tây nam thế núi không cao, mọc ra một mảnh kín không kẽ hở đại thụ rừng rậm. Dừng cây phía trên, thỉnh thoảng lướt qua từng cái cực lớn hấp biên bức, từng đạo thần thức bốn phía loạn quét. Rõ là, những cái kia ngồi hấp biên bức yêu đạo nhóm tu vi không đủ, căn bản dò xét không tới Lâm Quý hành tung. Lâm Quý tự nhiên cũng không lại chủ động hiện thân, mượn rừng cây che phủ một đường đi nhanh. Nhanh như là báo đi săn liên tiếp vượt qua hai ngọn núi, ngoài bìa rừng xa xa xuất hiện một mảnh lớn nhỏ hành lập đất cát đống. Lâm Quý dừng bước lại, tỉ mỉ quan sát một cái. Chỉ gặp kia đất cát đống nơi cuối cùng, loán pháng hình như có một lỗ hắt động ngay tại kia cửa động phía trên, ba đầu hắc biên bước xoáy nhà có nhau thật lâu lượn vòng không đi, hẳn là là không sai. đây nhất định liền là trầm long nói tới phi vân tông tinh quang động. giờ đây tần ra tàng bảo chi địa, lâm quý chắc nhìn xuống khoảng cách, gãy căn thô cảnh trợ tay vung ra ầm, nhánh cây kia bay nhanh mà đi, đâm vào một khỏa hạ xuống đầy thiết trụi quạ trên đại thụ. rát rát rát, kia nhóm đang từ khoe khoang vũ mau, phát tình tranh ngâu thiết trụi quạ liên tục sợ hãi têo lấy loạn tới bay lên không trung. cách gần nhất hắc biên bước mạnh một cái thấp vút đi, dư lại hai cái, cực kỳ cẩn thận theo sau lưng. Hết thể thần thức tầm mắt đều một mực khóa tại cây đại thụ kia phụ cận. Ngay tại lúc này, Lâm Quý thân hình nhảy lên, theo mấy cái yêu đạo ngay dưới mắt nhanh chóng mà qua, vèo một cái xuyên vào động bên trong. "Ân, gì đó?" Động bên trong nhanh truyền ra một tiếng quát hỏi, còn không đợi hắn nói xong, Lâm Quý liền đã lấn người mà lên, trực tiếp nhấc kiếm phong hầu kết quả giấu tại xóa xỉnh áng thiếu. Cửa động không lớn, bên trong cũng rất rộng lớn, như nhau có thể dung 4-5 người sóng vai cùng nhau đi. Mặt đất bên trên tàn rơi từng đạo năm này tháng nọ vết bánh xe dấu vết, hai bên trên vách đá tràn đầy hạ xuống một lớp cho bụi. Nhìn tới, tinh thạch này khoáng rất nhiều năm rồi. Bị Tần gia công chiếm phía trước liền đã hoang phế hồi lâu, tàn gia thần thức lại liên tiếp diệt mấy chỗ ám tiếu. Những người này đều không phải là hắc biên bức bên trên yêu đạo bộ dáng, hẳn là là Tần gia nô bộ thị vệ. Mặc dù Tần triều sớm đã vong diệt, lại bị thu như quân tốt một phen đau nhức giết, bất quá đến cùng là có mấy ngàn năm nội tình lại từng chiếm ngàn năm thiên hạ đại thế gia. Suy tàn giờ đây, những này nhìn như không chút nào thu hút ám tiếu vậy mà từng cái đều có tam cảnh tu vi. Chỉ bất quá, tại giờ đây Lâm quý nhìn tới, lại là thủng rỗng kêu to. nặng như thế địa phương, tất nhiên có khác cao thủ trông non. Lâm quý lần này là chạy bảo tàng tới. Tự nhiên cũng không muốn nhiều chuyện, như bị tần đằng phát giác ngăn ở động bên trong, sợ là mấy cái lâm quý cũng không đủ chết. Thận trọng theo cửa động nghiêng mà hướng phía dưới đi nửa dặm bao xa, kia phía trước bất ngờ phân ra ba cái quẹo đến trong động. Lâm quý dừng thân lại nhìn kỹ một chút, kia ba đầu lối rẽ bên trên dấu chân như nhau phức tạp, hơn nữa thoạt nhìn đều rất nặng nghề. Ân, đây là tần gia rất sợ bảo tàng bị trộm cố tình nghi mình, vẫn là thật sự phân ra ba chỗ, không kịp phân biệt rõ ràng nghĩ nhiều, lâm quý trực tiếp theo bên trái đầu kia lối đi đi vào, một đường thông suốt, chớ nói âm thiếu. Liên ngay cả cơ quan cũng không có gặp được nửa cái, nghĩ đến cũng là. Phi Vân Tông thân vị Vân Châu đệ nhất đại phái, tại cửa nhà mình trong động mò còn thiết lập gì đó cơ quan. Tần gia mới vừa đoạt nơi đây không lâu, mặc dù có tâm cũng còn đến không kịp. Không bao lâu, Tựa Hồ đã đến cuối cùng đối diện vách đá không có nửa điểm móc đục vết tích, đưa tay gõ gõ cũng không có gì không hưởng. Lâm Quý giấm đạp hai lần mặt đất, lại ngửa đầu chiều động đỉnh nhìn một chút. Đừng lúc đích. Ngay tại Lâm Quý vừa muốn nhảy lên một cái xem xét lúc, sau lưng bất ngờ chuyển ra quát khẽ một tiếng. Ngay tại lúc đó, trước người Tả Hưu đồng thời xuất hiện bốn thanh trường kiếm, phân biệt chống đỡ lồng ngực của hắn. Tiết Hậu, bên cạnh sườn, hậu tâm bốn cái cầm trong tay trường kiếm che mặt hấp ý nhân phân theo trong bóng tối đi ra người là ai sau lưng kia người không âm không dương thâm trầm mà hỏi ta là người như thế nào cũng không trọng yếu ta lại biết ngươi là ai lâm quý khẽ mỉm cười nói tiền triều hòa quan trước mắt hộ bảo người sau một khắc người chết phanh phanh phanh phanh theo lâm quý một câu hạ xuống thân thức tán ra vây quanh ở lâm quý bên người khắp nơi mấy đạo nhân ảnh lập tức liên tiếp ngã xuống đất lâm quý giương tay vồ một cái bốn đạo thần hồn cũng tắt pha toái kỳ thật lâm quý đã sớm phát hiện mấy người kia tồn tại có chút kỳ quái là mấy tên này một mực gần lấy thân hình cũng không xuất thủ chắc hẳn là nhìn lâm quý có thể một đường giết ám tiếu bình an vô sự đi tới đây nhất định là không dễ đối phó không bằng liền để lâm quý tìm lung tung một phen tìm không được tàng bảo chi địa tự nhiên cũng liền lui nhưng từ lâm quý góc độ đến xem mấy cái này xa so với trước đây ám tiếu mạnh hơn nhiều tứ cảnh cao thủ lén lén lút lút giấu ở chỗ này tất có nguyên do thế là hắn sẽ giả bộ không biết bên trái gõ gõ nhìn bên phải một chút Thằng đến tới gần tàng bảo chỗ mấy tên này cuối cùng tại nhịn không được nhìn tới kia nơi bí mật liền tại thạch bích trên đỉnh lần nữa vọt lên nhìn trăm trăm động đỉnh nhìn kỹ một chút Cuối cùng tại phát hiện kia trong vách đá có một đạo cực kỳ bí ẩn nhân công móc đục vết tích, kia vết tích khắp nơi cố tình làm cũ, cùng xung quanh nham thạch hình như một khối. Lâm Quý triệu ra thanh công kiếm hất lên vung tay lên, đá vụn bay loạn. Hậu phương hiện ra một cái đen nhánh cửa động đến, một đạo màu đỏ sẩm ánh sáng từ cái này trong động xuyên suốt mà ra đồng thời vang rội tới, còn có một đạo như có như không tiếng ấy. Lâm Quý khinh thân nhảy một cái, theo trong cửa hang bay ra ngoài, kia cửa động hơi nghiêng hướng về phía trước, bên trong không gian cực kỳ quảng đại đây là một chỗ toàn thiên nhiên thạch nứt động, từng khỏa nhũ tích hình dáng cũng không biết là gì đó chất liệu đã tròn treo ngược tại vách đỉnh phía trên tiểu hưu tản ra đạo đạo hồng quang động nội cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, dường như vòi chăn bên trên một tầng đạm đạm hồng sa, vách đá dựa vào bên trong địa phương tích tụ chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hầm sắt, mỗi cái hộp trên miệng đều dán vào nắp có dấu đỏ phong điều ở xa xó xình bên trong trên ghế xích đu, nằm cái vải sám trường sam lão đầu, nhắm hai mắt đang ngủ say, khi thì truyền ra một đạo chợt nhẹ chợt nặng tiếng ấy, lão đầu như này, lâm bí trước đây gặp qua, chính là sở công công mang hắn đi hoàng gia bảo khố lĩnh thưởng thời gian, thủ tại cửa ra vào kiểm tra thực hư long bài vị kia, ngay lúc đó lâm bí chỉ là nhặt du cảnh, còn nhìn không ra lão giả này tu vi sâu cạn lúc này nhìn một cái lại là rất là kinh hãi. đây cũng không phải nói lão giả tu vi làm sao cao thâm, vừa vặn ngược lại, lão giả này vậy mà không có tu vi. lúc này lâm quy đã là nhập đạo hậu kỳ, trải qua hắn dò xét vẫn nhìn không ra tu vi cao thấp chỉ có hai loại người, một loại là chưa hề tu luyện qua phổ thông người, một loại khác liền là nhập đạo đỉnh phong thậm chí là đạo thành cảnh tu sĩ. như tại cái khác địa phương cũng là chẳng có gì lạ, có thể tấn ra lại để một người bình thường đơn độc thủ bảo khổ a. nay tấn gia nội tình cũng không tránh khỏi quá đáng sợ a. còn tới trộm gì đó bảo tàng, đưa tới trôn cùng còn tạm được vừa nghĩ đến đây, lâm quý không chậm trễ chút nào quay người liền đi. tới đều tới, vừa vội cái gì đó, lâm quý vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền nghe sau lưng lão đầu nhì kia dừng tiếng ấy, không nhanh không chậm nói ra. chương 894 đã bắt đầu đạo cuối cùng chỉ vì huyết. chương 894 đã bắt đầu đạo cuối cùng chỉ vì huyết. lâm quý bỗng nhiên đứng ở, không dám lại động. tại rùa đen mắt bên trong, phi nước đại ước xin liền là chuyện tiểu lâm. nhưng tại diều hâu mắt bên trong, kia rùa đen lại có thể nhanh đến đến nơi đâu? khoảng cách gần như thế bên trong, như lão già kia thật sự là đạo thành cảnh mặc ngươi chạy lại nhanh cũng vô dụng gì đó thần tốc thông, gì đó nhanh chóng giày, hết thề đều bù không được người ta một cái ý niệm trong đầu. Tiêu tiểu hữu, sau lưng lão giả hô hàn nói, chỉ cần đương thuận ta một chuyện, những này vật ngoài thân tận theo ngươi lấy, muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Hả? Lâm quý còn tưởng rằng bản thân nghe lầm đây là ý gì? Hắn không phải tần ra bảo khấu thủ hộ giả à? Liên như vậy thoải mái để ta tùy tiện lấy đi. Dương thuận ngươi một chuyện, chớ nói một kiện, liền làm mười kiện, trăm cái cũng được a. Chẳng những bỏ một phen liều mạng, còn có thể đổi một đống bảo tàng. Chuyện tốt như vậy, còn có cái cái gì tốt do dự? Lâm quý xoay người lại. Hướng lão giả kia thi lễ nói, "Lão trượng tỉnh giảng." Lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bên người cái kia duy nhất không có dán vào phong điều hộp nói, "Trong này là một bức họa, ngươi nếu có chiều một ngày vào Tây Thổ Phật quốc, xin thay lão phu chuyển giao cấp đại tuệ a già kia luân Bồ tát," liền nói. Lão giả ngưng tạm, chán nản mệt mỏi lắc đầu nói, "Mà thôi, gì đó cũng không cần nói." Chỉ kia một đống tất cả lớn nhỏ hộp nói, "Đây đều là lấy từ hoàng cung bảo vật, ngươi trước đây cũng đều gặp qua, muốn cái gì tất cả đều cầm đi. Lại làm nhận tạ lễ a. Một biết tri ân, ngàn năm thật, dù sao cũng nên có cái cuối cùng." Lão phu cũng không tính thẹn hắn lần ra dù sao lão phu chúng quy vẫn là này cựu châu nhân tộc tu sĩ nghe theo bên trong ý tứ lão giả này cũng không phải là tần gia người chỉ là có cái gì tin thật mà thôi lúc này không tiện hỏi nhiều lâm quý lại thi lễ nói lão trưởng yên tâm như hướng tây thổ tại hạ sẽ làm phận nguyện nói xong trước thận trọng thu hồi cái kia không có phong điều hộ lại cầm lấy bên cạnh một cái hộp nhỏ nhi bỏ vào tủ lý càn khôn gặp lão giả kia chẳng những nửa điểm không có ngăn cản thậm chí còn ngưỡng tại trên ghế mây nhắm mắt lại lúc trước ngày đó cơ từng cấp lão phu tính qua một quẻ nói ta đạo bắt đầu đạo cuối cùng chỉ vì huyết căn nguyên duyên hạ xuống đều là từ rừng lão giả kia nhắm mắt lại, nói liên miên nói xong, khi đó lão phu hỏi hắn có ý tứ gì, hắn làm thế nào cũng không nói, giờ đây nghĩ đến thật đúng là nhiều lần chằn chọc mượn tần huyết phá cảnh, xem như đạo tới bắt đầu, cuối cùng kia tần gia lại bị ngầm đổi huyết mạch, cửu long phá thoái mất đi thiên hạ, lão phu cũng bởi vậy đạo diện pháp tiêu, có thể tính đạo hạ xuống điểm cuối. trong rừng hoa đào chợt có một giấc chiêm bao khó quên ngàn năm, có thể tính căn nguyên tại rừng, nay cuối cùng ngọng người vẫn là cái họ lâm. ân, xem như bị ngươi nói, kia hoa đào thật đẹp, lão giả mỉm cười, sau đó lại vang lên tiếng ấy. Lâm quý không có quái gì giày láo già kia, càng không cái gì tốt khách khí, không quan tâm lớn nhỏ, cũng không có thời gian từng cái mở ra nhìn bên trong chứa là gì đó, một mạch thẳng hướng trong tay háo chứa đi. Cũng không biết có phải hay không tần trước khi chết sau lại đem bảo vật phân ra người, vẹn vẹn theo số lượng đến xem, xa so sánh với lúc trước đi theo sở công công chọn bảo thời điểm ít đi rất nhiều. Dù vậy, Lâm quý đổ đầy càn khôn tụ sau vẫn còn thừa lại không ít đương nhiên, nhiều cái trong hộp cũng đông dưng chiếm không ít địa phương. Thế nhưng là hiện tại cũng không được thời gian từng cái mở ra, rất có không bỏ, Lâm quý lại từ giữa một bên khiêu lấy cái dài nhất lớn nhất hộp đỡ ở đầu vai, lão trưởng. Tại hạ, Lâm Quý vừa định cùng lão giả kia chào hỏi cứ vậy rời đi, lại phát hiện chẳng biết lúc nào tiếng ấy đã sớm dừng ở tay của lão giả, chân tất cả đều cứng ngắc rủ xuống, thậm chí còn hủ hủ tán ra một cỗ mùi hôi khi tức. Tiếp cận xem xét, lão giả kia gắn đầy thi ban, dường như sớm đã chết đi đã lâu, cũng không biết hắn trước khi chết một khắc nhớ ra cái gì đó, khoe miệng hơi vẹn treo một bộ rất là nụ cười mừng rỡ, mơ hồ hoàng chồng con ngư như thể cũng lấp lánh một tia cực độ mong mỏi qua mang. Lâm Quý cúi người hành lễ nói, lão trưởng, tại hạ định như mong muốn cũng không biết có phải hay không nghe được lâm quý hứa hẹn, lão giả kia mí mắt chầm xuống hợp bên trên, treo ở khoẹt miệng Tiếu dung cũng đống nhiên biến mất. ngay sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh hư thối tan rã, cuối cùng hóa làm một mảnh khói lửa. ghế đu nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, lại dừng ở phảng phất lão giả kia vừa mới rời khỏi, lại hoặc là chưa từng tồn tại, liên cái danh tự cũng không lưu lại. lâm quý lại xông lên chống dông ghế đu thi cái lễ, quay người nhảy ra cửa đậu. rất nhanh, theo đường về lại về tới ngã ba cửa đậu. lâm quý chuyển hướng cái khác hai cái lỗ miệng nhìn một chút, cảm thấy thầm nghĩ, này cái thứ nhất trong cửa hàng cất giấu hoàng gia bảo tàng. Mặt các hai động bên trong lại là cái gì? Tân gia thống trưởng thiên hạ căn cơ không tại Hoàng Triều, mà là ở vào Thiên Kinh thế gia. Nếu theo trầm Long nói, sớm đem hai nơi mật bảo chuyển rời đến nơi này. Như vậy, giữ lại hai nơi trong huyết động khẳng định liền cất giấu nguyên bản đặt ở Thiên Kinh trong thành đồ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Quý lại quay đầu trở lại tới, chạy cái thứ hai cửa động đi vào. Trên vai khiêng cái cực đại hộ, cũng không tiện tại giấu kín hành tích, Lâm Quý cũng liền không còn như mới vừa vậy dè dặt, trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước. Nghe được tiếng bước chân vang dội, từ phía trước trong bóng tối manh thoát ra hơn 10 đạo hắc ảnh. Lâm Quý triển khai thần nhãn thông xem xét, những bóng đen kia từng cái đen gầy héo húa, trang phục ấy càng cùng trước đây thấy ngồi tại hắc biên bức bên trên yêu đạo giống nhau như lúc. Hiện tại cũng không nói nhảm, hất lên tay hất một cái, thanh công trường kiếm bay lượn mà đi. Ken kết hai tiếng, đứng tại phía trước nhất hai thân ảnh lập tức cả người mang kiếm bị chém thành hai nửa. Mau! Dư lại mấy người cũng không tránh trốn, cùng nhau quát to một tiếng. Phanh phanh phanh! Theo một trận vội vàng đá vụn nổ tung liền vang, Lâm Quý sau lưng truyền tới từ xa xa một trận vừa vội vàng lại tạp nham tiếng bước chân, hình như có trên dưới một người chính vội vàng gấp đến. Vụ! Vừa đúng lúc này. Thanh công kiếm mạnh ngong ngong có thanh âm, phản phất có sinh mệnh một loại, liên tục rung động không dứt, càng khỏi cần Lâm Quý chỉ huy, hóa thành một đạo thanh quang thẳng hướng đối diện kia mấy thân ảnh cuồng bay mà đi. Ken két. kiếm qua lưu quang, liên tiếp lại trả mấy người. Thanh công kiếm tiêu rung động tự động này đã là lần thứ ba. Trước có Lý Nam lão tặc, sau có người chèo thuyền lôi hổ, căn cứ cảnh những nói, đây là bởi vì Lâm Quý tập học xá thân kiếm pháp đã tới Đại Thành, cùng người Thánh Kiếm kiếm ý tương thông, kiếm cái người liền vì tà pháp sĩ, kiếm mang chỉ liền vì người kiếm sở tại. Sắc. Hiện tại Lâm Quý cũng không ném kiếm mặc cho thanh công loạn giết rong ruổi, theo sát lấy thần thức đại tán đi thẳng tới. Tạp tạp tạp, kiếm quang lấp lánh, từng đạo bóng người liên tiếp đổ xuống, từng cái trong tay kiếm khí tất cả đều cắt thành hai đoạn. Phanh phanh phanh, thần thức dập dần, từng sợi từng sợi hồn phách tất cả đều phá toái. Ngang tại phía trước 10 cái yêu đạo trong nháy mắt mất mạng. Kiếm tại trước, người ở phía sau, thẳng hướng động phía trong chỗ sâu chạy như điên. Phía trước tôi tăng bên trong, thỉnh thoảng lại có yêu đạo lướt ngang mà ra. Có vừa mới lo ra liền bị chém thành hai đoạn, có vừa muốn thi pháp liền bị diệt hồn phách. Một đường hướng bên dưới, cũng không biết chém giết bao nhiêu có thể những này yêu đạo tựa như hào vô ý thức, không lại trốn tránh càng sẽ không kinh động kêu loạn gọi, loại trừ một cái, tựt, chữ bên ngoài toàn không một chút mở miệng. Lâm quý một đường hướng về phía trước, sau lưng bộ nào tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Quay đầu nhìn lại, lại là đen nghịt một mảnh đám người. Nói xác thực hơn, là một mảnh dương nhanh múa vút tang thi. Chương 895 lại gặp cự vong. Chương 895 lại gặp cự vong. Phóng tầm mắt nhìn tới kia bảy tang thi một mảnh đen kịt cũng không biết có bao nhiêu, từng cái một hai mắt đỏ bừng, không quan tâm tuôn ra mà đến. Lâm quý cũng không để ý tới, thẳng hướng xuống dưới. Thân thức đại tán tung kiếm của giết, trên dưới 100 cái yêu đạo liên tiếp mệnh tang. Theo quanh có qua khúc hựu động huyết đi nhanh trong vòng 3 4 dặm, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên mở rộng. Hiện ra ở trước mắt là một chỗ ước trường trăm trượng phương viên cực đại không gian. Ngay tại trung tâm dựng lấy một ngụm hừng hực thiêu đốt lò lửa lớn. Trong lò mang lấy một thanh trường kiếm. Lâm Quý một cái liền nhận ra được, chính là lê kiếm trong tay trôi này người thành kiếm. Vụ. Thanh công kiếm chiến minh có thanh âm, thẳng hơi lửa lô chạy đi. Khẹ. Gần đến giờ tiếp cận cách xa hơn một trượng, mãnh bạo tạc một tiếng vang lớn. Thanh công kiếm tựa như đụng phải cái gì đó, bị cứ thế mà đẩy lui trở về. Ngay tại lúc đó, kia nguyên bản không có vật gì trong thạch động loạn tượng liên tục xuất hiện. Từng đạo phân bố các nơi chú ấn liên tiếp sáng lên, tạo thành một tòa huy như thế pháp trận. Trong mắt trận chính là hỏa lô kia. "Tiểu tử, chắc hẳn ngươi đối trận pháp này rất là nhìn quen mắt ta." Ngay tại động đỉnh phía trước trong bóng tối truyền ra một giọng rán mùa. Ngay tại chú ấn lóe sáng cùng thời khắc đó, Lâm Quý liền nhận ra được. Tình hình này gần như cùng Chấn Yêu Tháp nội bộ giống nhau như lúc. "Chấn Yêu Tháp." Lâm Quý thẳng thốt lối ra, đồng thời cũng nhanh một cái nhớ ra cái gì đó. "Không tệ." Từ cái này trong bóng tối lóe ra một người, để soi lưng lấy hai tay treo đứng giữa trời. Không hổ là năm đó chấn tháp người, nhãn lực cũng không tệ. Có thể ngươi vận khí này lại là kém một chút, vậy mà lại gặp được Lão Phu. Lại. Lâm Quý quét mắt nhìn hắn một cái, hốc mắt hám sâu sương gò má nổi bật, màu da đen nhánh mặt mũi tràn đầy nếp uốn đã là nhập đạo trùng kỳ tu vi đây là ai a? Làm sao liền nửa điểm ấn tượng cũng không có? Tiêm người hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải Lão Phu bị vây ở trận bên trong, tiểu tử ngươi đã sớm mệnh Tam Thanh Châu làm ta lô đỉnh. Thanh Châu. Lần này Lâm Quý lập tức đoán ra người này là ai. Khương Vong. Lấy thôi lỗi nhập đạo hỏa loạn một phương. Tiếc khi đó nếu không phải mang theo trong người A Lục A tử lại có để Vân đạo trưởng ngàn giảm tương trợ lời nói, sợ là sớm đã chết ở tại chỗ. Có thể này ra hỏa không phải bị đạo trận tông khóa tại Thanh Châu pháp trận bên trong sao? Làm sao lại chạy tới Vân Châu, lại vì Tần gia? Hẳn là. Lâm Quý lại liếc mắt nhìn đại trận trung tâm hỏa lô, lập tức nghi thông suốt bên trong liên quan đại tần tại lúc, bực này tùy ý làm cản vô pháp vô thiên thế hệ, tự nhiên lưu hắn không được. Nhưng hôm nay, thiên hạ đại loạn chính là lúc dùng người, Tần gia đem hắn phóng ra. Than, duyên hai châu đã bị quỷ vương chiếm cứ, như gương vong không đồng ý vì Tần gia hiệu lực, chắc chắn sẽ bị quỷ vương mà sát. Theo như cái này thì, bên ngoài những cái kia hình như khôi lỗi yêu đạo cũng đều là nảy ra hỏa gây nên." Lục Quang Mục nói qua, Thiên Công Phường cùng khôi lỗi môn đều là ngọn nguồn từ đạo trận tông phân hóa mà ra. Mà đạo trận tông hướng tới ở ẩn ít ra, liền ngay cả Sơn môn sở tại Dương Châu kém chút bị yêu tộc công chiếm cũng gần như chưa từng xuất thủ qua, có thể lại vì cái gì thật xa chạy đi Thanh Châu, xen vào việc của người khác nhi đem này ra hỏa khóa lại. Này người vừa có thể lấy khôi lỗi nhập đạo, lại có thể hiểu rõ chấn yêu đại trận thậm chí còn có thể nặng chế mà ra. Rất rõ ràng, này Khương Vong khẳng định là đạo trận tông môn đồ. Khương Vong đúng không?" Lâm Quý Hận nói. Lúc đầu ta còn muốn đợi ngươi phá suất đại trận, lại đi tìm ngươi tính sổ. Nay hồi lại là vỡ vặn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt cái rõ ràng." Khương Vong gằn giọng cười nói, người khác đều nói ngươi là khí vận chi tử, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền theo cái không có ý nghĩa yếu bộ lách mình biến hóa thành nhập đạo thiên quan. Nhưng tại lão phu nhìn tới, tiểu tử ngươi chỉ bất quá là cỗ tốt nhất lô đỉnh mà thôi." Hấp. Theo Khương Vong mạnh thanh âm vừa quát, Lâm Quý sau lưng cửa động ầm vang kép lại, liền ngay cả tòa này hang đá đại sảnh cũng tại liên tục rung động phía dưới biến bộ dáng. Núi đá dị biến, khắp nơi sai chỗ. Chớp mắt ở giữa, Lâm Quý lập chi địa liền thành trong mắt chợt mà kia ngồi xe nướng người thành kiếm lò lửa lớn nhưng chuyển qua khương vong dưới chân phanh phanh phanh phanh lại là một trận liền bang khắp nơi vách đá liên tiếp nổ tung tám khổng đại động lục tục ngo ngoe theo trong cửa hang đi ra mấy chục đạo bóng người đến không chút nào ngoại lệ toàn là tu sĩ theo thân mang phục sức đến xem có thái nhất môn có tam thánh động cũng có mới vừa bị lầm quý hủy diệt không lâu phi vân tông tất cả mọi người thủ cước cứng cẳng nhìn chằm chằm một đôi con mắt đỏ ngầu thoáng nhìn cùng bên ngoài những cái kia tang thi cũng không có gì khác biệt khác biệt duy nhất là mỗi người trên chắn đều ấn lấy một cái hình thù cổ quái chú ấn. Những bóng người kia phân lập các nơi nhìn như không có kết cấu gì, ngầm nhưng cùng đại trận kết hợp một chỗ. Lâm Quý Liệp nhìn chung quanh nói, đây là vội vàng dựng cựu Ly Phong Thiên trận a. Giữa những này cái sắc không hồn đã nghi vây khốn ta a. Cũng không tránh khỏi quá buồn cười chút. Ồ. Khương Vong chút cảm giác ngoài ý muốn, Liên thanh khen, không tệ, mấy ngày không gặp, tiểu tử ngươi chẳng những tu vi phong đại, liền kiến thức cũng hơn nhiều lúc trước, lại còn nhận ra cựu Ly đại trận. Bất quá, ngược lại đáng tiếc. Lô đỉnh cũng không cần biết được nhiều như vậy. Mở. Khương Vong vánh thanh âm vừa quát. Hô. Trong lò hỏa thế bỗng nhiên một vượng một đám tu sĩ cái chán chú ấn tán xuất ra đạo đạo sáng lời cùng nhau hướng lâm quý vào tới nay cửu ly phong thiên đại trận sớm tại duy thành thời điểm lâm quý liền đã thơi qua triệu vệ dân trăm phương ngàn kế chuẩn bị vài chục năm nếu bàn về uy thế tự so khương vong nội vàng dựng mạnh lên quá nhiều có thể luận bản chỗ nguyên diệu lại là khương vong càng cao minh hơn hơn nữa còn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dung nhập chân yêu tháp chế ước pháp dù vậy nghĩ dựa như vậy thông gấp mà thành pháp trận vây khốn trước mắt nhập đạo hậu kỳ lâm quý vẫn là khó khăn chút cũng không biết này khương vong quá cuồng vọng vẫn là có cái gì khác tính toán lâm quý thanh công lắp một cái thẳng hướng trận nhăn đánh tới. Triệu ly lại trận mặc dù cực vì huyền diệu, chỉ khi nào biết được trận nhãn sở tại tự nhiên cũng liền có chỗ đi. Triệu vì dân chố diễn hóa trận nhãn là phật đầu, thương vong trận nhãn là trôi này người thành kiếm. Trước có thần thức vì dẫn, hiện có kiếm ý liền tâm đương đương đương. Liên tiếp vài kiếm hạ xuống, những cái kia vốn nên bị một chạm hai đoạn tăng thi lại liên tiếp ngăn cản ở, chỉ là sơ sơ ngừng tạm bước chân, sau đó lại như đao thương bất nhập tường đồng vách sắt một loại, thẳng hướng đến đây. Lâm Quý ngưng ngưng tâm thần, mãnh một cái nguyên thần nổ lên, cự kiếm hành ra. Sá thân kiếm, hô, hóa thành trận nhãn hỏa lô mãnh một cái luồn lên mấy đạo đại hỏa. Hòa quang lấp lánh ở giữa dâng lên một đạo uy như thế cự kiếm đối trảm mà tới. Ẩm. Hai đạo kiếm ảnh giữa không chung đụng nhau, sau đó cùng nhau tiêu tán. Lâm Quý không khỏi sững sờ, vốn là muốn lấy giá thân kiếm ý gọi lên người thành kiếm cộng minh, không có nghĩ rằng lại là như vậy cộng minh pháp. Mắt thấy kia một đám tang thi sắt vây mà tới, Lâm Quý giơ kiếm quét qua, hai mắt phát quang, hắc kim rõ ràng. Tự đại âm dương song lưu đột nhiên xuất hiện, hắc ti hắc tuyến quấn quanh thành cánh, cựu sắc bảo tháp sừng sững như thế treo cao sau lưng. Nhân quả kiếm. Có thể kỳ quái là trước mắt chúng tu sĩ vậy mà không có nhân quả. Mỗi người quanh thân khắp nơi đều sạch sẽ, không có nửa điểm thiện ác dính dáng. Hẳn là là sớm đã bị Khương Vong rút đi hồn phách. Dương mắt xem xét treo đứng ngoài trận Khương Vong, vậy mà cũng là như thế. "Tiểu tử." Khương Vong rất là cười đắc ý nói, "Khôi lỗi một đạo, ta vì vạn vật, vạn vật vì ta. Ngươi ngay cả ta tại nơi nào cũng không tìm tới, kia thắng bại sinh tử lại từ đâu nói đến? Ngươi tạo thành tên, không phải liền là, nhất quả, sát hơn, lượng kiếm a. Lại giờ đây, ngươi lại có thể làm gì được ta?" "Sắt." Khương Vong vẫy vùng tay lên. Chương 896 Nguyên thần cảnh vực. Chương 896, Nguyên Thần cảnh vực, cầu đạn mua, ào ào một cái, mấy chục cái tang thi tu sĩ vây kín mà tới. Lâm Quý Loạn Vũ thanh công từng cái đánh lui, có thể kia từng kiếm một hạ xuống chỉ có thể đâm thủng quần áo, lại ngay cả nửa điểm da thịt đều không đả thương được. Ban đầu ở Thanh Châu lúc, Khương Vong bị vây ở trận bên trong, chỉ dùng một tia thần thức điều khiển Khương lão đại đều là vậy khó chơi, giờ đây hắn chân thân đã ra, lại mượn Cửu Ly Phong Thiên, trấn yêu tháp hai tòa đại trận uy lực, những khôi lỗi này đã bị hắn luyện tới cỡ chỗ. Kia mỗi một kiếm hạ xuống, nhìn như chỉ chém vào khôi lỗi thân bên trên, kỳ thực lại là cùng cả tòa đại trận chống đỡ. Cửu Ly Phong Thiên trận yêu tháp này hai tòa thiên cổ đại trận muốn một kiếm phá, lại là nói nghe thì dễ. Cho dù là vội vàng mà liền nhược hóa bản, cũng làm không được. Tia khương vong vốn là lấy khôi lỗi nhập đạo, sống nhiều năm như vậy lại như thế tinh thông trận pháp, mà hết lần này tới lần khác lâm quý đối với trận pháp một đạo lại biết rất ít, quả thực khó chơi. Ai, lại liên tiếp đánh lui mấy lần hợp kích đằng sau, lâm quý tâm niệm nhất động. Ngươi khương vong có khôi lỗi có thể dùng, ta lâm mộ không phải cũng có nguyên thần phân thân a? Nghĩ được như vậy, lâm quý tâm thần niệm động, gọi ra kim đỉnh bắt tiệt. Tám đạo hư ảnh che ở trước người tà hữu, lập tức chặn lại tăng thi tu sĩ ảo não thế công. Ồ, ngươi còn hiểu hư ảnh phân thân. Hư không bên trong truyền đến Khương Vong có chút ngạc nhiên thanh âm nói, đây chính là Kim Định Sơn không có con đường thứ hai, tiểu tử ngươi lại là làm sao học được? Lâm Quý ngựa đầu nhìn về phía thanh âm kia tới chỗ, Khương Vong, ngươi ta thủ mới hận cũ cũng nên cùng nhau làm kết thúc. Nói xong thính khí ngưng thần chậm rãi nâng lên kiếm đến, hạm nhiên kiếm a, kiếm thế mới vừa ra, Khương Vong liền một cái nhìn ra, hư lệnh một tiếng nói, tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất dừng tay, còn không có phát hiện a? Lão Phu đã mở ra sáu cách lực, lại là lấy kiếm bị mất, vô luận ngươi dùng ra cỡ nào kiếm thế đều biết phản kích mà ra. Hạo nhiên kiếm khí tự nhiên sắc bén, có thể kia phản kích thế nhưng cũng cuồng thịnh không dứt. Sợ ngươi còn không chịu nổi, tiểu tử ngươi chết không có gì đáng tiếc, cũng đừng hủy ta tốt nhất lô đỉnh. Lâm Quý ổn định kiếm thế khẽ mỉm cười nói, Cự ly Phong Thiên trận ta chỉ gặp qua một lần, mặc dù còn không hiểu bên trong huyền cơ, nhưng cũng biết trận này nặng tại một cái, phong, chữ, trận yêu tháp yếu nghĩa càng là khốn thủ mà không phải diệt sát, hai cái này tương hợp phía dưới. Lâm Quý nhất kiếm hạ xuống, tại trên cánh tay của mình bẹn cho một phát chấu thủng, này trận nhãn liền là Lâm Mộ chính ta máu đỏ tươi tự phá miệng bên trong thấm tuân ra mà ra. Ngay tại lúc đó hết thảy tăng thi tu sĩ đột nhiên dừng ở, giống như một điều vẫn không núp đích. Quả là thế. Lâm Quý cười nói, Lâm Mỗ trước đây thấy cửu ly phong thiên trận lấy phật đầu là trận nhãn, vẫn còn cần mượn thủy lao lực vì ngọn nguồn. Trận yêu tháp là lấy hàng ma sử là trận nhãn, lấy yêu ma lẫn nhau giết vì ngọn nguồn. Mà ngươi hai trận tương hợp, vốn là lấy người thành kiếm bị mắt, lấy khôi lộ yêu minh vì ngọn nguồn. Vì vây khốn Lâm Mỗ, núi đá dịch biến đổi phương vị, đem người thành kiếm làm nguyên lực, hoàn thành Lâm nào đó làm trận nhãn hay tâm. Những này tăng thi tu sĩ cùng Lâm Mỗ cùng là trợ khí tự nhiên lẫn nhau không tổn thương được, Thi Bình không tổn thương được Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng không tổn thương được Thi Bình, vĩnh viễn đều là cái tử cục. Nhưng tại ngươi mà nói, Lâm Mộ sớm thành ngươi trận bên trong côi lỗi. Nếu ngươi viết ra từng điều một trận, hoặc hứa Lâm ta nhất thời còn vô kế khả thi đáng tiếc. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vừa mới nói xong, Lâm Quý lại ở trên chán của mình nhẹ nhàng vẽ nhất kiếm, một vệt máu hạ xuống. Phanh phanh phanh. Một đám tăng thi tu sĩ liên tiếp ngã xuống đất, trên trán chú ấn cũng đạm thành hắc vụ từ từ tiêu tán. Cơ hoàng liên động, ken két tấm thanh. Từ phía vách đá xoay chuyển như lúc ban đầu, lại biến thành dáng dấp ban đầu mang lấy người thánh kiếm lô hỏa đột nhiên yếu ớt xuống dưới, kia kiếm như thể khôi phục ý thức, vèo một cái lập thân mà tới, vẫn còn bị một đạo cấm chế mệt nhọc ở tránh thoát không ra. Ha ha, ha ha ha. Khương Vong cười ha ha thanh âm xa theo tứ phía truyền đến, có chút ý tứ, có thể một cái nhìn ra hai trận huyền cơ. Nếu ngươi sinh ra sớm mấy trăm năm, sợ là công thâu bản đạo trận đại sư huynh vị trí đã sớm giữ không được. Có thể kia lại như, vừa mới nói một nửa, Khương Vong đột nhiên dừng ở, hắn cảm giác sau lưng giống như có một con mắt chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vách đá sói sỉnh bên trong giống như linh hồn một loại treo ngược lấy một cái cao hơn ba thước tiểu cá tử, hai tay nắm luốt mười mấy mai bốn sừng phi tiêu chính nhìn trọng trọng vào chính mình đây không phải là họ lâm tiểu tử kia vừa mới triệu ra tới hư ảnh chi nhất a hắn vừa rồi cố tình nói nhiều lời như vậy liền là đang hấp dẫn ta chú ý lực âm thầm phái ra cái này tiểu cá tử tới tìm ta a không tốt Khương vong đột nhiên tâm sinh nhắc nhở ý thần niệm nhất chuyển vừa muốn đổi một bộ khôi lỗi bản thân hô đột nhiên một đạo cực đại không gì sánh được âm dương ngư hành triển mở rộng đạo đạo kim ti h tuyến bao quanh cuồn quanh đem hắn vây quanh ở chính giữa ẩm một tòa lóa mắt vô cùng kiau sắc bạo tháp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người Lâm Quý một tay cầm kiếm, theo kia trong tháp đi ra. Khương Vong hơi chút thẳng thốt, liền lập tức tỉnh ngộ lại đây là nguyên thần cảnh vực. người đây coi như là tự chui đầu vào lưới a. Khương Vong cười nói, thì là mới vừa khốn chủ ngươi muốn cấp đoạt nguyên thần cũng phải phí nhiều chút công phu, có thể ngươi lại vẫn cứ hao hết chính tâm cơ đưa tới cửa. Ha ha ha! Lâm Quý đi đến Khương Vong trước mặt năm trượng bên ngoài đứng ở, cất cao giọng nói, để Vân Đạo trưởng nói qua, loại trừ dùng trận pháp vây khốn bên ngoài. Căn bản là giết ngươi không chết, bởi vì nguyên thần của ngươi có thể tùy thời chuyển rời đến cái khác khôi lỗi thân lên. Từ cái này lúc Lâm Mỗ liền nghĩ qua tương lai muốn thế nào đối phó ngươi, thôi diễn rất nhiều loại biện pháp, biện pháp duy nhất liền là khóa lại ngươi nguyên hồn, nhất sát trăm. Phần này niên quả, Lâm Mỗ đã đợi rất lâu. Hôm nay cũng được đoạn thời điểm. Ha ha ha. Khương Vong cười nói, Vô Chi tiểu nhi, khôi lỗi đạo chỗ huyền diệu cũng không phải làm chút nhanh nhẹn linh hoạt con rối, này quan trọng nhất chính là lấy phế vật hồn. Lão phu mấy trăm năm qua đoạt mệnh vô số, ngươi này tiểu nhi như thế nào đối thủ?" Lâm Quý cười nói, thử qua mới biết được. Nói xong trầm rãi nâng lên kiếm tới, hai mắt lóe sáng, hắc kim rõ ràng. "Ân." Khương Vong sắc mặt run lên nói, "Đạo cảnh đạo cảnh, kia nguyên bản là nguyên thần cảnh vực chỗ hóa, tiểu tử ngươi có thể tại vực cảnh bên trong lại diễn đạo pháp, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy." Khương Vong không dám tiếp tục chủ quan, vội vàng hai tay rời ra. Thân ảnh của hắn tựa như rơi vào nước hồ mực tích một loại trong nháy mắt tan ra, nhao nhao tán làm từng đạo bóng người, từng cái tẩu thú phi cẩm, lít nhá lít nhít phô thiên, cái địa rất có ngàn và nhiều. Không hề nghi ngờ, đây đều là trước đây bị hắn chế thành khôi lỗi hồn. "Xắt." Ngàn vạn hồn phách đồng thanh hô to. Đến cùng cũng không phân rõ cái nào mới là chân thân, thẳng hướng Lâm Quý cuồng sông lên mà đi. Không thể không nói, này Khương Vong thật đúng là một thiên tài. Khôi lỗi một thuật huyền diệu vô thượng, chỉ là có thể tùy thời chuyển đổi thân thể, gần như chẳng khác nào là nắm giữ bất tử chi thân, trường sinh chi thể. Loại trừ cùng hắn đối giết nguyên thần bên ngoài, không còn cách nào khác. Chương 897. Một câu định thương sinh. Chương 897. Một câu định thương sinh, canh ba cầu đề cử. Có thể Khương Vong lại xâm chiếm nhiều như vậy hồn phách, nguyên thần tất nhiên là cực kỳ cường đại, gần như không ai dám mạo hiểm như vậy, cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem hắn vây khốn mà hắn lại hết lần này tới lần khác xuất từ đạo trận tông, biết rõ huyền diệu, một loại trận pháp cũng không làm gì được. trừ phi đạo trận tông mấy vị kia xuất thủ, nếu không có thể xưng nhập đạo vô địch, thì là đánh không lại, nhưng ai cũng không giết chết hắn. nhưng hôm nay, lâm quý nhưng nghĩ thử hắn một lần, Khương vong thần thông tại tiếp tục, lạnh ngắt thành đoàn, ương hạc che trời lít nha lít nhít xa từ không trung đệ xuống, Hổ báo như rừng, vạn chúng thành quân sát khí đẳng đẳng phi nước đại loạn tuân ra mà ra. trong khoảnh khắc, kia ngàn vạn đạo hét như mượn động hồn ảnh tầng tầng lớp lớp vọt tới lâm quý trước mặt, nhân quả hướng tiếp thiên đạo chính pháp. Lâm Quý lớn tiếng hét to trường kiếm vung lên, vụt một tiếng trước người quẹt cho một phát thanh mang hồ quang. Ba ba ba. Xông vào trước nhất một bên một đám hắc ảnh liên tiếp lặn vào thanh quang bên trong, theo từng đợt kích vang lên lôi quang liên tiếp phá toái khói bay. Không biết ẩn thân nơi nào khương vong tranh thủ thời gian hét lại ngàn vạn loạn hồn, phân theo hai bên đánh tới. Thiện điều cây cỏ xúc vật, được trời mà sinh, ác không dính vào người, đi. Theo Lâm Quý một tiếng rứt lời, một đám tử chim tức hiệu thọ loại hình ăn cỏ sở thuộc tất cả đều tản mát. Thịt chim manh thú, chợ chơi mà ăn, ác không tại như thế, đi. Vừa mới vòng qua thanh mang giải cung hổ báo Hưng điêu cũng tại cùng thời khắc đó tiêu hoàn thành cho. Vừa vận hai câu nhân quả bản án, loạn che trời mặt trời hắc hồn bên trong liền đã không còn chim thú vết tích, chỉ còn một nhóm chiều cao không dứt dáng vẽ các dạng bóng người. Khương Vong gặp một lần không khỏi hoảng hốt, cường lực khu sử một đám hắc hồn bốn phía cùng ra. Có theo hai bên quân, cũng có theo chính diện ngạnh sông hổ quang thanh mang. Ken két không dứt tiếng sấm liên tiếp nổ vang, kia thanh mang dần dần đẫm đạm, còn sót lại một đầu sợi chỉ. Lâm Quý thân hình thoát một cái, lại cắn răng thì thầm, "Lương phàm dân lạnh, tuôn trời mã dừng, ác bất gió kỳ, đi." Theo đó một tiếng Tiêu đen nghị đám người lập tức lại ít hơn phân nửa, đặc biệt là bị khương vong Thét ra lệnh lấy cuộn phóng tới chính diện bóng người gần như tất cả đều biến mất. Hung vị tàn đổ, khinh thường trời mà vì ác không dung sinh, diệt. Theo một tiếng ngốn đoạn, trong đám người liên tiếp nổ tung bao quanh hắt quang. Cho đến lúc này, mới vừa kia che kín bầu trời đen nghị loạn hồn tàn ảnh đã bị liên tiếp loại trừ chim thú cùng một đám hung tốt phạm nhân. Vậy còn dư lại trên dưới 100 cái liền đều là tu sĩ. Thẻ. Còn tại phía trước một loại bóng người đột nhiên phá vỡ hổ quang, cứ thế mà lão đến. Lâm quý liên tiếp lui bảy tám bước. Thân hình lắc liên tiếp bên trong, Dương Cao trường kiếm gãy thanh ngang quát, giết sinh sát linh, nghịch thiên mà đi, ác không lưu hồn, vỡ, ầm. Theo đó một tiếng rứt lời, Lâm Quý bị một cỗ vô cùng cự lực đột nhiên nhấc lên ra ngoài, bay thẳng vài chục trượng hung hăng đâm vào cựu sắt trên bảo tháp. Nhưng trước mắt kia cùng sông lên mà đến trên dưới 100 cái tàn ảnh lại là một cái không thiếu. Ha ha ha! Khương vong trộn lẫn tại bóng người bên trong tử kiếp sống sót ha ha cười nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi này nhân quả đạo ghe vướng cỡ nào, có thể một câu định thương sinh, ngươi lai like, lại là chỉ có thể phán định không có tu vi chim thú phẩm nhân. Phàm là có nửa điểm tu vi ngươi liền không thể làm gì. Tiểu tử, này hồi nhìn ngươi còn có gì bản sự? Giết cho ta. Dư lại trên dưới một trăm cái hắc ảnh nhanh chạy tiếp cận, nhìn thân ảnh kia, chạy ở phía trước nhất chính là trước đây tại Thanh Châu gặp phải Khương Lão Đại. Tiêu Khương Lão Đại vốn là thể tu, hồn phách chi lực cũng cực vì kinh người. Nhanh như chớp mấy bước tiếp cận, phịch một tiếng đem lâm quý đâm vào thật xa. Lâm quý chống trường kiếm vò người lên, thầm nghĩ trong lòng, này thương vong ngược lại hảo hảo lợi hại. Thiên chân pháp lại khôi lỗi, tuấn hồn thuật lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn có thể một cái nhìn ra ta này nhân quả đạo vận sơ hở chỗ bức này tại nhân quả đạo vận bên trong phân định tốt đoạn đắc pháp vẫn là vừa mới trước đây không lâu cùng chu hậu đấu lực thời điểm bị ngược dòng đạo ngạnh bước ra đây liên chính hắn cũng không rõ lắm mới vừa gặp một lần đúng như là khương vong nói lấy hắn lúc này nhập đạo hậu kỳ tu vi chỉ có thể kết luận phàm nhân phàm là thân có nửa điểm linh lực hắn đều không thể làm gì siêu siêu siêu lại là mấy đạo hắc ảnh liên tiếp chạy tới lâm quý thân hình lõi lên kiếm tới kiếm hạ xuống liên tiếp chém chúng ba năm cái có thể mấy đạo bóng đen kia chỉ là sơ sơ một đạo liền lại vọt lên ngay tại lúc đó tự thân cũng bị đánh trúng mấy bên dưới Mắt thấy thân thể dần dần trong suốt lên tới. "Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi lại có thể kể đến khi nào?" Khương Vong cùng thanh hét lớn, những này bị lão phu đoạn hồn phách người bên trong, chỉ là nhập đạo cảnh liền có năm vị. Lục cảnh trở lên tu sĩ 20 mấy cái. Một cái một cái hao tổn đều mãi trên ngươi. "Lên cho ta." Theo Khương Vong hét lớn một tiếng, một đám hắc ảnh xung quanh bao bọc vây quanh Lâm Quý, tốt một phen tuân gia gấp công. Chỗ này nguyên thần vực cảnh vốn là Lâm Quý tự diễn mà ra, duy trì vực cảnh không tiêu tan đã rất là tốn lực. Hai lần đánh nhau chết sống ở giữa, so liền là nguyên thần hùng hậu biết hay không? Lúc này hiện tại Vô luận là chân long chi thể, vẫn là vô cực công tất cả đều phải không được nửa điểm chỗ dùng. Nguyên thần cũng không có muốn hại chết trí mạng nói chuyện, cho dù bên trong nửa kết hậu cũng không lại lập tức tiêu vong, chỉ là ảm đạm mấy phần mà thôi. Bị bao quanh vây quanh ở coi chừng, kiếm pháp lại vì huyền diệu cũng có hiệu quả không lớn. Dứt khoát là Lâm Quý là nhập đạo hậu kỳ tu vi, xa so với liền những này hồn phách càng thêm ngưng thực chút. Nếu là vừa mới nhập đạo lời nói, sợ là đã sớm đỡ chịu không nổi khói bay pha tán. Chết đi cho ta. Lâm Quý loạn bên trong lấy yếu, lại liên tiếp chém chúng mấy cái dần dần đạm hóa ảnh, trực tiếp tích thành cho bụi dư lại mấy chục cái hát ảnh, càng thêm điên cuồng từng bước ép sát, như thể thể cùng Lâm Quý Đồng Quy vô tận. Lâm Quý liên tục lui ra phía sau, vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp lại chịu mấy cái. Hơn nửa người đã thành xương mù hình dáng, mắt thấy liền muốn biến mất phá tán. Thân hồn vừa diệt chính là lập tử đạo tiêu, chắc chắn bị Khương Vong chỗ đoạt xá. Ha ha ha. Khương Vong cuồng hỉ không dứt ha ha cười nói, "Chị giá, chị giá." Dùng chút tàn toán hồn thay cái nhập đạo hậu kỳ thân hồn. Càng chưa nói còn có một bộ tốt nhất lô đỉnh, này buôn bán tính thế nào đều kiếm lợi lớn. Ha ha ha. Nghe nói tiểu tử ngươi diễm phúc không cả mới vừa cưới hai vị mỹ tiểu đường, lão phu tự sẽ giúp ngươi quân chú ý chu toàn. Chung, lục hai nhà tài nguyên càng là phong phú rất, lấy này lô đỉnh tư chất đạo thành cũng đem không xa. Lão phu nếu muốn đạo thành, này cửu châu thiên hạ ai có thể địch? Đến lúc đó gì đó cầu thí tần ra, gì đó đạo trận, thái nhất, hết thề đều cấp lão phu. Hả? Khương vong đang tử cùng nôn, bất ngờ gặp lâm quý thân hình lói lên, hiểm lại càng hiểm theo chúng hắc ảnh trong khe hẹp liền sông ra ngoài, một đầu chui vào cựu sắc bảo tháp bên trong. Lên cho ta, cương vong hô lớn, siêu siêu siêu, một đám hắc ảnh liên tiếp vượt cửa mà vào kia trong tháp chống rồng cái gì cũng không có, càng xa xôi có một đầu nghiêng mà đi lên bậc thang, chính lối bậc thang giam giữ một cánh cửa. Khương Vong có chút không hiểu bốn phía nhìn một chút, âm thầm ngạc nhiên nói, đây cũng là gì đó. Mỗi người nguyên thần vực cảnh đều cùng tự thân sở tu đạo có quan hệ, tỉ như hắn từng xâm hồn đoạn phách mấy cái kia nhập đạo người, có rất nhiều lấy thủy nguyên vì nói, kia vực cảnh nội liền là một đầu dậy sóng đại hà. Theo tu vi tăng trưởng, kia hà thủy cũng lại dần dần rộng lớn, thành giang, thành biển, cuối cùng hóa thành vạn dặm vung dương. Có rất nhiều ngọn đường đồ nhập đạo, kia vực cảnh nội liền là đạo khí chỗ hóa. Loại này nhập đạo người vực cảnh gần như không cách nào lại có biến hóa, đây cũng chính là mượn đường độ nhập đạo người giảng buộc sở tại. Có thể tiểu tử này lại là chuyện ra sao? Hán tu chính là nhân quả đạo, có kim ti hạt tuyến ứng với mấy bình thường. Nhân quả là thiên đạo chí nhất, hóa có âm dương song ngư cũng không khó lý giải. Có thể này bảo tháp lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhìn có chút mắt? Hả? Không tốt. Cương Vong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa muốn kêu gọi kia một đám hắc ảnh mau mau rời đi, thế nhưng là đã chậm. Chạy nhanh nhất gương lão đại chạy lên tiền đến, một bà kéo ra cánh cửa kia, chương 898. Thành công tiếp bài trung 898, thành công tiêu phái. Hô. Ngay tại Khương lão đại kéo động cánh cửa một cái mắt, từ cái này phía sau cửa đột nhiên dâng lên ngàn vạn đạo kim quang. Một đám hắc ảnh chịu đựng Khương vong tâm niệm tác động, vừa muốn quay người bỏ chạy, nhưng bị kim quang một cái soi sáng. Tựa như bình minh tảng sáng một loại, kia mấy chục đạo hắc ảnh lập tức bị xuyên suốt nghìn thương trăm lỗ, hóa thành từng đạo hơi khói bông dương tiêu tán. Chỉ có trốn ở cuối cùng Khương vong trước hết nhất ý động, chỉ bị kia chiếu đi nửa người, một đường hoàng hốt chạy ra thác bên ngoài. Khương Vong xa xa chạy trốn tới vực cảnh danh giới, mắt thấy quang mang kia cũng không đuổi theo ra. Lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại làm sao cũng ép không được kia lòng tràn đầy trấn kinh. Tiểu tử này rất nhiều cổ quái, đúng là đôi cảnh đồng tu a. Lâm Quý cầm trong tay thanh công kiếm, lại từ trong tháp đi ra. Lúc này Lâm Quý thân giống như mị ruột mấy như trong suốt, nhưng cùng Khương Vong so sánh cũng tốt hơn nhiều, chí ít thân thể vẫn là hoàn chỉnh. Khương Vong, Lâm Quý xài bước tiếp cận lớn tiến quát, người này yêu tật, tội ác chồng chất lạm sinh vô số, hôm nay ta liền giúp kia vạn thiên sinh linh đòi cái công đạo, chết đi cho ta! vừa mới nói xong liền dơ kiếm đuổi theo, khương vong nghiêng cầu vai lưng mất đi một nửa thân thể tất nhiên là né tránh không kịp, liền bên trong vài kiếm đằng sau tàn bại thân ảnh dần dần đậm đi, còn sót lại lớn cỡ bàn tay bên dưới một tia tàn khói chạy trốn ra ngoài tàn nhẫn thanh âm kêu lên, thì ra là thế, tiểu tử ngươi đúng là, Phúc nhất kiếm hạ xuống, tàn biến mất tán, khương vong thần hồn câu diện, đã là chết không thể chết lại, lâm quý thân hình lớn hoảng, suýt nữa cũng sắp không kiên trì được nữa, vội vàng nguyên thần tản ra lui về bản thân, lúc này hắn như cũ đứng ở động phía trong đại sảnh bên trong, kim đỉnh bát kiệt bên trong song đao liễu đan liêu, yêu, linh hầu lúc không tốt trời phủ kim không về, chí phiến lục mưa đình bọn bốn người vây quanh ở quanh thân khắp nơi. Bốn người khác xông vào lúc đến trong huy động, đã đem kia nhóm đen nghị tang thi chém giết sạch sẽ. Một cô máu tươi hội tụ thành sông, từ cao mà thấp ảo ạt chạy vào đại sảnh. Xông vào mùi khắp nơi đều là nồng đậm chí cực mùi máu tanh. Lâm quý chiều hỏa lô nhìn một cái, người thánh kiếm lẻ loi chơi chọi xéo xuống trong lò. Kia phía dưới hỏa diễm sớm đã dập tắt, liền ngay cả hỏa lô cũng nổ tung một đạo thật dài với nước. Lâm quý đi tới gần, một bà nhấc lên. Người thánh kiếm tâm có biết nhẹ nhàng chiến minh một tiếng, như thể mệnh mọi cực không dứt không tiếng thở nữa. Lúc này Lâm Quý Càn khôn tụ bên trong đầy ấp, chống đỡ cái hộp lớn, trong tay còn giữ lấy thanh công kiếm, đành phải đem người thánh kiếm chẳng buộc mấy đạo cột vào sau lưng đảo mắt nhìn một chút, lại vung lên kiếm tới lung tung chém đứt mấy chỗ ngưng làm đại trận chu ấn, lúc này mới bước nhanh ra ngoài đi đến. Lúc đến lối nhỏ đã bị tàn hạ xuống thi thể cửa hàng thật dày một tầng, đặc biệt là góc rẽ gần như đều điệp đến động đỉnh vách đá. Có thể thấy được kia mới vừa một phen loạn chiến, cũng là cực kỳ thảm liệt. Dứt khoát có Mãng Sơn ngông đặt lỗ cùng tiểu Quỷ Ngộ viễn tại tiền phương mở đường, rất nhanh lại về tới ngã ba đường trước. Lâm Quý quay đầu nhìn thoáng qua, Bên trái đầu kia trong lỗ nhỏ cất dấu hoàng gia bảo tàng ở giữa đầu kia là thao túng yêu đạo tế đàn. Như vậy, bên phải cuối cùng lại là cái gì đâu? Tâm tùy ý động, Cao hơn ba thước lúc không tốt thân hình nhảy lên nhảy vào trong đó ẩm. Lúc không tốt thân ảnh mới vừa tiến vào, liền nghe bên trong truyền ra một tiếng ầm vang nộ vang. Thượng như là, động gì đó cơ quan cấm chế. Ân. Lâm Quý sững sờ, lúc không tốt nguyên là thánh hoàng thời kỳ kim đỉnh đại doanh trinh sát tướng quân, vô luận kinh nghiệm vẫn là thân thủ tất nhiên là nhất lưu, như thế nào lại không cẩn thận như vậy tiếp xúc lần cấm chế đâu? Mà khắc này liên tiếp hai đường, vô luận là hoàng gia tàng bảo chi địa vẫn là điều khiển yêu đạo tế đàn đều là không có nửa điểm cấm chế cơ quan. Nghĩ đến là vội vàng mà liền còn chưa kịp, nhưng vì cái gì tại con đường thứ ba này bên trên nhưng cẩn thận như vậy đâu? Kia phía sau đến cùng cất giấu gì đó, là theo thiên kinh thành chuyển di tới chí bảo sao? Thật có bảo vật như vậy, tần đẳng trực tiếp mang tại bên người đặt ở phi vân sơn thượng không phải tốt à? Chẳng lẽ? Chính lúc này, lúc không tốt bay vọt mà ra, kia sau lưng còn xa xa đuổi theo một đạo lưu quang. Lâm Quý triển mắt xem xét, là cái vẻ mặt đen gầy, giữ lại một vệt tròn râu dê lao đầu nhi. Thu vi ngược lại một loại, chỉ là nhập đạo sơ kỳ. Có thể vẹn vẹn nếu như thế lời nói, lúc không tốt là gì như vậy kinh hoàng. Liên tục khoa tay lấy, để cho mình tranh thủ thời gian đi mau. Cái khác thất kiệt tất cả đều xem hiểu ngón tay của hắn, từng cái một mặt lộ kinh sợ, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn trí phiến cũng không khỏi quá sợ hãi. Lâm Quý không kịp ngẫm nghĩ nữa, mấy người kia kể từ được thu hóa nguyên thần đằng sau, một mực trung thành tuyệt đối tuyệt sẽ không hại hắn. Lập tức đứt mất lại đi con đường thứ 3 tìm tỏi hư thực tâm tư, thu nạp tới bắt kiệt hư tựa nguyên thần quý nhất, sải bước lưu tinh thẳng hướng bên ngoài đi. Hả? Sa nhìn về nơi xa gặp cửa động. Lâm quý vừa muốn một bước nhảy ra đột nhiên, trong lòng còi báo động đại tác. Một cỗ chưa hề có co qua chính là uy áp đột nhiên cuồng tập kích mà tới. Một đạo tinh tế vọt sóng xa theo động bên ngoài lay động đến. Ngay sau đó động đi ra ngoài phát hiện ra một đạo cực vị nhìn quen mắt thân ảnh, là Tần Đằng. Mới vừa tại phi vân núi bên ngoài, Tần Đằng ngàn dặm niệm động chỉ là một đạo thế văn, liền ngăn trở kia đạo thế không thể đỡ kiếm thế, thậm chí kia dư ba lực còn đem bản thân đánh phun huyết. Giờ đây này ra hỏa vậy mà tự mình phát hiện ra thần, vừa mới chạm cương vong nguyên khí đại thương, lại bị gắt gao ngăn ở động bên trong. Kia đối diện bước tới thế nhưng là đạo thành cảnh không kịp ngông nghĩ nữa, mắt thấy kia gợn sóng gần đến trước mắt, lâm quý cuống cuýt lui thân lui về phía sau, có thể vẫn là chậm một bước. thẻ, ngang tại trước người thanh công kiếm bất ngờ rứt khoát thanh âm một vang, nổ ra một vết nước. tập sát xem xét, gợn sóng xuyên thấu qua, đạo khí thanh công lập tức vỡ vụn một chỗ. đạo thành cảnh giận dữ chi huy, đúng là khủng bố như thế. lâm quý không kịp tiết hận, tranh thủ thời gian linh khí khẽ động thôi phát tuấn thân phủ. Này đạo bát phẩm phụ chú, nguyên là giản lâu chủ đưa cho hắn bảo mệnh chi vật, có thể lâm quý vẫn luôn không có cam lòng dùng. lúc này hiện tại tình thế nguy cấp, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Linh phủ bên trên mạnh dâng lên một đạo bạch quang, Lâm Quý cảm thấy cảnh tượng trước mắt một cái rừng ở thậm chí đều có thể rõ ràng trông thấy, đối diện thẳng tới tần đẳng kia đôi vừa phẫn nộ vừa lo lắng ánh mắt. Siêu, một đạo vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên vặn mèo thời không, như thể chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, lại như thể trải qua ngàn vạn năm. Cảnh tượng trước mắt trước mắt ngàn vạn, lại vừa mở mắt, Lâm Quý phát hiện bản thân đang đứng tại một mảnh mênh mông vô tận trong sa mạc, quanh người khắp nơi trống rỗng, loại chưa nhìn một cái vô tận hoàng thổ bên ngoài, không có cái gì. Trước mặt kệ đây là nơi nào, cuối cùng là an toàn. Vô luận thân thể vẫn là nguyên thần, tất cả đều mệt mỏi không chịu nổi. Lâm Quý ném một mực đỡ ở đầu vai hộp lớn, chán nản mệt mỏi nằm ở đất cắt lên, Nông như màu mực trong bầu trời đêm, chòng sao long lánh. Một khỏa kéo lấy đuôi dài lưu quang cắt tránh mà qua. Giả tiên sinh không phải nói kia phù một khi phát động trước mắt đã tới a, đây rốt cuộc qua bao lâu? Làm sao liền trời đã tối rồi? Lâm Quý có chút kỳ quái nghĩ đến, sơ sơ nghỉ ngơi giây phút, Lâm Quý tán suất thần biết phạm vi lớn nhất dò xét một cái, đừng nói là tu sĩ thần thức phạm nhân khí tức, phương viên trong vòng mười dặm sợ là liền chỉ xa trùng chim tức cũng không có. Quái, đây rốt cuộc là đâu? Lâm Quý có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghi nhiều nữa thân thức tản ra, đem càn khôn tụ bên trong đồ vật một mạch đổ ra. chương 899 phá minh hạ, chương 899 phá minh hạ cầu đặt mua tất cả lớn nhỏ các dạng các thức hộp sắt trước người chất thành một mạch lớn, rất có một loại năm đó nhất thời hưng khởi phá minh hạ cảm giác lâm quý tiện tay mở ra một cái nhỏ thất phẩm long huyết đan năm đó chịu đựng phong thường lâm quý cự tuyệt sở công công dụ hoặc, liền viên tiên ấn đều bỏ đi liền tuyển này đang ăn dược khi đó hắn còn chưa từng nhập đạo long huyết đan đối chân long thể tăng lên còn cực kỳ hữu hiệu nhưng bây giờ đã nhập đạo hậu kỳ Thứ này chỉ là liều thắng cùng không có mà thôi. Thiện tay giương lên, như đường đậu một loại trực tiếp nuốt xuống, lại mở một cái hộp, bên trong chứa lấy cái bình trà nhỏ. Lâm Quý nhìn lướt qua liền liền hiểu, đây là kiện đạo đồ. Khi đó, hắn lần thứ nhất gặp gỡ thời gian, kém chút ngộ nhập trong đó. Lúc này tự nhiên lại không sợ sợ, tản ra thần thức xem xét. Kia đạo đồ bên trong cảnh tượng là một mảnh cao ngất vân tiên thanh trúc lâm, dựng bên trong có một gian nhà tranh phòng nhỏ. Phòng trước trên ghế trúc nửa nằm nửa ngẩng lên một cái thanh thông liếu phiêu dật thanh niên, một tay cầm nửa cuốn đơn giản sách, một tay mang theo bình trà nhỏ. Tựa Hồ đã nhận ra Lâm Quý tồn tại, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng không lắm để ý, ngửa đầu uống một ngụm trà, lật qua lật lại thư tín lại cẩn thận nhìn lại. Lâm Quý không có lại xem kỹ, đem ấm trà thu nhập trong túi cắn khôn. liên tiếp lại mở ra mấy cái hộp, có rất nhiều đan dược, có rất nhiều đạo đồ. Theo Lâm Quý, đều không phải là vật gì tốt, nhưng nếu tản mát ra ngoài, tất nhiên đưa tới một phen huyết vũ thì sống giết. Những này đan dược cấp chiêu nhi cùng tiểu yến giữ đi, bọn họ nhập đạo rất xa, những vật này còn dùng. Nghĩ tới lục chiêu nhi, Lâm Quý không khỏi có chút lo lắng, cũng không biết nàng bên kia thế nào. Bảo hộ ở Phi Vân núi chính diện mấy đại yêu vương bị hắn cùng Trầm Long trước sau trảm mấy cái, bên cạnh hai bên cũng bị hấp dẫn tới. Lấy bàn hạt tu vi cùng tốc độ, tầm thường yêu vương căn bản là đuổi không kịp, giết không vong, yêu đạo mất điều khiển, tự nhiên cũng liền uy lực giảm nhiều. bọn họ này một đường hẳn là không chuyện gì. Lão Hưu hướng tới giải hoạt, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại Trầm Long bên kia, chịu khổ một chút đầu cũng xứng đáng. Lâm Quý Tâm đạo, ngươi không nói tần đẳng không lại rời khỏi Phi Vân núi a? Nếu ta không có Thuấn Di phủ lời nói, sợ là đã sớm chết hẳn. Bất quá, Lâm Quý rất là tâm hiếm thấy thẩm nghĩ, kia đầu thứ ba trong huy động đến cùng cất dấu cái gì đó. Theo tần đàng ánh mắt đến xem, thế nhưng là khẩn trương dê vớm. Tần đàng ngươi cái lao đông tây, thú này lâm mỗ trước cấp ngươi nhớ kỹ. Thu hồi suy nghĩ, tiếp tục phá hộp. Lại mở ra một cái hộp sắt, bên trong nằm một quyển sách. Bìa không có chữ, có thể lâm quỷ nhưng một cái liền nhận ra được, chính là kia bản Hạo khí quyết. Lật ra trang sách, lần đầu tiên chỗ trống bên trên rơi một nhóm hoành bình dọc theo cực nhỏ giải văn. Thu mắt nhìn đi, tiểu chữ này cùng cao quân thư, ngư thang thiếp bên trên chữ viết giống nhau như lúc. Có thể tế phẩm phía dưới nhưng lập kiến tiên điệp nư thang tiếp đặt bút như thần, liền ngay cả lâm quý cái này, tay nghiệp dư đều có thể nhìn ra thần vận phi thường. cao quần thư học cái mèo như cậu không giống, vẻn vẹn được cái da lông. mà này bản hạo khí quyết bên trên tiểu chữ, lại là ngọn nguồn từ canh cá, mở ra lối riêng, tạo thành một bộ đặc hữu phong vận. kia bên trên mở đầu liền nói, từ tu doanh thủy, nhìn thánh hoàng di dán, nộ thiên hạ chi đạo vận, để lại thành. như thế lâu mà không được, lại đến thật tưởng, bất ngờ có chỗ cảm giác, tâm tình thiên hạ người, hạo nhiên không có còn vậy. bởi vậy dẫn kiếm mà đạo thành. a, thì ra là thế. lâm quý giật mình đại nộ khẽ gật đầu rời khỏi Từ Châu phía trước, Lục Quảng Mục lần nữa khuyên hắn thời điểm cũng đã nói, Thánh Hoàng Tu Tập Đạo vẫn là Thiên Hạ, Thần Gia Đế Vương nói, hơn phân nửa cũng là duyên từ tại đây. Thoát nhìn, Đế Vương cùng Thiên Hạ này hai đạo cũng không có gì bất đồng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại là hoàn toàn hai loại Đế Vương đạo là độc chiếm thiên hạ, vạn dân như sâu kiến. Thiên Hạ đạo là tâm thiên hạ, vạn dân cùng Cựu Châu. Thiên Hạ đạo bao la và tượng, Thánh Hoàng càng là hùng tâm uy hùng tráng. Cựu Châu là thiên hạ, Kìa Âu quốc liền không phải thiên hạ sao? Kìa Đông Hải đâu? Phật quốc đâu? Thiên Hạ, Thiên Hạ, trong Thiên Hạ đáng tiếc năm đó kia thánh hoàng mạc danh mất tích đằng sau mấy ngàn năm qua không có người lại thành hắn nói thang đến một ngàn năm trước tần gia tử trong ngộ ra được đế vương nói mà vị kia giang thiên ti người nhậm chức đầu tiên ti chủ đại nhân cũng theo này thiên hạ hai chữ bên trong ngộ ra được hạo nhiên nói lâm quý tiếp tục lật vài tờ quả nhiên này bản thật xa so với trước đây thấy dự tịch thu bản thiếu hoàn thiện quá nhiều mặt khác ghi lại quá nhiều tâm đắc bảo diệu cho dù giờ đây lâm quý đã có thể sử dụng có chút bất phàm hạo nhiên nhất kiếm vẫn là cảm ngộ rất nhiều được kết lợi không nhỏ hạo khí quyết bên trên chữ viết vốn cũng không nhiều bất chi bất giác lâm quý lật đến trang cuối cùng trang cuối bên trên lưu trắng chỗ lại là mấy hàng tiểu văn hạo nhiên sơ thành thiên cương thử nghiệm nhỏ vấn đỉnh tranh phong cỏ lao xương hùng đạo thành tự nhiên vạn vật tùy tâm ít mỏi mười mấy chữ đã là đạo vận tâm thụ lại là tế kiếm chi ngôn lâm quý khép lại kiết quyết hưu hưu chắp tay nói đa tạ tiền bối chỉ điểm lập tức cũng thu nhập tay háo bên trong liên tiếp lại mở ra mấy cái hộp thất phẩm đan dược 4 5 hai đạo đồ bụng xỉn 2-3 cái đây là lại mở ra một cái dài mảnh hụt lốc lâm quý đột nhiên kinh trụ kia hộp bên trong nằm một thanh trường kiếm chính là trước đây bày ở hoàng gia bảo khố tầng thứ ba lại cao cao đặt ở trên bàn cỏ lao kiếm, Lâm Quý vừa mới đụng vào, kia kiếm liền tự có chỗ cảm ứng, đãng xuất một tiếng thanh thúy chém theo. Hảo kiếm. Lâm Quý trên dưới huy vũ mấy cái, không khỏi miệng đầy khen. Trên thân kiếm kia bên dưới như thể kèm theo một cỗ hạo nhiên chi ý, đón gió tụ khí, đánh đâu thắng đó. Ngay tiếp theo Lâm Quý tâm thần cũng theo đó chấn động, hạo nhiên xông lên ngực ý niệm thông suốt, mong muốn chém hết hết thảy chuyện bất bình, quét xuống mọi loại ác bất nhân. Thanh công kiếm toái, lại được cỏ lau. Chỉ sợ đây cũng là tiến ý. Lâm Quý lại huy vũ một trận vui vẻ thu hồi, tiếp tục mở hộp đại cát. Cuối cùng tại Hết thể hộp sắt đều nhất nhất mở ra. Quả nhiên, tại hắn trước đây thấy so sánh, ít đi không ít đồ vật. Tỷ như kia khỏa bát phẩm yêu đan cùng tiên cơ lưu lại kia bản thiên mệnh quyết liền không thấy, đạo đồ càng ít rất nhiều, hết thể chỉ có bốn kiện. Hiện tại chính là dùng người cơ hội, nghĩ đến tần gia đã đem rất nhiều đạo đồ phân cho đệ tử trong tộc. Các loại thất phẩm thượng bên dưới đan dược ngược lại có không ít, Lâm Quý nuốt chừng hai hạt bổ sung linh lực bên ngoài cũng không có lại lấy. Với hắn mà nói có ít không quá rõ ràng, có thể giữ lại người khác lại là có tác dụng lớn. Chống không một đống hộp sắt, càn khôn tụ phía trong không gian lại đưa ra không biết Lâm Quý đem cột vào người đứng phía sau thánh kiếm bỏ vào, Tam Thánh Động nhờ giúp đỡ cũng coi là hoàn thành. Chờ gặp Thiên Thánh, lại cẩn thận hỏi một chút kia một nửa xương ngón tay lại là cái gì được về. Thu thập thỏa đáng, Lâm Quý vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện, hắn một đường đỡ tới lớn nhất cái hộp kia còn không có mở ra đâu để lộ phong điều xem xét, nơi nào một bên là một thanh đại đao. A, nguyên lai là Tam Hoàng đao a. Trước đây Lĩnh Bảo thời điểm, Sở Công Công nói qua đao này lai lịch. Nói là đã từng có vị tán tu cường giả mệnh tang Đông Hải, hắn gia nhân cầu tần gia tìm về hài cốt, sau đó đao này nhưng bị tần gia lưu lại. Lâm Quý nắm lên đao tới, vừa muốn để vào càn khôn tụ bên trong, bất ngờ phát giác kia đao như thể có sinh mệnh bỗng nhiên nhô lên. Ngay sau đó, tựa hồ có đồ vật gì vọt muốn ra, chương 900, Tam Hoàng Đao. Chương 900, Tam Hoàng Đao. Ngay tại lúc đó, Lâm Quý Tâm thần bên trong cũng có chút sao động bất an. Nội thị xem xét, lại là Kim Đỉnh Bất Kiệt. Hả? Chẳng lẽ bọn hắn cùng này trôi Tam Hoàng Đao có cái gì dính dáng qua lại hay sao? Tán thần thức, Kim Đỉnh Bất Kiệt hiện ra thân hình. Ba. Mấy người mặt hướng đại đao đặt song song một hàng, đột nhiên hữu quyền đập ngực phát ra một tiếng vang vọng, ngay sau đó cùng nhau quỳ một chân trên đất, hai tay vây quanh lễ đây là quân lễ mà lại là cấp dưới đối diện thượng cấp cấp bậc lễ nghĩa đại đao hơi chấn động, dường như lại đáp lễ. Tám người tề thân đứng lên, giống như giống cây lao xếp đặt có thứ tự, như thể đang chờ đợi kiểm duyệt giáo huấn đồng dạng. Lâm Quý đầy bụng hồ nghi nhìn một chút trong tay đại đao, lại nhìn nhìn đối diện gần như ngưng như thực thể vẻ mặt đứng trang nghiêm Kim Đỉnh Bát Kiệt Án Phương Vân Sơn nói: Từ Châu Kim Đỉnh Sơn nguyên là Thánh Hoàng Thời kỳ Trinh Đông Đại soái dưới cở Tử Tù Doanh. Nay Kim Đỉnh Bát Kiệt toàn là Tử Tù Doanh tướng quân, vậy bọn hắn thượng cấp chỉ có hai người, một cái là Kim Đỉnh Sơn doanh chủ, khác một cái liền là Trinh Đông Đại tướng quân. Tự nhiên này trôi tam hoàng đao chủ nhân khẳng định liền là cả hai chi nhất Khắc vào thủy lao cửa ra vào trôi này thật đao, cùng trầm long cầm đạo chạm giống nhau như lúc theo lý thuyết kia thủy lao lại thế nào trọng yếu còn xa xa không cần đến chủ xoáy chi uy tới chân áp như thế nói đến đạo chạm đời thứ nhất chủ nhân hẳn là kim đỉnh sơn doanh chủ sau bị tần trinh sử dụng nhiều lần chẳng chọc lại đáp xuống trầm long trên tay vậy này trôi tam hoàng đao chủ nhân hẳn là trinh đông đại xoáy chi tiết kim đỉnh bát kiệt chỉ là mượn nguyên thần chi lực có chút hồn khí cùng bản năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức cũng không thể một miệng nói rõ lâm quý một tay cầm đao một tay nhỏ bé lên nói, như liều không tệ, tiền bối thế nhưng là Trình Đông đại xoáy a. Đại đao hưu hưu rung động, dường như gật đầu ứng thanh. Văn bối lâm quý, may mắn bền chắc tám vị tướng quân, lại được đại xoáy linh vật, có thể nhất thời lại không biết phương pháp phá giải. Ngày sau có biết, không chừng đại xoáy cùng chúng tướng quân ngày mai thanh thiên. Đại đao một đòn nặng nề, dường như vì đó biểu tạ. Lâm quý đem đại đao để vào càn khôn tụ, kim đỉnh bắt kiệt ánh mắt sáng ngời lại hướng Lâm quý đập ngược thi lễ, cũng từ thoái lui. Lâm quý trên mặt cắt đào cái hố to, đem những cái kia trống chân hộp sắt một mạnh đều ném vào, lại đóng đất cắt chặn tốt vết tích. Bốn phía nhìn một chút, đâu đâu cũng có mênh mông vô bờ lớn sa mạc, cũng không biết phương hướng nào mới là đường chính. Muốn bật lên không trung dò xét một phen, lại phát hiện toàn bộ ngàn dặm phương viên như thể đều bị bày ra tầng tầng cấm chế, chớ nói ngự phong phi hành, liền ngay cả bắn lên giữa không trung đều làm không được. Bất đắc dĩ, đành phải tùy ý chọn cái phương hướng đi thẳng tiến lên. Gắn đầy không trung tinh đồ cực kỳ kỳ quái, căn bản cũng không là lúc trước thấy bộ dáng. Chớ nói bác cực, bắt đầu thất tinh, đầy trời phía trên lại không có nửa trái sao trời đáp xuống biết rõ vị trí bên trên. Bất quá kia kéo lấy đuôi dài lưu tinh cũng không phải ít, một viên tiếp lấy một viên. Khi thì còn xẹt qua một trận cực vì lóe mắt mưa sa băng. Mênh mông đại mạc không có giới hạn, này mênh mông đêm tối tựa hồ cũng lâu dài không có bình minh. Lâm Quý đi mấy cái canh giờ, phía trước khắp nơi vẫn là xa vô tận đầu đại mạc hoang thổ, đỉnh đầu bên trên bầu trời đêm cũng hoàn toàn như trước đây đen như mực một mảnh. Cùng nhau đi tới, chớ nói sa trùng, hạt từ loại hình động vật, liền nửa khỏa cây xương rầm cảnh, có gấu đều nhìn không gặp. Khô cằn nửa điểm gió cũng không có. Đây rốt cuộc là đâu? Lâm Quý càng chạy càng kỳ quái, này thiên hạ Cửu Châu bên trong chỉ có Duy Châu cùng Thành Châu rựở vào tây khu vực biên giới có diện tích lớn như vậy sa mạc. Nhưng tự không nghe nói còn có cái như vậy kỳ quái địa phương. Đi tới đi tới, Lâm Quý dưới chân không còn tựa như đạp tới cái gì đó, ngồi xổm xuống một móc, không khỏi lòng tràn đầy chấn kinh. Kia đào móc ra, đúng là hắn vừa mới không lâu mới trôn xuống hồng sắt. Đi lâu như vậy dĩ nhiên thẳng đến tại nguyên địa đạo quanh. Thật không nghĩ tới, đã là nhập đạo hậu kỳ, nhưng bị một mảnh sa mạc vây khốn, bao quanh loạn chuyển lạc đường. Không đúng. Lâm Quý tỉnh táo lại âm thầm tâm đạo, mới vừa thấy cũng không phải là ảo giác, bực này già thiên cái địa thuật cũng không giống gì đó trận pháp cho đến. Còn bức cảnh, kia liền càng không thể nào không nói trước có hay không người nào vượt cảnh có thể có như thế quảng đại lại chân thực đáng sợ như vậy có thể ta lúc này chẳng những chân thân tiến vào thậm chí còn theo càn khôn tụ bên trong ngóc ra một đống hồng sắt bởi vậy có thể thấy được này cũng không phải vượt cảnh chi uy như vậy khả năng duy nhất chính là lâm quý ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vuốt qua không trung lưu tinh bí cảnh tỷ như thái nhất môn vì ma luyện đệ tử mà vết thương thái nhất bí cảnh chỉ bất quá tòa này bí cảnh càng thêm thần thông quảng đại liền ngay cả nhập đạo người cũng chỉ là có thể nhập môn thềm cửa mà thôi thay đổi mạnh suy nghĩ tiêu đáp án lập tức hô muốn ra này bí cảnh như vậy to lớn thành lúc đã lâu, tuyệt không phải vì ta lâm quý một người sở thiết, trước đây tất có người đến, là lâm quý đột nhiên kinh thanh mà tới, mở hai màu trắng đen đạo vận khí từ hắn dưới chân bay lên, hô một cái biến thành thạc lớn không gì sánh được âm dương song ngư xa xa trải rộng ra đi, mười trượng, năm mươi trượng, một trăm trượng, theo lâm quý nguyên thần đại tán, âm dương song ngư tùy ý của trương, trong khoảnh khắc bao trùn ngàn trượng vu viên, Mượn nhân quả chi nhãn, phật môn thần mục thông cuối cùng tại phát hiện manh mối, kia cực đại không gì sánh được âm dương song lưu bên trong, loại trừ bản thân vừa mới lưu lại giấu chân bên ngoài, còn có bốn đạo tạp nhám giấu chân có lớn, có nhỏ, có chân trần, còn có một đạo hình tròn chân to lớn chỉ căn bản cũng không giống như là người. Kia bốn đạo dấu chân cuộn quay quanh cuốn tựa hồ cũng tại này phiến trong sa mạc khốn nhiều quá lâu, cuối cùng đều hướng về một phương hướng đi tới. Lâm Quý tán thần thức, theo đầu kia điệp la lẫn nhau sai ấn ký đi tới đi suốt bốn năm cái canh giờ, lúc này mới như thể đến cuối cùng một loại, trước mắt xuất hiện một mảnh cực vì nồng đậm mê vụ. Bước ra một bước mê vụ, trước mắt là một tòa độc một cầu nhỏ. xung quanh vũ khí tốt tơi không nhìn thấy được dấu, chỉ ở viền nhai đối diện ẩn ẩn như thế hình như có một gian cỏ tranh phòng nhỏ. Tới, rốt cuộc đã đến. Lâm quý một cước vừa mới đạp vào mặt cậu, liền nghe đối diện vang rội tới một cái thanh âm nội vàng. A Di Đà Phật, Thiên hai, Thiên hai, lại một cái trung đồng giống như thanh âm cao tụng một tiếng Phật hiệu. Tiểu tử kia mau tới đây, thanh âm này rất là vang rội, cách xa như vậy vẫn chấn hai thay ông ông trực hưởng. Là Lâm tiên còn a, mau tới. Thanh âm này thanh thúy em hai, ngược lại có chút quen hai. Kia bốn đạo thanh âm hoặc là giàn mua, hoặc là thuốc cùng, hoặc là nặng nề, hoặc là linh động, có thể không chút nào ngoại lệ đều kẹp lấy một cỗ không che giấu được mừng rỡ. Lâm quý sướng sở thời có trần chờ dừng bước cảm thấy thầm nghĩ đây đều là những người nào tiểu tướng nốc còn nghĩ gì thế đi mau a đối diện cái kia vang dội lớn dọn kêu lớn nhìn phía sau ngươi lại là cái kia dễ nghe thanh âm rồn rập nhắc nhở lấy lâm quý nhìn lại chỉ gặp sau lưng vũ khí sớm đã tán đi kia phiến mênh mông không gì sánh được lớn sa mạc cũng tại vô thanh vô tức dần dần biến mất vô cùng trống trải giống như có thể thôn phệ hết thảy thời không loạn lưu mắt thấy tới gần bên người phía sau là không biết khu bố đối diện chỉ ít còn có tiếng người lâm quý không do dự nữa bước nhanh đi nhanh thẳng hướng bờ bên kia phóng đi nhanh nhanh lên nữa a Tiêu Thu cùng Thanh Yên lớn tiếng gấp hô hào hào. Ngay tại hắn bước vào bên bờ một máy mắt, sau lưng cầu nhỏ, vũ khí cùng với chống trải vô biên thế giới bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một bộ quyển trục. Lâm Quý hiểm lại càng hiểm theo quyển trục bên trong vừa xài bước ra, đáp xuống một gian rách nát không chịu nổi nhà tranh bên trong. A di đã phật, nguy hiểm thật. Mẹ nó, có thể hủ chết lão tử. Chương 901, Thiên tuyển chi tử. Chương 901, Thiên tuyển chi tử, cầu đặt mua. Mấy đạo súng sốt sau hai nạn tiếng than phục liên tiếp vang dội lên. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, lúc này hắn người đã ở một gian xưa cũ một phòng bên trong, này trong phòng nhỏ hoặc nằm hoặc ngồi hết thảy lại bốn cá nhân, chính giữa đứng đầy cái có tới một trượng bảy cao, cơ bắp như núi tóc đỏ trắng hẳn, góc tường trong bụi cỏ, gối lên hai tay nằm một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo gầy hòa thượng đối diện trên bàn bắt tiên trộn hồn cái tay nắm tàu hút thuốc hói đầu lao đầu nhi, cái ghế bên cạnh đầu trên ngồi cái thân xuyên váy trắng sắc mặt trắng như tuyết xinh đẹp nữ tử, bốn người tám mắt cùng nhau hướng hắn trông lại, lâm uy cũng cùng một thời gian hướng mấy người quét đo qua, vậy mà mảy may nhìn không thấu mấy người kia tu vi, bất quá. Ở trong đó ngược lại có một cái nhận biết, cái kia thân mang váy trắng xinh đẹp nữ tử, chính là lúc trước tại Lương Thành thấy qua quỷ soái Linh Lung. Đã lâu không gặp. Linh Lung xông lên Lâm Quý mỉm cười. Gặp qua Linh Lung, Quỷ Vương. Lâm Quý chần chừ một lúc nói. Lúc trước Lâm Quý cầm trong tay hàng ma sử độc vãng quỷ vương địa lúc, Linh Lung chỉ là quỷ soái. Giờ đây Lâm Quý đã là nhập đạo hậu kỳ tu vi, vẫn dòm ngó không thấu Linh Lung tu vi, chắc hẳn đã là quỷ vương cỡ cảnh. Ma Lương Thành Quỷ Vương được tiên tiên đạo khí sinh tử bạc sau sớm đã tám cảnh phía trên. Ha ha, cuối cùng tại góc góc Toàn thân bắp thịt trắng hán cao hứng bừng bừng quyền trượng lẫn nhau đập một cái, gấp giọng kêu lên, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. "Này tiểu Hữu, chỉ có nhập đạo hậu kỳ." Hói đầu tiểu lão đầu nhi gõ tẩu hút thuốc chầm ngâm một chút nói, bất quá, miễn cưỡng cũng là đủ. Không đủ lại như thế nào?" Linh lung lạnh giọng hỏi, "Ngươi có thể có bản sự hướng tiên lại mượn 500 năm a?" A Di đạo Phật, các vị thí chủ lại chớ cái lộn, vẫn là chính sự quan trọng." Nam tại trong mũi của hòa thượng đánh cái giàn xếp. Tráng hán la ầm lên, "Đúng đúng, con lửa chọc nói đúng. Có thể tranh thủ thời gian a." Lâm quý lòng tràn đầy sinh hiếm thấy xông lên mấy người thi lễ nói, chư vị, đây là địa phương nào? Ma giới. Linh Lung trả lời. Ma giới. Lâm quý sưng sở, nói sát thực hơn, là ma giới cùng trung thổ cựu châu kẽ hở chỗ, cũng xưng ma giới bí cảnh. Lão Đầu Nhi kia vừa nói vừa chỉ chỉ bộ kia Lâm quý vừa mới vượt qua mà ra không có vật gì quyền trục nói, ngươi mới vừa thấy không trùng, chính là thật tường. Nghe hắn tiểu nói này, Lâm quý lại là càng mê hồ. Thật tường, thật tường không phải ngăn cản ma tộc phong ấn a? Thế nào lại là một bộ treo trên tường của chủ? Mấy người này là ai? Kia chớp mắt phủ lại thế nào đem bản thân đưa đến nơi này tới rồi. Lão đầu Nhi kia gặp một lần lâm quý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu bộ dáng, có chút bất đắc dĩ giằng tay ra nói, các ngươi nhìn, ta cũng đã sớm nói à. Cửu Châu nhân tộc liền là này được hạnh, vô luận chuyện gì đều che giấu. Chớ nói tiểu tử này cái gì cũng không biết, toàn bộ nhi nhân tộc biết được bí cảnh nội tình tính toán đâu ra đấy sợ là đều không có năm người. Lời ấy sai rồi. Gây Hoa thượng nói tiếp, ta Tây thủ Phật quốc cũng không dưới 10 người biết. Ngâm Miệng, tóc đỏ cháng hán tức giận ngắt lời nói, con lừa chọc tính người a. Chớ ồn nào. Linh Lung lạnh giọng quát bảo ngừng lại quay đầu xông lên lão đầu nhi kia nói, nếu hắn không biết, vậy liền nói cùng hắn biết. Lão đầu nhi kia tẩu hút thuốc bên trong đã sớm hết rồi, liền nửa điểm làn khói cũng không có, vẫn còn giả vờ giả vịt đắc ý hút một hơi mà hướng lâm quỷ nói, tiểu hữu, tính ngươi tại bên trong, ta năm cái đúng lúc là người, quỷ, phật, rồng, yêu, này bí cảnh ngàn năm mở một lần, nhất tộc bên trong chỉ có một người có thể đến, có thể vào bí cảnh người đều là thiên tuyển chi tử, cần bọn ta một khối đồng tâm mới có thể xuất quan, từ ứng với hảo vô gian vết dạng mới là, chí ít tại bí cảnh bên trong nên là như vậy. Lão đầu nhi nói xong nhìn xuống mấy người nói, uy cửu cũ ta đều tự báo nhà dưới cửa a Long Quy Vương rùa và năm tới từ Long tộc Tráng Hán hừ lạnh một tiếng nói rùa đen liền là rùa đen tổng đem rồng chữ nhi treo ở ngoài miệng mù góp gì đó gần như lão đầu nhi vừa trừng mắt Long Quy cũng là rồng hướng hồ ngươi liền cho rằng đời ta hóa không được chân long ngươi phải có bản sự kia còn ở lại chỗ này Tráng Hán rất là khinh thường quét lão đầu nhi kia một cái chuyển hướng Lâm quý nói á Thánh Kỳ Thiên Anh yêu tộc tam hoàng tử Lâm quý tâm đạo nguyên lai này gia hỏa là yêu tộc hoàng tử trách không được nhìn cái này nhận rồng không nhận yêu lao Long Quy rất không vừa mắt gây hòa thượng ngồi dậy Xông lên Lâm Quý hợp thập thi lên nói, lớn bị Khâu Ngọc kiếp, tới từ Tây thổ Phật quốc, gặp qua thí chủ. Ngọc kiếp. Lâm Quý nhớ tới Tiền Liễu La Hán nói tới Lục Tử Luân hồi nói chuyện. Xa, cách, bi thương, khổ, kiếp, khó. Này người rất có thể cũng là Luân hồi Lục Tử chí nhất. Đại Quỷ Vương, Nam Cung Linh Lung. Linh Lung cùng Lâm Quý đã sớm gặp qua, hồi cũng so sánh dứt khoát ngắn gọn. Cùng họ Nam Cung, cũng không biết cùng Dương Châu lấy quỷ hồn vì đạo Nam Cung Ly mộng lại là cái gì quan hệ. Mấy người kia tại tự báo ra môn tên họ đồng thời, cũng đem riêng phần mình tu vi cảnh giới nói rất rõ ràng. Long tộc chân long cùng cấp đạo thành, Long uy vương còn không có tấn thăng làm chân long chi thân, cho đối ứng liền là nhập đạo điên phong trí thượng. Yêu tộc nhập đạo Sư vương, đạo thành vì thánh, á thánh đã là nửa bước đạo thành. Phật môn bị khâu là nhập đạo cảnh, lớn bị khâu vì đỉnh phong, thánh bị khâu vì nửa bước đạo thành. Quỷ vương cảnh đã là nhập đạo, có thể lại tăng thêm chữ to, cho dù không phải nửa bước quỷ hoàng cũng trên lệ không xa. Vậy mà toàn là nhập đạo điên phong trí thượng, như muốn đạo thành cảnh dối, chắc không được. Vừa rồi gặp một lần lâm quý tu vi, lão đầu nhi kia hơi có bất mãn nói, miễn cưỡng có thể dùng. Nhập đạo hậu kỳ tu vi phóng nhãn cửu châu thiên hạ. Loại trừ mấy cái kia có mấy đạo thành lão quỷ, đã là tuyệt đỉnh bản tiêm tồn tại. Nhưng tại người, quỷ, Phật, rồng, yêu ngũ tộc thiên tuyển chi tử bên trong nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý, Lâm Quý chắp tay đáp lên nói, "Tại hạ Lâm Quý, nhập đạo hậu kỳ." Hói đầu lão Quý lơ đến khẽ gật đầu nói, "Chức hai phiên đều là nhân tộc tu sĩ lớn chiếm danh tiếng, lần này cũng nên thiên đạo luân hồi, thay cái dịch số." Tiêu ngụ ý, vẫn là ngại vứt bỏ Lâm Quý tu vi quá thấp có chút cản trở. Dụ Vạn năm lại làm bộ hốt một hơi nói, "Này bí cảnh ngàn năm mở ra, trải qua đã qua 5 năm, chỉ thành công 2 lần. Lần thứ nhất là tại 8000 năm trước, toàn cảnh mà ra năm người theo thứ tự là nhân hoàng hiên viên vô cực, phật chủ như lai, yêu hoàng kỳ văn triều, long hoàng nam Miểu, quỷ hoàng sâm la. Lần thứ hai là tại một ngàn năm trước, nửa cảnh mà ra năm người là hạo nhiên kiếm đơn giản lan đỉnh, thiện ác căn Á lại ra thức, che trời yêu thánh đại bằng vương, thần long tôn giả ngao Chủ chốt, âm dương quỷ vực đại diễn vương. Còn lại mỗi cái lần không chút nào sống sót trở về, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Chư vị có thể thấy được, tuy là cùng là bí cảnh, có thể này toàn cảnh cùng nửa cảnh kém lại là cỡ nào rõ rệt. Nay bí cảnh bên trong phân là thiên đạo khí vận, được là không diệu pháp cửa. Xuất cảnh ban đầu có lẽ hiển hiện chưa tới, nhưng tại ngày sau, nhưng pháp môn mở rộng bất khả hà lượng. Đồng thời, này đoạt tiên chi công cũng phản vệ cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ biến mất đạo tổn hại. Dù vạn năm nói đến chỗ này, quay đầu trở lại nhìn một chút lâm quý, cố ý giải thích nói, cái khác danh hào ngươi có lẽ không biết, các ngươi nhân tộc cái gọi là thánh hoàng cùng danh sương thiên hạ đệ nhất kiếm lan tiên sinh không đều vô cớ mất tích à? Trở lên này mười vị vẫn còn cùng thế duy nhất có hai ba cái, hơn nữa đều có châu khổn lớn, đi thế không được, chính là như thế duyên cớ. Này bí cảnh trọng bảo, không phải có đại năng không thể được, không phải có đại vận không thể lâu. Tiểu hữu. Ngươi có thể nhớ rõ ràng rồi, ta nói ngươi cái lao vương bát." Kỳ Thiên anh cả giận nói, "Ta nói ngươi có thể hay không không hù giò hắn? Vạn nhất tiểu tử này bị sợ vỡ mặt không dám mở cửa, chúng ta đều ở đây đợi chết ta." Dụ Vạn năm trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ngươi cái tóc con thú gấp cái gì đó gấp? Chờ ta đem lợi hại nói xong, lại nói cái khác cũng không mượn." Lại chuyển hướng Lâm Quỳ nói, "Tiểu Hữu, này ngũ tộc tiên tuyển cũng là thân bất do kỷ, lúc này nghĩ lui đã là tuyệt đối không thể, ngươi nhìn." Nói xong, kia lão quân nắm lấy tẩu hút thuốc xa xa hướng phía trước chỉ tay. Chương 902, Thiên Khải chi môn. Chương 902 Thiên Khải Chi Môn, Lâm Quý theo Lão Quý Tẩu hút thuốc xem xét, chỉ gặp hắn chỉ chính là kia phiến nhìn rách nát không chịu nổi cửa gỗ. Lão Quý phun ra một đạo bong bóng nước nhi đáp xuống cửa lên, hô một cái kia cửa gỗ này sinh biến hóa, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vui vui bao la hùng vĩ cao tới mấy ngàn trượng. Liên ngay cả cửa bên trên kia một đôi vòng đồng đều nắm chắc mười trượng vô biên, mấy người đứng ở môn hạ cũng như sâu kiến đồng dạng. Mới vừa nhà gỗ nhỏ đã sớm không gặp, xung quanh đều là bóng tối mênh mang vô tận vô biên, mấy người đứng tại một khối tàn táo thạch phiến bên trên. Giống như bổng dương phù đã một loại, lúc nào cũng có thể bị kia hận dấu không biết đại khủng bố tối tăm nhất nghiễm mà sát. Tiểu Hữu, ngươi trông thấy đi." Lão Quy tiếp tục nói, đây mới là bí cảnh bản tượng. Vào cửa, tuy nói cựu tử nhất sinh, nhưng có thể đọ sức cái vô thượng đại thành tựu. Ở lại chỗ này bất động, cũng chỉ có thể phí công chờ chết, nói không chừng lúc nào liền bị bổng dương nuốt mất liền cái trai nhi đều không thừa nổi. Tiểu Hữu tu vi, tuy nói yếu đi chút, có thể đã là nhân tộc thiên tuyển ứng với cũng không kém, tổng không lại liền điểm ấy dũng khí cũng không có chứ. Kỳ Thiên Anh, Ngộ Kiếp, Nam Cung Linh Lung cũng đồng thời hướng hắn trông lại. Lâm Quỷ ngẩng đầu lên triệu bái kia phiến uy như thế rộng lớn cửa lớn nhìn một cái nói, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà vì, ta Lâm Mộ cũng không muốn ngồi chờ chết. Người khác đi được bọn ta tự nhiên cũng đi được. Đã là sinh tử đánh cược một lần, ta liền đọ sức hắn cái toàn cảnh thông sát. Tuyệt không nửa đường trở ra. Tốt. Lao quy điểm gật đầu. Là đầu hắn tử. Kỳ Thiên anh khen. Thí chủ trí lớn. Ngộ kiếp hấp tập. Nam Cung Linh Lung cười nói, các ngươi có lẽ không biết, trong miệng các ngươi này tiểu hữu, năm đó duy nhất có tứ cảnh lực, liền to gan độc xấm quỷ vương điện. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã tới nhập đạo hậu kỳ, lại là e sợ chỗ tại sao? Tướng Mạo liền tuổi rằng, lão quý giờ đây nhiều nhất bất quá mà là tuổi. Lao quy ngươi 30 tuổi thời điểm, lại là tu vi bực nào? Tu vi cái rắm. Nhất là trướng mắt rùa vạn năm kỳ thiên anh nói tiếp, này Lao vương bắt hơn 100 tuổi mới hóa hình, 30 tuổi thời điểm cũng liền có thể đuổi theo cái cá thối tốn nát. Ngươi? Lao quy chừng hai mắt một cái, nhưng cũng bất lực phản bác. Long quy nhất tộc nhất thọ dài, có thể mở ra linh trí tuổi tác cũng chế nhất. 100 năm chữa khí, 200 năm hóa hình ở trong tộc đã tính người nổi bật, huống chi hắn không tới 200 tuổi liền hóa hình, đã là tộc bên trong thiên tài, nhưng tại tộc khác lại là đạm thiếu. Nam Cung Linh lung bước lên chuyện để lão Quy ăn 133, mặt mỉm cười chỉ kia cửa lớn tiếp tục nói, "Này cửa lớn danh vị Thiên Khải chi môn, cần dùng ngũ khí cùng lên. Theo thứ tự là đạo môn linh khí, quỷ giới âm khí, yêu tộc sát khí, Phật môn nguyên khí, long tộc chân khí." Nói xong hất lên tay hất một cái, một đạo hắc như mực đậm khí tức bay xông lên mà đi. Hắc khí đập xuống cửa bên trên lay động tới từng tầng từng tầng gợn sóng, bốn phía tản ra. Tráng Hán Kỳ Thiên ánh lớn trưởng vùng lên, một đạo hào quang màu đỏ thắm hiện ra chánh mà ra. Kia gợn sóng bên trong lại kèm tầng đỏ ửng, chấn động càng thêm mạnh, mạnh chút. A Di Đà Phật. Làm một chút gầy gò mặt mũi tràn đầy vết sẹo nộ kiếp cao niệm thanh âm vật hiệu, một cỗ trắng như tuyết khí lãng từ hắn đỉnh đầu bốc hơi mà ra. Bạch khí rơi vào, nhấc lên từng đạo sóng cả. Lão Quý hít sâu một hơi, bỗng nhiên phun ra. Một đạo hoàng sắc dòng nước dâng trào mà ra, sóng cả trên dưới chập trùng. Lâm Quý thấy thế cũng hất lên tay vung đi, khí lưu màu xanh lặn vào trong đó. Thanh, hoàng, xích, trắng, hắc ngũ sắc vào hết đằng sau, gợn sóng sóng lớn bỗng nhiên khuyết tán ra ào ào một cái, kia cửa lớn giống như thời gian đảo ngược một loại, cũ tị vết đi qua mới bộ mặt đại lộ, tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra khác một bức hình dạng đau bút như thần tràn đầy điêu khắc lấy một bộ cực vì phức tạp đồ họa. Họa bên trong cảnh tượng vừa giống như không trung lại như mặt biển. Cực vì bao la hùng vĩ bối cảnh bên dưới, nội lớp lửng rất nhiều đến ngàn vạn mà tính tiểu đảo hoặc là mây trôi. Mỗi cái tiểu đảo hoặc là lớp lửng vân thượng đều riêng phần mình sinh hoạt một nhóm giống người mà không phải người hoặc là nhiều loại giống loài. Có đầu sinh hai góc, có ba mắt hạ cố lập, có lục xí đón đón gió, có cánh tay dài như dây thừng. Càng nhiều nhưng hoàn toàn không phải hình người hiếm thấy hình dáng muôn màu, liền ngay cả thân vị yêu long hai tộc kỳ thiên anh cùng rùa vạn năm đều rất là kinh ngạc. A Di Đà Phật. Nội kiếp kính thi lên nói, chắc hẳn này chính là Ta Phật nói tới Tam Thiên Thế Giới. Lão Quy quay đầu nhìn Hòa Thượng một cái, có phải hay không Tam Thiên Thế Giới thế mà không biết. Bất quá căn cứ Ta Long tộc trước sau hai vị bí cảnh người còn sống tản sao chép đến xem, này bí cảnh bên trong cảnh tượng cũng không giống nhau. Trước sau hai lần chỗ trải qua sự tình không có nửa điểm chỗ tương tự, loại trừ ba đạo cửa. Trước mắt tòa này liền là khai thông bí cảnh Thiên Khải Chi Môn. Nửa cảnh nửa đường còn có một đạo, danh vị trời khúc Chi Môn. Từ nơi đó đi ra liền được nửa cảnh Cơ duyên. Gần đến giờ cuối cùng còn có một đạo mệnh vị Thiên Diễn Chi Môn. Lại càng mà ra mới có thể lộ có toàn cảnh Thiên Cơ. Mà này ba đạo cửa là giống nhau như lúc, đều là như vậy mở pháp. Cho đến lúc này, Lâm Quý mới hiểu được kia lão Quy nói tới cần năm người đồng tâm hiệp lực hào vô gian vết trận đến tuột cùng là có ý gì. Này ba đạo cửa đều cần ngũ tộc khí mới có thể mở ra, nếu là nửa đường chết rồi một cái, bốn người khác cũng chỉ có thể bị vây ở bí cảnh bên trong. Cho nên, vô luận trước đây nhìn đối phương nhiều không vừa mắt, thậm chí rất nhiều cửu đoán cũng quyết không thể âm thầm làm hại, hơn nữa gần đến giờ nguy cơ thời điểm còn phải toàn lực vi thủ, nếu không mặc kệ người nào mất mạng, cái khác người cũng phải cùng theo chôn cùng. Chắc hẳn cái khác không thể thành công mấy lần hơn phân nửa cũng là như thế nguyên nhân. Đến tận đây, Long tộc Tàn Quyền bên trên ghi chép liền đã toàn chỗ vô dụng. Lão Quy giang tay ra nói, "Chư vị, nhập cảnh đằng sau, lại không thể tư tâm nhỏ vì, cứu người chính là cứu mình, mặc dù có gì cừu đoán cũng chờ phá cảnh mà ra lại nói." Mấy người liếc nhau một cái, toàn không có ứng thanh, vừa ý bên dưới tự nhiên cũng đều rất rõ ràng ở mù ủ trên cửa lớn phương bất ngờ truyền ra một tiếng đinh thai nhức quốc đại tác tiếng sấm. Ngay sau đó vòng đồng rung động, cửa lớn chậm rãi mở ra. Phía sau cửa tung bay một mảnh mịt mờ vụ khí, lấy mấy người tu vi vẫn là không nhìn thấy được tấu. Đều cẩn thận chút. Nam cung linh lung nhắc nhở lấy nói, quanh thân khắp nơi tán ra một mảnh hất vụ, thần thần từng đạo đem bản thân bao khỏa ở lão quy rất có chút không bỏ được. Theo thiếp thân trong túi bóp ra chút làn khói cất vào khói nồi, chậm rãi điểm bên trên hỏa. Maxi si mê hút một hơi. Nộ kiếp hòa thượng từ trong ngực mò mẫm ra cái ám tử sắc kim bát, nhẹ nhàng lau lau rồi một cái. Kỳ thiên anh hai tay một chiều, long lánh ánh sáng đỏ ở giữa, một tay nhiều mặt khắc lấy trận mắt hung thú thối bài, tay kia nắm lấy chuôi dài hơn nửa trượng răng cưa đại đao. Lâm quý cũng từ cản khôn tụ bên trong gọi ra cỏ lau kiếm ủ ủ theo một trận nặng nghề vô cùng tiếng vang, ngàn trượng đại môn triệt để mở rộng mênh mông vũ khí càng phát nồng đậm, người nào cũng không biết kia phía trước đến cùng có cái gì, tất cả chuẩn bị xong chưa? Kỳ Thiên Anh vung bên dưới đao tuấn nóng lòng muốn thử nói, chậm đã. Lão Quy kêu ở, rất là đau lòng từ trong ngực mò mẫm ra một bả hình tròn liu liu hòn đá nhỏ, chuyện ở trước mặt mọi người nói, đều đem cái này mang ở trên người, chút lấy niệm lực xuyên qua, liền có thể lời nói trong lòng liên lạc, cũng có thể thuận khí dừng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đám người nghe xong, riêng phần mình lấy một cái, nếu có may mắn xuất cảnh, các vị có thể ngàn vạn nhớ kỹ trả ta. Lão Quy miệng đầy dạn dò, thực rộng dài. Kỳ Thiên Anh la ầm lên. Đến lúc đó, ai còn yêu thích người này phá loạn ý nhi. Đi. Vừa mới nói xong, Cử Thuấn cầm đao vừa bước một bước vào trong sương mù. Bốn người khác liếc nhau một cái, theo sát phía sau ở ngủ mù. Hủ. Trong sương mù đại môn lần nữa khép lại, xa vào kia phiến bóng tối mênh mang bên trong. Mà kia trong bóng tối hình như có mấy ánh mắt, chính ngáy nháy nhìn rõ ràng. Chương 903: Giản thị huynh đệ. Chương 903: Giản thị huynh đệ ẩm. Phanh phanh phanh. Thiên Kinh thành tầng thứ 6 lạng kha lầu trước, chính có một cái môi hồng răng trắng trẻ tuổi đạo sĩ, dùng sức đánh lấy cánh cửa. Tiểu lão đạo, ngươi khỏi phải gõ. La Khâm thu hồi nguyên tình, rất là không nhịn được nói, ta không phải sớm cùng ngươi nói à? Lãnh Kha lầu đóng cửa từ chối tiếp khách thật lâu rồi, là chính ngươi nhất định phải tới. Trẻ tuổi đạo sĩ tựa như giống như không nghe thấy, ngược lại ra tăng chút khí lực, kêu gào thanh âm hết lớn, mở cửa à? Chớ khi dễ người, nhanh để ta đi vào. La Khâm gặp một lần lập tức sắc mặt phát đắng, tức giận nói, ngươi đừng gõ được hay không? Nếu là chọc giận bên trong tiên sinh, ngươi nhưng đắc tội không tới, thì La bị thủ vệ nhìn thấy, cũng phải đem ngươi ném ra. Này làm không cẩn thận còn phải liên lụy bên trên ta. Đông đông đông. Trẻ tuổi đạo sĩ chẳng những không nghe, ngược lại dùng chân gạt cho. La Khâm khí đạo, coi như ta xui xẻo. Đây chính là chính ngươi lưu tiền đến, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, đem vừa mới thu vào trong lòng nguyên tinh ném ra, xoay người chạy. Cảm thấy thầm nghĩ, nay tiểu lão đạo nhi thật sự là đâm đầu vào chỗ chết. Liên ngay cả thủ vệ cũng không dám ở trước cửa lớn tiếng hồn nào, thế nhưng là ngươi cái tiểu phá hải con tùy tiện loạn đạp sao? Nhìn kia một hồi, La Khâm đang nghĩ ngợi, lại nghe két một tiếng, lâu không mở ra lạng kha lầu vậy mà hai môn mở rộng. Cũng không thấy có người nào lớn tiếng trách cứ, trẻ tuổi đạo sĩ xì một tiếng khinh miệt, đều thì thầm một câu gì xải bước thẳng lên kết một tiếng, kia cửa không gió mà động lại đóng lên. ngay tại lúc đó, ngoài cửa sổ xỉnh bên trong bay ra một đầu bộ câu, lăng không mà tới thẳng hướng phương bắc. thiên cơ, ngươi đều hạ tới tình cảnh như vậy, còn tới góp cái gì đó náo nhiệt? tiểu đạo sĩ mới vừa đi tới lầu hai chỗ quẹo, liền nghe trên lầu truyền tới một đạo cực vị sắc nhọn thanh âm rất là bất mãn nói. thiên cơ tiếp tục xài bước hướng về phía trước, thuận miệng cười nói, vần đạo ta chỉ là tham gia náo nhiệt, có thể ngươi lại là kinh hồn bạt vía à? nếu làm một lần nữa ngàn dặm chạm yêu hoàng, ngươi này toàn thân tạp mau mụ tú bà còn mặt mũi nào đặt chân cửu châu? ngươi, quay một tiếng, gọn sóng dung ra lại tán đi. Tiểu đạo sĩ si không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng phía trước, làm sao? Ngươi còn muốn ở chỗ này dương ai hay sao? Dám đụng đến ta bên dưới thử một chút, nhìn mấy vị khác có dám hay không đem ngươi xé. Mấy bước tiếp cận, đẩy cửa phòng ra, bốn phía quét đo một cái nói, nhỏ, tới rất toàn á các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn cái náo nhiệt. Nói xong, từ phía sau lấy xuống cái cực đại bao ra, móc ra một bải hạt dưa vẫnh lên chân bắt chéo không coi ai ra gì gặp lên tới. Trong phòng hoặc đứng hoặc đứng hết thảy có sáu người, loại trừ sói sỉnh bên trong cái kia tóc đỏ cao đuôi tóc dựng thẳng nuôi ương lão thái thái một mực trợn mắt nhìn bên ngoài, cái khác người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Lạc Kha lâu chủ dàn Lan Sinh chính cùng một người mặc hắc bào bản tử tại bàn đánh cờ. Một cái khôi ngô cao lớn mặt đỏ tóc vàng lão giả hai tay bắt sau lưng rửa cửa sổ nhìn về nơi xa. Khác một người mặc bạch bào xấu tử ôm cái đen nhánh bình gỗ con, con, hai mắt không chớp một cái. Một cái toàn thân cạn dầu đỉnh đầu sinh lấy đau nhức bệnh bụi hóa thượng, bắt cái bóng nhây đuổi gà gặm chính hương. 3. Cơ hạ xuống quận bên trong, chấn động tới một tiếng vang ròn. Ai? Có ý tứ? Dư Hắc Kỳ bản tử nhìn chằm chằm bàn cờ cười hắc hắc nói, "Giản Tiên Sinh chiêu này ngược lại có ý tứ. Hiện tại ta có chút minh bạch." Minh bạch gì đó? Giản Lan Sinh bất động thanh sắc cầm bút lên một mai cung trắng, bản tử hơi chút do dự, hạ xuống một con khẽ cười nói, Tiêu cao Quẩn thư vì sao rời dám thiên ti? Là vì tránh thoát tần gia thiên hạ ràng buộc, các người hai anh em nhi trước sau rời mình quang phủ cũng là như thế, Lan Tiên Sinh không có nhà vô tư bỏ dọn họ, tuy lấy hạo nhiên nhập đạo, vẫn không thể rời đi. Thiên Hạ, hai chữ, ngươi giản Tiên Sinh vô địch không có bằng hữu, lấy cỡ vì vận dòm ngó biết vạn sự, này không phải cũng là Thiên Hạ à? Giản Lan Sinh, Giản Lan đỉnh tốt một đôi thân huynh đệ, đệ đệ kiếm quyết có người nối dõi, ca ca phủ chú lại tiện đoạn đường, muốn mượn thiên vận chi tử phân cái đại cơ duyên. Bất quá. Ngươi liền như vậy chắc chắn. Tiểu tử kia nhất định có thể thành. Giản Lan sinh hồi một con, cũng không ngẩng đầu lên nói, thành sự tại người. Bàn tử lại cầm bốc lên một con nói, ly nam lão tặc kia từng huyến ta hư tượng, bị hắn chém nhất kiếm. nay nói đến, ta cũng dính một phần nhân quả, nhưng đoạn không rõ là tốt là ác. A-di đà Phật. Găm đùi gà bệnh hủy hòa thượng niệm thanh em Phật hiệu nói, là tốt không cần phải gấp gáp, là ác tránh không khỏi. Nếu nói nhân quả, ngược lại thiên cơ tiểu hữu cùng kia con nhiễm nhiều nhất, ngươi lại nhìn hắn làm sao Chính gầm lấy hạt dưa thiên cơ liếc hắn một cái nói, "Thiên không ngươi này con lửa chọc liền Phật quan đều ra không được, mượn cái giả thân còn tới chế nhạo ta." "Bần đạo nhân quả có liên quan gì tới ngươi?" "Còn dám lắm miệng, nhìn ta không dẫn hắn đập ngươi phát thân." "Thiên cơ." Gần cửa sổ mà trông tóc vàng láo giả ló néo quay đầu lại nói, "Ngươi lửa lao phu một miếng thịt, có thể cần phải có cái thuyết pháp rồi." "Có a." "Thiên cơ có thể là khát nước, theo trong túi lại rút cái lê ra đây, một bên tại trên vả táo tùy ý trà sát hai lần, vừa nói, trong đó có một khối, ta phân cho Hàn An. Một khi hắn có thể toàn cảnh mà ra, được thiên vận, không thiếu được ngươi cũng có thể chiếm một chiến canh." Tóc vàng lão giả hừ lạnh một tiếng nói, lần này thiên tuyển ngũ tử lấy hắn yếu nhất, ngươi làm sao lại dám khẳng định? Cuối cùng nhất định là từ hắn được vận. Trước hai phiên hiên viên vô cực cùng giản lan đình đều chiếm tiện nghi, chẳng lẽ lại này thiên đạo cơ duyên liền là chuyên môn để cho ngươi cựu châu nhân tộc? Phật môn cũng một mực không biết từ đâu a. Bệ mùi hoa thượng có chút vô tội nói, con lựa chọn tính là gì cựu châu nhân sĩ? Tóc vàng lão giả lạnh giọng trả lời, lại hỏi hướng thiên cơ, ngươi đúng như này hết lòng tin theo. Thiên cơ hung hăng cắn một cái lề, cũng học lấy giản lan sinh hàm hồ mơ hồ trả lời, nhụy sự tại thiên. Mở mở đột nhiên, một mực nhìn chằm chằm bình gốm bạch tí xấu tử cao giọng hét lớn. tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, cùng nhau nhìn qua. người gây kia nhưng một bà phụ lên miệng bình, cười dạng dỡ nói, đúng lúc gặp bí cảnh mở rộng, thật vất vả góp như vậy cùng nhau, không bằng đánh cược một phen, làm sao? tốt. thiên cơ cái thứ nhất đáp thanh âm, hai ba miếng gan xong rồi quả lê, đem hột ném tới nói, ta áp lâm quý. hắc in xấu tử một chút đều không có ghét bỏ thiên cơ nát hụt, một bà tiếp trong tay cười ha ha nói, thiên cơ có thể bỏ hết cả tiền vốn, còn có ai tới? mọc ra mùi hương lão thái thái chính tay có tổn thương, làm trệt đi tay trái rút nhánh cây đem tới, dường như cố tình cùng thiên cơ đối nghịch nói, ta áp tam hoàng tử, tóc vàng lão giả do dự một chút, theo miệng bên trong nổi bật một quả viên cầu, lại từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bội nói, lâm quý, cùng rùa và năm. ồ, lao long đầu sảng khoái, còn đè ép đôi chú, xấu tử cười nói, còn có ai? giản lan sinh gõ gõ bàn cờ, lâm quý, bệnh vùi hoa thượng bốn phía nhìn nói, ta chân thân không tại, mang không được bảo vật, lại có thể bản độc nhất giờ giang trải qua vì chú. nói xong, đưa tay trộn một cái theo bệnh hụi trước cầm ra một đạo ẩn thành sách hình dáng quang ảnh thả tới nộ kiếp chính là ta thân truyền tất nhiên là tin hắn mặc áo đen bàn tử gặp người gầy kia thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, hiếm thấy thanh âm hỏi lão bạch ngay cả ta cũng muốn áp a tự nhiên Sấu tử rất là lục thân bất nhận nói không áp liền ra ngoài đừng nghĩ nhìn bàn tử bất đắc dĩ rất là thịt đau móc ra một cái trắng bình ném tới lâm quý lão hắc ngươi thân là nam cung gia lão tổ tông vậy mà không áp linh lung ai đây thật là tổ tiên vô đức a bàn tử cười nói Linh Lung còn kém chút, cách ngọng mới là Nam Cung ra tiền vốn, một mực đè ép hồn khí không để cho nàng tạo thành, liền là đợi nàng tham gia vòng tiếp theo. Đi, lão bạch, nhanh mở a. Được. Sấu tử cười ha ha tiêu lớn, mua định giơ tay, bắt đầu phiên giao dịch rồi. Tất cả mọi người không động, chỉ cần sấu tử không che lại miệng bình, cách bao xa đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ có thiên cơ không có bản sự kia, bắt đem hạt dưa hoảng hoảng ju ju đi tới, chỉ gặp kia bình bên trong, một mảnh đen nhánh, năm cái chia thanh hoàng, xích, trắng, hắc dưa chính thận trọng bước vào trong đó. Chương chín trăm vị thiên quan. Chương 904: 9 vị thiên quan. Kỳ Thiên Anh cầm chuẩn tại trước, Lâm Quý cùng Nam Cung Linh Lung chút lui nửa bước bảo hộ ở tả hưu, Dụ Vạn năm cùng Ngộ Kiếp hai người thủ tại cuối cùng. Năm người sói nhà có nhau thận trọng bước vào trong sương mù. Nín thở dừng. Nam Cung Linh Lung bất ngờ thanh âm lên tiếng nói, mấy người vội vàng làm theo, kia trong sương mù mông lung tựa hồ cất giấu cái gì đó, vừa vô hình thái dã vô ảnh như, cách mấy người không xa không gần trợn trái trợn phải phiêu đãng bất định. Thế nhưng là quỷ hồn a? Ngộ Kiếp vấn đạo. Không tính là. Tới tự Quỷ Tông Nam Cung Linh Lung rất là khẳng định trả lời, chỉ là chút tân niệm. Hàn là là trước đây chết tại bí cảnh bên trong tiền bối. A Di Đà Phật, chỉ mong bọn ta không đến nỗi này. Ngâm miệng, ngươi này tên chọc chết tiệt có thể hay không chớ nói thất vọng lời nói. Kỳ Thiên Anh cả giận nói, Kết. không biết là ai đạp gãy cái gì đó. Chớ để ý, đi thẳng đi. Dùa vạn năm thúc giục nói, kéo kẹt kéo kẹt liên tiếp vỡ vụn thanh âm duy trì liên tục truyền đến. Lại đi hơn một trăm trượng, phía trước vụ khí cuối cùng tại đến cuối cùng. Mấy người túi đầu xem xét, dưới chân chỗ đạp lại là một đầu cực đại long cốt, cực lớn đầu rồng giữ tận nửa mặt lên trời, dường như cực vì không cam lòng, mà lấy long đầu làm danh giới hai bên trái phải cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. bên trái bầu trời trong trẻo, hoa cỏ vui vẻ, một đầu dốc rách suối nhỏ vui sướng mà qua, càng xa xôi là một mảnh màu xanh biếc tràn trề núi non trùng điệp. bên phải mây đen giăng kín, sa mạc hoang cát, một đạo vòi rồng cuộn phong tùy ý luồn cuốn, càng xa xôi là một mảnh xa vô tận đầu gông dương đại hải. tựa như là hai bức hoàn toàn khác biệt họa quyển bút như cắt một loại cứ thế mà dán lại cùng một chỗ. kỳ thiên anh dừng lại chân có chút mê mang mà hỏi, đi bên nào? núi là mê mang biển là khổ, chỉ có con đường phía trước là chính đẩu. nộ kiếp hướng phía trước xa xa chỉ tay nói, đi ở giữa. Kỳ Thiên anh có chút không tin được hòa thượng, quay đầu hỏi hướng mấy người nói, các ngươi nói sao? Nam cung Linh Lung bốn phía mắt nhìn nói, hai bên trái phải âm đoán trùng điệp, trong lúc này. Nhưng có mấy phần nhìn không rõ đấu. Dụ Vạn Năm chỉ hài cốt Long đầu nói, Long thủ chỗ hướng rất có không cam lòng, xác nhận. Vụt. Không đợi hắn nói xong, liền gặp Lâm Quý lớn vượt một bước, huy kiếm của ra. Kia kiếm khí hoa thành một đạo hửng quang, thẳng hướng về phía trước cùng bay mà đi. Tập sát xem xét. Theo tiếng sấm rền vang bạo hưởng, hai bên trái phải cảnh tượng lập tức vặn vẹo xoè chuyển, hình thành hai đạo vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, biến làm hai cái đen nhánh cửa động lại xem xét lúc không khỏi hãi nhiên kinh hãi tiêu phía trước đâu còn có cái gì cao sơn biển cả mà là một đầu cực vì cực đại kinh người hai đầu cự rao mở ra hai cái miệng rộng chia nhóm hai bên mới vừa sơn hải cảnh tượng chỉ bất quá là nó trông ngưng ra hư giả huyễn ảnh nếu là vừa rồi tùy ý tuyển một phương đều sẽ bị hoàn chỉnh nuốt vào loại trừ kỳ thiên anh bên ngoài ba người khác cũng mơ hồ phân biệt ra đường đi nhưng ai cũng không dám mười phần khẳng định ngược lại tu vi thấp nhất lâm quý giữ ý lặng trực tiếp nhất kiếm chém tan hư hảo không khỏi đầy sinh kinh ngạc hướng hắn chống lại nộ kiếp là lấy vật tâm vị niệm nam cung linh lung là lấy âm đoán vị dẫn Dựa vạn năm là lấy long thủ vì đoạn. Có thể tiểu tử này lại là dựa vào cái gì làm ra như vậy quyết định, cái gì nhi không chút do dự trực tiếp ra tay đâu? Đương nhiên, đây là riêng phần mình bí ẩn sở tại, cũng không tiện hỏi nhiều. Ngay tại mới vừa, Lâm Quý Não Hải trong thần thức bất ngờ hiện ra một đạo long hình tàn ảnh, chính là trước đây tại Cựu Đạo Giang trôi chạm đầu kia tàn bạo ác giao rồng. Cũng không biết rõ ngao lãng cùng cái hai đầu này giao có gì nguyên do. Nhân quả chưa hết, tất nhiên là việc nhân đức không ngừng hay. Hững? Kia cự giao cuồng hống một tiếng thu hồi hai đầu, động thân đứng lên trăm ngàn trượng, bốn cái giống như đèn lồng một loại đại nhãn nhìn chòng chọc vào Lâm Quý như muốn phun ra lửa, cẩn thận. Dù vạn năm kinh thanh không hạ xuống, liền gặp lâm quý đột nhiên vọt giữa không trung, trường kiếm lắc một cái thẳng hướng giao đầu. ngao, Kia cự giao đôi miệng bánh trường, hai đạo lửa giận rồng tắt cuồng sông lên mà ra. hạo nhiên nhất kiếm đi, vạn cổ tắm khói lửa. lâm quý cao giọng hét lớn, đón rồng tắt hai đầu nhất kiếm cùng hạ xuống. Vụt! thanh quang lóe ra, một đạo ba trượng rộng bao nhiêu hiển hách kiếm mang ầm vang đập xuống ngầm ngầm. rồng tắt chạm đến kiếm mang phát ra trận trận chói thay loạn hưởng, ngay sau đó hóa thành từng đạo tản gói. kiếm mang không chút nào chấn kinh nhiễu, giống như trời hạ xuống như cầu vồng theo cự giao hai đầu ở giữa trận lóe lên. Trên bầu trời bạo tạc một đạo hiện ra diễm không gì sánh được hùng tiến, sau đó lại nhao nhao vương vai xuống. Tập sát. Kia cự dao một phân hai nửa, sơ sơ đứng yên giây phút tầm vang đổ xuống, chấn động đến mặt đất liên tục rung động không thôi. Huyết như gông dương ảo ặc chạy xiết, tanh hôi ác khí tràn đầy chúng tiên. Hai đầu rắc dao, liễu cơ. Một nhóm như có như không chữ viết tại trong thần thức vừa lóe lên liền diệt. Kể từ nhập đạo đằng sau, nhân quả ít đòi sớm đã hóa thành rất rõ ràng đạo vận. Sự tình có hay không lại không có hiện hiện, lúc này vậy mà lần nữa hiện hóa mà ra, Lâm Ký chút cảm giác kinh ngạc nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa, linh khí rung động ở tại thân bên trên ác mùi máu tanh tức khắc tiêu tán không còn nhẹ nhàng trở xuống mặt đất kỳ thiên anh gặp lâm quý nhất kiếm chạm long càng phân chấn lấy đao kích thuận lớn tiếng khen khá lắm a di đà phật thí chủ rất là cao minh nộ kiếp hai tay hợp thập âm thầm tâm đạo mới vừa kia nhất kiếm tốt như vậy giống như ở nơi nào gặp qua Nha, là cùng tiêu đạo đáp xuống từ ân tự tấm biển bên trên kiếm ngân ngược lại cực kỳ tương tự lão quy chớp một đôi mắt nhỏ chắp tay nói tiểu hữu không thua thiệt vì nhân tộc thiên tuyền hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh thật sự ngược lại lão phu mắt vụ về nam cung linh lung cười nói trước kia nghe nói ngươi lại cùng trắng gào đấu cái lưỡng bại câu thương ta còn có chút không tin. Giờ đây nhìn tới, nếu là lại đấu một lần, kia trắng gào nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ. Lâm Quý chắp tay đáp lên nói, các vị không cần phải khách khí, tựa như Quy La nói, vừa ở vào bí cảnh, bọn ta tự nhiên đồng tâm một khối, không có chặn tránh mới là. Đúng đúng. Đám người cùng nhau miệng ứng thanh, vượt qua tàn giáo huyết hải tiếp tục đi đến phía trước. Lại xuyên qua một đạo mê vụ, hiện ra ở trước mắt là một mảnh khắp không bờ bến sa mạc hoàn thổ, phong nhan khắp nơi vô biên vô hạn. Cái kia thiên không tựa như một ngụm móc ngược vào nút một loại, đen ngịt gắn vào đỉnh đầu không có khe hở. Tập sát ngay tại mấy người vừa mới bước vào đất cắt một máy mắt trên bầu trời mánh bạo tạc một tiếng sét tập sát tập sát ngay sau đó lại là liên tiếp tám thanh âm liên tiếp chín tiếng kinh lôi đằng sau từng đạo nhanh như như lưu tinh quang mang xéo xuống mà xuống phanh phanh phanh Từng đạo lưu tinh liên tiếp đập xuống trung điệp đắp xuống phía trước cồn cắt lên mấy người xem xét đúng là chín thanh cự hình quan tài mỗi một chiếc quan tài đều có dài hơn 10 trượng ba trượng rộng bao nhiêu toàn thân đều là làm bằng đồng xanh tràn đầy răng đầy tường đạo vừa xưa cũ lại rườm rà chủ ấn cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng treo đầy tầng tầng mậu xanh thấm mậu xanh đồng Chín quan tài tồn tại cùng lúc, âm khí trùng thiên. Xung quanh không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, hạ xuống mắt thấy, trong rặng cắt đá bên trên dịn ra một tầng trắng bệnh sương khí. Này, chẳng lẽ là chín vị thiên quan? Nam cung Linh Lung nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên nói, "Chín vị thiên quan?" Sống lâu nhất rùa vạn năm tựa hồ hơi có nghe thấy, kinh ngạc nói, "Đây không phải là trong truyền thuyết trông coi cựu U Minh tuyển sứ giả à. "Không tệ." Nam cung Linh Lung trả lời, "Trong truyền thuyết Cựu Châu địa hạ đều có một số thẳng thông ngũ môn quỷ giới. Kia mỗi một lối bên trong đều có một bộ thanh đồng cổ quan, trong quan tài cất giấu chính là môn vị tiểu sử." bị ta quỷ tông kính vì chín tiên tôn. Ta tuy tới tự quỷ tông, có thể biết nội tình cũng chỉ là như vậy. Dắt chi chi. Ngay tại lúc này, chín thanh quan tài gỗ đồng thời phát ra một tiếng tiếng vang kỳ quái. Chương 905, Phật môn cửu pháp lẫn nhau. Chương 905, Phật môn cửu pháp lẫn nhau. Trên đời này thật có cửu lũ quỷ giới a. Lão quy hiếp hai cái mắt nhỏ, chậm rãi nổ ngụm khói đuôi, kia khói đuôi đáp xuống sau lưng huyễn xuất ra đạo đạo mơ hồ bóng người. Ta cũng không biết. Nam Cung Linh Lung trả lời, quỷ hoàng bệ hạ là lấy sinh tử bộ vào tám cảnh đối quỷ tông từ đâu tới giải cũng không nhiều chắc hẳn đen trắng song sử hai vị đại nhân có thể biết được một hai a nói xong nàng từ hông bên trong rút ra một đầu đen trắng hỗn hợp như tiên A-di đạo phật nộ kiếp hòa thượng cao tụng thanh âm Phật hiệu trong tay ám tử kim bát bên trên sáng lên từng đạo phật ấn mẹ nó mau cút ra đây chiến thông khái kỳ thiên anh vung lên đại đao liên tục đánh lấy thuẫn bài như giống như nổi chống một loại phanh phanh có thanh âm lâm quý dung bên dưới cỏ lau kiếm chân tới một tiếng gú giải giắt chi chi chín thanh cự quan liên tiếp phát ra một chuỗi loạn hưởng tựa như là có đồ vật gì chính hoạt động thủ cầm phanh phanh phanh Đột nhiên, chín thanh cự quan cái nắp ẩm ướt chấn tới, xa xa bay lên giữa không trung. Từng cái cự hình đại thủ giữ lại quan tài đồng hai bên, sau đó hô một cái chui ra chín đạo to lớn vô cùng thân ảnh. Thân ảnh kia từng cái cao hơn 9 trượng, hình tượng khác nhau. Có bụng vệ, hai thái hạ cổ vai. Có ba đầu tám cánh tay, kim quang lập lòe. Có nhai răng trợn mắt, răng nanh bên ngoài triển. Có trên đầu lơ lửng đại nhật, lóa mắt như trời. Có người đeo to lớn túi, mặt mặt cười. Có chân đạp liên hoa, cơ trần không nhiễm. Có cầm trong tay đống võng, đen trắng đổi chuyện. Có cựu thải quân thân, chỗ ngọc lộ phí. Có sau lưng mọc lên lục sí, long xà toàn thân. Tạp tạp tạp. Kia chín đạo to lớn ảnh vừa mới hiện thân, đen nghịt trên bầu trời mảnh bạo tạc một chuỗi kinh lôi. Lôi quang bùng lên bạch quang sóng sáo, hắc như đáy nổi lập tức không trung bị xé mở một tầng đạo khe nước to lớn, trong cái khe hồng vân vẫn nộ lăn, liệt diễm đạo thiên. Các ngươi, quẩn này gọi thiên quan chính vị. Nộ kiếp cực vì kinh ngạc hỏi, đây rõ ràng không phải Phật môn cựu pháp lẫn nhau a. Quần mẹ nó là cái thứ gì, giết lại nói. Kỳ thiên anh kêu to một tiếng, hóa thành một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm thẳng hướng đối diện cuồn sông lên mà đi. Mấy người khác cũng không dám làm xem đứng ngoài quan sát. Tranh thủ thời gian đều cầm đạo khí cùng nhau tiến lên. Dụ vạn năm phun ra khói bùi hóa thành một đám đỉnh lấy ngân khôi bạch giáp cỡi hai cánh phi ngư dũng sĩ, đồng nhiên thanh âm gào thét chạy rết mà đi. Nam cung Linh Lung nhuyễn tiên vung lên hóa làm ngàn bạn quý tốt, kết thành một mảnh nồng đậm đen nhánh quỷ vực thẳng hướng đối diện tới gần. Lộ Kiếp hòa Thượng bỏ rơi ra tử vân kim bát, đột nhiên phóng đại, từng đạo Phật tấn kim quang tùy ý phi dương. Lâm Quý rượi vào kiếm như gió, cực nhanh như hổ. Phanh phanh phanh. Ầm ù Mấy người theo kia chín vị to lớn ảnh ở giữa chợt lóe lên, trong nháy mắt mỗi cái đấu nghìn mã hiệp. Loại trừ chính sử ở giữa ba đạo to lớn ảnh quanh thân khắp nơi hào quang hơi có ảm đạm bên ngoài, tĩnh không có chút nào biến hóa. Có thể lão quy mánh sĩ, nam cung linh lung bị tốt nhưng không còn một ngón tất cả đều hóa khói lửa. Năm người rời khỏi ba mươi mấy trượng, kia chín vị pháp tướng cũng không thừa cơ tới công, như cũ đứng ở chỗ cũ, như là chín cái kình tiên lập trụ một loại bất động như núi. Có thể như nếu không chém ngược lại này mấy tôn cự tượng, cũng căn bản vô pháp tiếp tục hướng phía trước. Kỳ thiên anh quyệt miệng góp với máu, cử đau cười to nói, nhìn, lao tử chém chúng một đao. Mấy cái này hùng đổ và không phải vô địch. Đám người xem xét, cái kia ba đầu tám cánh tay to lớn ảnh đứt mất một cánh tay. Hẳn là là mới vừa trong loạn chiến bị Kỳ Thiên Anh liều chết một kích hợp lại xuống tới. Vô dụng. Nộ Kiếp cười khổ nói, đại tư đại bi cùng Dược Vương bắt trước trả lại tại, điểm ấy nhi tổn thương căn bản là tính không được cái gì. Đám người đang tử không hiểu, mắt thấy cái kia người đeo to lớn túi pháp tướng nhẹ nhàng khoát tay, kia tôn ba đầu tám cánh tay pháp tướng mất đi cánh tay lại bông dưng dài đi ra. Cái này? Kỳ Thiên Anh nụ cười trên mặt lập tức cứng ở, có chút không biết phải làm sao nói, thế thì còn đánh như thế nào? Lộ Kiếp lắc đầu nói, này cựu pháp tướng phân chớ vì, bất động minh vương Dược Vương Sư, Cựu Quang Lưu Ly, Đại Nhật Như Lai, Đại Từ Đại Bì, Luân Hồi Pháp Vương, Nộ Mục Kim Cương, Hàng Ma Đại Thánh, Hồng Nhan Bạch Cốt. Mặc dù vị cùng nơi đây chỉ là một Tia Thần Nhĩ phân Thân mà thôi, có thể này chín vị pháp tướng đều có uy năng, hợp tại một chỗ càng là tăng thiếu bổ ích không có sơ hở. Nếu như ta có thể trước hết giết một cái đâu? Lâm Quý bất ngờ thanh âm vấn đạo, mấy người nghe xong tất cả đều có chút kỳ quái hướng hắn trông lại. Lâm Quý lại lặp lại một lượt nói, ta có thể giết một cái. Nói xong hắn chỉ chỉ đối diện cái Tia Trân Đạm Liên Hoa, giống như Thiên Nữ Hạ Phàm một loại pháp tướng nói, đây là Hồng Nhan Bạch Cốt ta. Đúng. Nộ kiếp trả lời, đây là Hồng Nhan Bạch Cốt Phật Pháp tướng, đừng nhìn nàng dài lộng lấy, lại là nhất có sát khí, đặc biệt là đối âm tà chi lực rất có chấn áp chi uy. Mới vừa Nam Cung thí chủ quỷ vực cùng một đám quỷ tốt tuyệt đại đa số đều là bị nàng chỗ giết sát. Lâm thí chủ có ý tứ là, ta trước tiên đem nàng giết, sau đó chúng ta lại từng cái một đánh tan. Lâm quỷ cực kỳ kiên định nói. Kỳ Thiên Anh ngạc nhiên nói, ngươi có biện pháp rồi, làm phiền các vị toàn lực hành động, trước giúp ta ngăn chặn cái khác mấy tôn pháp tướng, đặc biệt là Dược Vương sư cùng Đại Từ đại bi, ta tốc chiến tốc thắng trước tiên đem cái này giải quyết đi. Nếu không có nàng tại, Linh Lung Quỷ Vương nửa điểm không thi triển được. Tiểu Hữu, ngươi có chắc chắn hay không?" Lao Quy có chút lo nghĩ mà hỏi. "Sao?" Kỳ Thiên Anh liễm mái nói, hắn không có nắm chắc, ngươi này lão vương bắt còn có cái gì tốt biện pháp à? Tiếp lấy hắn chuyển hướng Lâm Quỷ nói, "Ta tin ngươi, không phải liền là liệu mạng à? Ta cùng ngươi." Vừa dứt lời, Kỳ Thiên Anh một tiếng nộ hống, long lánh ánh sáng đỏ ở giữa phát hiện ra chân thân đúng là một đầu bốn vó đạt hỏa kim giáp kỳ lân thú. Ban đầu ở duy thành gặp thủy tiêu, dưỡng ngoại hai đại yêu vương chỉ là nguyên thủy yêu chủng, có thể này tắm hỏa kỳ lân thú lại là thượng cổ thần chủng. Vô luận thiên phu thần thông hay là thân thể cường hãn mức độ đều xa xa thắng được kia hai đại yêu vương không biết gấp bao nhiêu lần. Dua Vạn năm ứng tiếng nói, nếu tiểu hữu như vậy chắc chắn lại to gan nghĩa dũng đi đầu, lão quy ta cũng liệu mình đuổi quân tử. Nói xong, Dua Vạn năm manh một ngụm rút sạch làn khói, thân hình thoát một cái, hô một cái, kia thấp gầy lùn gầy tiểu lão đầu nhi đột nhiên bị lớn, hóa thành một đầu có tới vài chục trượng cao huyền như núi nhỏ một loại cự hình đại quy. Kia cự quy trên đầu sinh lấy một đôi kim quang lập loại long giác, bốn cái cự chảo bên dưới bọt nước cuộn cuộn, ẩn ẩn như thế long uy tứ tán. A Di Đà Phật, bần tăng cũng liều mạng. Nộ Kiếp lấy ngón tay làm đao nơi cổ tay quẹt cho một phát khẩu tử, máu tươi tràn vào rơi vào tử vân kim bát bên trong. Tiêu Kim Bát hưu hưu chấn động tràn ra từng đạo kim quang. Nộ Kiếp khô gầy thân thể đột nhiên để cao mấy trượng, toàn thân trên dưới kim quang bắn ra bốn phía, hướng trên đỉnh đầu sinh ra một đóa thất thải liên hoa, từng đóa tường vân quay quanh quanh thân tả hữu. Nam Cung Linh Lung không có lại nói, hưu hưu cắn răng một cái vọt giữa không trùng, hóa thành một thanh đen nhánh như mực trường kiếm. Trận trận âm phong gào thét tụ tới, chỉ con quỷ quạ loạn tới kinh động bay. Ba. Lâm Quý hai mắt phát quang, một đen một vàng, gắt gao tập trung vào ở xa đối diện hồng nhan bạch cốt pháp tướng kêu lớn hai, âm dương song ngư đột nhiên phóng đại, kim thi hắc tuyến tùy ý phi dương, sau lưng hắn tạo thành một đôi cự hình lưỡng cánh lên, theo lâm quý bông nhiên thanh âm quát lớn, Dũng hỏa kỳ lân, long thủ cự quy, mây đen lợi kiếm, nam trưởng kim tăng đồng thời quyết tâm hóa thành xích, hoàng hắc trắng bốn đạo quang ảnh bay lượn mà ra, lâm quý cũng thân hình khẽ động, vuột thành một đạo thanh quang mau chóng vút đi, chương 906. thiện ác vô cùng chỗ, chương 906, thiện ác vô cùng chỗ, lâm quý mặc kệ người bên ngoài, đi thẳng chạy hùng nhan bạch cốt pháp tướng phóng đi, hai bên chúng pháp tướng gặp một lần, nho nhau, nhau nên đói lầm. Kỳ Thiên Anh hóa thành kim giáp kỳ lần bốn chân đạp hỏa đột nhiên vọt lên, đem cái kia ba đầu tạm cánh tay kim quang lập loại pháp tướng đụng một lão đảo. Tới tới tới. Lão tử nhìn ngươi còn có thể mọc ra mấy lần. Kỳ Thiên Anh tức giận cuồng hống, ngó ra cái miệng rộng phun ra một đạo cao mấy trượng liệt diễm tương dài, gắt gao cách ở bên trái một phương. Khác một cái nhẹ răng trợn mắt, răng nanh bên ngoài triển pháp tướng vừa tới một bên khác, liền bị băng băng mà tới cự quy tiếp ở kia cự quy rất là cực đại, xa so với cao hơn chín trượng pháp tướng còn mánh một đầu, quy giáp thượng tầng tầng chú ấn chiếu lấp ánh, xung quanh sóng nước liền tuôn ra sóng cả loạt tới, giống như một tòa núi nhỏ to lớn đổi một loại hoành bên phải bên cạnh. Mặt khác Sáu chỉ pháp tướng liên tiếp chạy tới, mặt đất trận trận liền vang. A Di Đà Phật. Hóa thành năm trượng kim tăng ngộ kiếp cao tụng thanh âm Phật hiệu ngồi xếp bằng, đỉnh đầu liên hoa phẫn nộ thị phóng, từng đạo thất thải quang mang bốn phía rộng rãi chiếu, toàn thân cao thấp lập loè tưởng vân cuốn quanh. Như là ta nghe, Phật tại 33 thiên pháp lan điện, nhiều Bồ Tát, chúng La Hán tất cả đều tới gặp, Phật nói tất giới, vạn linh đế tính. Từng đạo kinh văn điệp thai như lôi, hóa thành từng đạo Phật ấn bốn phía cô ra, giống như cá mạn phong tưởng một loại bảo hộ ở bên ngoài. Ngũ quỷ thất sát, cấp cấp như luật. Tới. Hóa thành mây đen hắc kiếm nam cung linh lung lớn tiếng hét to bao quanh hắc vân đất bằng được khởi, hình thành hơn 10 đạo vòi rồng cuồng phong, bên trong đều có một cái âm sát ác quỷ, đều cầm pháp khí loạn vũ âm gió, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, lệ phong như nước thủy triều, ngăn trở pháp tướng đường đi. Ngay tại ở giữa lâm quý một bước gần đến, Âm Dương Song Ngư đột nhiên phóng đại, hô một cái đem hồng nhan bạch cốt pháp tướng bao quát trong đó ẩm. Như thể tái diễn phong hòa thủy thổ, thiên địa trọng kiến đồng dạng. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến bộ dáng Âm Dương Song Ngư đầy đất bày ra ngàn dặm phương viên, kim ti hắc tuyến tùy ý cuồng lật như mây như sương bao phủ che trời. Ngay tại ở giữa cao cao đứng sừng sững lấy một tòa 9 tầng cựu sắc cự hình bạt pháp. Lâm Quý phía sau ngưng tụ thành kim hắc hai cánh, một tay cầm thanh quang lấp lánh cỏ lau kiếm treo đứng giữa không trung. Mà ở đối diện hắn phía trước, cái kia cao lớn uy mãnh pháp tướng cũng hóa nguyên thần, đúng là cái mỹ luân mỹ hoàn thiếu nữ. Trắng như tuyết che đầu gối dưới váy dài là một đôi chân bóng như ngó sen tiểu cước. Tinh mỹ như họa dung nhàn sau tung bay một đầu chảy thác nước dạng tới eo tóc dài. Nói không nên lời vẻ đẹp, đã bất tận tốt. Thuần mỹ, thánh khiết để người gặp tới liên tâm. Nhưng tại Lâm Quý hắc kim hai mắt, nhân quả pháp nhãn hạ xuống, kia thiếu nữ trước mắt lại là một bộ giữ tận phấn hồng sắc khô lâu. Quanh thân khắp nơi đều là hắc tuyến tùy tiện loạn quần bay. Lâm Quý gầm thét một tiếng, cầm kiếm cuồng kích mà đi. Thiếu nữ kia xông lên Lâm Quý mỉm cười, chậm rãi cất bước. Từng bước một đạp không mà lên. Mỗi hạ xuống một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa thất thải liên hoa đón gió đặt chân, bộ bộ sinh liên. Siêu. Cỏ lau như gió cuồng gai gần đến, thiếu nữ kia đưa ra hai tay nhẹ nhàng hợp lại, một mực kẹp lấy mũi kiếm. Vây trăng phất phới, tóc dài phi dương. Thiếu nữ kia lấn lập giữa trời, nhìn như cực kỳ yếu đối hai cái ngọc thủ gắt gao chụp lấy cỏ lau kiếm, một chỗ khác Lâm Quý mặt phẳng nghiêng hướng phía dưới treo giữa không trung nửa bước khó tiến. Bốn mắt nhìn nhau hạ xuống, thiếu nữ kia mỉm cười. Răng trắng như bối xán lạn như hoa xuân, hơi không cẩn thận, liền sẽ đấu trí toàn không có thần niệm sập đổ âm dương song ngư hơi rung nhẹ, ẩn ẩn xuất hiện một kia vết dạng, cựu sắc bảo tháp ánh sáng tối xâm lại, như muốn đông dương ẩn hạ xuống. Vừa vặn là nhất thiếu chi huy, liền suýt nữa hủy lâm quý nguyên thần bực cảnh, phá. Lâm quý hét lớn một tiếng, mũi kiếm chấn động, từng đạo thanh quang kiếm ảnh bốn phía cùng ra, thiếu nữ kia thân gặp khắp nơi hất tuyến liên tiếp vỡ vụn, liền ngay cả thân bên trên váy áo cũng tàn mát một chỗ, còn xuất lại tàn tơ sợi vải che tại ở nửa bên hông. Trong lúc nhất thời phong quang kiểu diễm, rất là kinh diễm, thiếu nữ kia lại là mỉm cười. Hai cái ép chặt lấy mũi kiếm tay nhỏ sơ sơ vừa dùng lực, một đạo hắc vân hơi khói cuốn tới, theo mũi kiếm tràn ra khắp nơi đi lên. Mắt thấy liền phải rơi vào Lâm Quý trên cánh tay. Lâm Quý bất ngờ buông lòng tay, thân hình nhất chuyển, hai chân tật bên dưới trùng điệp đá vào thiếu nữ kia trên gầm. Lâm Quý dựa thế bay ngược ra ngoài, thiếu nữ kia cũng nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Vụt. Thiếu nữ kia trở tay cầm kiếm, vừa mạnh mẽ lại có khắc phong tình múa bên dưới kiếm hoa. Phanh phanh phanh. Theo kiếm quang nhẹ nhàng ngũ động, thiếu nữ kia sau lưng đột nhiên dâng lên một đoàn khói bụi. Khói bụi tan đi, vậy mà hóa thành trăm ngàn cái cắt thức nữ tử. Có váy lửa màu phiêu phiêu, mặt cao ngạo, có nửa chặn nửa che, đượa tình thẹn thùng, có phong yêu đứng thẳng cao, phong tình và trùng, có mỹ nhãn như tơ, như lang như hổ, có thổ khí như lan, đại nhã hương thấm. Nhân gian mỹ sắc thiên trùng mọi loại, hiển thị rõ cùng trước. Cảnh tượng như vậy, sợ làm món chay lấy quyến rũ nguyên tăng trưởng thanh khâu hồ tộc đều xa xa không bằng. Cảnh tượng như vậy, lại có cái nào nam tử bất động thanh sắc, hung hăng hạ thủ đi. Kha lắm hồng nhan bạc cốt. Lâm quý cả giận nói, này hư tượng đều là bị ngươi trố giết hại ngàn vạn thiếu nữ châu hóa, bực này hành động cùng mà có gì khác? Kia yeah chữa lại từ đâu nói đến chết đi cho ta vừa mới nói xong lâm quý hai tay chấn động thẳng hướng về phía trước cuộn sông lên mà đi theo hắn từng bước một hạ xuống quay chung quanh quanh thân từng đầu kim tuyến liên tiếp hòa tan vào trong thân thể mỗi dung nhất đầu lực lượng của hắn liền tăng bên trên một phần tốc độ cũng càng mo hơn một chút tầm giống như một khỏa bị máy bắn đá bỏ rơi ra cự thạch một loại lâm quý đột nhiên nện ở ngàn vạn nữ tử nhóm bên trong không chút nào ý loạn tình mê nửa điểm không thương hương tiết ngọc huy quyền mãnh kích đại lực hành đá phanh phanh phanh từng cái một thiên tiểu bách mỹ nữ tử liên tiếp bay ra ngã xuống đất Từng cái một phong tình vạn chủng nhân gian vưu vật liên tục vỡ vụn chi tàn. Rơi xuống đất nữ tử tất cả đều hóa thành uy nghiêm mạch cốt, từng đạo khói đen tự xương sọ phía trên tung bay mà tới. Mỗi giết một cái, chính là một phần công đức. Mỗi chết một cái, chính là một phần giải thoát. Tiếng ngàn vạn nữ tử vừa lên, bao quanh bốn phía đem Lâm Quý vây ở trung tâm. Phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác hoặc là tuyệt đẹp thiếu nữ, hoặc là phong tình thiếu phụ liên tiếp vỡ vụn, hóa thành từng đạo khói đen. Trước người bạch mỹ thiên tiểu, chính là nhân gian tuyệt diễm cảnh. Sau lưng xương trắng chất đống, chính là địa ngục thê thảm chi tượng. Lâm Quý tùy ý khống hoa lại là tốt một phen giận dữ của sát. Hồng Nhan Bạch Cốt Pháp tướng hai mày hơi nhíu, hiện ra một bộ vẻ giận dữ, chậm rãi rơi lên kiếm đến. Từng đạo khói đen ngưng tụ đến, ở sau lưng nàng hóa thành một tôn cực vì cao lớn mà quái dị phật tượng. Kia phật tượng một bên xinh đẹp tuyệt luân, dường như dung hợp nhân gian mọi loại tốt; một bên khác là lại là Bạch Cốt xâm xâm, như thế ngưng tụ âm giới mọi loại ác. Đẹp đẹp vô cùng, ác ác vô cùng, nhưng lại hoàn mỹ như một hóa thành một khối. Như thể thế gian này đẹp thát vô cùng chỗ vốn nên như vậy. Phật tượng vừa ra, xung quanh thời không động nhiên vẩn vẻ ở xa cao thiên đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh cửa động, kia trong cửa hang hùng vân cuồn cuộn, sóng bạc trúng tiên. Tựa hồ chính có đồ vật gì nóng lòng muốn ra. Lâm Quý loạn quyền cồn ra thời khắc không ngừng, nhìn trộm nhìn một chút Hồng động kia, không khỏi cảm thấy tối gấp, nghiệu khố từ đại sư huynh, nhanh lên a. Chương 907, Chiến Hồng Nhan. Chương 907, Chiến Hồng Nhan, cầu đặt mua. Lâm Quý sở dĩ to gan một mình đơn đối Hồng Nhan Bạch Cốt Pháp Tướng, thậm chí còn đem nàng kéo vào nguyên thần vực cảnh bên trong, là bởi vì trong lòng hắn sớm có cơ số. Cái khác pháp tướng không xác định, có thể Hồng Nhan Bạch Cốt Phật 10 thế chân thân sớm bị Giả Hạc đại sư lập vào kim đỉnh sơn. Nơi đây pháp tướng chỉ là một kia tàn niệm mà thôi, muốn vận dụng càng lớn pháp lực hắn chân thân tất nhiên có chỗ kinh động kim đỉnh sơn niệm khố tử đại sư huynh nếu có thể phát giác nàng chân thân sở tại này phiên dị động tất nhiên không che giấu nổi hắn đương nhiên thì là kim đỉnh sơn không xuất thủ tại này chín vị pháp tướng bên trong không còn chân thân mượn lực hồng nhan bạch cốt cũng là yếu nhất huống chi hắn còn có lưu một tay đòn sát thủ ở ngụu đột ngột xuất hiện trên không trung trong lỗ đen liên tiếp tuôn ra trận trận tiếng sấm rền vang rội cuộn cuộn hồng vân bên trong thỏ ra một đầu bạch cốt xâm xâm đại thủ phá vỡ vân lạng hướng ra phía ngoài rơi đến phá vỡ trong mây mù ẩn ẩn lộ ra nửa khuôn mặt một bên xinh đẹp tuyệt luân đôi mắt đẹp chớp động đưa tình nhận tình một bên bạch cốt uy nghiêm U quang bắn ra bốn phía u ám bức người, ken két. Cực đại âm dương song ngư liên tục nổ vang, bị rung ra mấy đạo vết rạn. Cửu sắc bảo tháp hựu hựu lay động, bị mây đen che đi mấy phần hạ quang. 3. Lại một đường tiếng roi đột nhiên vang dội lên. Kim đỉnh sơn cửa chính điện trước, giá học đại sư vẻ mặt tựa ở trên bậc thang, ông cái tư tư bước lên dầu bò nướng đầu gặp mặt mũi tràn đầy là dầu đối diện không xa đồng thú trên tấm bia đá run run rẩy rẩy đứng đấy cái bé gái chừng 5 6 tuổi. Cô bé kia bục lấy cái biếm tóc hướng lên trời, mặt mũi tràn đầy đèn xì toàn là cặn dầu. Lúc này chính lấy chân trái mũi chân đặt lên đồng thú độc giác bên trên, một tay cầm bút một tay cầm đơn giản nghiêm túc miêu hồng tập viết. Tiểu nữ hài đầu vai đứng đấy cái thân xuyên vải xanh trường bảo, hai chân đứng thẳng bạch mau đại lão thử. Kia lão thử một tay vớt râu, một tay nắm lấy căn dài hơn một thước nhỏ cây roi, gật gù đáp ý lẩm bẩm nói, thiên đạo lập đi lập lại, địa kinh hừng hằng, vạn linh nhìn dấu, tự ẩn hắn ánh sáng. Ai? khoản này thuận đúng không? Cấp ta là viết. 3. Lại làm một roi, chính đáp xuống cô bé kia trên cổ tay. Tiểu nữ hài mím môi một cái, dường như có chút ủy khuất, tranh thủ thời gian trà sát chữ viết, lại nghiêm túc viết lên tới. Viết viết bất ngờ dừng ở, trong mắt mánh bước lên hai đạo hồng quang, chớ có biếng nhác, nhanh lên. Bạch Mao đại lão thử cực vì nghiêm khắc vừa muốn giơ lên cây roi, nhưng bị cô bé kia quay đầu liếc một cái, dọa hồn phi phế tán, hô một cái bay lên giữa không trung. Ân. Giá Hạc đại sư ngẩng đầu lên uống thanh âm, định. Cô bé kia lập tức vẫn không nhúc nhích định ở, có thể kia hai con mắt nhưng càng đỏ lên hiện ra, như thể tùy thời đều có thể phun ra lửa. Vụt. Một vệt kim quang xa từ thiên ngoại tầng mây hạ xuống, hóa thành hai mảnh lá đảo che khuất cô bé kia hai mắt. Giả Hạc mang nàng tới rừng đảo đến trên bầu trời truyền đến một đạo giọng trẻ con non nước vâng Giá Hạc cung kính khởi thân xa xa hướng về phía trước ti lễ theo mà vùng ống tay áo lên mang theo cô bé kia thẳng đến phía sau núi Phi đi Tạp sát đống nhiên thanh âm bạc hưởng treo giữa không trung hắc động đống nhiên thẳng đi Hồng Vân quần cuộn bên trong kia trương nửa đẹp nửa ác gương mặt cực vì không cam lòng tức giận giống to phí công cơ cử thủ muốn ra sức tránh thoát có thể mắt thấy kia cửa động càng ngày càng nhỏ cuối cùng co lại thành một cái lòng đỏ trứng lớn nhỏ điểm nhỏ hô một cái ầm van pha thoái cầm trong tay có lau trường kiếm mỹ mạo thiếu nữ giống như gặp lôi kích một loại liên tục lui ra phía sau bảy tám bước Ngưng tại kiếm bên trên hắc vân hơi khói lập tức tiêu tán, từng đạo thanh quang xuyên suốt mà ra. Mỹ mạo thiếu nữ mặc dù cưỡng ép đứng ở, có thể mặt như hoa đảo sắc mặt cũng đã trắng bệch một mảnh, ẩn ẩn sinh ra từng đạo nếp nhăn đầy đầu ô vân tóc dài trong nháy mắt biến trắng, lập tức lại từng tia từng tia hạ xuống. Thẳng tắp tú lệ thân thể dần dần cụ lưng, sớm đã khô quắt làn da tầng tầng vỡ ra, lộ ra bạch cốt âm u chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, thiếu nữ kia liền như trải qua gặp trăm năm năm tháng, biến thành một bộ khô lâu bạch cốt. Lên ken một tiếng. Trường kiếm rơi xuống đất, kia khô lâu vẫn hận không dứt triều thiên nhìn lại, đen ngòm trong mắt đều là hận ý. Vụt. Đất bằng âm phong tới. Khi một đám thiên kiều bách mỹ nữ tử đồng thời hóa thành bạch cốt đại quân. quả là thế. lâm quý dương tay khẽ vẫy, cỏ lau kiếm bay xuống trở về. tay nâng kiếm hạ xuống, chạm bảy tám cái khô lâu, lớn tiếng quát, nhân quả có thiếp, đạo trời sáng tỏ. diệt. theo hắn một tiếng uống xong, từng đạo kim tuyến từ trời rơi xuống, giống như lôi quang phích lịch một loại. một đám bạch cốt chút bị kề đến lập tức nát vì khói lửa đứng yên phía trước hồng nhan bạch cốt pháp tướng quay đầu trở lại tới nhìn chòng chọc vào lâm quý, hùng tỵ vung tay lên, ngàn vạn bạch cốt đại quân hô một cái cuồn cuộn lên, tựa hồ muốn đem lâm quý sinh sinh xé nát đầu dạng. từng đạo kim tuyến liên tiếp hạ xuống. Cỗ bộ bạch cốt liên tiếp vỡ vụn, có thể vẫn có không ít song phá trở ngại thẳng hướng đến đây. Lâm Quý phía sau Hắc Kim hai cánh bóng nhiên bùng lên, hô một cái đẳng giữa không trung. Ngay tại ngàn vạn tàn hạ xuống bạch cốt đại quân vọt tới trước mặt một nháy mắt, Lâm Quý đột nhiên huy kiếm chỉ tay, mở. Vụt. Đứng sừng sững ở sau lưng Cửu Sắc Bạo Tháp bỗng nhiên sáng rõ. Từng đạo chú ấn quang điểm bắn ra bốn phía, Cửu Sắc màu chao loạn vũ phương hoa. Tự trong tầng thứ nhất bắn xuất ra đạo đạo hắc quang, quen coi nhược phòng cuốn cồn sa một loại, ngàn vạn bạch cốt gấp đều là vỡ vụn. Từ tầng thứ hai bên trong tán xuất ra đạo đạo bạch quang dâng lên từng sợi hắc sắc hơi khói toàn bộ tiêu tán ẩn ẩn như thế tầng thứ ba hào quang màu đỏ thắm lại cường thịnh mấy phần trong chốc lát ngàn vạn bạch cốt đại quân toàn đã tán làm khói lửa chỉ có hồng nhan bạch cốt pháp tướng lẻ loi chơi chọi đứng ở ở giữa chỉ là lúc này lại không có hồng nhan cạp cạp kia pháp tướng cắn chặt trên dưới hai hàng răng trắng hung tận nhìn xem lâm quý xiết khớp xương cạp cạp rung động thêm một tiếng kia pháp tướng trực tiếp vặn gãy đầu lâu của mình manh hất một cái thẳng hướng lâm quý bay tới ao ảo ao sau lưng khung xương tản mát một mảnh kia xương đầu hai mắt toái lửa xung quanh khói đen loạn vũ hô một cái vọt tới tiếp cận Lâm Quý Huy kiếm nên đó đang, xương đầu nện ở cỏ lau kiếm bên trên phát ra một tiếng nổ vang, có thể kia thế đi không chút nào không giảm. Lại mang lấy Lâm Quý gào thét cuồng bay chính muốn phá cảnh mà ra. Tạp tạp tạp. Âm dương song ngư liên tiếp nổ vang, từng đầu khe hở bốn phía Chu Dương. Vô số kim ti hắc tuyến cũng bị liên tục kéo đứt, vực cảnh thiên địa không được lay động, dần dần mơ hồ, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái nổ tung. Tới tốt, Lâm Quý một bả ném trường kiếm, hai tay ôm thật chặt ở đầu lâu kia, sơ sơ điều chỉnh hạ thân hình, thẳng hướng cựu sắc bạo tháp bên trong phóng đi. Bảo tháp tầng thứ nhất Hắc Quang lấp lánh, xương đầu vừa vào trong đó quay trúng quanh khắp nơi Hắc Quang lập tức tản mát chống không đầu lâu kia tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, liệu mạng muốn dễ cách ra ngoài? Có thể Lâm Quý đâu còn thà cho nàng đem hết toàn lực gắt gao ôm lấy, lại lôi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai Bạch Quang lóa mắt, đầu lâu kia vừa vào trong đó, trong hai mắt Hồng Quang lập tức tắt đầu lâu kia phát hung ác cắn một cái tại Lâm Quý trên cánh tay, tùy ý chạy trốn. Tuy là nguyên thần chỗ hóa, có thể nửa cái cánh tay lập tức liền không có chi giác, cũng không chiếu cố được kia quá nhiều. Lâm Quý một tay lấy đầu lâu kia đặt ở dưới thân, bính kình lực khí toàn thân gắt gao ấn ở một hơi lại một hơi đầu lâu kia rãy rủa khí lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cuối cùng tại không lúc đích, lâm quý thận trọng buông ra cái khẽ hở, gặp đầu lâu kia đã như tử vật một loại, lại không một chút tiếng thở, lúc này mới thở phào một cái. giắt chi chi đúng lúc này, thông hướng tầng thứ ba tiểu môn rung động nhẹ nhẹ, hưu hưu tán ra một mảnh hào quang màu đỏ thắm ẩm. ngay tại lúc đó, mọi mệnh không chịu nổi lâm quý rốt cuộc điều khiển không tới rộng lớn như vậy nguyên thần bực cảnh, cực đại âm dương song ngư, cao ngất cửu sắc bảo tháp âm vang sủ đổ. nguyên thần về thân, lại xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong biển cát. lâm quý triển mắt nhìn một cái, kia xung quanh cảnh tượng hãi nhiên phi thường, không khỏi làm hắn giật nảy cả mình. Chương 908, Lượng Nan tình trạng. Chương 908, Lượng Nan tình trạng. Tiêu Minh Ngông trong biển cát, đầy mắt là huyết, đâu đâu cũng có hỏa. Tám hỏa kỳ lân toàn thân cao thấp bị đâm phá trên dưới trăm đạo vết thương, liền ngay cả cổ phát hỏa hồng lông bầm đều bị bắt đi không ít đỏ đậm sắc máu tươi bảy vây đầy đất, hừng hực liệt hỏa tùy ý cuốn đốt. Cùng hắn đối chiến ba mặt tám tay nộ mục kim cương cũng bị cắn đi hai đầu cánh tay, trên dưới quanh người cũng là vết thương trồng chất. Nam Cung Linh Lung chỗ đối chiến là cầm trong tay đống vòng luân hồi pháp vương, này một quỷ một Phật mỗi cái múa một đoàn đen trắng vân khí, âm phong gào thét ở giữa cùng sa nổi lên một vía ẩn ẩn có thể thấy được kia pháp vương bản tướng như thể trải qua thiên cổ năm tháng một loại, toàn thân trên dưới tầng tầng bác bỏ hạ xuống đã mục nát không chịu nổi. Nam cung Linh Lung triệu hồi ra quỷ vật đều bị chù sát, mây đen hắc kiếm bên trên cũng nổ ra từng đạo vết dạng, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà còn tại nỗ lực chèo chống. Quy Vạn Nghiên cái này, lão hoạt đầu lưu lại một đạo thần thức tại trong mai rùa, dẫn gái kia người đeo to lớn túi mặt môi tràn đầy là cười dược vương bắt trước lẫn nhau ra sức cùng đập. Chân thân đã sớm thoát xác mà xuất cước đạm khói rành, dẫn cái kia bụng phệ hai thai hạ cố vai ra hỏa đầy đất đi loạn. Nội kiếp hoa thượng đoan đoan chính chính ngồi tại tử vân kim bắt bên trên, kia kim bắt biến cao hơn 10 trượng giống như núi nhỏ một loại, thỉnh thoảng liên tục rung động, ẩn ẩn lộ ra một đầu cuốn đầy lòng xà cự thủ. ngay tại phía trước, cái đầu kia treo đại nhật cùng thất thải cuốn thân hai tôn pháp tướng thi triển pháp kỹ năng, muốn ra sức đột phá kia một đạo từ lít nha lít nhít phật chú tạo thành hiện hách tường cao. nay một đám pháp tướng vốn là phật gia tàn niệm sở sinh, cùng nộ kiếp công pháp đồng căn đồng nguyên, cho nên nộ kiếp hóa năm trưởng kim thân, sử xuất tất cả vốn liếng trong lúc nhất thời có thể lấy một đi ba. bất quá cũng chỉ là tạm thời ngăn cản mà thôi. mắt thấy kia kim thân dần dần đạm đạm sụn dưới, nộ kiếp khoẹt miệng cũng rịn ra một vệt máu, vì thời đều có thể tiêu vong đạo tổn hại. ầm ầm, chính lúc này. Sương sương ở phía xa vẫn không nhúc nhích chân đạp Liên Hoa Tịnh Khiết Hoàn Mỹ to lớn thân pháp lẫn nhau ầm vang sụp đổ, đập xuống đất vỡ thành vô số phiến, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hoàng thổ. Hồng Nhan Bạch cốt pháp tướng, chết. Ha ha, tiểu tử kia thắng. Kỳ Thiên Anh miệng đầy phun máu ha ha cười nói, cũng không biết có phải hay không chịu đựng khích lệ của Vũ, hô một cái sông đi lên, lại gắt gao cắn kia to lớn thân pháp lẫn nhau một cánh tay, ngay sau đó đông nhiên hất đầu. Tập sát một tiếng, sóng sờ sờ lôi xuống. Nộ mục kim cương vẫn nộ giống to, còn lại năm tay cùng nhau bắt được Kỳ Thiên Anh tứ chi đầu, ra sức lôi kéo, muốn tốn hắn cái ngũ mã phanh thây. Siêu, Lâm Quý nhảy lên một cái, dựa theo phía trên đầu đối diện liền là Nhất Kiếm, tập sát xem xét. Nộ Lôi Minh Minh, từng đạo buôn lôi từ đầu mà giáng xuống, cùng kia Kiếm quang hợp thành tại một chỗ nhanh chóng mà đi. Kia Cự tương năm tay đều bắt trên người Kỳ Thiên Anh, muốn tránh cản đã không bằng, bị Lâm Quý Nhất Kiếm chính quét vào bên phải trên cổ hổng ngủgục. Kia khỏa Hiên tĩnh ra vẻ trầm tư cực lớn đầu lăn xuống thẳng xuống dưới, bột một tiếng đập xuống đất khe đập tan, chém tốt. Kỳ Thiên Anh tức giận giống to, không lưng co giột lại lại thay đổi hình người, thừa dịp Tiêu Pháp tướng đi mất một đầu chút làm kinh ngạc lúc theo năm cái đại thủ bên trong tránh thoát mà ra một cước đạp ở trong đó một cánh tay bên trên lùi trời mà lên tập sát mang theo bọc lấy lửa giận răng cưa đại đao mặt phẳng nghiêng quét ngang, chém thẳng ở bên trái kia khỏa nhẹ răng trợn mắt đầu bên trên một phân hai nửa hai cái cự thủ quấn quanh người tới bắt bị hắn hóa hỏa diễm cự thuẫn cánh tay phải ngăn cản ở trở tay lại là một đao tập sát tấm thanh tay lớn rơi xuống đất ha ha ha thông khoái thông khoái kỳ thiên anh xông lên lâm quý ha ha cười nói giết chết một cái quả nhiên liền dễ dàng quá nhiều này ra hỏa giao cho ta ngươi đi giúp người khác Nói xong, Đao Thuần Loạn Vũ lại cùng kia ma tướng đấu tại một chỗ. Lâm Quý Điểm gật đầu, cũng không nói nhảm, hơi nghiêng người đi thẳng đến cùng Nam Cung Linh Lung đối trận Luân Hồi Pháp Vương. Luân Hồi Pháp Vương cầm trong tay lóng vòng, liên tục không phải chuyện ở giữa cổ cổ Hắc Vân cuộn trào mãnh liệt cùng ra, từng đạo âm phong gào thét không ngừng. Vừa mới đã đem Nam Cung Linh Lung đã bị bước đến chỗ tận cùng hiểm tượng hoàn sinh, hồng nhan bạch cốt pháp tướng ầm vang tổn lạc một mấy mắt, Luân Hồi Pháp Vương hơi chút đình trệ, liền bị Nam Cung Linh Lung đoạt một đạo tiên cơ, tại quanh thân khắp nơi liên tiếp đâm mấy cái. Mà liên tại lúc này, Lâm Quý càng không mà tới, chiếu chuẩn phần gáy liền là hết sức nhất kiếm. Luân hồi pháp vương cuống quít nghiêng đầu lệch ra tránh thoát kiếm mang, có thể lâm quý thân như lưu tình đã đến tiếp cận, không gối như truy hung hăng đập tới. Tàn chân long huyết nhục trộn lẫn như yêu vương một loại mạnh mẽ không gì sánh được thân thể, hung hăng đập vào kia pháp tướng trên cảm, tập sát một tiếng, nổ ra một vết nước. Nam cung linh lung nhắm ngay thời cơ, giương tay hất một cái, một đầu âm quỷ trường xà theo khe hở kia một không có mà như, luân hồi pháp vương cực lớn thân thể như thể lập tức trong suốt lên, mắt thấy kia trường xà bốn phía cắn loạn, từng ngụm thôn vệ thấy nguyên thần, chớp mắt biến lớn âm vân quỷ kiếm gào thét một tiếng, cùng luân hồi pháp vương thể nội âm quỷ trường xà hô ứng lẫn nhau trợt trái trợt phải liên tục xuất kích, nhất thời lại chiếm thượng phong. Đa tạ. Mây đen gào thét bên trong truyền ra nam cung linh lung hung hăng cắn răng thanh âm nói, lại để ta đơn độc diệt kẻ này. Ân, kia ngươi cẩn thận. Lâm quý dặn dò một tiếng, quay đầu lại hướng nộ kiếp này phương chạy tới. Nộ kiếp năm trưởng kim thân đã nổ ra từng cái từng cái vết dạng, ao ạt máu tươi sớm đã dính đầy vào áo, mắt thấy liền muốn thủ vững không được, có thể như cũ nói lẩm bẩm, cao giọng tụng niệm nói. Vạn chúng cùng nhao tụng, phát tâm như lôi, truyền bá tam thập tam thiên. Cho là lúc, hoa thải rất rõ ràng, hương nghe đại tán, âm quỷ ma chúng đều là cúi xuống. Lại một vòng chói lọi cự nhật bạch quang đón đầu đập xuống, nộ kiếp mánh phun một ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới vốn đã nổ tung khe hở vừa rộng mấy phần, kim thân đạm hóa còn xuất lại một đạo tàn ảnh. Dưới thân tử vân kim bắt liên tiếp lớn hoảng, đầu kia quấn đầy long xà cự thủ thò ra hơn phân nữa, to lớn khuỵu tay chi bỗng nhiên mượn lực chấn động đến kim bắt một nghiêng như muốn nghiêng lật. Vụt. Lúc này, Lâm Quý đột nhiên vụt qua mà tới, tay nâng kiếm hạ xuống, chém thẳng tại cánh tay kia bên trên. Đang. Miên tới giữa không trung kim bát lần nữa nặng nề hạ xuống, mắt thấy kia tàn hạ xuống cự thủ hóa làm một mảnh hoàn thổ. Lâm thí chủ, nộ kiếp hưu hưu mở mắt ra nhìn một chút lâm quý suy yếu vô lực nói ra giao cho ngươi bờ tăng muốn chết ngủ lời nói không đợi nói xong nộ kiếp mí mắt trầm xuống ngầm vàng ngã xuống đất hô tiêu năm trưởng kim thân trong nháy mắt thu nhỏ nộ kiếp máu me khắp người nằm đáp xuống điện cực đại tử vân kim bát cũng vèo một cái hóa thành nguyên dạng lớn nhỏ một mực bị trụ tại bên trong sau lưng mọc lên lục sĩ long xả cuốn thân hàng ma đại thánh pháp tướng nhảy một cái mà ra nhìn lướt qua tàn đoạn cánh tay hung tỵ hướng lâm quý trông lại phật chú tường cao từng tấc từng tấc vỡ vụn bị cách tại bên ngoài cựu quang lưu ly cùng đại nhật như lai pháp tướng nhìn lướt qua nằm đáp xuống nộ kiếp cũng đưa ánh mắt đáp xuống lâm quý thân lên Căng sa sôi, một mực đứng yên bất động bất động minh vương pháp tướng cũng hừ hừ mở hai mắt ra. Hàng ma đại thánh, Cựu Quang Lưu Ly, Đại Nhật Như Lai, Bất Động Minh Quang, chỉnh chỉnh bốn tôn pháp tướng cùng nhau hướng Lâm Quý trông lại. Mơ hồ ở giữa, đã đem hắn bao quanh vây quanh ở coi trừng. Lâm Quý tay trái không như thế buông xuống, mới vừa kia một phen ác đấu bị Hồng Nhan Bạch cốt pháp tướng cắn bị thương cánh tay trái nguyên thần, trong lúc nhất thời vẫn chưa khôi phục. Lúc này Nguyên Thần đại thương, lại là bốn tôn cùng đến, nhất thời, Lâm Quý sa vào lưỡng nan tình trạng. Chương 909. Lâm Quý thực lực. Chương 909. Lâm Quý thực lực. Độ kiếp hòa thượng nguyên thần đại thương ngã xuống đất ngất đi, sợ là nhất thời nửa khắp tỉnh dậy không được. Kỳ Thiên Anh cùng Nam Cung Linh Lung tùy đã chiếm thượng phòng, nhưng cũng không thể nhanh chạm chiu sát. Quy Vạn Niên ngăn chặn ra hai tôn pháp tướng, tạm thời không dứt ra được đến, chỉ có thể từ bản thân tới giải quyết. Lâm Quý theo cản khôn tụ bên trong móc ra mấy cái linh đan một ngụm nuốt vào, lần nữa chậm rãi dơ lên cỏ lão kiếm, mở. Lâm Quý khỏe miệng chảy máu quát to một tiếng, hô. Âm dương song ngư đột nhiên mở rộng, từng đạo khe hở dày đặc trong đó, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung sủ đổ. Cựu sắc bảo tháp treo giữa không trung vụ sáng rồi tắt, tựa như một trận gió nhẹ liền có thể thổi loạn tán đi. Lâm Quy ép buộc bản thân lần nữa cưỡng ép mở khải đạo vận thần thông, chỉ mong lấy lại nấu nhất thời, chờ Kỳ Thiên Anh cùng Nam Cung Linh Lung giết cùng đối chiến pháp tướng sau lại tới viện thủ. Bốn đại pháp tướng nguyên thần tàn niệm rơi vào nhân quả vực cảnh bên trong, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua sau, cùng nhau hướng Lâm Quý trông lại đại nhật như lai pháp tướng treo tại đỉnh đầu kim quang bỗng nhiên lấp lánh, tiện tay vung lên, một đạo giống như mặt trời lặn mâm tròn dựa theo Lâm Quy cuồng đập mà đến. Lâm Quy cắn răng, sức liều toàn lực huy kiếm giã cả đầm. Một tiếng vang trầm. Lâm Quý bị đột nhiên đập bay ra ngoài, đâm vào trên bảo tháp liên tục lay động. Mặt đất bên trên âm dương song ngư cũng bị rung ra một cái đại lỗ thủng. Cựu thải Lưu Ly pháp tướng Hưu Hưu giơ tay, ngàn vạn hào quang hợp thành một đoàn, dựa theo Lâm Quý bỗng nhiên đánh ra. Vụt! Một đạo chói lọi quang ảnh bay vụt mà tới, không đợi Lâm Quý giơ trường kiếm lên liền bị đánh cái chính. Len ken một vang, trường kiếm rơi xuống đất. Lâm Quý nguyên thần chi khu liên tục lắc lư mấy cái, vẫn chưa kiên trì ở. Phù phù một tiếng ngã xoạch xuống đất mất một tay hàng ma đại thánh bước nhanh lên bước, mỗi một bước hạ xuống đều chấn động đến âm dương song ngư liên tục rung động, từng đạo khe hở càng thêm rộng lớn cao to dắt chi chi âm dương song ngư không ngừng phát ra trận trận nước vang như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt thành cho 3. hàng ma đại thánh đi tới gần một tay nắm lên yếu ớt lâm quý nâng tại giữa không trung quay quanh tại quanh thân khắp nơi từng đầu long xà cùng têo lên nổ hống như thể muốn cứ thế mà đem lâm quý ăn sống nuốt tươi đồng dạng lâm quý thân thể vô cùng suy yếu có thể khoe miệng nhưng bất ngờ mà nhếch lên lộ ra một vẻ người thắng lợi mỉm cười đến theo hắn cực kỳ yếu ớt nhẹ nhàng lưỡi quát phanh phanh phanh tám đạo hư ảnh phát sinh mà ra hàng ma đại thánh cách quá gần không đợi hắn kịp phản ứng kim đỉnh bát kiệt liền đã sát chiêu ra hết thua lên song đao liếu đáng yêu cùng hình như linh hầu một loại lúc không tốt đánh thẳng hai mắt song đao không có chuôi phi tiêu ra hết cầm trong tay trường thương viên chấn xuyên một thương nhập hồn trực tiếp xuyên vào mi tâm vung trường kiếm tống vạn bên trong nhất kiếm đâm vào ngực kim không về vung lên đại phủ hung hăng nổ tại yết hầu mông đạt lỗ dỉn phong sệt thiết quyền đắp xuống đỉnh đầu chính tâm ôm vạc rượu nộ viễn trùng điệp nện ở trên cổ tay hàng ma đại thánh vội vàng không kịp chuẩn bị toàn thân muốn hại trong nháy mắt liền bị buộc cái lạnh cấu ba cổ tay buông lỏng lâm quý theo giữa không trung rơi xuống phía dưới bảo vệ ở một bên quạt lông lục mưa đỉnh hai tay tiết được nhẹ nhàng trở xuống mặt đất Hàng ma đại thánh nguyên thần thịnh nộ không dứt, tựa hồ vừa muốn phát uy, nhưng đột nhiên ầm vàng pha toái. Ầm. Chỗ đứng âm dương song ngư bị bỗng dưng nổ ra một cái đại lỗ thủng. Hàng ma đại thánh pháp tướng, chết. Đứng yên đối diện ba tôn pháp tướng, hơi kinh hãi, thân bên trên nguyên thần chi lực lại đạm đi mấy phần đại nhật như lai lại giơ tay, vàng nóng ánh quang ảnh bỗng nhiên phủ tới. Kim đỉnh Bất Kiệt không dám tránh né, gắt gao bảo hộ ở Lâm Quý trước người ầm. Đại nhật hạ xuống, Bất Kiệt bị tạc bốn phía bay tán loạn, từng cái một đạm như mỹ dục một loại, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Có thể từng cái một vẫn ra sức bò lên, lung la lung lay ngăn tại Lâm Quý trước người. Biểu thải lưu ly trong tay quang mang lần nữa hội tụ. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Lâm Quý lòng tràn đầy lo lắng hy vọng nói. Này đã hao phí hắn cuối cùng linh lực, thì là Kim đỉnh bắt kiệt còn có thể chống đỡ được một kích này, hắn nhân quả vực cảnh cũng không chịu nổi. Mà liền tại giờ phút này, Lâm Quý trước mắt bất ngờ xuất hiện một bộ chợt lóe lên cảnh tượng. Lục gia bên cạnh trong nội viện, Lôi Hổ ôm vợ con cười ha ha, theo mà khóc ròng ròng. Người một nhà quỳ xuống, cúi biết dập đầu không thôi. Duy thành tốt. Một nhóm đạm đạm chưa viết bóng dương mà ra, đảo mắt tan biến. Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu thâm ý chứ không được duy thành một fan xem như không có nhân quả hồi báo, nguyên lai like lại là kém cuối cùng này một vòng. Thang đến khổng đại nhân đưa lôi hổ ra nhân vật tụ, lúc này mới thu được. Phía trước mặc dù cũng có khi cảnh tượng như vậy xuất hiện, nhưng phần lớn có chút ít còn hơn không, có thể giờ phút này nhưng cử đi tác dụng lớn. Theo kia bốn chữ ẩn hạ xuống, Hấp Dương Song Ngư bên trên kia từng đạo vỡ ra khe hở lại hợp bên trên, Kim Ti Hắc tuyến tùy ý phi dương kết tại Lâm Quý phía sau hình thành một đôi cánh cục lỗ, nguyên thần lại dần dần suy doanh. Nguy hiểm thật. Vụt. Cửu thải lưu ly li pháp tướng quang ảnh ý nghĩ chợt lóe lên liền đến. Lâm Quý hô một cái gọi trở về cỏ lao kiếm phía sau hai cánh mảnh dưng lên đắp xuống lung la lung lay muốn bảo vệ bản thân kim đỉnh bát kiệt trước người ẩm quang ảnh chợt hạ xuống cùng kiếm mang đắp xuống một chỗ thanh quang lóe lên trực tiếp đem cựu sắc quang ảnh nổ thành hai nửa như cự lực đạo không giảm ngược lại càng ngày càng thịnh hình thành một đạo cực kỳ to lớn hiện hạch dài ánh sáng xá thân kiếm tiêu kiếm mang loẹ loẹt loẹt lóa mắt không gì sánh được cực lớn cựu thải lưu ly li pháp tướng căn bản là không có dự đoán vốn đã sẽ chết lâm quý lại sẽ như thế như vậy dũng cảm không thể đỡ càng không dự đoán tiêu kiếm mang lại sẽ như thế chính là kinh người lại muốn tránh đã không bằng phin một tiếng Tiểu Thải Lưu Ly Pháp tướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ dừng lại tại bên mông kiếm quang hạ xuống, sau một khắc liền bị nổ thành hai nửa, biến mất nát phá. Tiểu Thải Lưu Ly Pháp tướng chết. Lương Thành Ác, Lâm Quý Nhất kiếm kinh hồn vừa mới thu hồi kiếm thế, trước mắt lại lóe ra bốn chữ đến. Tùy theo mà ra lại là một bộ trận lóe lên hình ảnh. Lương Châu các nơi, cô mộ phân loạn tới từng đạo khói đen phẫn nộ thăng trùng thiên. Có một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh, đốt vừa mở phụ chỉ, nửa mặt lên trời mà thu tít. Tiêu người chính là Lục Thừa Phong. Lớn thiểm vương loạn giết Lương Châu và dân, tại Phi Vân Tông trước sơn môn bị Lâm Quý Nhất kiếm chỗ chạm lại có lục thừa phong tới phủ vì niệm ác yêu được giải trừ vạn chúng cô hồn cuối cùng tại mối hận trong lòng nhân quả phúc báo đến lần nữa lâm quý nguyên thần đống nhiên lại thịnh một tầng vượt cảnh bên trong âm dương song ngư chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu càng la đen lấy, trắng tuyết tịnh liên tục không ngừng xoay tròn ngay tại lúc đó trên bầu trời kim ti hất tuyến hội tụ thành tinh như thể khắc khai thiên địa từng đạo không biết tới tự nơi nào hiện ra ánh sáng điểm loạn theo bốn ngoại tệ tụ mà tới điểm điểm như hỏa trực tiếp chui vào cựu sắc bào tháp bên trong ẩm tầng thứ nhất tháp sáng quang mang tia đen nhánh không gì sánh được phóng xuất ra ngàn vạn màu mực trắng màu tầng thứ hai lại hiện ra kia bạch quang lấp lánh trướng mắt, tản mát ra một mảnh sáng như tuyết dài mang. Tầng thứ ba hồng quang hưu hưu xuất hiện mấy cái, cũng bịch một cái đột nhiên sáng lên, kia hồng quang diễm như ngày mùa hè, hạ hạ xuống đầy trời. cựu sắc bảo tháp bên trong chỗ phóng thích ra năng lượng cũng không phải là nguyên thần chi lực, cũng không phải đạo vận rất rõ ràng, liền ngay cả chính lâm quý cũng nói không rõ tới tự nơi nào. lần thứ nhất hiện hiện, vẫn là tại chạm mã chân nên không trừ ra hạo nhiên kiếm thời điểm. lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều đi qua ánh mắt nhìn về phía đại nhật như lai cùng bất động minh vương, liên tiếp chém xuống hồng nhăn mây cốt, hàng ma đại thánh cùng cựu thải lưu ly ba tôn pháp tướng đằng sau. Đại Nhật Như Lai cùng Bất Động Minh Vương Uy năng đã kém xa Tít tắp lúc trước, có thể lâm quý nhưng ngược lại càng ngày càng mạnh. Cho dù vừa mới sự xuất xá thân kiếm, toàn thân cao thấp nguyên thần chi lực như cũ tràn đầy lớn đẩy, hô môn ra. Lại thêm tới tự cựu sắc trong tháp thần bí lực lượng. Kể từ xuyên qua mà tới đây chút năm, thời khắc này Lâm Quý chính sự tại mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Đại Nhật Như Lai phải không? Lâm Quý đạm đạm nhìn lướt qua, chậm rãi dơ lên kiếm tới, kế tiếp, đến ngươi. Chương 910, cửa thứ hai phá giải. Chương 910, cửa thứ hai phá giải. Hô. Một lời không hạ xuống, Lâm Quý huy kiếm chém liền nếu nguyên khí tràn đầy cũng không cần đến lại châm trước tính kỹ, giơ tay lại là xá thân kiếm. Đại nhật như lai tận mắt nhìn thấy, cựu thải lưu ly pháp tướng liền là bị một chiêu này cứ thế mà nổ thành hai nửa, Ngừng hóa tiêu không có, tự nhiên không dám kinh thị, hô một cái phi không mà tới, cùng phía sau kia vòng treo cao đại nhật hợp thành một khối, xoát, tiêu đại nhật đột nhiên quang hoa đại phóng, trăm ngàn đạo bạch mang tùy ý phi dương âm ầm, vừa mới phục nguyên như lúc ban đầu âm dương song ngư cùng mới kết mà thành màn đêm tinh không đột nhiên hòa tan tuốt một khối to, lốp ba lốp bút rủ xuống tới, hình thành một lốp cực đại hấp động, chết, theo lâm quý bỗng nhiên thanh âm quá lớn. Cự kiếm quang ảnh cuồng hạ xuống mà hạ, nét ở hoàng sợ không ai bị nổi đại nhật lên. Tiếng sấm ầm ầm liên tiếp chấn động, âm dương song lư rung động kịch liệt, màn đêm tinh không cấp tốc vặn vẹo dao ngải giao phong chỗ cảng là tia lửa bắn ra, loạn mang phi dương. Tập sát. Mánh một tiếng nổ vang, cự kiếm kia nổ mở đại nhật hạ xuống dưới. Hai đạo quang ảnh hô một cái phân liệt hai bên, nổ lên một mảnh sáng như tuyết. Sau đó, hết thảy lại bình tĩnh lại. Nửa bên vực cảnh lung lay sắp đổ gần như sụp đổ. Lâm Vĩ Trường kiếm lắc một cái, chuyển hướng thủy trung thờ ở lạnh nhạt bất động minh vương pháp tướng, tới phiên ngươi. Bất động minh vương sớm đã chừng chừng nhãn đồng bên trong. Vậy mà lại mở ra một đôi mắt, đạm đạm quét Lâm Quý một cái. Lâm Quý sửng sở, cặp mắt kia tựa như cũng không phải là thần thức tân nghiệm, càng giống là có người trốn ở phía sau vụn trộm nhìn trộm đồng dạng. Tựa hồ là ở trên cao nhìn xuống chẳng thèm ngó tới, tựa hồ là xem thường chúng sinh meo mắt và vật. Chỉ là đạm đạm quét qua, Lâm Quý trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Xa so với mới vừa đối diện mấy đại pháp tướng lúc đáng sợ hơn, thậm chí, đều xa xa mạnh hơn đối mặt tần đằng bạo như thế một kích. Vụ. Bất động minh vương bất ngờ táng đi, từng đạo quang mang hóa thành vô số con bướm bốn phía phát phối, tung bay tung bay tất cả đều không thấy tung tích. Hả? Cứ như vậy tự hành tiêu tán. Lâm Quý rất là không hiểu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa, tán đi vực cảnh hạ xuống bản thể ẩm. Phanh phanh phanh. Hàng Ma đại thánh, Đại Nhật Như Lai, Lưu Ly li bảy màu, Bất động minh vương bốn tôn pháp tướng liên tiếp ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành hạt hạt hoàn thổ. Chết đi cho ta. Kỳ Thiên Anh đột nhiên ngút trời mà giáng xuống, hung hăng một đao chém vào mặt mũi tràn đầy là cười đại từ đại bi pháp tướng trên gáy. Lộc cộc một tiếng, cự đầu rơi xuống đất, to lớn thân thể liên tục lắc lư mấy cái ầm vang đổ xuống, tán làm một mảnh cát bụi. Lâm Quý chuyển mắt nhìn một cái. Phân biệt cùng Kỳ Thiên Anh cùng Nam Cung Linh Lung đối chiến nộ mục kim cương, luân hồi pháp vương sớm đã không gặp, nghĩ đến đã bị hai người thừa cơ chu sát. Tám tôn pháp tướng liên tiếp phá diệt đằng sau, như cũ đối mai rùa cuồng đập không rứt rượi vương bắt trước lẫn nhau cũng uy lực giảm nhiều. Tại chống đi tay tới Quy Văn Nghiên, Nam Cung Linh Lung, Kỳ Thiên Anh ba người hợp lực mạnh kích hạ xuống, quanh thân khắp nơi vết thương chồng chết, mắt thấy cũng sắp không kiên trì được nữa. Lâm Quý cũng liền không có lại cầm tay, đi đến máu me khắp người ngộ kiếp bên người kiểm tra một hồi thương thế, theo càn khôn tụ bên trong móc ra một khóa linh đan nhét vào trong miệng ầm ầm. Dược vương sư pháp tướng cuối cùng tại chống đỡ chịu không được, bị quy vạn niên hung hăng một tẩu hút thuốc đập ra sọ não, ầm vang ngã xuống đất. Tập sát xem xét, trên bầu trời mảnh nổ ra 9 đạo kinh lôi, mỗi một đạo đều đắp xuống thanh đồng cự quan bên trên, bốc lên một mảnh khói đen. Xung quanh mê vụ tức khắc tán đi, mê mông hoàng thổ cuối cùng loang thoáng xuất hiện một mảnh nhỏ ốc đảo. Bối cảnh cửa thứ 2 cuối cùng tại phá giải. A, mệt chết lao tử. Kỳ thiên an ngã chồng vó nằm trên mặt đất, thở hổng hổng. Quy vạn niên lại điểm một nồi tẩu hút thuốc, nửa hiếp hai cái mắt nhỏ đắc ý thôn hấp lấy. Nam cung linh lung ngồi xếp bằng, quanh thân khắp nơi hắt vân lan tràn ra tạo thành một đoàn màu đen như mực quỷ vực lâm quý thủ tại nộ kiếp bên người yên tĩnh điều tức lấy khí hải nguyên thần trong lúc nhất thời yên tĩnh lạ kỳ âm ầm duy châu kim cang tự trong đại điện manh truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang kinh ngạc không thôi các hòa thượng nhao nhao chạy tới xem xét để cho ở trung ương kia tôn ba đầu tám cánh tay nộ mục kim cương pháp tướng không biết sao sớm đã sập thành một mảnh bù nhão a di đà phật hậu viện bùa đoàn bên trên một cái bạch mi buông xuống lao tăng thấp tụng thanh âm vật hiệu hiu hiu mở hai mắt ra nhìn lướt qua phía dưới mấy cái trung niên tăng nhân nói thiền yên tĩnh thiền minh hai người các ngươi đi một chuyến à vâng hai tăng khởi thân hợp thập thi lễ biến mất trong nháy mắt dương châu đạo trận tông chín quả ngầm trong long thủ đồng cầu liên tiếp rơi xuống đất cự phong trên vách đá núi đá đánh rơi xuống một mảng lớn lộ ra nửa cái cuốn có long xà cánh tay mặt mũi tràn đầy xẻo mụn mực khúc hưu hiu kinh ngạc dương vung tay lên mấy chục cái lớn trường bằng móng tay một trùng thoát tay háo mà ra nhau nhau cuốn cuốn thẳng đến sơn môn các nơi thời gian không dài một trùng hạ xuống chỗ lần lượt từng thân ảnh liên tiếp bay ra phân hướng các nơi chạy đi kinh châu thiên kinh thành tầng thứ chín chính trung tâm một chỗ thạch cảnh đại phú nước bất ngờ cuộn cuộn không biết dâng lên một mảnh huyết thủy trong cơn sóng máu trồi lên một đạo sán lạn như ban ngày bàn mặt quan mang trắng gào cao mày thân hình lõe lên bước vào thư phòng đẩy ra một đạo ám môn đi vào thương châu thái nhất môn thái nhất bí cảnh liên tục chấn động không ngừng từng đạo cựu thải hoa quang sông sáo trên dưới như muốn phá sông lên mà ra cô hồng lạc hồng phi hồng ba người đồng thời tiếp đến huyền tiêu láo tổ bí mật bên trong truyền lệnh thẳng hướng phía sau núi chạy đi lương châu thanh thành sơn thập vạn đại sơn bên trong mãnh chấn động tới một đạo hắc quang xa xa thẳng đến chân trời ngàn vạn yêu thú bốn phía kinh động chốn liền ngay cả không sợ trời không sợ đất tiểu anh cũng mặt hoảng sợ nhìn về phía không trung Ngay tại trong đất nổ cỏ linh trận, ngẩng đầu lên xa xa nhìn một cái. Không lo được bẩn thân đi chân trận, một bà tử trong ngực móc ra cái thứ gì, hóa một đạo khói xanh thẳng hướng bên kia cuồn cuộn đi. Từ Châu Kim đỉnh sơn, Liệu Khố Tử đại sư vung hai ngón tay như kiếm, gắt gao đẻ vào một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ nữ hải mi tâm bên trên. Mắt thấy cô bé kia, một hồi biến thành sâm sâm mảy cốt, một hồi lại hóa nguyên hình, liên tục tránh huyễn không ngừng. Nhàn Vân Giá hạc hai người, đứng ở hai bên đầy mắt chấn kinh. Xung quanh lít nha lít nhít vây quanh một bảy khí, từng cái một toàn thân luận chiến. Thanh Châu mang nã sơn, núi đá đổ nát vụn, một khỏa tròn vo đầu chậm rãi dâng lên. Diễn Châu lạc thủy hạ, gợn sóng cuộn cuộn, nước bùn nổi lên bốn phía, vừa mở mặt mũi tràn đầy là cười gương mặt khổng lồ hơi lộ ra. Trên bầu trời bỗng nhiên tụ tới hai đoàn ô vân, ô vân phía dưới lôi quang bùng lên, cự sơn đăm chìm, đại hà lại hạ xuống. Khe hai đạo trong mây đen ẩn ẩn hình như có một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt, chợt lóe lên. Vân Châu phi Vân Tông, tinh quang động ngoài cùng bên phải nhất chỗ rẽ bên trong, Tân Đăng rất cung kính đứng tại một mảnh mê vụ bên ngoài, trong xương mù truyền đến một tiếng thật dài than vãn, sau đó vang rội ra một dọng gián mua, không thể nghi ngờ nói. Không tiếc bất cứ giá nào, lâm quý tiểu tử này phải chết. Vâng. Tần Đăng hưu hưu không người, có chút nghi ngờ nói, kia thật tưởng. không cần phải để ý đến, Minh Quang phụ không chấn áp được, chỉ dựa vào Cao Quân Thư cùng Dám Thiên Ti mấy cái kia xúi trùng cũng là tại sự tình vô bổ. Để trời hai thông chi phía tây, liền nói, ta đã tìm tới lối đi, cũng nên chuẩn bị một chút. Lao ra, vậy ngài. Tần Đăng có chút lo lắng hỏi, nhanh. Ngươi lui xuống trước đi a, bên trong cái thanh âm kia trả lời, vâng. Tần Đăng lên tiếng, không người rời khỏi. Một mực ra cửa động lúc này mới thực tới sống lưng. Hiện ra một bộ đạo thành người khí thế đến. Chương 911, sát chết thôi. Chương 911, sát chết trôi. Bí cảnh bên trong, mênh mông biển cắt phía trên. Chín đạo khói đen cuồn cuộn hướng thiên, một vòng hồng nhật rơi xuống đất ngã về tây. Mấy người đều tức giây phút, theo hô kiếp thở dài một tiếng, tất cả đều quay đầu nhìn tới. A Di Đà Phật. Ngộ Kiếp khởi thân hướng Lâm Quý hợp thập thi lễ, thành tâm tạ nói, nếu không phải Lâm thí chủ kịp thời xuất thủ, tiểu tăng mới vừa nhứt mệnh được vậy. Nghe hắn nói chuyện, Kỳ Thiên Anh, Uy Văn Nghiên, Nam Cung Linh Lung ba người cũng không khỏi ngẩm hạ túi đầu xuống. Hoàn toàn chính xác này chín vị pháp tướng bên trong, lâm quý một người trước đơn độc giết hồng nhan bạch tuất phật, phá chín phật mấy, lệnh hắn hơn 8 tôn pháp tướng uy năng hạ xuống, tiếp lấy lại ngay cả giết 4 tôn, đại triển thần uy. kỳ thiên anh cùng nam cung linh lung cũng là được sự giúp đỡ của lâm quý mới được chuyển bại thành thắng. nếu không phải như vậy, mấy người đã sớm mệnh tang ở đây, càng chưa nói gì đó toàn cảnh mà ra chuyện hoang đường. mấy người tâm lý đều nắm chắc mấy, chỉ là lo ngại mặt mũi khó mà mở miệng mà thôi. lâm quý không thèm để ý chút nào cười cười nói, đại sương nghiêm trọng, uy lão không phải nói à, một khi vào bí cảnh bọn ta chính là liên thể đồng tâm, không cần khách khí như thế nói không chừng cửa hải tiếp theo ta còn phải dựa vào các vị đâu. Quay đầu nhìn một chút mấy người nói, mấy vị điều tức làm sao? Khả năng tiếp tục tiến lên." Kỳ Thiên Anh vô vô độ ngực nói, "Ta không có chuyện, Kỳ Lân nhất tộc thần thông chính là dục hỏa chí phạt, mới vừa phen này chẳng những giết thông khoái, càng là ý niệm thông suốt nhanh nhẹn vô cùng, điểm ấy vết thương nhỏ với ta mà nói thí sự nhi không thích đáng, tùy thời tùy chỗ đều có thể lại giết một lần." Quả nhiên, Lâm Quý xem xét, Kỳ Thiên Anh thân bên trên kia hiện hách kinh người trên dưới 100 đạo vết thương sớm đã khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Yêu Vương thể chất vốn là kỳ lạ cùng phàm nhân, huống chi là thượng cổ thần chủng yêu hoàng huyết mạch. Lão phu cũng không có gì đáng ngại. Quy vạn niên hít một hơi khói nói, kia mấy tôn pháp tướng tuy là khó chơi, cũng chỉ là phí mấy nổi khói mà thôi. Hoàn toàn chính xác, này Lão ố Quy rất dào hạn. Mới vừa kia một phen loạn chiến, hắn bỏ rơi ra mai rùa dẫn tôn pháp tướng cùng động, bản thân dẫm lên hơi khói một đường chạy trốn kiềm chế mà thôi. Từ đầu tới đuôi đều không có chịu qua một cái, này tính kỹ lên tới ngược lại so với ai khác đều ung dung. Nam cung linh lung ngừng tạm nói, ta hao tổn không thiếu âm binh quỷ tướng, tốt tại kia luân hồi pháp vương bản sự cùng ta nguyên lực nghị thông suốt, tổn thương không lớn, vẫn còn có thể ứng phó được đến cùng nam cung linh lung đối chiến là cầm trong tay đống vòng luân hồi pháp vương vô luận là âm sát tà khí vẫn là luân hồi chi pháp cùng quỷ tông công pháp rất nhiều chỗ tương tự nam cung linh lung quỷ binh quỷ tướng tổn thất không ít có thể tự thân nhưng cũng không có đại thương nộ kiếp gặp mấy người hướng hắn trông lại cười ha hả giải thích nói chư vị gặp trên mặt ta vết sẹo liền có thể biết được bần tăng tu chính là khổ hải nói hướng tới lấy kiếp độ nan mới vừa gặp sinh tử đại kiếp nhưng cũng vừa vận nhân hòa đất phúc xuống một tầng cửa ải như các vị không ngại tiểu tăng tùy thời có thể khởi hành tốt lâm quý đáp kia tiếp tục hướng phía trước sông đi Kỳ Thiên Anh chợt một cái lập thân mà lên, quy vạn nghiên gõ gõ tàu hút thuốc, vỗ xuống trên mông đất các hét lớn, xông. Còn sợ hắn cái quy tôn nhi? Nam cung linh lung thân hình khẽ động, hai cước lơ lửng cách mặt đất, nộ kiếp nhặt lên tử vân kim bắt hai mắt nhìn về phía phía trước. Nhìn này ba cửa hại lại thế nào làm sao? Lâm quý trường kiếm lắc một cái sai bước hướng về phía trước. Năm người đón trụ này dẫm lên hoàng thổ, thẳng hướng ốc đảo xuất phát. Sa không giống mới vừa tới lúc, trong lúc vô hình đã ẩn ẩn đem Lâm quý xem làm người đáng tin cậy. Cương đạo vi tôn, chỗ nào đều áp dụng. Khe ốc đảo không lớn, nhìn từ đằng xa tới. Tối đa cũng bất quá hai mẫu ruộng phương viên, có thể chờ đến gần xem xét mới phát hiện, đúng là không gì sánh được rộng lớn, chỉ là ở giữa kia phiến sóng gợn lăn tăn hồ lớn sợ là liền có trăm rằm lớn nhỏ. Xôi theo hồ bốn phía đều là cao ngất hơn 10 trượng xanh biếc trúc lâm. Nhưng vô luận rừng bên trong cũng tốt, trong hồ cũng được, đúng là không có nửa điểm ẩm thanh. Bên bờ rừng một chiếc hai đầu nhọn nhỏ thuyền cá, thuyền mái treo bồm tất cả đều tại, nhìn cũng đều là mới. Lao Quy ngồi xổm xuống, xuống, đưa ra hai cái đầu ngón tay trong nước thăm dò, một đạo đạm hoàng sắc gợn sóng bốn phía tản đi. Không lâu sau, từng đạo đạm hoàng sắc gợn sóng liên tiếp trở về, như thể màu nước phủ lên một loại chiếu ra một gương mặt giống như lúc hình ảnh. Kia đồ họa bên trong là một nhóm hình thù kỳ quái sinh vật hình người, tất cả đều bị một chân trên đất cực vì thành kính hướng một khối cự thạch dập đầu chiếu bái. Mà hòn đá kia bên trên nhưng trồm hồn một cái mọc ra vô số chỉ lớn xúc tu quái vật. Mỗi cái trên xúc tu đều mọc ra một đầu cực vì dọa người ánh mắt, mặc dù ngăn cách hình ảnh, cũng có thể cảm giác được kia trong mắt ánh mắt cực vì âm u khủng bố. 3. Chính lúc này, xa theo đáy hồ nhấc lên một đạo sóng lớn, ào ào một cái tách ra nước bên trong hình ảnh. Cục cục đều đều. Liên tiếp buốc lên một chuỗi bong bóng nước, loang thoáng tựa hồ có đồ vật gì theo nước bên trong sông ra. Lại qua một hồi, mấy người cuối cùng tại thấy rõ, kia là một cỗ thi thể. Thi thể đầu giống như bị gì đó cự vật cắn một cái đi, trên cổ đứt gãy tàn thứ không đủ, dán một đoàn đen xì không rõ gì thể. Cục cục đều đều. Vọng bóng nước nhi liền vang, trồi lên thi thể càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại đa số đều là nhân tộc, có ăn mặc đạo phục, có ăn mặc tăng bảo, còn có ăn mặc nhỏ sam. Ngoài ra, còn có không ít là yêu tộc, theo hình thái nhìn lại, theo phi cầm đến tẩu thú tất cả sẵn có. Vô luận là người hay là yêu, duy nhất giống nhau là tất cả đều không có đầu. Trong khoảnh khắc, lúc đầu không có vật gì trên mặt nước liên tiếp trồi lên mấy trăm bộ thi thể, lit nha lit nhít hoành ở trước mắt. nếu là người bình thường gặp cảnh tượng này, tất nhiên dọa cùng mất hồn mất vía kinh thanh kêu to. có thể năm người này lại là tu vi bực nào cùng kiến thức. huống chi tại này bí cảnh bên trong, phát sinh gì đó quái sự cũng không đủ vì hiếm thấy. vô luận kia ngăn tại phía trước là cái gì, đều muốn thẳng tiến không lùi. đi. lâm quý bước đầu tiên xài bước thuyền đi. kỳ thiên anh một tay cầm đao một tay cầm thuận đứng ở mũi thuyền chuẩn bị bất chắc. nam cung linh lung tung bay ở giữa không trung xa xa hướng phía trước nhìn qua. lão quy ngồi ở giữa, phu phu một tiếng hướng nước bên trong ném cái thứ gì. Nộ Kiếp quay người ngồi tại đuôi thuyền, cẩn thận nhìn chằm chằm sau lưng. Vụt! Lâm Quý Nhất kiếm vung ra, sóng nước quần quật phá vỡ cố cô sát chết trôi, chém ra một cái thông đạo. Chiếc thuyền con hơi trao đảo một cái, cũng không cần chèo thuyền dương phạm, đi thẳng tới. Mặt nước rất trong, thêm nữa mấy người bất phàm nhãn lực nhìn một cái mấy chục trượng, có thể vẫn xa xa không muốn thấy đáy hồ bộ dáng. Sau lưng xanh biết trúc Lâm càng ngày càng xa, dần dần chỉ còn chút mô hình mơ hồ hồ đạm lục sắp hành tử. Cùng nhau đi tới gió êm sóng lặng, thậm chí đều có thể xa nhìn về nơi xa gặp vợ bên kia, vẫn là chuyện gì đều không có phát sinh. Kỳ Thiên Anh có chút kỳ quái nói, mẹ nó Đây là đảo cái quỷ gì? Liên La Hồ bọn ta không dám xuống thuyền tiến lên hay sao? Ngàn vạn không được khinh thường. Lão Quy quên đủ, nếu là nơi khác ngược lại cũng thôi, có thể này ma giới bí cảnh cũng không phải nói đùa. Thử nghĩ Thiên Cổ trên vạn năm, trước sau chỉ thành công lần hai, mà lại năm đó lấy Lan Tiên Sinh, đại bằng vương kia trở tu vi cao tuyệt thế hệ cũng chỉ có thể nuốt hận nửa cảnh mà ra, đủ để có thể thấy được trong đó mạo hiểm tuyệt không phải bình thường. Bọn ta vẫn là cẩn thận vì Mau nhìn. Không đợi lão Quy nói xong, liền nghe tung bay ở giữa không trung nam cung linh lung manh phát ra hô to một tiếng. Mấy người tuấn thanh em xem xét, không khỏi rất là kinh ngạc. Cho dù lấy mấy người kia tu vi cùng kiến thức, cũng không nhịn được lòng tràn đầy kinh hãi. Kia vậy mà. Chương 912, nghỉ cảnh. Chương 912, nghỉ cảnh. Mấy người thuận Thanh Âm nhìn một cái, chỉ gặp kia phía trước lung la lung lay cắt tới một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng là hai đầu nhọn, đồng dạng là hạ xuống mái cheo nhà bượm. Trên thuyền kia như nhau ngồi năm người. Ngay tại phủ đầu là cái thân cao cường tráng đỉnh lấy mái tóc màu đỏ thanh niên, một tay cầm đao, một tay cầm tuấn nhìn chằm chằm một đôi đại nhãn thẳng hướng hướng về phía trước ở vào sau lưng là cái cầm trong tay trường kiếm thanh ý thiếu niên, tuấn tú diện mạo hưu hưu quá trặn, hình như có mây đen ngàn vạn. Lại phía sau là cái đầu tóc rậm rạp trung niên nam tử, tiểu khá nhi không cao, sụp vai thất eo, ngậm điếu thuốc túi ngồi trồn hổm ở mạn thuyền. Ngược lại ngồi tại cuối cùng là cái mặt đờ đẫn tiểu hòa thượng, thái dương hạ xuống đạo nô công dạng xèo dài, tay nâng cái tử vân kim bắt mặt không thay đổi nhìn về phía mặt nước đầu thuyền phía trên tung bay một người mặc thải y nữ tử, kinh diễm tú mỹ phong vũ nhẹ nhàng. "Ai?" Kỳ Thiên Anh sững sốt một chút nói, "Đây không phải là ta mấy cái a?" Thưa như là 200 năm trước, Nam Cung Linh Lung đối với mình lúc nào từng lạnh như vậy ăn mặc đều có chút nhớ không rõ. Ít nói 300 năm. Quy Vạn Niên sờ một cái đã gần trọc ánh sáng sau đầu nói, đây chính là chạy ngược nghịch cảnh a. Cũng không đúng. Quy Vạn Niên nhìn thoáng qua Lâm Quý đầy sinh kinh ngạc nói, 300 năm trước nào có Lâm tiểu hữu a? 10 năm trước? Lâm Quý lắc đầu, không có trả lời. 300 năm trước, tiểu tăng còn chưa chuyển thế. Nộ Kiếp nói, ở kiếp trước chính là Hợp Hoan Tông đệ tử, cả ngày phong lưu gấp. Đang khi nói chuyện, kia thuyền nhỏ càng ngày càng gần, cùng Lâm Quý mấy người chỉ cách xa hơn 10 trượng. Làm thế nào? Kỳ Thiên Anh vấn đạo. Đi vòng qua. Lâm Quý kêu lên. Tốt. Quý Vạn Niên cổ tay khẽ đảo. Thuyền nhỏ đông dương chuyển hướng muốn từ đối diện kia chiếc thuyền nhỏ bên cạnh xuyên qua. Soạn. đột nhiên, bình tĩnh không lay động mặt hồ đột nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, đối diện kia chiếc thuyền nhỏ lập tức nghi lật. lâm quý mấy người ngồi chiếc này thuyền nhỏ tại quy vạn niên không chế bên dưới ngược lại hữu kinh vô hiểm, tiếp liên tục lật qua đầu sóng lại vững vàng đáp xuống trên mặt hồ. mẹ nó thật là nguy hiểm a. kỳ thiên anh tâm có thở quý kêu một tiếng, quay đầu hỏi hướng chúng nhân nói, các ngươi không có chuyện gì chứ? hắn lần này đầu, lâm quý không khỏi trong lòng giận mình. kỳ thiên anh chạy ra, quay đầu lại nhìn mấy người khác, cũng là như thế, chứ mình ra bốn người khác tất cả đều là vừa rồi đối diện kia chiếc trên thuyền nhỏ bộ dáng mau nhìn tung bay ở giữa không trung thân mang thải y nam cung linh lùng chỉ về đằng trước nói lập tức đến bờ lâm quý ngẩng đầu nhìn lên cách đó không xa bên bờ có xây một tòa nhà đá tiểu trấn gặp mặt hồ tất cả lớn nhỏ thuyền cá qua lại xuyên qua kia bờ bên trên bóng người xen lẫn da trẻ nam nữ riêng phần mình hối hạ không nghỉ hình tượng này nhìn rất có vài phần nhìn quen mắt đúng rồi này tựa như là duy thành bến sông bên trên cảnh tượng thuyền nhỏ nhẹ nhàng dừng ở bên bờ Mấy người thần sắc khác nhau đi xuống thuyền tới, vợ bên trên hối hả dòng người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người bọn họ một cái, như cũ riêng phần mình bận bịu lấy trong tay công việc. Lâm Quý trong lòng biết, lúc này bên người mấy người kia đã không phải mình đồng đội, có thể trong lúc nhất thời cũng không biết phá giải cửa thứ ba nơi mấu chốt, cũng không cùng mấy người nói chuyện, lịch vội vàng tới lui bóng người, đi thẳng về phía trước. Xuyên qua bên sông, xuất hiện ở trước mắt là một tòa thấp bé lùi bại huyện thành nhỏ. Kia một đường phố một cảnh, một môn một hộ đều phá lệ nhìn quấn mắt, thậm chí còn có mấy phần thân thiết. Chính là đã từng sinh sống hơn 10 năm khoảng chừng Thanh Dương huyện. Lâm Bộ Đầu, như cũ bán bánh nướng lao lý đầu nhi mặt mũi tràn đầy là cười vấn đạo tốt lâm quý điểm gật đầu mắt thấy lao lý đầu tay chân lênh lẹ, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc nhanh chóng gói kỹ mấy chướng bánh nướng đưa tới lâm quý đưa tay tiếp nhận quay đầu nhìn lại biến bộ dáng kỳ thiên anh mấy người bất ngờ cũng không thấy bóng dáng theo phố dài tiếp tục đi đến phía trước hoảng hốt ở giữa như thể lại về tới mấy năm trước tại thanh dương huyện thời gian lâm bộ đầu đây là mới vừa ra nổi bán thịt kho dương nhị lấy lòng giống như đưa qua một cái nóng hôi hổi giấy dầu bao lâm bộ đầu ca nhấc chân trầm trầm hai xa xa chắp tay chào hỏi lâm quý vẫn giống như trước một dạng thuột tay tiếp nhận thẳng hướng chỗ ở của mình đi đến, xuyên qua góc đường xem xét trước mặt nhiều hơn một tòa đại viện đúng là bản thân tại duy châu ngọc thành phụ đệ, lao ra, ngài trở về rồi, vừa mới bước vào cửa sân, phương an bước nhanh tiến lên đón, phương an vốn là kinh thành phụ đệ bên trong quản gia xuất hiện tại duy châu hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, nhưng tại phương thế giới này bên trong duy thành cùng thanh dương huyện đều có thể kết hợp tại một chỗ, so sánh dưới phương an xuất hiện cũng không thể coi là gì đó, lâm quý lên tiếng, xài bước hướng về phía trước, phòng bên trong ngoài phòng vẫn cùng trang trí nhớ cảnh tượng không có khác biệt, chỉ là trong hậu viện tìm không được a lục cùng a tử. Lão gia. Phương An theo sát tại sau lưng nói, "Quan tài đến, ngài muốn hay không đi xem một chút?" "Quan tài?" Lâm Quý sửng sở, "Gì đó có tài?" Phương An cũng có chút kỳ quái, phản thanh ngẫm hỏi, "Lão gia, ngài hẳn là quá bi thống, có chút hồ đồ đi. Bao gồm lệnh tôn lệnh đường tại bên trong, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm 57 miệng, không phải mới vừa bị tặc nhân chém giết ta." Lúc này đều dừng ở Lâm phủ hậu viện. Ngài đệ nhỏ làm tốt nhất quan tài, vừa mới đưa đến. Lâm Quý trong lòng giật mình, theo mà bỗng nhiên nhớ tới, đây là giống như trong mộng hư huyễn lẫn nhau. "Gì đó người làm?" Lâm Quý vấn đạo. "Tiểu nhân không biết." Phương An trả lời, bất quá căn cứ cao đại nhân chỗ trà, tựa như là Phật môn thủ đoạn. Lão gia ngài tại duy Châu hủy nhiều như vậy chỗ miếu, giết nhiều như vậy tăng nhân, tự nhiên tránh không được bị những cái kia tăng nhân hở lên. Lão gia ngài ngược lại tu vi cao thầm, không sợ gì đó, có thể Thái Lão gia lại là người bình thường, kia lại chịu đựng tới. Không ít người nói, Lâm Quý quét mắt nhìn hắn một cái, nói cái gì? Phương An do dự một chút nói, không ít người nói, đây chính là báo ứng. Lão gia ngài có nghĩ tới không? Những hòa thượng kia tại lúc bách tính thời gian là khổ chút, mà dù sao còn có cái tạ thế thác sinh suy nghĩ ngài này nhất sát không sao, đem ngàn vạn bách tính chịu khổ những năm cuối đời suy nghĩ nhi đều hủy, cho dù sống sót cũng cùng chết rồi không có gì khác biệt. lao ra, những hòa thượng kia nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật. ngài nếu có thể thành tâm quy y phật môn, nói không trừng lệnh tôn lệnh đường còn có cứu. thật sao? lâm quý cười cười, bất ngờ sắc mặt lạnh lẽo nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi lại là cái thứ gì? a, phương an kinh ngạc vừa mới ngẩng đầu, lâm quý giương tay nhất kiếm nổ tới ẩm. phương an trên thân bạo tạc một đoàn hấp vụ, ngã xoay xuống. lâm quý cúi đầu xem xét, ngã trên mặt đất không phải gì đó phương an, mà là một người mặc tăng bào hòa thượng chỉ là hoa thượng kia cùng mặt nước sát chết trôi một dạng đã sớm đứt mất đầu lỗ cổ trâu gây kể cận một đoàn đen xì dịch thể lâm quý ngươi tại sao lại loạn giết người chính lúc này từ cửa trâu giận đùng đùng đi vào một bóng người mặt như hoa đào bước tới xong cả chính là trung tiểu yến nàng hai ba bước vọt tới lâm quý trước mặt tức giật quát lâm quý thật không nghĩ tới ngươi là loại người này lâm quý cười ha ha nói ta cũng không nghĩ qua ngươi lại còn có thể không phải người nói dương tay lại là nhất kiếm vụt trung tiểu yến ngào thanh em ngã xuống đất hiện ra một bộ không đầu nữ thi trên cổ như nhau dính có một mảnh đen xì không biết vật gì dịch thể Chương 913, cuốn rết vô số. Chương 913, cuốn rết vô số. Ha ha ha ha. Lâm Quý Nhất kiếm trạm, trung tiểu yến, đột nhiên rộng mở trong sáng, cười ha ha lấy đoạt môn mà đi. Lâm Bộ đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Quách Nghị vợ chồng đâm đầu đi tới. Đưa vợ chồng ngươi tạ thế bà viên. Lâm Quý cao rộng kêu to, đón đầu liền là lưỡi kiếm. Quách Nghị vợ chồng lập tức ngã vào trong vũng máu. Đầu nhi, ngươi đây là luyện ma công, phát ra tà điên hay sao? Lỗ Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người nào luyện ai biết? Tiểu tử ngươi luyện kia ma công trước sau hại không ít người a. Đáng chết. Trường kiếm vung lên, lỗ thông bị nổ làm hai nửa. Sướng sờ ở bên cạnh lăng âm cùng đội vàng chạy tới nha hoàn linh nhi, không đợi kịp phản ứng, cũng liên tiếp chạm làm hai đoạn. Lâm quý nhìn cũng không nhìn, xài bước liền bước thẳng vào giữa đường. Người lui tới chạy như cũ vội vàng, toàn như không có trông thấy Lâm quý một loại sát vai đi qua. Một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, e ở trong đám người nhìn chằm chằm Lâm quý nói, Lâm quý, ngươi muốn làm gì? Cái bộ dáng này còn thế nào đi Phật quốc? Còn thế nào cứu Tần Lâm Cung nỗ nan? Đi lại nãy ngươi a, muốn cứu ngươi đi, quản ta điều sự. Ít mẹ nó tính kế ta. Lâm quý nhất kiếm đâm ra. Tiểu đạo sĩ ầm vang ngã xuống đất, biến thành một bộ không đầu tàn thi. Lâm bộ đầu như cũ, Bán bánh nướng lao lý đầu như trước mặt mũi tràn đầy là cười, chiếu cái đầu mẹ ngươi. Nhiều lần cho nợ đều nhiều tính lao tử tiền. Lâm quý nhất kiếm hạ xuống, lao lý đầu tàn thi rơi xuống đất, trong tay bánh nướng cũng thay đổi thành một đống thối hoác thi thối. Lâm bộ đầu mới vừa ra nổi, còn nóng lấy. Bán thịt kho dương nhị lại đưa lên cái giấy dầu bao, nóng mẹ ngươi. Đừng tưởng rằng lao tử không biết, ngươi dùng bao nhiêu cống ngầm dầu? Mãi mãi chết đi. Nhất kiếm nổ bên dưới, dương nhị nửa mặt ngã xuống đất, hoang thúy. Hoàng Trung đâm đầu đi tới, Lâm đại nhân, lão gia nhà ta, lão mẹ ngươi, không đợi hai người nói xong, Lâm quý nhất kiếm đảo qua, hai cỗ tản thi đồng thời rơi xuống đất, còn có người cái chết người thọt, vây quanh cái gì đó tay, Sớm mẹ nó đáng chết. Lâm quý tiến lên phía trước mấy bước, nhất kiếm đâm về xa xa hướng hắn chắp tay chắp tay trầm trầm hai, trầm trầm hai hóa thành không đầu tản thi đổ xuống trên mặt đất, có thể hắn người bên cạnh nhóm không chút nào không chấn kinh nhiễu, gao to bán đổ ăn, Lưu Đạt đi dạo như cũ như xưa, như thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhất dạng, trên đường cái người đến người đi, từng cái một theo Lâm quý bên người gặp thoáng qua. Phàm là không nhận biết cũng không có tiến lên phía trước đáp lời, Lâm Quý cũng lời được nổ giết, theo đường phố đi thẳng về phía trước. Lâm Thiên Quan, ta chính tìm ngươi đây." Trịnh đại nhân vội vàng chạy tới nói, mới vừa tiếp vào lương châu dùng bổ câu đưa tin, nói là, nói ngươi đã sớm đáng chết. Lâm Quý trường kiếm vung lên, trịnh lập tân thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Lâm Quý theo phố giải sải bước đi mau, Phàm là quen biết quen biết tiến lên phía trước đáp lời, cũng chẳng cần biết hắn là ai, không nói hai lời đi lên liền là nhấc kiếm. Từng đạo khói đen từ hắn sau lưng liên tục bay lên. Nhập Chiếu Tông Diêm Linh, Khổng Na, Mộ Dung Ca. Nhìn Sơn Tông A Lan, A Thành Khang Nguyên chết, cùng nhau đi tới, cùng giết vô số. Lâm Thiên Quan, Lôi Vân Châu ta đã. Hoa Bất Thiên hướng Lâm Quý dơ lên cái thứ gì? Lão tử không cần. Lâm Quý quát mang một tiếng, nhất kiếm hạ xuống. Hồi lâu không gặp, bọn ta. Triển Thừa Phong, Dung Thắng Quốc, Âu Dương Khả ba người tại quán rượu trước chắp tay. Lại mẹ nó cũng chớ gặp. Lâm Quý liên tiếp ba kiếm, kiếm kiếm chặt tâm. Ba người liên tiếp đổ xuống. Dừng lại. Hoàng cung đại điện bên ngoài, một nhóm vệ binh lớn tiếng quát. Long uy bảo điện, há ngươi tùy ý hồ vi. Mẹ ngươi chứ a? Lão tử liền hồ vi thế nào? Lâm Quý quát mang một tiếng liên tiếp chém lật vệ sĩ nên ngang đi lên điện đi thường hoa điện bên ngoài chờ lấy tuyên tấu lên triều văn võ bá quan hại nhiên kinh hãi thật lớn mật mục tướng cả giận nói ngươi muốn phản hay sao nay tội đáng chu diệt cửu tộc mẹ ngươi chứ a lao tử nhị ngươi rất lâu lâm quý sông lên phía trước nhất kiếm nổ bên dưới chém thành hai đoạn cái khác văn võ đại thần bốn phía kinh động trốn cũng bị lâm quý bước nhanh đổi kịp từng cái một chạm cái sạch sẽ trong khoảnh khắc đại điện bên trong khói đen cuồn cuộn phơi thấy khắp nơi tuyên giám thiên ti lương châu chấn phủ quan tống khải minh nghĩ kiến trong đại điện một bên bất ngờ truyền ra một tiếng không âm không dương hay to Lâm đại nhân, cần phải hạ quan đi lên." Lâm Quý quay đầu nhìn lại, Tống cải minh quan phục chỉnh tề, hướng hắn chắp tay chào hỏi. "Đi đâu đi? Ngươi đi xuống trò ta a." Lâm Quý trợ tay nhấc kiếm, vút cổ của hắn, sải bước liền bước thẳng hướng điện bên trong đi đến. Trống rỗng trong đại sảnh, phái đế địa vị cao chính ngồi, tư cao Lâm hạ quát, "Lâm Quý, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Biết mẹ ngươi." Lâm Quý hét lớn một tiếng, động thân cầm kiếm thẳng hướng phái đế phóng đi. "Bắt lại cho ta!" Theo đột nhiên hét lớn một tiếng, Lâm Quý trước mặt bất ngờ thoát ra mấy đạo thân ảnh quân phục. Nhấc lên đại đao trầm lòng, khuya lên thái sắc băng rua tử tình cầm trong tay trường kiếm Phương Vân Sơn. Lâm Quý thân hình không ngừng dựa theo ba người nhất kiếm quét ngang đàng. Đột nhiên tiếng nổ, Lâm Quý kiếm lại bị Trầm Long đại đao ngăn cản ở, phát ra một tiếng điếc tai vang minh. "Hả? Này ra hỏa không phải tàn thi châu hóa?" Vụt. Chính lúc này, Tử Tình giải lụa màu cũng nhẹ nhàng tới, ẩn ẩn mang lấy cô âm phong sắc khí. Lâm Quý huy kiếm quét qua. "Ba." Kia giải lụa màu cũng như thực chất một loại, giữ lấy mũi kiếm. "Nha, cái này cũng là thực." "Siêu." Phương Vân Sơn kiếm ảnh bất ngờ đánh tới, Lâm Quý hơi chút nghiêng người. Kia kiếm mang kẹp lấy một cỗ hàn phòng. Giang chặt lấy hắn cái mũi gào thét mà hạ, do xoay sở không kịp góc cáo đều bị chém xuống tốt một khối to. Cái này lợi hại hơn. Lâm Quý tự nhiên rất rõ ràng, nơi đây hết thảy đều là cửa thứ ba chỗ diễn xuất huyền tượng, trước mắt ba người này cũng tuyệt không có khả năng là chân thân. Mà đây mới là hắn chân chính định nhân. Hắn có thể cực rõ ràng cảm giác được, từ lúc lên bờ tiến này phiến huyền tượng chi địa, nguyên thần cùng linh khí ngay tại cấp tốc suy giảm. Mà những này khắc ở ký ức chỗ sâu chằng cảnh, nhân vật cũng đều bị từng cái lại khắc ra đây. Mỗi nhiều một phần không đành cùng tâm hiếm thấy, liền nhiều một phần nguy hiểm. Cho nên Hắn mới không hỏi phải trái đúng sai gặp người liền giết, gặp quen thuộc liền chém. Cuối cùng tại, tìm tới chân chính địch nhân. Hô! Trầm Long vung lên đại đao, thẳng hướng Lâm Quý cuồng đập mà đến. Tử Tinh giải lụa màu phiêu hốt tả hưu, phong bế bốn phía đường lui. Phương Vân Sơn nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống. Mở! Lâm Quý trường kiếm lắc một cái, quả quyết hét lớn. Vụt! Âm Dương Song Ngư chớp mắt ở giữa hóa thành trăm ngàn trượng, mấy người ở giữa khoảng cách đột nhiên bị kéo lên. Kim Ti Hắc truyền ngưng tụ giữa không trung, hình thành màn đêm tinh thần. Một tòa cửu sắc bảo tháp sừng sững như thế đứng trước trong đó. Lâm Quý đứng ở giữa không trung, hắc kim hai cánh tả hữu chia tay. Vực cảnh bên trong, nguyên thần nhất định lộ ra. Lại xem xét lúc, kia ba đạo huyễn giám thiên ti thiên, thiên quan thân ảnh cũng đã sớm biến bộ dáng. Cầm trong tay đại đao trầm lòng biến thành một cái mặt mũi tràn đầy tang thương, riêng ngắn như kim khôi ngô hắn tử. Khác một cái cầm trong tay trường kiếm huyễn thành phương vân sơn bộ dáng, là cái trên ánh mắt cuốn lấy đầu miếng vải đen cao gầy nam tử. Mà cái kia cầm trong tay giải lụa màu nữ tử, lại là vừa mới thử liên lạc nam cung linh lung. Nha, gặp nguyên thần bạn tướng đằng sau, Lâm Quý cuối cùng tại giật mình đại ngộ. Ta biết này cửa thứ 3 là chuyện gì xảy ra. Chương 914, Lăng Linh Tam. Chương 914, Lăng Linh Tam. Nay cửa thứ 3 là lấy huyền thuật trận pháp đem kết hợp, một khi xa vào trong đó, liền sẽ khốn cùng tầng tầng mê chướng bên trong. Nếu không thể nhanh chóng nhìn thấu một đường giết ra, linh khí nguyên thần liền biết bị từng chút một thao hết, cho đến tiêu không có. Vô luận bị vây ở trận bên trong, vẫn là bởi vậy mà chết người đều biết hóa thành đại trận một bộ phận, lại đến đối phó cái khác sông trận giả. Thì như, trước mắt ba người này, cầm đao cháng hán cùng che mắt thanh niên, đều là trước sau chết ở trong trận vượt quan thất bại giả. Mà Nam cung Linh Lung lại là hãm ở trong trận, còn chưa tỉnh đến. Cầm đao hán tử trước hết nhất khôi phục thần trí, lạnh lùng nhìn Lâm Quý một cái, đột nhiên vung đao liền chém. Lâm Quý nguyên thần tản ra, tám đạo hư ảnh đông rừng mà ra ẩm. Im đỉnh bắt kiệt đặt song song cùng nhau bài, đối hán tử kia nhất quyền coi chừng, trung điệp kính cái quân lễ đại hán trường đao đột nhiên dừng ở, treo tại mấy người đỉnh đầu chậm chạp hạ xuống không đi xuống, trong mắt đều là rối loạn vẻ ngơ ngực, như thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thì triển ra nguyên thần vực cảnh đằng sau, Lâm Quý phát hiện huyền thành trầm long nào ảnh đã tối lui, có thể hán tử kia trong tay trường đao lại là không thay đổi chút nào. Chính là khắc vào duy thành thủy lao cửa ra vào, hiện nay bị trầm long sử dụng đạo trạm lộ ra nguyên thần đằng sau vẫn có thể coi đây là khí có thể thấy được này trôi đạo chạm đại đao cùng hắn rất có dính dáng quả nhiên theo hắn tử kia cùng kim đỉnh bát kiệt lúc này biểu hiện đến xem lâm quý đoán không lầm này người hẳn là năm đó chấn thủ kim đỉnh đại doanh tướng quân chỉ là có chút chút kỳ quái đã kim đỉnh tướng quân đã sớm mệnh tang ở đây đạo chạm đại đao lại là làm sao truyền lưu cùng thế trước sau bị tận trinh trầm lòng sử dụng đâu gặp tráng hán kia vẫn có chối nghi lâm quý lại móc ra tam hoàng đao ở trước mặt hắn nhói một cái tiêu lớn trinh đông đại xoáy ở đây vũ tam hoàng đao khẽ du lên tráng hán đông nhiên sững sờ nhìn thân thể trông lại ào ào một cái thu hồi tự đao, phù phù một tiếng quỷ một chân trên đất. Vụt. Siêu. Chính lúc này, Nam cung Linh Lung cùng cái kia che mắt thanh niên đồng thời bừng tỉnh, dây lụa trường kiếm trong nháy mắt gần đến. Lâm Quý thân hình lóe lên, móc ra Quy Vạn niên lưu lại hòn đá nhỏ, đống nhiên gào to, Linh Lung quỷ vương, còn không tỉnh lại. Nam cung Linh Lung dây lụa sơ sơ một hồi, vừa mới dâng lên thân thể đột ngột treo ở Lâm Quý nguyên thần khế động, túa ra thánh hoàng để lại ngư thang tiếp hướng kia che mắt thanh niên ném đi, cậu lao lắc một cái lấn người mà lên. Ngư thang tiếp từ trên trời giáng xuống tán ra từng đóa kim quang, từng đạo hành bình dọc theo đầu bút lông cuồng tiết dục ra. Lâm Quý dựa vào thế bút phát họa, khoái kiếm như gió cuồng chém không nghỉ đương đương đương đương. Thanh niên kia liên tục tránh cản, chỉnh chỉnh nổi 30 bảy kiếm. Ngư thang thiệp bên trên kim quang tán hết, nhẹ nhàng hạ xuống. Lâm Quý một tay tiếp được. Thanh niên kia cũng yên tĩnh đứng ở mới vừa tại hư cảnh huyễn hóa hoàng cung trên đại điện, Lâm Quý liền đã phát giác, người này kiếm thế cùng Hạo Nhiên kiếm hoặc là nói là Thánh Hoàng bút tích có chút tương tự. Này thử một lần, quả là thế. Nếu không phải mượn Thánh Hoàng di tích, lại đem Hạo Nhiên kiếm thế triển đến cực điểm, trong lúc nhất thời thật đúng là ép không được hắn. Nhưng lúc này thanh niên kia chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Như hắn toàn thịnh tại thế, này cần phải mạnh bao nhiêu? Thanh niên kia trầm mặc nửa ngày, trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút. Phin một tiếng, thân kiếm nổ nát vụn, lộ ra một cái nhọn thật dài lớn tiết truy. Xông lên lâm quý phương hướng khẽ gật đầu, dài truy như điện thẳng hướng lâm quý ngược đâm tới. Đang, không đợi lâm quý xuất thủ, mặt phẳng nghiêng nổ tới một thanh đại đao, vừa vặn ngăn tại mũi nhọn lên. Lâm quý quay đầu nhìn lại, chính là cầm trong tay đạo chạm vừa mới còn đối với mình cuồng nộ lớn chém kim đỉnh tướng quân. Kim đỉnh tướng quân giúp hắn tiếp nhận một kiếm này, sau đó cùng kia treo mắt thanh niên chiến thành một đoàn. Treo giữa không trung nam cung linh lung dần dần khôi phục thần sắc xông lên lâm quý đạm đạm cười nói đa tạ phiêu thân hạ xuống đứng tại lâm quý bên cạnh nói này ước hồn đại pháp chính là quỷ tông bí thuật ta tuy sớm đã nhìn đấu có thể là người vì quỷ đều có một thế bên trong liên lụy quá mức phức tạp nhất thời khó mà thoát ra trải qua ngươi tỉnh táo đằng sau lúc này mới nhanh chóng đứt mất tiền duyên ước hồn đại pháp lâm quý chưa từng nghe qua dứt khoát hắn tu tập là nhân quả đạo tới này thế gian cũng bất quá ngắn ngủi vài chục năm nhân quả hữu hạn lúc này mới có thể cái thứ nhất tỉnh lại tới nam cung linh lung hướng khắp nơi nhìn một cái rất là ngạc nhiên hỏi đây chính là ngươi nhân quả vừa cảnh đúng lâm quý điểm gật đầu nam cung linh lung quét mắt nơi xa đang từ loạn chiến không nghỉ tráng hán cùng che mắt thanh niên nói tráng hán kia tuy mạnh nhưng chỉ là một tia nguyên thần tàn niệm mà thôi mượn từ vực cảnh lực có thể tự tiêu trừ có thể cái kia che mắt kiếm khách nhưng có chút không giống không phải là nguyên thần tàn niệm cũng không phải giống như ta âm sát chi khí loại này hình thái chớ nói gặp qua liền là liền nghe đều không có đột nhiên nam cung linh lung tựa như nhớ ra cái gì đó cực vị kinh ngạc lẩm bẩm chẳng lẽ là lang linh tam ân lâm quý ngạc nhiên nói gì đó lẻ loi ba sớm đại hai năm trước Có một cái tự xưng Lăng Linh Tam mù mắt thanh niên hoành không xuất thế, người nào cũng không biết hắn tới tự nơi nào, càng không hiểu sư thừa người nào. Chỉ dựa vào một người nhất kiếm độc sấm thiên hạ, liền tổn thương thái nhất môn mấy vị trưởng lão, cuối cùng trưởng giáo thái thượng xuất thủ, mới miễn cưỡng đấu cái lưỡng bại cầu thương. Kia thái thượng từ nay về sau lại không rời núi, nửa năm sau đi về cõi tiên mà đi. Tam thánh động đương thời người thánh liền ra 37 kiếm, một cái đâm xuyên qua ngực của hắn, có thể Lăng Linh Tam nhưng lông tóc vô hại, người thánh bị thua không lâu cũng buồn bực sầu não mà chết. Đến sau, Lăng Linh Tam lại tới ta Quỷ Tông, không biết dùng thủ đoạn là gì, Quỷ Tông tông chủ tại chỗ biến mất. Quỷ tông trí Bảo Vạn Âm Vòng cũng đồng thời tung tích không rõ. Ta Quỷ Tông cũng bị đứt đoạn truyền thừa, từ đó hơn 2000 năm, ta Quỷ Tông chỉ có hắc bạch song xử, lại không có tông chủ. Nghe nói, Lăng Linh Tam năm đó còn phân biệt đi Kim Định Sơn cùng Đạo trận Tông. Ngược lại không có truyền ra, cùng này hai môn đại tông có gì ác chiến? Nghe nói chỉ là tại mỗi cái tông cầm đi một dạng cái gì đó. Sau đó, này hiển hách kinh người mù mắt kiếm khách liền như lúc đến một loại, không có âm thanh lại vô tung ảnh. Nam Cung Linh Lung nói đến chỗ này, xa xa chỉ kia che mắt thanh niên nói, "Ngươi nhìn, hắn vừa không phải chân thân, cũng không phải nguyên thần, càng không phải là âm sát chi khí." Ngươi trước đây có thể thấy được qua như vậy hình thái." Trải qua Nam Cung Linh Lung tiểu nói này, Lâm Quý lúc này mới chợt hiểu cảm thấy này che mắt thanh niên thật có chút là lạ. Từ lúc tập thành nhân quả vực cảnh đằng sau, vô luận là yêu tộc Chu Hậu, nhân tộc Khương vong, vừa mới chém giết Phật môn chư pháp lẫn nhau, vẫn là gần tại bên người quỷ tộc Nam Cung Linh Lung, Lâm Quý đều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nguyên thần chi lực mạnh yếu cao thấp, có thể đối thanh niên kia, nhưng thủy Trung dò xét không ra không nhìn thấy được dấu. Mới vừa chỉ tập trung ở hắn cực vị kinh người kiếm thế bên trên, cũng không nghĩ nhiều. Trải qua Nam Cung Linh Lung tiểu nói này, Lâm Quý không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là long tộc, một khi phá cảnh đằng sau, liền có nguyên thần hiển hóa. Như Nam Cung Linh Lung như vậy quỷ tộc cũng có âm sát chi khí hiển hiện. Có thể này gia hỏa vừa có thể vào ta vực cảnh, làm sao lại không có nửa điểm nguyên thần đạt tụ? Đến cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ Lama A, chương 915, thần bí thuyền đám. Chương 915, thần bí thuyền đám. Trong mấy mắt, cái kia kỳ quái che mắt thanh niên đã cùng Kim đỉnh tướng quân liên tiếp đại chiến mấy chục cái hiệp. Kim đỉnh tướng quân mở rộng hợp, múa cự đao hô hô gió vang dội. Có thể thanh niên kia kiếm thế nhưng cực kỳ ngắn gọn, mỗi một cái đều vừa vặn đâm vào đại đao điểm thăng bằng bên trên, chỉ là nhẹ nhàng một kích liền liền hóa nguy thế. Tiến công chiêu thức càng là giản hóa tới cực điểm, chỉ có đâm tới một chiêu này, có thể kia mỗi một cái đều là xảo diệu nhất thỏa đáng sơ hở chỗ. Bước kim đỉnh tướng quân cần phải lui thân về đỡ. Nếu nói mới vừa kiếm thế còn cùng hạo nhiên kiếm hoặc là thánh hoàng bút tích giống nhau đến mấy phần, nhưng hôm nay mũi nhọn đột phá lại là không có chiêu pháp có thể nói, lại vẫn cứ thực dụng nhất. Tạm thời nhìn tới, hai người đấu bất phân cao thấp, nhưng nếu sau một quãng thời gian, kim đỉnh tướng quân tất nhiên bị thua, việc này không nên chậm trễ. Nam Cung Linh Lung thúc dùng nói, lại không quản hắn là ai, tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn, còn không biết những người kia ra sao. Lâm Quý điểm gật đầu, cùng Nam Cung Linh Lung đều cầm trường kiếm, giải lụa màu tả hưu giáp công tới. Lâm Quý mặc dù khôi phục nguyên khí, có thể kim đỉnh bắt kiệt tại đại nhật như lai, cửu thải lưu ly liên tiếp mánh kích phía dưới hư ảnh không thực, tạm thời còn tham chiến không được. Theo Lâm Quý cùng Nam Cung Linh Lung thêm vào, che mắt thanh niên dần dần lộ ra bại tướng. Có thể hắn nhưng vung căn mũi nhọn càng đánh càng hăng, bên trái bất ngờ bên phải rất tiến thối có độ, trong lúc nhất thời Lâm Quý mấy người nhưng cũng không làm gì được. Hà, đánh lấy đánh lấy. Lâm Quý bất ngờ phát hiện, kia che mắt thanh niên trên tay phải ít căn ngón tay nhỏ đầy chẳng lẽ là Lâm Quý cảm thấy tối động, theo càn khôn tụ bên trong móc ra cái kia tam thánh động thiên thánh nhờ cảnh nhiễm mang đến cái hộp nhỏ. Vụt! Hộp vừa mới mở ra, bên trong căn kia giống như ngọc thạch hình dáng xương ngón tay hô một cái vọt giữa không trung. Che mắt thanh niên hình như có chỗ xem xét, hữu hưu khiêng bay đầu lại. Vụt! Tự xương ngón tay bên trên lóe ra một đạo mảnh như sợi tóc bạch quang, che mắt thanh niên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xương ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống, Lâm Quý một bà tiếp được như cũ để vào hộp bên trong. Mất địch thủ dĩa ngắn trắng hán Triều Kim đỉnh bắt kiệt thật sâu nhìn một cái, mặt hướng Lâm Quý nhất quyền đập ngực trùng điệp kính cẩn chào, sau đó đông dư tiêu tán đi. Nam cung Linh Lung mặt kinh ngạc, lòng tràn đầy không hiểu, có thể không tự há to miệng vẫn là không hề nói gì. Trước đây nàng cùng Lâm Quý duy nhất có gặp mặt một lần, hiện tại cũng chỉ là cùng sông bí cảnh mà thôi. Bí mật của mình tất nhiên là không tiện hỏi nhiều. Lâm Quý tán nguyên thần vực cảnh về hạ xuống bản thể, lúc này mới phát hiện bên ngoài cảnh tượng đã sớm biến bộ dáng đâu còn có cái gì hoàng cung bảo điện, Duy Châu thanh dương. Hắn cùng Nam cung Linh Lung đứng ở một mảnh trong bùn, quanh người khắp nơi cùng với hướng trên đỉnh đầu toàn là sa không bờ bến đen nhánh nước hồ gần gần xa xa phiêu đã mấy trăm cố không đầu tự thi, từng đầu các thức cá bơi lay động ở trong đó xuyên toa không thôi. nghĩ đến, những này cá bơi liền là mới vừa viễn cảnh bên trong đám người lui tới. nam cung linh lung phiêu khởi mấy trượng bất ngờ hướng phía trước chỉ tay nói, bọn hắn tại kia. lâm quý quay đầu nhìn lại, cách đó không xa bùn cắt bên trong nghiêng một chiếc hai đầu nhọn thuyền gỗ nhỏ. hai người chạy tới xem xét, kỳ thiên anh cùng Quy vạn niên nằm tại thuyền nhỏ phụ cận bùn cắt bên trong nặng nề ngủ lấy, duy chỉ có không gặp nộ kiếp thân ảnh. lâm quý tiến lên phía trước kiểm tra một hồi, nay một ruột một yêu tất cả đều tính mệnh không ngại, nguyên thần còn tại hẳn là là còn tại huyễn cảnh bên trong còn chưa tỉnh đến mặc dù thân ở đáy hồ bên trong có thể mấy người kia lại là tu vi bực nào lâm quý linh khí rót vào thạch tử liên thanh kêu gọi mấy người quy vạn niên khòe miệng liền liên kêu động hai lần tựa hồ có phát giác có thể kỳ thiên anh lại là không phản ứng chút nào lại đợi một hồi lâm quý xông lên nam cung linh lung nói làm phiền quỷ vương trước chiếu khán một cái ta đi tìm một chút ngộ kiếp đại sư như hắn sớm trở về liền dùng linh thạch thông báo ta một tiếng tuất ngươi cũng cần thận nam cung linh lung dặn dò một câu lâm quý lấy thuyền nhỏ làm trung tâm tứ phía duãng ra ước chừng qua thời gian một nén nhang. Tại thuyền nhỏ phía đông ngước chừng 4 năm giằm địa phương, phát hiện một trô đen xỉ quái vật khổng lồ. Dán qua xem xét, lại là nửa chiếc đặc biệt đại hào thuyền đám. Vừa vận này nửa chiếc thuyền liền đạt tới hơn 300 trượng, thân thuyền trên dưới toàn là từ thượng đẳng huyền thiết đoán tạo mà thành, từng đạo pháp trận trùng điệp dày đặc, từng căn đoạn cột buồm thô như lương trụ. Ngay tại trung tâm tàn đoạn trên của cờ, vẽ lấy một vòng hạt nhật mạnh nguyệt, phía dưới là hai thanh giao nhau lợi kiếm. Chớ nói này mai huy hiệu rất là cổ quái, liền ngay cả này thuyền bản thân cũng là câu đố. Ai có thể mở ra thuyền lớn tiến vào bí cảnh bên trong? Hoặc là nói, tại bí cảnh hình thành phía trước, chiếc thuyền lớn này đã sớm tồn tại. Lâm Quý đi vòng qua chỗ gãy nhìn một chút, chỉnh chỉnh tề tề giống như cắt, tựa như gặp người nào cản trở eo một đao. Tàu thuyền bên trên một số pháp trận còn tại vận chuyển, chớ nói tôm cá chui không lọt tới, liền ngay cả nước hồ cũng tuôn ra không tiến đi. Thân thuyền trên dưới gắn đầy một tầng thật dày cho bụi. Lâm Quý đi vòng một vòng, theo pháp trận chỗ thủng chỗ đạp vào băng thuyền, chỉ gặp xó xỉnh bên trong lít nha lít nhít tích tụ một mảnh các thức đầu. Có nhân tộc, cũng có các loại yêu cầm tàu thú, thậm chí còn có không ít long đầu. Thô sơ giản lược khen đếm, đại khái có mấy trăm cái đầu bên trên huyết đục sớm đã thối rữa, trắng héo xương quất, đen ngòm mắt mắt, nhìn có chút âm trầm. Theo thang trên tàu hướng phía dưới đi đến, phía dưới tầng thứ nhất sạch sẽ không có cái gì. Huyền thiết chế tạo mặt đất bên trên đã nứt ra mấy đạo chiều rộng nửa thước khe hở, từng cái từng cái khe tụ tập tại một chỗ lõm xuống trong hố sâu, tựa như là bị gì đó vật nặng cứ thế mà ném ra tới. Thông qua một đạo sớm đã sụp đổ cửa sắt, tiến vào tầng tiếp theo thuyền phòng. Phát hiện trong này tàn lẻ bốn bộ thi thể. Cũng không biết trong khoang thuyền một bên có phải hay không ngoài định mức có cái gì phòng ngự phát trận, này mấy cái thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, chớ nói giưn ác, liền ngay cả nửa khối thi ban đều nhìn không gặp. Nếu không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng mấy người kia chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng ở cạnh cửa là một người mặc trường bào màu trắng lão giả, cao cao gầy gầy râu tóc bạc trắng, trước ngực treo một mai cùng thuyền bên trên trên cờ lớn giống nhau như lúc huy hiệu. Trước khi chết hai tay vẫn nắm lướt phát ấn, tựa như đang cố gắng ngăn cản lấy gì đó. Sau lưng hắn không xa là một cái hất lên nhốn máu kim giáp mọc ra hai cái ương đầu yêu tộc, song đao bên trên máu tươi sớm đã ngưng kết, cũng không biết là của người khác vẫn là bản thân. Xoáy xình bên trong cuộn tròn lấy thân thể nằm một đống mảnh cốt, theo xương chậu nhìn lại hẳn là là, là tên nữ tử, thủ cốt bên trong nắm thật chặt khối màu trắng ngọc bội. Lâm Quý nhặt lên xem xét, ngọc bội kia ngược lại rất phổ thông, có thể khắc vào bên trên ấn ký lại làm cho Lâm Quý không khỏi hơi khẽ to mày. Ba đầu đầu đôi đụng vào nhau nồng nọc. Lúc trước, Trương Tử An lấy cái chết vì giữa tại Lâm Quý trong thần thức ngưng ra cựu sắc bào thắp lúc, liền liền lạnh như vậy ân khí. Lâm Quý thu hồi ngọc bội để vào càn khôn tụ bên trong, quay đầu lại nhìn về phía cổ thi thể thứ tư. Ngoài mặt xem ra là cái mặt mũi đang sợ, mặt dài sâu mắt gầy lao đầu. Có thể hắn chảo hóa một nửa tay cùng cao cao nổi lên đỉnh đầu, sớm đã bạo xuất diện mục thật sự, kia là một đầu đang muốn khôi phục chân thân lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết lao long. Mấy cái này hoặc rồng hoặc yêu tựa như đều là đột nhiên tử vong, thậm chí còn chưa kịp xử xuất bản sự. Người, rồng, yêu. Nếu như quần tại góc tường Bạch Cốt là quỷ tộc lời nói, vừa vặn liền là thiên truyền ngũ tử, lại không biết là kia một đời tiền bối. chỉ là ít tên hòa thượng. Lâm Quý Âm thầm thầm nghĩ, trùng hợp, lần này ngộ kiếp cũng không thấy. Đây là xảo ngộ a. Ba xem xét. Chính lúc này, liền nghe buồm nhỏ trên tàu đỉnh truyền đến một tiếng vang nhỏ. Chương 916, thật dạng ngộ kiếp. Chương 916, thật dạng ngộ kiếp. Lâm Quý thân hình nhảy lên nhảy lên sàn tàu, trốn ở siêu siêu vẹo vẹo cột buồm hậu phương nhìn chộm nhìn lại. Liên thấy mới vừa còn chọc lốc bong tàu hạ xuống một khóa xương đầu, vưu tự hơi rung nhẹ. Chỗ xa xa xương sọ đống tựa như cũng vừa mới vừa bị người đả qua, biến chút bộ dáng. Lộc cục. Lại một viên xương đầu chợt xuống, nện ở trên bong thuyền phát ra len ken một tiếng vang giòn dù ngù cục. Một khóa lại một khóa, liên tiếp đập xuống thình thịch có thanh âm. Ngay sau đó, tự xương đầu đóng bên trong lão đảo ngồi dậy một bóng người tới, chính là Ngộ Kiếp. Ngộ Kiếp nhìn bốn bề một cái, khởi thân hập thập nói, "A Di đã Phật, ngược lại tốt một hồi vãng sinh đại ngộ." Gặp Ngộ Kiếp, treo tại Lâm Quý Tâm lý thạch đầu cuối cùng tại rơi xuống. Có thể đồng thời cũng không nhịn được đều là nghi hoặc. Như nhau bên trong ước hồn đại pháp, vì sao duy chỉ có là ngộ kiếp một đường tìm được thuyền đắm lại mạc danh kỳ diệu dấu tại loạn đồng cốt bên trong. Hơn nữa mới vừa ta lên thuyền thời điểm, xương đầu đóng xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề, nếu là ngộ kiếp tại thất hồn trạng thái ngộ nhập trong đó, như vậy những này áp ở trên người hắn xương đầu là ai đóng đi lên? Ngay tại Lâm Quý suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, trong tay hắn hòn đá nhỏ đột nhiên hưu hưu rung động, Nam Cung Linh Lung thần thức truyền thi thầm, Lâm Quý, ngươi ở nơi nào? Kỳ Thiên Anh cùng Quy Vạn Niên hai người bọn hắn tỉnh, ngộ kiếp cũng bay về rồi. Ngộ kiếp trở về rồi. Lâm Quý giật mình. Xuyên thấu qua cột buồn nhìn một chút trước mắt gầy hòa thượng, cảm thấy lấy làm kỳ, kia người trước mắt này là ai? Xuyên thấu qua cột buồn khẽ hở, gặp hòa thượng kia sờ lên chuỗi lùi đầu, liền liên tục lật động hải cốt tựa hồ đang tìm cái gì đó. nhẹ nhàng cầm lấy, lại nhẹ nhàng hạ xuống, mỗi hạ xuống một khoảng niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rất nhanh, hết thảy xương đầu đều bị hắn đổi cái địa phương, có thể như cũ không thu hoạch được gì. Hòa thượng kia có chút bất giác dĩ, khẽ lắc đầu, sung lên đống xương trắng hợp thập thi lên nói, Na Phật từ bi, nguyễn chư vị sớm thoát ác quả lại vào luân hồi. Nói niệm niệm lại nhảy tụng đoạn Phật chú. Lúc này mới phủi phủi ống tay áo, theo sàn tàu cẩn thận tìm đi. Lâm Quý ngăn chặn thân thức, nhẹ chân nhẹ tay lặng lẽ trốn ở một bên, mắt thấy hòa thượng kia xuống sàn tàu, lúc này mới tối dùng thần niệm phân biệt chuyển cho Nam Cung Linh Lung, Quy Vạn Nghiên hai người nói, ta tại nơi này cũng phát hiện một cái ngộ kiếp. Tạm thời còn đoạn không ra cái nào mới là chân thân. Hai vị lưu tâm, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở tới. Sở dĩ không có truyền cho Kỳ Thiên Anh, là sợ này ra hỏa tính tình quá thẳng, không cẩn thận bị cái kia sớm cùng bọn hắn tụ hợp ngụ kiếp nhìn ra chân ngựa. Như cái kiếp ngụ kiếp là giả thân, nhưng là phiến toái. Chờ một hồi, Hòa thượng kia lại mặt mê hồ theo trong khoang thuyền đi ra, bước nhanh xuống thuyền thẳng hướng nơi xa chạy đi. Lâm Quý chờ hắn xa xa không thấy bóng dáng, lúc này mới theo sóng nước lộn nhạo phương hướng một đường đuổi tới. Thuyền đám cùng mấy người ngồi đầu nhọn thuyền nhỏ ở giữa thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá cách xa 4, 5 dặm, Hòa thượng kia tựa như cũng không biết đường về, cứ đi quẩn lại rất lâu, lúc này mới tìm đến, gần đến giờ tiếp cận không khỏi rưng sờ đối diện mấy người ngắm nhìn xa xa chạy tới khác một cái nô kiếp, cũng có chút thảm tốt. Lâm Quý tự nơi xa hiện thân, xa xa đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ. Quy Vạn Nghiên hiểu ý, cầm lên thuyền nhỏ một đường thẳng trước thật dạng ngộ kiếp gần như như nhau rất có hoang mang liếc mắt nhìn nhau, theo mấy người nhanh chóng dâng lên ảo ảo ảo. theo một mảnh sóng nước liền vang, sáu người cùng thuyền nhỏ trước sau nhảy ra mặt nước. Kỳ Thiên Anh hất đầu dung đi thủy khí, nhìn chăm chăm một đôi đại nhãn nhìn xem cái này lại nhìn nhìn cái kia, rất là không hiểu hỏi, đây là chuyện ra sao? làm sao đụng tới hai con lừa trọng? Quy Vạn Niên hít mắt nhỏ, ngồi trôn hổm ở đầu thuyền lại xếp vào một túi khói cột cột quất lấy, không nói một lời. Nam Cung Linh lung lạnh lùng quét hai người một cái nói, rất hiển nhiên, ở trong đó tất có một cái giả thân, các ngươi khả năng tự chứng trong sạch. A Di Đả Phật trong đó một cái nộ kiếp hai tay hợp thập nói bần tăng là thật phật uy chứng giám nếu có nửa chữ hư giả lập tử hồn tiêu lâu dài không có luân hồi khác một nộ kiếp cười nói ngươi này hư ảnh ngược lại một cười. đã dám giả tăng khi thiên lại là thì sợ gì phật ngôn công khai biện. thực nếu như thế kia vạn thiên tà phật vọng tăng ha có sống sót lý lẽ a di đà phật tiên nộ kiếp cao tụng thanh em phật hiệu mặt hướng lâm quý mấy người nói bần tăng thân vị phật môn lục tử từng chịu cửu thế luân luân hồi trước mắt này hư ảnh chỉ bất quá là bần tăng một đạo tàn ảnh mà thôi chưa vị mời nhìn nói hắn rơi lên cao cao trong tay tử vân kim bắt nói hư ảnh khó phân biệt pháp bảo duy nhất ngươi hỏi kia hư tượng có thể có loại bảo vật này đám người quay đầu nhìn lại khác một cái nộ kiếp khẽ lắc đầu hướng đám người giải thích nói vừa rồi rơi xuống nước đằng sau bần tăng liền xa vào hướng thế trong mộng cảnh lại vừa tỉnh dậy liền thân ham thuyền đám hải cốt nhiều lần tìm kiếm cũng không thấy kim bắt phát khí nghĩ đến nhất định là bị này hư ảnh cầm đi mấy vị cấp thiết chớ tin hắn nói bừa bần tăng mới là nộ kiếp chân thân này còn không đơn giản lâm quý mặt mũi tràn đầy mang cười xen vào nói các ngươi phật ra bảo khí cấp người khác cũng không dùng được mới vừa đối diện Phật môn cửu pháp lẫn nhau thời điểm, bọn ta đều là gặp ngộ kiếp đại sư đem pháp khí này dùng xuất thần nhập hóa, tốt không lợi hại. Nhìn xem hai vị ai có thể gọi lên pháp khí tới, tự nhiên là có thể một cái phân biệt ra ai thiệt ai giả. Cây nâng kim bắt ngộ kiếp cũng không đáp lời, tối niệm câu Phật hiệu. Tiêu kim bắt lập tức tử quang đại thịnh, hô một cái vọt lên giữa không trung, đột nhiên biến thành to khoảng 10 trượng. A di đà Phật, khác một cái ngộ kiếp cũng niệm thanh âm Phật hiệu, tiêu kim bắt đột nhiên thu nhỏ, từng đạo hoa quang lóa mắt bắn ra bốn phía. Ba, đột nhiên lâm quý nhảy lên một cái, một bà bắt kim bắt vững vàng hạ xuống. Thật không tiện thật giả không phân biệt phía trước, pháp khí này trước từ lâm mưu đảm bảo. nói, lâm quý đem kim bát để vào càn khôn tụ bên trong, chuyển hướng hai người hỏi, xin hỏi hai vị, mới vừa đều gặp qua kia trước tàn đoạn thuyền đám, gặp qua, Bần tăng chính là tại kia trong thuyền tỉnh lại. lâm quý tôi dùng tha tâm thông quan sát, hai cái ngộ kiếp nói tới đều là lời nói thật. Triển khai nhân quả pháp nhãn nhìn một chút, hai người nguyên thần cũng là bình thường có một không hai đều là cực vì tinh luyện vật môn công pháp, liền ngay cả tu vi cao thấp cũng là không có khác biệt. tốt, vậy ta hỏi hai vị mấy vấn đề, còn mời thành thật trả lời. nói xong. Lâm Quý dính lấy vệt nước ở đầu thuyền bên trên vẽ lên một đạo ấn ký. Mấy người túy đầu xem xét, kia ấn ký rất đơn giản, tựa như là ba đầu đầu đuôi đụng vào nhau non nọc. Hai vị đại sư, đây là gì đó? Lâm Quý quay đầu vấn đạo. "Lâm thí chủ, đây là Đại Luân Hồi phát ấn." Một cái nội kiếp cực vì khẳng định trả lời. Khác một cái nội kiếp nhìn đối phương một cái, hừ lệnh một tiếng, nói vậy, đây rõ ràng là Quy Ý ấn. Hai cái nội kiếp thuyết pháp không giống nhau, mà thân vì ra để mục người Lâm Quý cũng không nắm chắc được đến cùng người nào thuyết pháp càng chính xác. Bất quá, đây cũng là hắn một mục đích khác. Ồ. Lâm Quý cười cười, đã hai vị đại sư thuyết từ hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là mỗi cái có thể giải thích một phen. nói, chuyển hướng quy vạn niên nói, quy lão, cho ta mượn truyền âm linh thạch dùng một chút. quy vạn niên lại rút cục đá, lâm quý tiếp nhận đưa cấp trong đó một cái nộ kiếp nói, chắc hẳn ngươi liền linh thạch cũng vứt đi. vậy thì tốt, một người một khỏa phân biệt chuyển cho ta nói, này đại luân hồi cùng quy y pháp ấn đều có gì đó thuyết pháp. lâm quý một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, lại là người nào cũng không biết, hắn cùng mấy người còn lại không có hai loại, đều là lơ nơ. chương 917 hóa quỷ hòa thượng. chương 917 hóa quỷ hòa thượng thật giả hai cái ngộ kiếp riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau tối dùng linh lực truyền vào thạch tử lâm quý bên thai đồng thời vang rội tới hai cái giống nhau như lúc thanh niên án hai người nói này đạo hình như ba đầu nòng nọc cân ký đều có một bộ thuyết pháp một loại thuyết pháp là đại luân hồi pháp ấn này ấn ký ẩn chứa vô cùng vô tận nhân quả luân hồi lực một khi kết thành này ấn có thể biến thành cựu sắc cựu cảnh vạn Phật bảo tháp có thể khiến người sống hướng thế tìm nhân quả có thể làm cho người chết kiếp sau vào luân hồi loại thứ hai thuyết pháp là đại quy y hệ ấn này ấn ký có được bất tử bất diệt tín niệm tụ hợp lực một khi kết thành này ấn Có thể uyên ra chín tầng cựu quang đại pháp phù đồ, có thể tụ vạn chúng lực di sơn đảo hải, có thể ngưng tụ thế ân cửu tố xương nguồn gốc. Hai loại thuyết pháp rất là bất đồng lại mỗi người mỗi vẻ. Hai người đều nói năm đó được tự Phật chủ chính miệng chỗ truyền, chỉ là cửu thế luân hồi mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua có người tụ thành cửu sắc Phật quang. Liền ngay cả Phật chủ tọa hạ hiểu biết chín đại Bồ Tát, thập bát La Hán, cũng không có tu thành lớn như vậy thần thông. Lâm Quý nghe xong hai người trình bày, ngầm hạ cảm thấy hai loại thuyết pháp đều cùng mình trong thần thức cửu sắc bảo tháp vừa tương tự, lại có một điểm không dựng bên cạnh. Nói tương tự à? Ban đầu ở Kim đỉnh sơn bên trong mới vào bảo tháp thời điểm, hoàn toàn chính xác ở đây chém giết một đám sớm đã trong tay hắn vạn thiên hồn phách, có thể nói đây chính là nhân quả báo, luân hồi lực nhưng cũng không hẳn vậy. Về sau tại Trảm Mã trấn bên trong, đối diện ổn ảo mà đến đêm tối chiều ráng lúc, hoàn toàn chính xác lại có mấy lấy ngàn vạn mạc danh lực tuân gia mà tới, có thể nói đây chính là tín niệm chi huy, tụ hợp chi công cũng có chút không có căn cứ. Mặc kệ như thế nào, đối tòa này thần bí cựu sắc bảo tháp cũng coi như nhiều chút hiểu rõ. Chỉ là không biết, kia chương tử an lại như thế nào dung luyện được? Lại là là gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Cho tới hôm nay Nhớ tới đêm đó Trương Tử An một khắc cuối cùng có thâm ý khác Tiếu Dung, vẫn có chút khó có thể lý giải được. Lâm Quý Thu hồi thần thức, đối diện hai người từ chối cho ý kiến cười cười. Hình dung thanh em tốt hoàn toàn giống nhau, liền ngay cả thân bên trên tăng bạo vết máu cũng không có nửa điểm sai lầm thật giả hai cái nộ kiếp bị cười có chút mạc danh kỳ diệu. Đến cùng người đó là thực a? Kỳ Thiên Anh trước nhịn không được vấn đạo. Nam cung Linh lung tung bay ở giữa không trung, một đoàn đen nhánh quỷ khí loang thoáng đã đem hai cái nộ kiếp gắn vào trong đó. Quy Vạn Nghiên liên tục hút thuốc túi, từng sợi từng sợi khói xanh phiêu tán mà ra, cuốn quanh hai người lại lượn quanh một vòng. Lâm Quý cũng không làm ra lựa chọn cùng phán đoán dính lấy vệt nước lại tại đầu thuyền vẽ lên một bộ đồ họa hắc nhật bạch nguyệt song kiếm tương giao hai vị đại sư đều gặp qua bộ này hình vẽ a lâm quý quét thật dạng lộ kiếp một cái nói ai có thể nói cho ta đây cũng là trả lời như thế nào lần này khỏi cần chặt chẽ ta lời nói bần tăng không biết một người trả lời mới vừa tỉnh lại không thấy kim bắt bốn phía tìm kiếm lúc từng tại một vị người chết trước ngực gặp qua như vậy hình vẽ làm vật gì cũng không hiểu rõ tình hình một người khác cũng lắc đầu nói bần tăng liền là tại kia trong khoang thuyền tỉnh lại từng thấy một vị lao giả trước ngực cùng với trong thuyền mặt cờ bên trên ấn có này đồ nhưng không đến chỗ duyên cớ Quy Vạn nghiên nháy bên dưới mắt nhỏ hình như có lời muốn nói, Lâm Quý quay đầu hỏi, Quy lão nhưng có biết đường về? Biết một chút. Quy Vạn nghiên hưu hưu gật đầu nói, Tước khoảng 2.000 năm trước cả, có cái che hai mắt nhân tộc thanh niên, liền từng beo một mai như vậy tiêu ký, trọng thương ta Long tộc mấy vị tiền bối, cướp đi một cái chìa khóa, trừ cái đó ra, liền lại không có xuất hiện qua. Không ai nói rõ được này tiêu ký đại biểu có ý tứ gì, lại càng không biết hiểu thanh niên kia lại là cái gì thân phận. Tại ta Long tộc điện tịch bên trong cũng chỉ là tô lại một bộ giản đồ mà thôi, trừ cái đó ra không còn ghi lại. Như thế nói đến, này huy chương chỉ ít xuất từ hai năm trước mà hai vị bên trong tất có một vị là năm đó thiên tuyển chi tử lâm Quý nói theo cản khôn tụ bên trong đem kia mai khắc lấy ba đầu nòng nọc ngọc đội móc ra tại thật dạng ngộ kiếp trước mặt cơ cứ nói đây là ta tại một vị long tộc tiền bối thân bên trên tìm tới mới vừa hai vị nói chuyện đây là đại luân hồi ấn khác nói chuyện lại là đại quy y ấn giờ đây là ai có thể nói cho ta vị này long tộc tiền bối tập đến cùng là luân hồi chi pháp hay là tín niệm chi lực cái này long tộc như thế nào lại tập học phật môn công pháp một cái ngộ kiếp thoáng qua trần chờ hà đạo căn cứ tiểu tăng biết trước đây chỉ có một vị tới tự nếu là long tộc lời nói chỉ có thể là tín niệm chi lực, khác một cái nộ kiếp rất là khẳng định nói tiếp, lại đang làm gì vậy? Lâm Quý gấp giọng truy vấn, thiên đạo có hạn, mỗi tộc đều có thần thông, cũng riêng phần mình không đủ sức, long yêu hai tộc vô luận tập bí thuật gì, được bảo vật gì, đều tuyệt không có khả năng học được luân hồi chi pháp. Hơn nữa này lưỡng đại bí pháp còn lẫn nhau có sức đẩy, càng không khả năng dung cùng một thân, trừ phi, trừ phi hóa quỷ hóa thượng. Lâm Quý bất ngờ thanh âm nói tiếp, đột nhiên theo cản khôn tụ bên trong tốn ra tử vân kim bát hướng hỏa thượng kia cùng đập mà đi. siêu, hỏa thượng kia trong mắt mánh lóe ra một đạo kinh hải. Hóa thành một đạo hắc quang lăng không mà lên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nam cung linh lung cùng quy vạn niên đồng thời động thủ, hắc vân khói trắng đông nhiên co rụt lại đem hắn vây ở trong đó. Lâm Quý bỏ rơi ra tử vân kim bát đưa cấp bên người ngộ kiếp chân thân, ngửa mặt triều thiên nói, ngươi cho rằng diễn ra trò hay, liền có thể lừa qua Lâm Mộ à. Kỳ Thiên Anh một tay cầm chặt răng kia đại đao, tay kia giơ diễm hỏa cự thuần gắt gao ngăn chặn tên kia đừng lui, lòng tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Quý. Lâm Quý rút ra cỏ lau trường kiếm, mặt mũi tràn đầy mang cười tiếp tục nói, ngọc bội kia vốn là Phật môn cho bảo, ngươi cũng không dám mang ở trên người, bởi vì ngươi đã sớm chết. Như nhau, Tiêu tử vân kim bắt cũng là phật môn trọng khí, ngươi cũng không dám đụng vào, rất sợ bị tiêu tan quỷ khí. Lúc này mới cố tình lưu tại nộ kiếp đại sư thân bên trên không có lấy đi, gặp nào đó tìm gần thuyền tới, dứt khoát tương kế tiểu kế, điều khiển xương đầu đem bản thân giấu đi, giả hiền giả bi thương chấn an vong linh, làm bộ khắp nơi tìm nhìn một phen. Sau đó lại lượn quanh một vòng lớn nhi mới lộ diện, liền la cố tình giả trang ra một bộ bị hại nặng nghề bộ dáng, thậm chí còn nghĩ lôi kéo lâm mộ vì ngươi làm chứng. Nhìn như áo tiên không thấy vết chỉ khâu khó phân thật giả, có thể này quá nhiều sơ hở cũng là chính ngươi trở lại tới, chỉ. Chân chính nộ kiếp đại sư không lại tận lực để phòng phật môn trọng bảo. Nói, lâm quý một bà thu hồi ngọc bội. Mặc dù ngươi có thể mượn ước hồn pháp huyễn nộ kiếp đại sư bộ dáng, có thể bởi vì đủ loại cầm cố nhưng giết không được người trong phật môn. Vọng tưởng mượn bọn ta chi thủ diệt thực tồn tại giả. Lúc này ngươi đã là quỷ hồn, cũng là hòa thượng. Mượn hồn một thuật lại trộm lấy nộ kiếp đại sư qua lại bộ phận ký ức, chỉ cần chân thân nhất tử, người nào cũng không phát hiện được ngươi. Nếu có thể thay mượn đổi đạo đi theo bọn ta phá cảnh mà ra, nay thốn thủ hai năm lồng giam cũng đem một ngày được thoát. Thế nào? Lâm vũ có thể nói không sai a? Treo giữa không trung. Nộ Kiếp, gặp một lần sự tình đã bại để loạn, cũng liền không còn ẩn tảng, Hắc Vân Tản ra hiện ra nguyên bản bộ dáng đúng là cái mọc ra bộ cực đại mùi ưng, đỉnh đầu hưu hưu nhô lên hai cái long giác quái hòa thượng. "Tiểu tử, tính ngươi thông tuệ, bất quá buồn tọa đường về, ngươi nhưng chỉ đoán đúng phân nửa." Tiên kia thao lấy một bộ vị được tiếng nói, cười toe toét một ngụm răng nhanh khinh miệt cười nói, bộ tọa tra huyết tới tự đạo trận tông công đâu ra, máu huyết được tự cung cấp thiên nướng tộc, dưới cơ duyên xảo hợp lại đổi một thân rồng cốt giao thủy, đến sau tại Từ Ân tự xuất ra vì tăng, vào thánh bị khâu cảnh. Thang làm dưới luật đường lần tọa. Nếu không phải năm đó mấy cái kia đồ đần không được việc, Bổn tọa nhất định có thể phá cảnh mà ra. Gì đó hiên viên vô cực, kỳ văn chiêu, theo bổn tọa cũng chỉ thường thôi. Vây chết bí cảnh đằng sau, bổn tọa lấy phật hóa quỷ, lại tu tới nửa bước quỷ hoàng cảnh. Gì đó cầu thí thiên tuyển ngũ tử, bổn tọa một người liền chiếm toàn. Liên ngay cả này phương thiên địa nguyên bản thủ trận chi vật cũng bị bổn tọa thu hóa. Ngay chớ đêm mấy người, đầy đủ hơn 2.000 năm, bổn tọa chờ liền là một ngày này. Dạng này, bổn tọa cũng không làm khó ngươi nhõn. Để các ngươi tự do lựa chọn, theo các ngươi năm cái trong đó chọn một yếu nhất giết chết, từ bổn tọa thay thế. Chắc chắn mang lấy các ngươi thế như trẻ tre toàn cảnh mà ra. Các vị ý như thế nào? Chương 918, Nam lực hiện đủ. Chương 918, Nam lực hiện đủ. Này gia hỏa giọng nói vô cùng vị cuồng vọng, lời trong lời ngoài ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn dung hội nhân, yêu lương tộc huyết mạch, lại đổi Long cốt giao thủy, tập Phật pháp, hóa quỷ hồn đồng thời nắm giữ người, quỷ, Phật, rồng, yêu ngũ tộc khí, tùy tiện giết người nào đều có thể thay vào đó. Mấy người nghe xong, tất cả đều cực kỳ cẩn thận lẫn nhau mà nhìn nhau một cái. Liền ngay cả nhất trữ thượng kỳ thiên anh, cũng không khỏi đẩy thanh âm điểm khả nghi lui về sau hai bước. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực của người này đến xem. Tuyệt đối so năm người trong đó bất kỳ một cái nào đều mạnh. Vô luận đổi người nào, phá cảnh mà ra khả năng đều biết lớn hơn mấy phần. Có thể đáp xuống trên đầu của mình, người nào lại tình nguyện? Đang. Nộ Kiếp sao động tử Vân Kim Bát, lay động tới một đạo trung đồng tiếng vang. Mấy người tâm thần không khỏi đồng thời chấn động. A Di Đà Phật. Nộ Kiếp Cao tụng thanh âm Phật hiệu nói, "Chư vị thí chủ, lại chớ nghe hắn hồ ngôn loạn." Tâm trí: "Rất đúng." Quy Vạn Nghiên nói tiếp, "Bọn ta hiệp lực đồng tâm, chưa hẳn phá cảnh không được." Nam Cung Linh lung thua lên giải lụa màu nói, "Không tệ, không nên bị hắn lừa gạt." Như hắn thật có này các loại bản sự, năm đó như thế nào lại bị vây ở nơi đây. Đúng. Kỳ Thiên Anh cũng kêu lớn, đừng nghe hắn loạn khiêu khích, diệt này nghiệt chướng lại nói. Mấy người cao giọng quát lên, miệng đầy từng tiếng liên thủ đồng tâm, nhưng lại không có người tiến lên phía trước một bước. Vừa vặn ngược lại, vừa mới vây tới vòng đây, ngược lại còn lỏng lẻo rất nhiều. Ai cũng lo lắng cái thứ nhất xông lên phía trước làm pháo hôi. Mỗi người đều rõ ràng, vô luận chết rồi người nào, trận này ác chiến đều đem liền lập tức kết thúc. Vừa vặn là một lời tử, liền làm mấy người ngầm hạ phân ra tâm. Không cần nghĩ Thật muốn động thủ ai cũng sẽ không giống trước đây một loại toàn lực ứng phó, khẳng định lại đầu đừng lui, để tránh xui xẻo là chính mình. Ha ha ha ha. Treo giữa không trung quần cuộn trong mây đen quái hòa thượng nhìn mấy người một cái, ha ha cười nói, hiệp lực đồng tâm. Này các loại nói nhảm liền ba tuổi hải tử cũng không lừa được. Buồn tọa liền nhìn xem, các ngươi lại là thế nào cái đồng tâm pháp. Tới. Soạt. Theo kia quỷ hòa thượng manh thanh ơ vừa quát. nước hồ bùng lên, một đạo sóng lớn đột nhiên phóng lên tận trời ào ào ào, nước hồ đầy trời mà hạ. Từ trong lộ ra một đạo to lớn vô cùng hắc ảnh đúng là một đầu cao chừng trăm trượng dữ tợn quái, trăm ngàn con đầu người kích thước xúc tu tùy ý cùng dương, từng cái quái nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đám người, tựa hồ có thể sáng loáng nhìn xuyên hồn phách đồng dạng. Hiện nhiên, cái này to lớn vô cùng xúc tu quái chính là trước đây trong hồ hình chiếu bên trong thấy kia một đầu, cũng là thi triển ước hồn đại pháp kẻ cầm đầu. Theo xúc tu quái chợt hiện mà ra, hoa thượng kia cũng thay đổi bộ dáng. Tạ tạp tạp. Theo một trận quát đốt liên thanh nộ vang, từ hắn phía sau mãnh sinh ra hai phiến cánh khổng lồ tới, hai mặt triển khai có tới 30 mấy trượng. Đạm cánh chim màu xanh lam chiếu vào dưới ánh mặt trời lập lòe phát quang. Hưu hưu kích động phía dưới cuồng phong phẫn nộ tới, cuốn lên trùng điệp sóng nước, trục đào có thanh âm đây là yêu hình. Hô. Một đoàn ngưng động như thực thể hắc vân vô trung tràn ra, dày đặc thực thực cuốn trước người khắp nơi. Theo kia hắc vân tràn ngập tụ tán, từng đạo âm phong gào thét không nghỉ, trận trận tiêu lên chập trùng như nước thủy triều, thẳng lệnh người tam hồn sợ run rẩy, khí phách bất an. Đây là quỷ khí. Ngao! Đỉnh đầu hai sừng tán ra một mảnh sáng sủa kỳ quang, theo chấn không trường âm, một đạo long hình kim ảnh tại quần quần mây đen bên trong xuyên toa quần quận, thỉnh phảng kích thích trận trận luôi minh. Tiêu Long ảnh giật mình tránh hai mắt, Tiêu tiếng sấm kinh chấn hai lô thay, Phẫn nộ Long uy hạ xuống, sấm chớp quanh mình không dứt. Đây là dòng chi uy, A Di Đạt Phật. Tiêu quỷ hoa thượng lại cao niệm một tiếng Phật hiệu, từ hắn đỉnh đầu lóe ra một đạo thất thải phật quang, dưới chân sinh ra hai đóa nộ phóng kim liên, từng tiếng phật âm bốn phía tràn ngập, từng đạo chú ấn loạn vũ giữa trời đây là Phật pháp. Mở, lại một tiếng quát chói hai, nước hồ dập dồn sóng cả nổi lên bốn phía, trời sinh loạn tượng tựa như ảo ngộ. Tiêu viễn tượng bên trong, có thôn xóm, có thanh trì, có chùa miếu, có điện đường, có ôm hài nhi phụ nhân có trông phải trưởng lão ông cũng có giữ lấy trưởng kiếm tu sĩ Huyễn cảnh thiêng thước, bóng người xen lẫn kia tầng tầng loạn tượng lại chiếu vào nước bên trong điệp la lẫn nhau sai hình dạng ngàn vạn đây là đạo vận yêu hình sinh hai cánh quỷ khí ngưng mây đen Long đẳng lộ ra phẫn nộ uy Phật quang hóa vạn pháp đạo vận hiện hồi ức người quỷ Phật rồng yêu năm lực hiện đủ hơn nữa lại cực kỳ thần kỳ ngưng cùng một thân càng thêm lệnh người khó mà tin được là lại vẫn đem này năm loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tất cả đều tu đến chỗ mỗi cái đều là nửa bức cảnh nay các loại bản sự quả thực xưa không có chưa từng nghe thấy chắc không được hắn mới vừa khẩu suất của nôn, vậy mà không chút nào đem nhân hoàng hiên viên vô cực, yêu hoàng kỳ vạn chiêu để vào mắt. Nếu là năm đó bị hắn toàn cảnh mà ra, lại được thiên vận cơ duyên, nói không chừng còn biết chấn động tới cỡ nào đại thành tựu. Nếu nói năm đó phá cảnh mà ra mấy người là thiên tuyển chi tử, này ra hỏa gần như có thể gọi là là toàn tộc thiên tài. Làm sao? Hòa thượng kia thi triển ngũ tộc thần uy, mặt đắc ý nhìn về phía đám người, tiếp tục khiêu khích nói, như lấy bùn tọa chi uy, đổi các ngươi tùy ý một người, phá cảnh con đường, dễ như trở bàn tay. Nếu là liều chết đánh nhau, lúc nào cũng tránh không được có chút hao tổn chẳng bằng sớm đi ném cái yếu nhất, bảo vệ còn lại 4 người viên mãn cơ duyên. Các ngươi nếu là khư khư cố chấp, kia bổn tọa cũng sẽ không khách khí. Cái nào động thủ trước cái nào liền nhất định. Vụt. Không đợi hắn nói xong, một đạo thanh mang kiếm quang vút qua không trung, nhanh như buôn lôi đáp xuống cái kia cực lớn xúc tu quái bên trên. Tạp sát. Quái vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chém đứt một đầu xúc tu. Ngao. Quái vật tức giận giống to, trăm ngàn con xúc tu đồng thời bạo tác, đen ngịt bao lại toàn bộ nhi không trung. Kia quỷ hoa thượng Hưu Hưu giơ tay, thịnh nộ không dứt quái vật liền lập tức dừng ở hắn chuyển hướng Lâm Quý nhìn lướt qua, lại giọng hỏi, làm sao? Tiểu tử ngươi muốn cho bùn tọa thay nhân tộc đạo môn a? Lâm quý tiện tay cứu vãn cái kiếm hoa, vừa giống như đối hòa thượng kia lại như đối mấy người khác nói ra, này phiên thay ta, bên dưới phiên lại thay hắn, thì là cuối cùng ra bí cảnh, nhưng vẫn là thiên tuyển người a. Lâm quý ngữ điệu không cao, có thể tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mới vừa rồi còn do dự đều có tiểu tâm tư, tức khắc đột nhiên chấn động. Đúng a? Nếu là nơi này bỏ một cái người nào, cửa ấy tiếp theo lại đụng phải tình hình như vậy đâu? Lại bỏ một cái a? Tiêng đi đến cuối cùng, vẫn là lúc trước năm người a. Ai có thể bảo đảm nhất định sẽ đi đến cuối cùng? Ai có thể bảo đảm một mực không bị cái khác người chỗ vứt bỏ? Thiên tuyển, thiên tuyển, tuyển người nào tiến vào bí cảnh là thiên đạo cách làm, ngươi lại ở đâu ra tư cách lựa chọn cùng người nào xuất cảnh? Chư vị, Lâm Quý chậm rãi rơi lên cỏ lau dài kiếm đạo, chớ quên cửa này khảo nghiệm là gì đó, tâm không kiên định, ý bất định chắc chắn sẽ mê loạn trong đó. Lâm Mỗ trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Bất ngờ mà, Lâm Quý sắc mặt lệch léo, ai dám giữ lại tiểu tâm tư? Có khác suy nghĩ lời nói, đừng trách Lâm Mỗ không khách khí. Ta duy trì Lâm Quý. Kỳ Thiên Anh đi theo la ầm lên, người nào mẹ nó to gan ngầm hạ thủ, lão tử tuyệt không cún hắn nói đại đao cự thuận bên trên dâng lên một mảnh xích hồng sắc hỏa diễm nam cung linh lung xiết chặt giải lụa màu gật đầu đáp chính là người nào như có khác hắn nghĩ thiên đạo khó chứa lâm thí chủ nói rất đúng nộ kiếp hai tay hợp thập lão phu nhất định đem liều chết một trận chiến quy vạn niên gõ gõ tẩu hô thuốc hai cái mắt nhỏ đột nhiên phát quang ha ha ha hòa thượng kia nhìn trầm trầm lâm quý nhìn một chút chuyển chiều mấy người cười ha ha nói ta nói mấy người các ngươi ít nói cũng sống bốn năm trăm năm a lại lại nghe cái mau đầu tiểu tử khắp nơi lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó thì là ra bi cảnh các ngươi có thể có gì đó mặt mũi a liền nói đi theo cái hoàng mao tiểu nhi một đường trộn lẫn ra đây ha ha có chút ý tứ chương 919. trăm ngũ hành tuyệt sát. chương 919, trăm ngũ hành tuyệt sát. ai cũng nghe được này gia hỏa lại tại khiêu khích ly gián có thể hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác quy vạn niên mặt mo đỏ ửng không đợi mở miệng liền nghe kỷ thiên anh chỗ thủng mắng mẹ ngươi chứ lao tử nổ ngươi này cậu tạp trùng vừa dứt lời vung lên trường đao hóa thành một đạo xích hồng sắc diễm hòa bay xông lên mà đi mấy người gặp một lần không dám thất lễ ung quít đồng thời phát lực Nam cung linh lung giải lụa màu lấp một cái, hóa thành một đạo màu đen như mực quỷ khí trương hồng. Quy vạn niên phun ra một ngụm có trắng, hóa thành một đầu núi nhỏ hình dáng đại ô quy. Nộ kiếp hòa thượng ném ra ngoài tử vân kim bát, thân hình tăng vọt hóa thành năm trượng kim thân. Lâm quý cỏ lau kinh động hạ xuống, to lớn vô cùng thanh quang kiếm mang chém ngang mà xuống. Hòa thượng kia lạnh giọng nhất thiếu, quanh thân khắp nơi phong vân đột nhiên thay đổi. Hai cái đạm lam sắc cánh khổng lồ đống nhiên đáp xuống, giống như hai bàn tay khổng lồ một loại trùng điện phiến tại hỏa diễm hồng quang bên trên. Ba một cái, kỳ thiên anh giống như mặt trời lặn lưu tình, bị xa xa quạt ra ngoài đen nghịt tầng mây kinh động hạ xuống mà hạ vừa mới đến gần quỷ khí hồng quang đột nhiên tiêu tán nam cung linh lung thân hình phiêu hốt mấy như trong suốt suýt nữa ngưng thân không được long ảnh kim quang manh thò ra một đầu cử chảo hung hăng nện ở sông mạnh mà đến quy bối bên trên Phinh một tiếng trực tiếp nện vào mặt nước nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng đỉnh đầu kim quang đống nhiên tỏa sáng đỉnh trụ tử vân kim bác, từng đạo phật chú bất ngờ loài sáng nộ kiếp thân thể nghiêng một cái khoe miệng chảy ra một ngụm máu tươi đầy thiên huyễn tượng ngưng làm một chỗ hóa thành một đường kim quang cùng kia đạo nên không nghi tới cự kiếm thanh mang đâm vào một chỗ lâm quý hổ đống chốc bị bước lui vài chục bước khí huyết cuồn cuộn cổ tay run lên suýt nữa cầm kiếm không được thiên tuyển ngũ tử sắc bén thế công trong nháy mắt liền bị từng cái hóa giải. hơn nữa toàn là dùng bản tộc lực ăn miếng trả miếng. Lực thiên đương đánh bay dục hỏa kỳ lân âm sát hắc vân đánh nát quỷ khí trường hồng. ngũ trảo kim long đập xuống cự linh thần quy. phật quang ấn chú phá vỡ năm trưởng kim thần. một đường kim quang lui xá thân kiếm mang. Tháng gọn gàng mà linh hoạt. thua không lời nào để nói. chỉ một mấy mắt vây quanh hỏa thượng kia vòng vây nổ như thế tàn ra, năm người tất cả đều chật vật không chịu nổi. lâm quý không khỏi âm thầm kinh hãi, này gia hỏa thực tế quá mạnh. thiện tay một kích hạ xuống, vậy mà liền phá xá thân kiếm. ngũ tộc lực dung cùng một thân. Hơn nữa tất cả đều tu luyện đến đáng sợ như vậy tình trạng. Nếu như nói trước đây thấy Khương Vong có thể xuyên toàn tải, này gia hỏa gần như liền là một thiên tài. Hơn nữa, còn là dung hợp ngũ tộc lực toàn năng thiên tài. Thế nhưng là, Thiên đạo đã hóa thành ngũ tộc, lại há có thể cho phép như vậy nghịch thiên tồn tại. Thực nếu như thế lời nói, này từ xưa đến nay mấy ngàn năm, không biết lại nên xuất hiện bao nhiêu cái ngũ tộc hợp lực người. Không đúng, tuyệt không có khả năng có như thế hoàn mỹ dung hợp thuật. Này gia hỏa khẳng định có sơ hở. Quá yếu. Hoa thượng kia khẽ lắc đầu rất là khinh thường từng cái lời bình nói, thật sự là trà đạp thượng cổ thần chủng đương đương dùng hỏa kỳ lân lại bị ngươi tươi sống luyện thành cái mẹo bệnh hình dáng cũng không biết kia kỳ vạn chiêu dưới suối vàng có thông báo bị tức thành gì đó cầu đức hạnh quỷ tông tuyệt kỹ phi hồng sát khí năm đó lại là cỡ nào hùng hồn làm sao tại ngươi này tiểu nhi tử trong tay liền yếu ớt cùng mỉ sợ như nhau làm sao quỷ tông lão ruột đều chết sạch sao vương bát liền là vương bát giả trang cái gì chân long ngươi này tiểu quy tôn nhi lại tu một vạn năm cũng là phế vật truyền thế phật tử không tầm thường a gì đó cầu thí kim thân chỉ luyện một lớp da nhi liền dám ra đây khoe khoang Muốn tại năm đó buồn tọa vẫn trưởng giới luật đường lúc, ngươi liền ra chùa xuống núi tư cách đều không xứng. Tam thánh động xá thân kiếm cũng chỉ thường thôi. Giữa ngươi vừa vận nhập đạo hậu kỳ tu vi còn có thể sử dụng kiếm thứ hai a Thật sự là buồn cười, liền này các loại hoàng mau tiểu nhi bị đều làm theo yêu cầu thiên tuyển tri tử. Trung thổ cửu châu thật sự là không có người A. Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu tạp chúng còn nghĩ phá cảnh mà ra. Thật sự là chuyện cười lớn. Lâm Quý ổn định thân hình khẽ mỉm cười nói, ngươi này nghiệt trướng hoàn toàn chính xác, có chút bản sự, có thể cố ý đem bọn ta nói không chịu được như thế, liền làm muốn cho bọn ta mất lòng tin, nhanh chóng vứt bỏ một người, lấy ngươi thay thế à? Trời muốn hắn mất, nhất định lệnh hắn cuồng. Nếu như Lâm Mỗ không có đoán sai, ngươi như vậy ngũ tộc hợp lực trạng thái khẳng định cũng duy trì liên tục không được quá lâu à? Hơn nữa còn cần đặc biệt điều kiện mới có thể thi triển ra. Nếu không, mới vừa bọn ta xa và ưỡn hồn đại pháp thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể bất ngờ xuất thủ tùy tiện giết một cái. Kia dùng lấy phiền vấy như vậy, mà thôi. Hoạ thượng kia sắc mặt đột nhiên lạnh nói, như vậy không biết điều, bổn tọa cũng lười được lại nói nhảm. Không phải liền là tiểu tử ngươi chủ y đứng đầu chính a? Chết đi cho ta! Nói, mạnh dương tay vỗ một cái. Hô! Một đạo to lớn vô cùng hấp lực, thẳng hướng lâm quý đánh tới. Nước hồ cùng chuyển, tạo thành một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy. Lâm quý bị gắt gao định ở, thân bất do kỳ đi thẳng tới. Vụt. Lâm quý trở tay nhất kiếm vút không mà ra. Hoạ thượng kia hừ lạnh một tiếng, khát vung tay lên. Ba! Một đạo bọt nước vọt tới, kiếm quang lập tức tiêu hạ xuống. Trong ngay mắt, Lâm quý đã bị tốn gần vài chục trượng. Mắt thấy liền bị Hỏa thượng kia hấp thẳng tiếp cận. Ta biết hắn sơ hở. Lâm Quý nắm đứt Quy Vạn Nghiên phân cho đám người hòn đá nhỏ, thật nhanh âm thầm truyền thanh nói, "Lịch Ngũ Hành tuyệt sát." "A Di Đà Phật." Nộ Kiếp hét to một tiếng, nhảy lên một cái. Phình một tiếng, Nam Trượng Kim thân ngăn tại Lâm Quý trước mặt, ngàn vạn đạo kim mang bay ra bắn ra bốn phía. "Mẹ nó, lão tử nướng ngươi này tập điểu." Vừa mới bị một cánh đánh bay kỳ thiên anh lại kéo lấy một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, giống như đại nhật rơi xuống đất một loại phi tốc mà quay về. "Tế." Nam Cung Linh lung manh quắc một tiếng. Trang ngập ở xung quanh người khắp nơi mịt mờ quỷ vụ hô một cái, ngưng tụ thành một bà ám hắc sắc dài bảy thước cung. Ngay sau đó nàng lại từ trong thân thể rút ra một đạo quỷ khí, ngưng tụ thành mũi tên dựng vào dây cung náo hào. Nước hồ đống nhiên tăng vọt, to lớn giống như núi nhỏ quy ảnh lần nữa trồi lên. Lần này khoảng cách hòa thượng kia càng gần quá nhiều. Mấy người vẫn giống như mới vừa một loại, bao quanh vây quanh hòa thượng kia hợp nhau mà đánh. Không biết tự lượng sức mình. Hòa thượng kia cười nhạo nói: các ngươi tài bọn lại làm gì được ta? Nói thân hình khẽ động, hai cánh cuộn vũ vua hướng kỳ thiên anh. Hát vân pháp phôi khóa chặt nam cung linh lung. Cự Long bay lên không trung trụ vào Quy Văn và Nhiên, Phật Quang từng đạo chiếu hướng nộ kiếp Kim thân. ngàn vạn hư ảnh ngưng tụ thành một đường kim quang thẳng đến Lâm Quý. Liên la giờ phút này, sắt Lâm Quý bất ngờ cao giọng thét lên một tiếng, mượn kia hấp lực một cước đạp vào năm trưởng Kim Thân đỉnh đầu, cỏ lau kiếm đầy ngưng toàn lực kinh không mà hạ. Vụt, mắt thấy hỏa thượng kia ngũ tộc lực gần đến trước người, Lâm Quý các loại năm người bất ngờ đồng thời chuyển hướng, toàn lực tuyệt sắc công hướng một chỗ khác. Hóa thành rơi xuống đất Hồng Dương Kỳ Thiên Anh đột nhiên xoay đầu lại, chính đối đầu chém về phía Lâm Quý đạo kim quang kia. Thượng cổ thần trùng, dục hỏa kỳ lân mạnh nhất thần thông, liệt nhật mặt trời gây gắt ầm ầm, tia hồng nhật phản quang mà lên, tại một mảnh tư tư thanh vang rội bên trong cuồn sông lên mà qua. Mạnh hơn ánh sáng, cũng mạnh bất quá mặt trời. Cùng cảnh hạ xuống, yêu tộc lực xa so với nhân tộc lực càng thêm cường thịnh. Kỳ Lân Dung Hỏa, Song Khắc Kim Quang, chương 920, ứng kích trường không. Chương 920, ứng kích trường không, cầu đặt mua. Siêu. Một đạo bạch cốt vì cột, hôn phách vì thốc gấm sát chi tiến tránh đi đối diện thẳng tới cuộn cuộn Hắc Vân, bụp một tiếng chính đâm vào vân trùng cự long hai mắt trong đó. Ngào. Kia cự long đỗng nhiên hét lên điên cuồng, vừa muốn giãy rủa. Siu siu siu siu lại là liên tiếp sáu mũi tên, liên tiếp thể phát, một tiễn long đầu, một tiễn long vĩ, còn lại ngũ trảo mỗi cái hạ xuống một chi, bảy phách đâm hồn tiễn, tiễn tiễn thấu cốt thấu lưng tận không có hán vũ, long tộc vốn là vạn linh chi trưởng, có thể phàm là sinh linh lúc nào cũng bảy phách khó thoát, thi cầu xuyên qua thích, phục mất chân phẫn nộ, tư âm để ép buồn, thôn tặc phai mở vui, phi độc loại trừ ác, trừ hế trong muốn, xú phế dời hận, bảy phách mất hết, vạn linh chết hết, cho dù mạnh như to lớn long tộc cũng là tử kỳ khó thoát, kia cự long chỉ có tự vùng vây mấy cái, từng đạo kim quang nhưng lại rối trí đánh tan, thổ quỷ âm phách, chuyên giết thủy linh ầm, một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, to lớn tựa như núi cao đại quy miễn cưỡng tránh đi vân trùng kim long thỏ ra móc đuốt, cắn một cái tại đạm lam sắt trên cánh, hai cái cự trảo liễu lại một cái khác, ra sức hướng phía dưới kéo một phát tương kích trường không, cùng núi thế nhưng, tập sát một tiếng, hai cái cự sĩ bị cứ thế mà từ trong xé rách, liên tiếp đụng vào hồ bên trong, thủy quy và quân, hỏa ưng lật đầu, vụ, tiếng trung chấn tê, từng đạo phật tấn tránh ra chạm mặt tới kim quang liên hoa, thẳng xuyên vào cuồn cuộn hất vân bên trong, trong lúc nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn, điện thiểm không ngừng, ngàn vạn âm sát vào hết luân hồi, vô số tà hồn lập tức pha tán phật môn công pháp tối khắc các quỷ, phật mục che trời, hồn về hậu thổ. Vụt. một đạo thanh quang kiếm mang mang theo bọc ngàn vạn, lưới kiếm kia vẫn nhân quả. bởi vì là tới, quả là hướng, tốt là thủy, ác là cuối cùng, qua lại đều là không, thiệt ác như mèo. tiêu kiếm mang dấu hạo nhiên, hạo nhiên ra, thiên địa kinh động, hạo nhiên hạ xuống, vạn vật sinh, trổ mã như nước thủy triều, kinh động sinh như ngọc, tiêu kiếm ảnh ngậm bỏ ý bỏ sinh tử, đoạn ân kiều, bỏ thân niệm, phân âm dương, bỏ tự thân, chú ý thương sinh, không không nữa, vạn cổ như trận, lôi quang thoáng động, khắp nơi kinh chấn tinh thần lấp lánh, bảy châu ngay cả ánh sáng. ba kiếm hợp một chữ thế đời phát, một đạo uy như thế kiếm ảnh sáng lạn như tinh hà, chỉ một nháy mắt liền chém ra từng đạo phật quang. kim mang chấn động, mục liên ngừng nát. ầm, kỳ thiên anh lửa giận kỳ lân phá vỡ đạo vận kim quang. siêu, nam cung linh lung bảy phách đâm hồn tiễn đâm xuyên qua cự long. thẻ, quy bạn niên miệng lớn xé toang lược thiên đương cự sĩ. xoát, nộ kiếp phật chú chiếu phá quần quần hắc vân. vuốt, lâm uy kiếm mang càn quét ngàn vạn phật quang. năm người đồng thời động thủ, cùng nhau chuyển đổi mục tiêu công kích. hòa thượng kia chỗ hóa thành năm loại hình thái lập tức lùi bại tàn phái. Cuồn cuộn khói lửa bên trong, một đạo màu đen như mực bóng người đoạt mệnh chạy trốn, thẳng hướng cái kia to lớn vô cùng xúc tu quái chạy đi. "Đi!" Lâm Quý tức giận vừa quát, năm chặt trong tay ngọc bội cũng bay ra ngoài, ba một cái, nện ở kia xúc tu quái thân bên trên. Tức khắc, quái vật kia vẫn không nhúc nhích dừng ở, "Ngộ tiếp, nhanh!" Lâm Quý gấp giọng kêu lên. Treo giữa không trung tử vân kim bắt bỗng nhiên hạ xuống, gắn vào bóng người kia đỉnh đầu hô một cái trực tiếp ép xuống đáy hồ. Ầm. Một đạo kinh thiên sóng lớn tuôn ra mà tới. Trong khoảnh khắc, thuyền gỗ nhỏ vỡ thành vô số mảnh, chìm chìm nổi nổi theo chợt chủ dạng. Tiêu tận ốc, chết rồi a! Kỳ Thiên Anh vẫn có chút không dám tin hỏi. Lúc này, hắn nửa người lơ lửng ở trên mặt nước, thân gặp khắp nơi nước hồ sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, lại bị lửa giận liệt diễm thiêu đốt ào ạt sôi trào. Còn có một tia hồn phách, Nam Cung Linh Lung khí tức rất là yếu ớt, mới vừa ngưng hồn vì cung, tụ phách làm tiễn, gần như tận hết sạch hết thảy quỷ khí tu vi, không tạo nổi sóng gió gì. Lâm Quý Lao chảy ra vết máu ở khoe miệng, mặt tái nhợt bên trên treo một vệt khó mà che giấu đại thắng niềm vui nói, tàn hồn đã bị chớn nắp lại, thủ tại cửa thứ ba quái vật cũng bị ngọc đội phong bế, tạm thời đều không động được. Chỉ cần khu khu nói còn chưa dứt lời, lại kết nối ho mấy ngụm máu. A Di Đà, nộ kiếp sắc mặt vui mừng mới vừa niệm nửa tiếng phật hiệu, bất ngờ hai mắt vừa nhắm nửa mặt ngủ ngược lại, toàn thân cao thấp nổ ra từng đạo vết dạng, từng sợi từng sợi kim quang bốn phía cuồng chấn đấy. Hồ, hồ bên trong lật lên một đạo sóng lớn, to lớn vô cùng mai rùa tung bày thăng mà lên, giống như hồ bên trong đảo hoang một loại, đem mấy người đều đỡ ra mặt nước. liền ngay cả Quy Vạn Niên bản thân cũng thoát ra mai rùa, chật vật không chịu nổi nằm tại cái kia ngay cả ngay cả thở lấy khí thô, lão quý thân hình cơ cơ như muốn đứng thẳng không được, dứt khoát cũng liền nằm xuống. Ai, lão quy. Lâm Quy khép hờ lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẫn nộn nhạo vui vẻ không chút tiểu dung, trước đây không lâu, ta từng tại Từ Châu gặp qua một tòa phiêu phù tiểu đảo, nghe nói, kia là bị đại hải quy nâng nổi lấy khắp nơi du dãng. Kia hải quy có phải hay không cùng người có quan hệ thân thiết a? Nửa điểm cũng không có. Lão Quy cũng không có mở mắt, dị thường dứt khoát trả lời, như dạng kia tiểu đảo, long tộc có hơn 800 cái. Nâng Hải đảo kia là to lớn quy tộc, cùng lão phu không hề có một chút quan hệ. Lão phu là Lâm Quy, Lâm Quy cũng là rùa vừa mới bỏ lên trên quy bối toàn thân vết thương kỳ thiên anh đầy vẻ khinh bỉ lật quy vạn niên một cái nói ta nói kia ngươi cái lao vương bát sống một nắm lớn số tuổi làm sao còn càng sống càng không biết xấu hổ rùa đen liền rùa đen tổng cùng người ta bộ gì đó gần như quy vạn niên nghe xong thở phì phò tranh luận nói ngươi biết cái gì rùa đen là rùa đen vương bát là vương bát long quy liền là rồng là rồng hiểu không ha ha ha nam ở giữa lâm quý cười ha ha một tiếng chấn động đến huyết thủy lại bừng lên hiu hiu khoát tay nào nói đến cùng là rùa là rồng hai người một hồi lại tranh cái kia ta muốn hỏi cá nhân Lão quy, ta nghe ngóng ngươi cá nhân, đại khái một tháng trước cà, có một cái tên là Ly Nam Cư sĩ gia hỏa, ngồi cự quy tiểu đảo đi long tộc, ngươi có thể thấy được qua. Ly Nam Cư sĩ, Lão quy thì thầm một tiếng nói, không có gì ấn tượng, hắn là gì đó con đường, là cái nhân tộc tà tu, tán thành một mảnh đạm đạm bóng trắng, giống như khói bếp một loại nam cung linh lung sen vào nói, hắn vốn là thánh hỏa giáo trưởng lão, đến sau không biết ở đâu lộng một bản tà pháp bí tịch, từ đây hy sinh không quay lại nhìn bước lên tà tu con đường. Mấy năm trước, còn theo ta bản gia chất nữ nam cung linh mộng đổi qua vài thứ, nghe nói là muốn tu luyện gì đó huyết tế chi pháp. Kỳ Thiên Anh mới vừa nằm xuống, đột nhiên lại thẳng lên nửa người hỏi, cái nào Nam Cung Ly Mộng? Liên là Dương Châu cái kia. Đúng vậy. Nam Cung Linh Lung trả lời, nàng từ nhỏ Thiên Phú đặc biệt rất lạnh, nhập đạo lúc từng van vọng tám đạo lôi kiếp. Trải qua này phiên mài rũa, đợi nàng chết sau trọng tu quỷ đạo, khẳng định là bên dưới đảm nhiệm sứ giả không có hai nhân tuyển. Ai? Nếu là Quỷ Tông mật bảo vạn âm vòng còn ở đó, sợ là tiếp tông chủ vị trí cũng nói không chừng à? Nàng có làm hay không ngươi Quỷ Tông tông chủ lại không có quan hệ gì với ta. Kỳ Thiên Anh khoát tay nói, ta đã nghĩ hỏi, các ngươi Quỷ Tông cũng tốt, nhân tộc cũng được có thể hay không cho thêm nàng điểm pháp bảo lợi hại, hoặc là dứt khoát phái cái quỷ hoàng, đạo thành cảnh gì quá khứ giúp nàng một tay. A, Nam Cung Linh Lung coi là nghe lầm Lâm Quý mở mắt, mà không hiểu hỏi, vì sao? Nàng tại Dương Châu cùng các ngươi yêu tộc đánh kịch liệt như vậy, ngươi thân là yêu tộc Tam hoàng tử, làm sao ngược lại còn hy vọng nàng thắng đâu? Kỳ Thiên anh thở dài, hai cánh tay vị gối ngửa mặt nằm xuống ý vị thâm trường nói ra, ngươi nhìn, ngươi cũng biết, ta là Tam hoàng tử. Chương 921, yêu quốc dạ tâm. Chương 921, yêu quốc dạ tâm. Chư vị, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Kỳ Thiên Anh ngửa mặt Triều thiên nằm tại mai rùa bên trên, thái độ khắc thường rất là khách khí nói, bọn ta nếu là may mắn ra bí cảnh, có thể hay không? Giúp ngươi cướp đoạt yêu hoàng vị trí." Nam Cung Linh Lung xen vào nói. Kỳ Thiên Anh từ chối cho ý kiến cười cười nói, "Ta đại ca Kỳ Thiên khuyết sớm bị Phong làm thái tử, ta lúc đầu cũng vô ý đoạt vị. Có thể phụ hoàng gần đây bị kia hồ mị tử chỗ mê hoặc, rất nhiều trọng lập tân quân tình thế. Đại ca nhà ngoại phi hồ nhất tộc, sống tại 300 năm trước trải qua chảng nỗi gian vật, sớm đã sa sút. Chỉ cần phụ hoàng đã quyết định chú ý, hắn tất nhiên là bảo toàn không được. Kia hồ mị tử được Phong làm yêu hậu đằng sau, càng thêm tùy ý làm bậy. âm thầm lôi kéo được bạch tượng, thiết chư, kim sư các gia tộc, muốn lực đẩy lao thất kỳ thiên hợp. Chiều bên trong cũ lao nhóm phần lớn thế chân vạc duy trì lao nhị kỳ thiên phúc. Lao tứ kỳ thiên kiệt phía sau có hỏa phượng, thương mãng lưỡng đại thượng cổ thần trùng gia tộc cầm thầm chỗ dựa, cũng tại ngao ngoe muốn động. Lao ngũ kỳ thiên trùng nhà ngoại là hải tộc bá chủ, như nhau không thể khinh thường. Lao lục kỳ thiên phục ngược lại một mực không có gì động tĩnh, có thể từ trước đến nay những cái kia danh giới tiểu tộc kết giao rất thân. Lao quy trầm rãi nổ một ngụm coi nói, nói cách khác, không có người ủng hộ ngươi thôi. Vậy cũng cũng không phải. Kỳ thiên anh nói. Ta nhà ngoại là thất thải lộc nhất tộc, thất thải lộc tộc cùng cự hùng tộc thế hệ giao hảo. Khác ngoại giáo tập ta yêu pháp lão sư lăng thiên điêu là yêu quốc còn xuất lại bảy vị thánh giả chi nhất, đây chính là ta trước mắt toàn bộ y vào. Nam cung linh lung suy nghĩ một chút nói, nếu ta các loại toàn cảnh mà ra, chắc hẳn không bao lâu, ngươi cũng có thể lại đạp nửa bước vào yêu thánh cảnh. Lại thêm ngươi lão sư, nắm giữ hai vị yêu thánh thực lực, cho dù đoạt vị không thành, chắc hẳn cũng không có ai dám đem ngươi thế nào. Ta sợ liền là cái này. Kỳ thiên anh nói tiếp, ngàn năm trước, lăng tiên sinh nhất kiếm hạo nhiên chạm ra ra của ta đời trước yêu hoàng, mấy cái thúc thúc vì tranh đoạt hoàng vị loạn chiến không nghỉ trịnh chỉnh, chỉnh đánh hơn 800 năm, phu hoàng nhỏ tuổi nhất, một mực thối lui hồn không tranh, lúc này mới may mắn sống đến cuối cùng. Nếu là đoạt dòng chính loạn chiến nặng hơn nữa diễn một lần, kia yêu quốc coi như thật không dễ chịu lắm. Ồ, Quy bạn Nghiên cột cột hít vài hơi khói, không để ý nói ra, tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi yêu quốc loạn hay không lại cùng ta các loại có liên quan gì? Nói không chừng nhân tộc cao hứng cũng không kịp đâu. Vì sao muốn giúp ngươi? Cái này sai. Kỳ Thiên Anh quay đầu nhìn một chút Lâm Quý nói, ta hy vọng các ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Kia hồ mị tự giã tâm cực lớn, chô thèm muốn không chỉ có riêng lại yêu quốc mà là thống trị khắp thiên hạ, trung thổ cửu châu, đông hải long tộc, thậm chí tây thổ phật quốc. quy vạn nghiên cười ha ha một tiếng nói, này dã tâm là không nhỏ, có thể nàng có bản sự kia à? chớ nói long tộc cùng phật quốc, chỉ là trung nguyên cửu châu đều đủ nàng uống một bình. các ngươi hồi trước quy mô công chiếm dương châu, có thể chiếm được tiện nghi gì rồi? nghe nói, cái khác các phái chỉ là hợp với tình hình giống như phái chút bất nhập lưu nhân thủ, dựa vào dương châu thế gia cùng nam cung linh lung liền trông ở liền ngay cả cùng ở tại dương châu đạo trận tông gần như đều không có xuất thủ, đạo thành cảnh càng là một cái đều không đến. liền này con muốn tấn công chiếm cựu châu kỳ thiên anh khẽ lắc đầu nói nào có đơn giản như vậy kia hồ mị tử phái ra bạch tự vương cùng vừa mới mất đi cựu châu hoàng thống tần gia hợp thành một chỗ mở ra vân châu thật tượng, hấp dẫn lấy nguyên giám thiên ti cùng mình quang phủ hai bên thế lực lại tại dương châu duy trì liên tục dê công định chủ đạo trợ tông ở xa tương châu thái nhất cùng tam thánh động việc không liên quan đến mình tạm thời đều tại xem trường duy lương hai châu liền lập tức cũng muốn loạn lên tới đợi đến cựu châu khắp nơi tất cả đều đáp ứng không suy thời điểm yêu quốc trên dưới lại nhất cử tiến lên từng cái đánh tan tuy nói nhân tộc mấy vị kia đạo thành cảnh thực lực bất phàm có thể phần lớn chỉ lo nhà mình sân môn nếu là thừa dịp mấy người đều tự quét tuyết trước cửa thời điểm mấy vị yêu thánh đồng thời xuất kích sợ là không có ai có thể đứng ở không chi còn có tần gia đạo thành cảnh ngăn tại phía trước chỉ cần tiên cơ diệt hai vị đạo thành kia không bao lâu nhân tộc liền đem hủy diệt kỳ thiên anh phen này thuyết tử nghe được lâm quý không khỏi âm thầm kinh hãi hoàn toàn chính xác vẹn vẹn hắn biết này cửu châu thiên hạ đạo thành cảnh có hơn mười vị thái nhất môn huyền tiêu lão tổ tam thánh động thiên thánh nhạc mẫu linh tôn, kim đỉnh lão tổ cùng liệu khố tử đại sư minh thiên kinh thành bạch gia lão tổ lạn kha lầu giản tiên sinh đạo trận tông lão tổ ma khúc cao quần thư, tư vô mệnh, thánh hỏa giáo chủ thu như quân, tần đẳng, có thể tần đẳng đã cùng yêu tộc hợp lưu, cao quần thư bị vây ở thận tường thoát thân không ra, tư vô mệnh đoạt đại tần khí vận đằng sau bóng dáng không gặp, mấy vị khác chỉ cần không có người công bên trên sân môn, thực chưa hẳn có thể quản nhiều gì đó chuyện không quan hệ. dạng này nghĩ đến, nếu là bị yêu tộc loạn tình thế, mọi người chỉ lo nhà mình sân môn, đến lúc đó bất ngờ bị mấy đại yêu thánh đóng lại vây công, sợ là người nào cũng trốn không thoát, cũng không cần toàn giết, chỉ cần diệt mấy cái đạo thành cảnh này cựu châu thiên hạ nhân tộc thật liền nguy hiểm. quả nhiên có thể đi vào bí cảnh thiên tuyển chi tử tuyển không phải bình thường nay kỳ thiên anh cao lớn thu kịch nhìn không có tâm cơ ngầm hạ nhưng có khách thành phủ có khách một phen tình kế thậm chí còn đối thiên hạ này đại thế phía sau âm lưu hiểu rõ như vậy rõ ràng kỳ thiên anh ngừng tạm tiếp tục nói kia tần gia cũng đánh một tay tốt bản tính ngàn năm trước mượn tào phật lực dựa vào lấy ngút trời kỳ tài lan tiên sinh đoạt thiên hạ nay hồi lại muốn cùng ta yêu tộc liên thủ muốn ngóc đầu trở lại lại đoạt giang sơn lại không biết gái đúng châu nữa cũng bị kia hồ mị tử lợi dụng chờ đến chiếm cựu châu đằng sau lại diệt tần gia nay cựu châu nhưng chính là yêu quốc thiên hạ sau đó, kia cái thứ hai đối thủ liền là quỷ tông. Kỳ Thiên Anh nói, quay đầu nhìn một chút nam cung linh lung nói, nguyên lương châu quỷ vương mượn sinh tử bát lực, luyện hóa thành, duyên hai châu ước vạn sinh linh, phá tám cảnh, tấn quỷ hoàng. nhưng lại dung nhập thiên đạo, thân bất do kỷ. có thể ta yêu quốc có nhất trọng bảo, chính là này đạo khắc tinh. người nói là, qui thiên kính, qui vạn niên vấn đạo, chính là. Kỳ Thiên Anh trả lời, không phải nghe nói, sớm tại hai ngàn năm liền bị người đoạt đi rồi sao? Kỳ Thiên Anh cười cười nói, hai năm trước. Hoàn toàn chính xác có một cái tự sưng lăng linh tam che hai mắt nhân tộc thanh niên, tới ta yêu quốc loạn giết bắt bảo. Bất quá, ta yêu quốc song ngư nhất tộc am hiểu nhất phục chế pháp bảo, thanh niên kia lấy đi là hàng ái. Có khuy thiên cảnh, cho dù giết không chết quỷ hoàng, cũng có thể đem hắn giam ở trong đó. Thanh, duyên hai châu tự nhiên cũng liền tùy tiện bỏ vào trong túi. Sau đó, chính là ngươi long tộc. Nói ung dung, Quy Vạn niên khinh thường nói, thì là kia ngươi yêu quốc có thể tại cựu Châu đạt được, lại có thể thế nào ta long tộc làm sao? Cho dù mạnh như năm đó nhân hoàng hiên viên vô cực, tối đa cũng liền là đem ta long tộc chạy tới Đông Hải mà thôi. Người yêu quốc tuy có hải tộc, còn có thể bù đắp được long tộc hay sao? Kỳ Thiên Anh rất là thật thả cười hắt nói, vậy nếu như yêu quốc có chân long chủ đầu, hơn nữa còn không chỉ một đầu, mà là trăm ngàn đầu, ngậm cửu châu long mạch, từng cái tu thành chân long thân, kia lại đem làm sao? Chương 922 Kỳ Thiên Anh điều kiện. Chương 922 Kỳ Thiên Anh điều kiện. Quy Vạn nghiên lạnh giọng cười nói, trăm ngàn đầu chân long trùng, nói đùa cái gì? Tại ta Trung Quốc cũng không có nhiều như vậy chân long trùng. Kỳ Thiên Anh khẽ mỉm cười nói, ngươi kiến thức rộng rãi, lại nhìn qua long tộc điện tịnh, chắc hẳn biết rõ duy thành thủy lao a. Gì đó. Quy Vạn nghe, hô một cái ngồi dậy. Lâm Quý cũng đống nhiên sửng sở, quay đầu nhìn về Kỳ Thiên Anh. Kỳ Thiên Anh cũng không có bán kiện cáo, tiếp tục nói: "Năm đó nhân hoàng hiên viên vô cực tại thương nô biển rộng lớn bại Long tộc, đem Long tộc quê nhà tịch thu cái út xấp, chỉ là trứng rồng liền cướp đi hơn 2000 quả. Tất cả đều nhốt tại từ châu thủy lao bên trong, thủy lao khắp nơi xây thần cung đại trận, người Long tộc khám phá cạm bấy chậm chạp không dám tới cứu. Thằng đến về sau, nhân hoàng bất ngờ mất tích, hắn bên dưới các bộ loạn đấu không nghỉ. Trấn thủ thủy lao tần gia tiên tổ dẫn phát hỏa loạn, khiến tứ đại trưởng ấn dùng tàn sát lẫn nhau. Thủy lao bị người đả phá, giam giữ Long tộc đều chạy ra ngoài, có thể nửa đường lại chúng mai phục, duy nhất có mấy cái tàn rồng may mắn đào thoát, hết thể trứng rồng tất cả đều không biết kết cục ra sao. Kỳ thật âm thầm thiết hạ mai phục liền là yêu quốc, cho đến hôm nay những cái kia trứng rồng vẫn giấu tại yêu quốc vạn linh đảo bên trong, sinh tức vẫn còn tồn tại. Cựu châu linh mạch đối ta yêu quốc tới nói, xa không giống nhân tộc vậy trọng yếu? Nhưng nếu là có thể mượn long mạch chi lực, trứng nở trứng rồng nhưng là khác rồi. Tuy là Long tộc huyết mạch, nhưng nếu là bị ta yêu quốc trứng nở, tự nhiên có biện pháp để những cái kia chân Long trùng nghe lệnh cúi đầu đến lúc đó lấy những này chân long trùng vì trước phong yêu quốc hải tộc ở phía sau đánh lén cái khác yêu tộc cuối cùng đang chàng quét dọn chiến trường không biết lấy ngươi long tộc thực lực hôm nay có thể hay không thủ nổi sao đương nhiên một khi dùng long mạch trứng nở chân long trùng nhất định đem đưa tới địa mạch đại động cựu châu trên dưới long trời lở đất gần như không sống thủ đây cũng là năm đó thân vì nhân hoàng hiên viên vô cực rất nhiều cố kỵ không dám dùng biện pháp này nguyên nhân có thể đối yêu quốc tới nói vừa vận nhất cử nước thiện vừa diệt nhân tộc tức giận lại bồi dưỡng đối phó long tộc đại sát khí đây cũng là kia hồ mỹ tử to gan đem long tộc tính kế tại bên trong cùng tần gia liên thủ hợp lưu lực lượng sở tại. Các ngươi thử nghĩ một cái, nếu là yêu tộc cùng tần gia phối hợp với nhau, trước tại Cửu Châu các nơi dẫn phát hai hỏa loạn. Sau đó, thừa dịp các vị đạo thành cảnh tự quét tuyết trước cửa thời điểm, tần gia kia hai vị dẫn mấy vị yêu thánh hợp lực vây quét từng cái đánh tan, Cửu Châu nhất định đem sổ xuống. Sau đó, lại dùng Quy Thiên Kính vây khốn quỷ hoàng, cướp đoạt thanh, duyên hai châu. Mượn long mạch chứng nở trăm ngàn đầu chân long trùng, trùng trùng điệp điệp giết hướng Trung Quốc. Lần này đại thế, ai có thể ngăn cản? Trình hợp Cửu Châu, Yêu quốc, Trung Quốc ba chỗ lực, lại song qua Phật quan, diệt kia nhóm hòa thượng. Đến lúc đó Thiên hạ này không phải liền là yêu tộc ta thiên hạ. Lời nói đến đây, quy vạn niên, lâm quý, nam cung linh lung cũng không khỏi được lòng tràn đầy trấn kinh. Nghĩ không ra yêu quốc lại có như thế vừa ngoan độc lại kín đáo lưu tính. Hơn nữa, nói ra lời này, vẫn là đường đường yêu quốc tam hoàng tử. Quy vạn niên chần chừ một lúc nói, kỳ thiên anh, nếu ngươi nói tới tận không hương ngôn, đối ngươi yêu quốc tới nói thế nhưng là thiên cổ đại kế, ngươi lại là gì trước lộ cơ số? Như chỉ là vì tranh dòng chính đoạt vị mất đại nghiệp thiên thu, đây cũng không phải là ngươi liệt dương tam tử cách làm. Kỳ thiên anh cũng ngồi dậy. Sa mặt Ngưng Trọng nhìn mấy người một cái nói, như kia hồ mị tử chỉ là như vậy tính kế, ta tự nhiên không lại tiết ra nửa chữ. Có thể nàng này chọn bộ mưu tính bên trong, âm thầm nhưng bằng vào ta Kỳ Lân nhất tộc làm mồi nhử. Làm sao để tần gia tin qua? Kia mỗi một chỗ ác chiến tất có tộc ta con cháu máu chảy thành sông. Ta đại ca đã bị phái hướng Ba Châu, nói là trợ lực, thật là con tin. Một khi bất hòa, thái tử hẳn phải chết. Làm sao dẫn động Cửu Châu long mạch? Là bằng vào ta yêu hoàng nhất tộc đích thân huyết mạch vì giữa. Làm sao lệnh mấy đại yêu thánh toàn bộ nghe lệnh? Là lấy Kỳ Lân tổ hóa thiên trì vì dựa. Một khi nhường ra hóa thiên trì, Ta Kỳ Lân Nhất Tộc nhất định đem nguyên khí đại thương hủy Ta Kỳ Lân Nhất Tộc, thanh năng bất thế chi công, ta lại như thế nào có thể mặc nàng bài bố? Huống chi việc này một khi bị thua, chắc chắn đưa tới người, rồng, quỷ tam tộc giận dữ phản kích. Đến lúc đó, không riêng Ta Kỳ Lân Nhất Tộc, chỉ sợ trên đời này tại Không Nghiêu Quốc, ta lại như thế nào có thể không cần biết đến? Nam Cung Linh Lung nói, ngươi đã đã sớm biết, là gì không sớm chút để lộ ra đi, thì là người khác không tin, thậm chí ra tay với ngươi. Chỉ dựa vào Lang Thiên Diêu Thánh, chí ít cũng có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi vô hại. Lão sư trước đó vài ngày bị buộc bất đắc dĩ tiến đến Dương Châu trợ chiến, nhưng bị kia Hồ Mị Tử âm thầm để lộ tin tức, bị đả thương một cánh tay, thực lực đã đại thương. Cái khác mấy đại yêu thánh đã sớm biết kia Hồ Mị Tử tình kế, có thể chuyện như thế, đối bọn hắn mấy cái tới nói trăm lợi vô hại tự nhiên giả bộ như cái gì cũng không biết, thậm chí còn tại âm thầm trợ lực. Ta nếu sớm chút tuyên truyền giảng giải ra ngoài, cũng không cải biến được đại cục, cho dù giữ được tính mệnh cũng chỉ có thể khắp nơi đảo vòng, nửa điểm đều không ngăn cản được. Cho dù ta ra bí cảnh, lại tăng một bước thành yêu thánh, cũng khó có thể vãn hồi lại cục thậm chí còn có thể đã sớm đưa tới cái khác mấy tộc phẫn nội chi hỏa yêu tộc trên dưới vẫn là khó đảm bảo cho nên lâm quý ngừng tạm nói ngươi muốn cho chúng ta việt thủ giúp ngươi diệt cái kia hồ tộc hậu phi không riêng gì nàng kỳ thiên anh nói mấy vị khác hợp nhưu muốn loạn yêu thánh cũng nửa cái giữ lại không được kỳ thiên anh nghiêm túc cam kết ta trưởng yêu quốc đằng sau tuyệt không xâm phạm cửu châu từ đó thiên hạ thái bình cửu châu không yêu thậm chí như có cần ta còn biết toàn lực ứng phó mang ta yêu tộc chấn áp thần tượng diện loạn pháp tần ra chuyển hướng quy vạn niên nói hết thể trứng rồng đều trả lại cùng long tộc mãi mãi không là địch lại hướng Nam Cung Linh Lung nói, khuy Thiên kính giao từ Quỷ Tông trưởng quản, tuyệt không coi đây là trùi. Mấy người nghe xong, tất cả đều im lặng không nói. thật lâu, Quy Vạn Niên thở dài ra một hơi nói, chuyện này là thật, ta kỳ Thiên Anh nhất ngôn cựu đỉnh, như có nửa câu hương ngôn, các ngươi tận có thể liên thủ diệt ta yêu quốc là được. tốt. Nam Cung Linh Lung nói, ta giúp Quỷ Hoàng và Hắc Bạch Lương sứ đáp ứng. Lâm Quý cũng gật đầu nói, nếu là như vậy ngược lại tốt nhất, bất quá cũng phải các loại chúng ta trước ra bí cảnh lại nói. đúng vậy a. Quy Vạn Niên nói, lúc này mới vừa mới cửa thứ ba, hơn nữa còn giống như xuất ra chút vẻ đầu nhi. ồ. Kỳ thiên Anh hỏi, "Gì đó quẹo đầu nhi? Ta Long tộc có Long hoàng ngâm miểu, thần Long ngao cương trước sau hai vị xuất cảnh người. Mặc dù một cái là toàn cảnh, một cái là nửa cảnh. Hai người chỗ trải qua sự tình hoàn toàn khác biệt, kia bên trong ghi chép toàn là hư mịt mù khác giới lẫn nhau, xa không phải phương thế giới này hết thảy chi vật. Có thể bọn ta đã trước sau sông ba cửa ải, cửa thứ nhất kia viễn tượng cự mãng là Long tộc di trùng. Cửa thứ hai chín vị tiên quan bên trong lại là Phật gia liền phát tướng, nay cửa thứ ba liền lại càng kỳ quái, trực tiếp liền là 2000 năm trước một nhóm Khắc Tiên tuyển chi tử. Nghĩ như thế nào, đều có chút bất thường." Lâm Quý hơi khẽ cau mày nói, nếu là trước đây cũng có như vậy tình huống đâu. Dù sao vài vạn năm tới, chỉ trước sau đi ra ngoài hai nắm người, lưu lại ghi chép cũng không nhiều, sợ cũng tính không được gì đó quái sự. Không đúng. Quy Vạn Niên cơ cơ đầu, kiên định lạ thường nói, mới vừa đối chiến thời điểm, ta tại dưới nước phát hiện vài thứ. Cái gì đó? Mấy người vội vàng hỏi. Chương 923, càng lớn bí mật. Chương 923, càng lớn bí mật. Quy Vạn Niên cũng không đáp lời, tiện tay móc ra một kiện cái gì đó. Lâm Quý tập trung nhìn vào, không khỏi sững sờ, kia lại là một khối thông bảo lệnh. Đại tần tại lúc lấy triều đình cùng giám thiên ti hai tầng làm bảo vệ, phát hành thông bảo lệnh, trong mấy trăm năm đều là lưu thông cùng các phái tu sĩ ở giữa đồng tiền mạnh. Có thể theo đại tần diệt vong, giám thiên ti cũng không còn tồn tại, thông bảo lệnh từ lâu hết hiệu lực, chỉ là Lâm Quý liền từ này thua lỗ mười mấy vạn nguyên tinh. Nhưng lúc này, Quy Vạn Nghiên bất ngờ móc ra một mai thông bảo lệnh tới, nhưng là quá kỳ quái. Đây chính là bí cảnh a. Ngươi là tại đáy hộ nhận được. Lâm Quý ngạc nhiên vấn đạo. Quy Vạn Nghiên điểm gật đầu, cũng là mặt khó hiểu nói, không chỉ riêng này cái, còn có không ít những vật khác. Khả năng đều không thuộc về phương thế giới này. Mấy người liếc nhau một cái đều là đầy mắt chấn kinh. Đi, đi xuống xem một chút. Kỳ Thiên Anh đề nghị. Nam Cung Linh lung quay đầu mắt nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh ngộ kia nói, ta thì không đi được. Mới vừa một trận chiến quỷ khí tiêu hao quá lớn, lưu tại nơi đây ngưng chút tâm sát, vừa vặn cũng có thể trông nom ngộ kiếp đại sư. Cũng tốt. Quy Vạn nghiên ứng tiếng nói, chờ chúng ta đều tu dưỡng tốt, lại giết kia chấn quan kỳ quái phá vỡ cửa thứ ba. Nói chuyện hướng Lâm Quý, Kỳ Thiên Anh hai người nói, đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Vừa dứt lời, phụ một tiếng nhảy xuống nước đi. Kỳ Thiên Anh cùng Lâm Quý theo sát phía sau, đi theo Quy Vạn Niên thẳng hướng đáy nước là xuống. Cự Quy từng bị ngũ trảo cự long hung hăng đập xuống dưới nước, đáy hồ nước bùn trung ấn lấy một cái cực đại rùa hình hồ sâu. Cách thật xa, liền có thể trông thấy kia đáy hồ lăng lăng loạn loạn tựa như trầm lạc lấy không ít thứ. Tiếp cận xem xét, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Dì xét loang lổ đao kiếm, sớm đã hủ hóa hải cốt, tàn toái cái hũ, tàn toái nguyên tinh, hoàng kim, vung đâu đâu cũng có. Mặc dù những vật này cũng rất nhiều năm rồi, có thể một cái thấy, tối đa cũng liền là 7, 800 năm trước đồ vật. Lấp quý còn tại một kiện biến hình đỉnh đồng bên trên phát hiện, đại thần phong phú đức chữ. Phong phú đức là tần gia vị thứ ba đế vương danh hiệu. Cái kia hẳn là là 700 năm trước Tà hưu. Theo lý là tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Nếu như những vật này cùng đầy đất hải cốt đều là đồng thời xuất hiện, như vậy những người này là ai? Lại là làm sao xuất hiện tại bí cảnh bên trong? Quy Vạn Nhiên tại vũng bùn bên trong tìm kiếm một hồi, cũng không biết lại phát hiện đầu mối gì, xa xa hướng phía trước chỉ tay, đạp nước mà đi. Kỳ Thiên Anh cùng Lâm Quy theo sát tại sau lưng. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện nửa chiếc thuyền đám. Chính là Lâm Quy trước đây gặp qua, tỉnh ở phía trên phát hiện dạng lộ kiếp kia một chiếc. Ba người phá cấm chế, trước sau leo lên thuyền tới. Quy Vạn Niên quét mắt bảy đầy hơn phân nửa bong thuyền trắng nếu một mảnh xương đầu nói: những này hoặc người hoặc yêu đều là chết cùng trong vòng ngàn năm có thể này thuyền nhưng nhiều năm rồi đi chưa được mấy bước Quy Vạn Niên lại xa nhìn về nơi xa gặp xéo xuống tại tảng cờ hãi nhiên cả kinh nói Long tộc điện tịch bên trong chỗ ghi lại chính là như vậy huy hiệu trước đây tại Lâm Quý họa gia này huy hiệu thời điểm Quy Vạn Niên cũng đã nói từng có một cái che mắt nhân tộc thanh niên liền là mang lấy như vậy một mai huy hiệu liên quan tới cái kia cầm trong tay một thanh nguy trang thành trường kiếm lớn thiết trụ tự sương lăng linh tam thanh niên thần bí Lâm Quý cũng là không hiểu ra sao lại đem mấy người trước sau nói tới liên hệ tới, lại là càng thêm lệnh người hoang mang. Trước mặc kệ hắn rốt cuộc là ai, lại đến từ Hà Phương. Trước sau tại Quỷ Tông cấp đi vạn âm vọng, tại Long tộc đoạt một cái chìa khóa, lại ý đồ đoạt yêu quốc huy thiên kính. Thái nhất môn, đạo trận tông, tam thánh động giả tiên sau bị cầm đi một kiện đồ vật. Những vật này đến cùng có chỗ lợi gì? Lại vì cái gì mạc danh kỳ diệu biến mất rồi? Thiên thánh lưu cho mình ngón út cốt lại là cái gì? Thật sự là năm đó, thứ trên người hắn chặt đi xuống sao? Như thế nào lại có thể thu hóa thanh niên kia hư ảnh giả tượng? Nhìn tới cũng chỉ có tam thánh động thiên thánh có thể một chút biết được chút đầu mối ba người trên thuyền đi lòng vòng lại đi buồng nhỏ trên tàu đi đến bên trong cảnh tượng y nguyên mang theo như nhau cổ quái huy hiệu lão giả áo bào trắng thân xuyên kim giáp hai đầu kỳ quan hưng góc chảo nửa lộ ra lão long hóa thành xương khô quỷ thân lão quy nhìn lướt qua liền tự hiểu rõ hỏi hướng lâm quý nói chắc hẳn ngươi là tại quỷ tông tiền bối thân bên trên phát hiện nòng nọc ngọc bội à không tệ lâm quý gật đầu nói kỳ thiên anh nhưng có chút mê hồ nói hai người các ngươi đang nói gì đấy quy vạn niên cũng không bận biểu giải thích chỉ hướng kim giáp hai đầu đương nói Ngươi khả năng nhận ra đây là ai à? án năm tháng thôi toán, đây cũng là ta yêu quốc lược thiên đương tổ gương trời cao tiền bối. Ân. Quy vạn niên điểm gật đầu, lại chỉ hướng mấy người khác nói, vị này là ta long tộc trước hoàng tử ngao thịnh, vị này quỷ tông tiền bối sớm đã âm hóa, nhìn không ra là vị nào. Bất quá cốt hồn cùng thân, lại là vị nữ tử. Đáp lời linh lung quỷ vương tới tự cùng một gia tộc. Mặt khác vị này, đừng nói là ta, sợ là người nào cũng không nhận ra hắn là ai. Hắn lâm trung phía trước chỗ xiết phạt lớn, cũng không phải là công kích hoặc là tự vệ thủ đoạn, mà là thoát thai hoàn quất, trong nháy mắt dịch dung diện mạo. Theo hắn thân tử, ai cũng không biết hắn thân phận thật là vị nào. Nơi đây bốn người này, lại thêm bọn ta mới vừa đánh bại Hoa Thượng, đúng lúc là người, quỷ, Phật, rồng, yêu. Án năm tháng tới tôi toán, nhất định là hai ngàn năm trước Thiên tuyển Chi Tử. Mấy người kia đều là đồng thời mất mạng, Hoa Thượng kia khi đó cũng đã chết. Có thể hắn nhưng tinh thông luân hồi chuyện sinh vật, lại hóa quỷ vật. Quỷ vật sợ nhất liền là Phật gia pháp bảo, cho nên hắn mới không dám đeo tự thân nòng nọc ngọc bội. Lại đem này bốn cỗ tàn thi xếp thành ngũ hành tế đàn, ngọc bội đặt ở quỷ tông tiền bối trên thân mượn một sinh thổ, lấy dưỡng tự thân mới vừa Lâm Tiểu hữu chặt chẽ bên trong truyền tin để cho chúng ta nghịch ngũ hành tuyệt sát, đồng dạng là như vậy đạo lý. Bọn ta chỗ tuyệt sát mục tiêu không chỉ là hòa thượng kia diện hóa ra ngũ tộc lực, càng là này ngũ hành chi trận, trận pháp một phá, hòa thượng kia năm lực không tồn tại còn sót lại một kia tàn hồn mà thôi, lại bị Tử Vân Kim bắt chế trụ, tự nhiên là đảo thoát không ra. Nha. Kỳ Thiên Anh lúc này mới chợt hiểu hiểu ra nói, thì ra là thế. Quy Vạn nghiên quay người nhìn về phía Lâm Bì nói, nghĩ không ra Lâm Tiểu Hưu cẩn thận như vậy, lại đối trận pháp như vậy thành thạo thực khác lao phu khâm phục có thể ngươi mới vừa có thể là đi quá vội vàng chút, nhưng không có phát hiện này thuyền đắm hạ xuống chỗ có cái gì không đúng à? Ân, Lâm Quý sửng sốt nói, cái gì không đúng nhỉ? Quy Vạn Niên hướng ra phía ngoài chỉ tay nói, nay thuyền vốn nên đắp xuống kia mới vừa đầy đất tạp vật chỗ, là bị người nào cứ thế mà kéo tới nơi này tới. Ngươi nói là, có người muốn che dấu càng lớn bí mật. Lâm Quý vấn đạo, Quy Vạn Niên khẽ mỉm cười nói, kia rốt cuộc là bí mật gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nhưng Giang khẳng định, bí mật kia ngay tại dưới thuyền. Nói, tay hắn hướng phía dưới chỉ chỉ. Lão quỷ, Kỳ Thiên Anh cũng phản ứng lại. Ý của ngươi là, có người kéo lấy thuyền đắm chặt lại cái gì đó? Chương 924, bí cảnh biến. Chương 924, bí cảnh biến. Đúng. Quy Vạn Nghiên gật đầu nói, hòa thượng kia bị kẹt nơi đây hơn 2000 năm, khẳng định cũng hiểu biết bí mật kia sở tại, có thể hắn nhưng nửa điểm không dám rời thuyền đắm. Ta nghĩ, nơi nào một bên khẳng định có gì đó làm hắn cực vì sợ hai đồ vật. Tiểu Hữu, ngươi thấy thế nào? Quy Vạn Nghiên hỏi hướng Lâm Quý nói. Lâm Quý tự nhiên biết rõ hắn nói tới là có ý gì. Mấy người đem hết toàn lực đánh bại hòa thượng kia, chấn áp cửa hải xúc tu quái cũng bị Phật môn Ngọc đội phong ở mấy người điều tức tốt, giết quái vật kia liền có thể phá vỡ cửa thứ ba tiếp tục tiến lên đúng vào lúc này, lại phát hiện thuyền đắm bên dưới bí mật. Nếu là rời thuyền đắm hiện ra phía dưới nơi bí mật, có thể được chút cơ duyên chỗ tốt ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu dựa tăng nguy cơ, lại là được trả bằng mất. Lâm Quý suy nghĩ một chút nói: Quý lão, lấy ngươi thấy, trảm thuyền đắm lại giết nơi đây ngũ tử là kia kéo người à? Không phải. Quý bạn niên khẳng định dị thường trả lời. Lão phu lúc tuổi còn trẻ, từng núi đạo trận tông trận pháp chi đạo rất là mê muội. Tuy không thể như đạo trận lão tổ mà khúc cùng công tâu bản vậy vận dụng tự nhiên, nhưng cũng có thể khám phá nhanh nhẹn linh hoạt. Trên thuyền này trận pháp chưa hề thấy, căn bản cũng không là đạo trận tông, cũng không Cửu Châu nhân tộc thủ đoạn. Phóng nhãn thiên hạ, loại trừ Cửu Châu nhân tộc bên ngoài, cũng chỉ có Tây thổ Phật môn am hiểu trận pháp nhất đạo. Có thể trên thuyền này trận pháp cũng như nhau không phải là Phật môn cách làm. Nói cách khác, căn bản không phải bọn ta kia phương thế giới xứng đáng chi vật. Thêm nữa, ngay cố tình đổi dung mạo trên người lão giả cũng mang lấy một mai cùng thuyền bên trên đại kỳ giống nhau huy hiệu. Cho nên này thuyền định này người hết thảy chi vật theo trên thuyền kia vết đứt đến xem, bọn hắn rất có thể là muốn mượn này bảo thuyền lực, đi ngang qua bí cảnh. Nhưng bị gì đó cấm chế hoặc là gì đó thủ quan chi vật và tầm vang đánh nát, mấy người bọn họ cũng là bởi vì này mà chết. Mới vừa, ta tại trầm lạc tạp vật địa điểm gặp, nước bùn cuối cùng rất có lôi kéo vết tích, thuyền bên trên cột bùn cũng đều là đi ngược dòng mà ngược lại. Nói cách khác, kia thuyền là đắp xuống trong hồ nước đằng sau, mới bị người kéo đi. Chúng ta cũng biết, chân thủ cửa này quái vật liền là vậy chỉ có thể hiện ra ức hồn lệnh người trầm mê hắn chỉ xúc tu quái. Hoa thượng kia còn sót lại một tia tàn hồn đều có thể thu phục nó, tự nhiên không có kích lạc bảo thuyền bản sự cho nên, bởi vậy thấy, kia chạng thuyền cùng kéo tuyệt không phải cùng một người cách làm. Ân Lâm Quý Điểm giật đầu, hơi nhíu lấy mày nói, nếu như không phải hòa thượng kia, cũng không phải xúc tu quái cách làm. Chẳng lẽ tầng này cửa hải bên trong, còn ẩn dấu tồn tại gì hay sao? Quy Vạn Nghiên nói tiếp, nếu có, cũng tại này dưới thuyền nơi bí mật bên trong. Ta Long tộc tại trong thủy vực do xét lực cực vi rộng lớn, trong vòng vương viên trầm lặng, loại trừ không có linh tính cá bơi rong rêu bên ngoài, không, có vật khác, duy nhất góc chết ngày tại dưới thuyền. Lần này một bên khẳng định có đồ vật. Đến mức kia là phúc vẫn là họa ta cũng thấy không rõ đấu. Giới tên đám có thể là nguy hiểm, cũng có thể là cơ duyên lớn lao. ngược lại tới đều tới, không bằng mở ra nhìn xem. kỳ thiên anh khang khăng nói, lúc đầu này bí cảnh liền là cựu tử nhất sinh chi địa, sống hay chết cũng không kém này tao ngộ. lâm quý suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi lên trước, cùng linh lung quỷ vương, nộ kiếp đại sư mới hảo hảo thương nghị một chút lại nói, quy vạn niên ứng tiếng nói, cũng tốt. ba người quyết định chú ý, xuống thuyền đắm thẳng hướng mặt nước lơ lửng đi. lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm, liền gặp tiên nộ kiếp cuộn lại hai đầu gối, đang ngồi ở cực đại mai rùa bên trên nhắm mắt tính toán. trước sau trải qua hai lần thái kiếp. Trên người hắn tăng y áo cả sa sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ thiên làn da bên trên cũng nhiều thêm hơn 10 đạo đập vào mắt hoảng sợ vết thương, xa nhìn về nơi xa đi giống như một tôn trải qua khó khăn huyết bồ tát. Ân, quỷ vương đâu? Vừa tới tiếp cận, Kỳ Thiên anh có chút kỳ quái vấn đạo đúng a. Lâm Úy cùng Quý Vạn niên cũng không khỏi sương sở. Vừa mới mấy người bọn hắn xuống nước thời gian, Nam Cung Linh Lung nói là muốn hấp hóa chút âm quỷ khí, thuận tiện chờ đợi nộ kiếp tỉnh lại. Nhưng lại như vậy một hồi công phu, làm sao liền không còn hình bóng? Kỳ Tiên anh một bước đáp không, bắt nộ kiếp đại lực lay động nói, con lựa chọn, Linh Lung quỷ vương đâu? Nộ kiếp mở hai mắt ra, có chút không giải thích được nói, mới vừa tỉnh lại, chỉ có bần tăng một người, nàng không có cùng với các ngươi a? Lần này mấy người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Quý nhìn về phía Quy Vạn Niên, Quy Vạn Niên đóng bên dưới mắt lại mở ra, lắc đầu nói, do xét không tới. Ai? Cái này kỳ quái, nàng lại có thể chạy đến đâu? Soạn. Kỳ Thiên Anh lời nói không đợi nói xong, liền nghe dưới nước mánh tuôn ra một tiếng ầm vang vang lớn. Ngay sau đó, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái có tới trăm trượng phương viên hãi nhiên kinh người vòng xoay lớn. Quần quật nước hồ đều bị hấp thụ tới, bốn phía mực nước tầng tầng xa sút, mắt thấy này nghìn mẫu hồ lớn liền muốn trong nháy mắt khô cạn. Lâm Quý nhìn Quy Vạn Nghiên một cái, hai người cũng không khỏi đầy mắt kinh ngạc. Không tốt, có người động truyền đám. Lời nói chưa dứt, liền gặp kia vòng xoáy hấp lực lại đột nhiên tăng lên mấy phần. Như thể trời đất sụp đổ một loại, đai hồ đại thủy gấp hạ xuống mà xuống. Kia nửa chiếc huyền thiết truyền đám bên trên nghiêng đổ cột buồm đã liên tiếp lộ ra mặt nước. Trong chớp mắt, thân thuyền đại hiện, kia phía dưới ẩn ẩn xuất hiện nửa cái đen nhánh cửa động. Cực lớn o quy sắc đập xuống đáy hồ, bắn lên một mảnh nước bùn. Mau nhìn, quái vật kia biến Kỳ thiên anh chỉ hướng phía trước, mấy người quay đầu nhìn lại, bị lâm quý bỏ rơi ra nòng nọc ngọc bội phong bế xúc tu cự quái quanh thân khắp nơi sáng lên từng đạo bạch quang, theo mà từ từ nhỏ dần, dần dần trở nên bộ dáng, thứ không nói có hóa thành một cái bạch cốt, theo mà bạch cốt sinh nụ, lại phủ tóc ra. trong nháy mắt biến thành một cái tuyệt đẹp thiếu nữ, từng đạo hắc vân quay quanh trong đó, hóa thành dải lụa màu váy áo, lại quay người lại, mỹ diệu động người đứng lơ lửng trên không. Linh Lung Quy Vương, lâm quý rất là kinh ngạc nói, trước mắt này tuyệt đẹp thiếu nữ chính là mấy người vừa rút hồ bên trong lúc từ nơi xa đối diện bay tới kia chiếc thuyền nhỏ bên trong linh lung quỷ vương nam đó bộ dáng kỳ thiên anh nhìn một chút lâm quý lại nhìn nhìn quy vạn niên nói đây là chuyện ra sao nam cung linh lung ăn kia xúc tu quay a không đúng quy vạn niên hai mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ kia ở ngực nói nhìn nàng ở ngực huy hiệu nàng là bị đồng hóa lâm quý dương mắt xem xét thiếu nữ kia trước ngực treo một mai cùng trong khoang thuyền vô danh láo giả giống nhau như lúc huy hiệu hấp nhật bạch nguyệt lướt kiếm giao nhau ha ha ha thiếu nữ kia sông lên mấy người ha ha cười nói đợi trường hai năm cuối cùng tại tìm được thế thân tuy nói là nữ lưu kỳ thể nhưng cũng tốt hơn vô tự du hồn. Đây là Kỳ Thiên Anh sững sốt một chút nói, "Mẹ nó, một nhóm kia thiên tuyển ngũ tử đều là thứ quỷ gì? Tất cả đều là như vậy khởi tử hoàn sinh quái vật ta. Nếu là kia từng cái đều tới một lần, lại là muốn đánh năm lần hay sao?" "Không đúng." Lâm Quý cùng Quy Vạn Nghiên châm miệng một lời, "Gì đó không đúng." Kỳ Thiên Anh tuy không phải bình thường, mà dù sao là yêu tộc xuất thân, đối có chút đạo pháp hiểu rõ không sâu, liền ngay cả Ngộ Kiếp cũng nhìn ra, chỉ vào thiếu nữ kia nói, "Vẫn là mới vừa kia quỷ hóa thượng." Hắn một nửa tàn hồn tan tại xúc tu quái thân bên trên, xác nhận mới vừa mượn linh lùng quỷ vương hấp thụ âm sát chi khí thời điểm đoạt linh lùng quỷ thân vậy làm sao bây giờ thật làm cho hắn thay linh lùng a kỳ thiên anh rút ra răng cưa đại đao có chút không biết phải làm sao thiên tuyển ngũ tử thiếu một thứ cũng không được giờ đây đánh cũng không được không đánh cũng không được cẩm ẩm theo một tiếng vang thật lớn kia chiếc to lớn vô cùng thuyền đám đột nhiên sụp xuống xuống dưới đầy đất bùn nhau bên trong chính là xuất hiện một cái đen nhánh cửa động ngao bên trong như có cái gì đó xa xa truyền ra một tiếng gầm hiếu phanh phanh phanh tiếng bước chân ầm ầm liên tục truyền đến tối tăm bên trong ẩn ẩn sáng lên mấy đạo quan mang như có gì đó quái vật khổng lồ lập tức liền muốn lôi thủng mà ra chương 925 khổ tâm người trời không phụ chương 925 khổ tâm người trời không phụ ngao theo một tiếng nổ hống đáy hồ trong động sâu thoát ra một đạo bạch quang mấy người quay đầu nhìn lại lại là chỉ độc giác bạch ma thú quái vật kia cái đầu ngược lại không lớn cùng đầu trâu được sai biệt không nhiều nhưng lại tại nó nhảy ra động bên ngoài một sát na miệng bên trong còn cắn lấy nửa bên cực đại đầu thuyền đung nhiên ngửa đầu lại đem vẫn thừa lại mấy chục trượng huyền thiết thuyền lớn một ngụm nuốt xuống kia bụng như thể vượt sâu không đáy một loại, thô như vậy một chiếc thuyền lớn vẫn liền xẹp xẹp thường thường. Bạch Mao thú quét đo mấy người một cái, đưa ra lưỡi dài liếm liếm cái cằm thèm nước miếng chảy ròng. Mảnh đều một tiếng vọt giữa không trung thẳng hướng mai rùa cản tới. Quy bạn niên sợ hết hồn, cuốn quít siết chỉ quát lên. Mai rùa thu nhỏ bỗng dưng không gặp. Bạch Mao thú cắn một cái không, đáy hồ nước bùn nhưng hám ra một chỗ sâu đạt mười trượng cự hình hồ sâu. Ngao. Bạch Mao thú tựa như đối nước bùn vị đạo cực không hài lòng, hét lớn một tiếng, thẳng đến cách hắn gần nhất khổ người lớn nhất kỳ thiên anh chạy qua. Kỳ thiên anh không mò ra nội tình, cũng không dám ngạnh chiến, cuốn quít cất đi. Lâm quý ngầm hạ vừa kinh động lại hiếm thấy, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Mấy người mới vừa còn tưởng rằng nguy hiểm cũng tốt cơ duyên cũng được, giấu tại đáy hồ bí mật đều bị kia chiếc thuyền đắm chặn lại ở, nhưng hôm nay xem xét, nhưng không hẳn vậy. Này bạch ma thú nuốt sống vật vật, hải nhiên kinh người. Chớ nói ngăn ở cửa động thuyền đắm, sợ là kia ngàn vạn nước hồ cũng đều là bị hắn một ngụm nuốt xuống. Như vậy trước đó, lại là cái gì đồ vật đem nó ngăn ở trong động đâu? Trong nháy mắt, kia tay không thú đuổi theo kỳ thiên anh càng đi càng xa, không tại đáy hồ lưu lại mười cái cực đại không gì sánh được cự hình hồ sâu. A di đà phật treo giữa không trung nộ kiếp sông lên lâm quý cùng quy vạn nghiên hợp thập thi lê nói bần tăng đi trợ giúp hắn một chút sức lực nơi này nhưng là giao cấp hai vị chỉ là nói hắn lại nhìn mắt nơi xa núi nhỏ dạng tử vân kim bắt nói chỉ là một khi lấy đi kim bắt không ngại lâm quý khoát tay hào nói đại sư lại đi ta tới đối phó hắn tốt nộ kiếp ứng tiếng nói hai vị lưu tâm nói xong giương tay khẽ vây thân hình đi xa tử vân kim bắt lang không mà tới thẳng theo nộ kiếp mà đi ký bắt phía dưới dâng lên một mảnh hất vân dần dần tụ thành một đạo mô hình mơ hồ hồ nhân hình hư ảnh chính là trước đây cái kia ngũ tộc hợp lực quái hòa thượng mở hòa thượng kia vừa mới hiện thân lâm quý mảnh hét to một tiếng âm dương song như đột nhiên phóng đại kim ti hắc tuyến quấn quấn quanh quấn hợp thành màn đêm tinh thần một tòa uy như thế bảo tháp đứng trước trong đó Vụt. lâm quý một bà rút ra kiếm tới treo đứng dựa không trung đứng tại lâm quý bên cạnh quy vạn niên chuyển hướng khắp nơi nhìn một chút đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc đối diện hắc vân biến thành quái hòa thượng một dạng trông thấy cựu sắc bảo tháp liên tục lui bảy tám bước thanh sắc khẽ run nói vạn phật tháp ngươi ngươi là kia tôn bồ tát lâm quý nhưng căn bản không để ý hắn hai mắt bình tĩnh ngắm nhìn đối diện cái kia đã hóa thành nam cung linh lung nguyên sơ bản tượng nguyên thần hư ảnh lạnh giọng hỏi ngươi đến cùng là ai kiệt kiệt kiệt nam cung linh lung níet miệng lên lộ ra một bộ đủ để kinh diễm thế nhân tiểu dung có thể tiếng cười kiệt nhưng khàn khàn âm sắc khó nghe trí cực không tệ không tệ kia quái thanh liên tục tán dương thật không nghĩ tới cho đến ngày nay lại có như thế thiếu niên còn có thể nhìn ra lão phu sở thiết tầng tầng mê trướng có thể lão phu ngược lại rất kỳ quái phận môn kia tiểu hòa thượng luân hồi kiệu thế không nhìn thấy được đâu long tộc tiểu quy học trò trải qua ngàn năm năm tháng vẫn là kiến thức nửa đời. Ngươi này tiểu nhi nhiều nhất bất quá mà dựng lên bên dưới, luận bàn tu vi cũng bất quá nhập đạo hậu kỳ mà thôi. Lại là làm sao khám phá? Ngọc bội. Lâm Quỷ Âm thanh lạnh lùng nói, chân quan xúc tu quái bị ngọc bội phong bế, hòa thượng kia tàn hồn lại bị chụp tại kim bát bên trong tránh thoát không ra. Linh Lung Quỷ Vương liền ra bảy mũi tên, âm khí đại suy, nộ kiếp đại sư còn chưa kịp đến. Bọn ta ba người xuống nước đằng sau, duy nhất còn có thể tắc quái sinh loạn liền là khối kia không rõ lai lịch ngọc bội. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi một mực giấu tại trong ngọc bội, liền là tại khổ đợi cơ hội này a. Kiệt kiệt kiệt. Tiêu Quái Thanh liên tục cười nói, ngươi này Tiểu Nhi vẫn còn thông tuệ. Lao Phu mượn ngọc bội tránh thoát đạo môn linh tra, phật môn không xem. Liên ngay cả thiền niên tĩnh này, sủng hòa thượng một mực mang ở trên người quá nhiều năm cũng không phát hiện, giờ đây nhưng bị ngươi khám phá chân ngựa. Ha ha, không tệ, không tệ. Cái gọi là địa linh nhân kiệt, ngàn năm vừa gặp cũng không gì hơn cái này. Nghe hắn kiểu nói này, chớ nói quy vạn niên đầy mắt nghi vấn, liền ngay cả Hắc Vân biến thành quái hòa thượng cũng không khỏi mặt kinh ngạc. Triệu Nam Cung Linh Lung, hỏi ngươi đến cùng là ai? Quỷ Hoàng A làm qua ra, tên Tiêu tự báo ra môn, lại quay đầu mắt nhìn quái hòa thượng thiền tĩnh đạo. Này nói đến, lao phu cùng ngươi này tiểu nốc lư cũng rất có vài phần tương tự. làm qua đạo sĩ, tại qua hòa thượng đã từng làm quan quỷ, lao phu từng là thái nhất trường lão, đạo thành vô vọng thọ mệnh sắp tới, theo mà chuyển quỷ đạo, thật vất vả tu thành quỷ hoàn cảnh, vốn muốn mượn vạn âm luân lại tiến đoạn đường, nhìn qua nhìn một cái ngày đó người phương pháp, bị không muốn bị cái tự xưng lăng linh tam che mắt thanh niên, nhất kiếm gây thương tích, lao phu tâm không cam lòng chết, lưu lại tiêu tàn niệm đoạn xá trọng sinh. hết lần này tới lần khác lại bị phật môn du tẩu mang đến tây thổ, vốn định tu phật pháp cũng không tệ, chí ít Phật gia luân hồi chi đạo cũng coi như khác trùng trường sinh chỉ tiếc, vừa vặn sau 12 năm, lại gặp nạp lan đả đại kiếp, lục thân nổ phá, phù đồ hủy hết. Thế là liền ẩn hồn phách giấu tại trong ngọc đội, một mực âm thầm chờ đợi thời cơ. Tại nguyên này tiểu ngốc lưu bị thiên đạo chọn chúng, tiến vào bí cảnh thời điểm. Lão phu quả thực mừng rỡ không thôi. Vốn cho rằng chờ các ngươi mấy người muốn vọt cảnh mà ra lúc, tùy tiện đoạt xá một người, liền có thể đoạt thiên đạo cơ duyên thay vào đó. Lại không nghĩ rằng, các ngươi này nhỏ ngu xuẩn, lại còn muốn mượn tiên ngoại bảo thuyền vượt cảnh vượt qua. Kết quả lại gặp thiên kiếp tất cả đều mất mạng. Đau khổ đợi 2000 năm, vậy mà lần đầu tiên lại nên đón một nhóm thiên tuyển chi tử. Ngươi này tiểu ngốc lưu muốn thay vào đó, lão phu tự nhiên vui hưởng ngư ông lực. Chỉ tiếc, ngươi này con lựa chọn cũng quá yếu một chút, lại bị 2000 sau tiểu bối liên thủ đánh bại, bị trừ vào kim bắt bên trong nửa điểm không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, lão phu đành phải tự mình động thủ. Chờ đợi thêm nữa chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Này đáng chết bí cảnh ngàn năm ngỡ một lần, còn không biết lúc nào lại có người tới. Đáng tiếc khi đó, chỉ có này quỷ tông nữ hoa cùng cái kia máu me khắp người tiểu hòa thượng tại chàng. Kia tiểu hòa thượng cựu thế luôn hồi, Phật tâm cũng cố. Cho dù đoạt xá thành công, cũng ít không được muốn tẩy hóa cái mấy chấm năm. Hơn nữa lao phu gần thân ngọc bên trong đã có hơn 2000 năm, tuy có người này tiểu nốc lưu ngũ hành pháp trận tầm bổ, nhưng cũng hồn lực yếu ớt, gần như tiêu tán. Vừa lúc kia quỷ tông nữ oa trải qua một phen ác chiến sau, âm sát lực yếu, vừa vặn thân thân. Ai? Tà quái thanh nói đến chỗ này, lại quay đầu nhìn lầm quý một cái nói, như khi đó có thể được người này tiểu nhi thân thể thì tốt biết bao. Cha cha, vô luận là gần cốt thể phách, vẫn là đạo pháp thiên duyên đều là ngàn năm khó gặp, tuyệt hảo thư phẩm. Bất quá, khổ tâm người trời không phụ, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Ngươi tiểu nhi lại cuồng vọng như vậy, còn dám mở nguyên thần vực cảnh? nếu như lão phu diệt ngươi nguyên thần, lại đem làm sao? chương 926, Á Lạc moa ra, chương 926, Á Lạc moa ra, cầu đặt mua. nghe nói đến tận đây, vực cảnh bên trong lâm quý, quy văn yên, cùng với trước đây vốn muốn giết người đoạt xá thay vào đó quái hòa thượng thiền yên tĩnh cũng đều hiểu rõ ra. kẻ trước mắt này đúng là hơn 2.000 năm trước quỷ tông tông chủ, trời xui đất khiến hạ xuống, giấu tại trong ngọc đội hơn 2.000 năm. quái hòa thượng thiền yên tĩnh người mang ngũ tộc lực, hóa quỷ kéo dài tính mạng, lại không nghĩ rằng một mượn tùy thân mang theo phật môn trọng bảo bên trong, lại vẫn cất giấu cái tùy thời muốn đoạt xá hắn lão quỷ. Quái hòa thượng nhìn một chút đối diện lâm quý cùng quy văn niên, quay đầu lại nhìn mắt tuyệt đẹp thiếu nữ lao quái vật, kinh hoàng nửa ngày bỗng nhiên cười ha ha lên tới. Thú vị, thú vị, quả thực thú vị. Buồn tọa nghĩ thay hòa thượng kia bị các ngươi liều chết cả lại, hiện tại ngược lại tốt, lại bị này lao quái vật đoạt quý thân. Hơn nữa, các ngươi đừng quên. Quái hòa thượng cười trên nỗi đau của người khác cười nói, thời không phong ấn đã phá vỡ, này phương cửu ải lập tức liền muốn phá thành mà nhỏ. Hùng chi cái kia thôn thiên thú cũng không phải chỉ là nhập đạo cảnh liền có thể đối phó. Nhìn tới, các ngươi bi cảnh hành trình cũng đem dừng ở đây rồi. Ha ha ha, vậy cũng chưa hẳn. Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, khả năng này cũng là cơ hội." Quý Vạn Niên nghe xong, tựa như đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai cái u ám mắt nhỏ bên trong bất ngờ lóe ra một tia sáng. "Cơ hội lại tốt, cũng phải có mệnh mới được." A Lạp Ngoa ra gần giọng cười nói, "Ngươi này tiểu nhi hoàn toàn chính xác bất phàm, nguy hiểm đến bây giờ, còn có thể có tính toán tính." Đáng tiếc, tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy âm u quỷ kế đều là đặng thiếu. Tới, nói, hắn bỗng nhiên vắt tay, một mảnh tối mịt mờ vũ khí đàng không mà lên, mông lung vụ ảnh bên trong hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh cao lớn vũ khí tán hết, thân ảnh hiện ra đúng là 18 tôn hình thái khác nhau ác quỷ cự tượng. kia mỗi một vị cự tượng đều tối như mực một mảnh, chỉ có hai con mắt trợn mắt đỏ tươi. lâm quý nhìn thoáng qua, trong đó có mấy tôn ngược lại có chút nhìn con mắt, có một tôn ba đầu bốn tay, giống như chôn ở duy thành bên ngoài thành cương sơn bên dưới thạch phật. có một tôn to lớn thân tám tay, tựa như là trả mã chấn sau đoạn mà phục nguyên cự tượng. dư lại những cái kia, cũng phía trên thủy lao thiên phật động bên trong gặp qua đây rốt cuộc là quỷ tông pháp thuật, vẫn là phật môn thần thông. phật có thiện ác quả, quỷ có tới lui kiếp này. lão phu lại liền nhìn xem ngươi này nhân quả một đạo làm sao đoạn này thiện ác thị phi hóa thành nam cung linh lung bộ dáng á lạc ngoa gia manh thanh ngân quát đi mười tám đạo hình như tà phật ác quỷ cự tượng hô một cái thẳng hướng lâm quý vọt tới giết kia tiểu quy từ ngươi thay long tộc lão phu mang ngươi phá cảnh mà ra Á lạc ngoa gia phân phó thiền tinh đạo tốt quái hòa thượng lên tiếng hát vân hòa rộng thẳng hướng quy vạn nghiên đánh tới lâm quý rất rõ ràng trước mắt cái này lão quái vật làm qua thái nhất môn trưởng lão đảm nhiệm qua một đời quỷ tông tông chủ lại từng học qua phật pháp đối phật nói quỷ tam phái bí pháp đều cực kỳ tinh thông tầm thường chiêu thức tự nhiên không dùng được không nói hai lời trực tiếp lăng không mà tới, ngưng hóa toàn thân lực, nhất kiếm cùng nổ. Gắn đầy phía trên kết thành màn đêm tinh thần từng đạo kim ti tuyến loạn rơi mà hạ, liên tiếp tụ hợp vào kiếm bên trong. Một đạo to lớn vô cùng kiếm ảnh đột nhiên mà tới, mang theo bọc thủ đoạn lấy ngàn vạn mà tính nhân quả niệm lực thẳng hướng đối diện chém xuống. Đang chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đây cơ hồ là Lâm Quý ham hở tiến lên toàn lực nhất kiếm, vừa mới hạ xuống một nửa, liền bị cứ thế mà ngăn cản ở Lâm Quý bị một cỗ hạo nhân đại lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, xa xa đập xuống hơn 100 trượng. Toàn thân cao thấp vốn đã hao tổn không nhẹ nguyên thần lại bị đánh sơ xác quá nhiều. Lâm Quý Miễn cưỡng đứng thẳng thân hình, ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia vừa mới ngăn cản hắn mạnh nhất một kiếm, chỉ là 18 tôn ác quỷ cự tượng bên trong một cái. Hơn nữa, cũng chỉ là chỉ cần một cánh tay liền giá ngăn cản ở. Ken két. Theo một tiếng sấm rền nổ vang, kia cự tượng dưới chân âm dương song ngư đã nứt ra một cái khe hở. Khe hở kia càng ngày càng rộng, càng ngày càng dài, giống như một đầu như thiểm điện, cơ hồ đem toàn bộ âm dương song ngư hóa thành mặt đất cứ thế mà chia hai nửa. Đây chính là năm đó quỷ hoàng thực lực a. Hơn nữa trải qua phen này trùng điệp nỗi gian vật, lại vừa mới lấy hồn và hồn, thực lực chân chính xa xa không bằng năm đó một hai chỉ này nhất kiếm, Lâm Quý liền đã kết luận, kia năm đó, cho dù tại Đạo Thành, quỷ hoàng cảnh bên trong, thực lực của người này cũng nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như cao quần thư dạng kia Đạo Thành sơ cảnh, sợ là quá khó tại dưới tay hắn đỡ qua ba chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia có thể đem hắn đánh thành trọng thương, còn sót lại một tia tàn hồn lăng linh tam lại cần phải mạnh bao nhiêu. Ân, không tệ. A Lạc ngoa ra khẽ gật đầu nói, Tam Thánh động xá thân kiếm ý, tự thân đạo vận biến thành nhân quả kiếm lực, ẩn ẩn như thế còn có nửa phần nhân hoàng kiếm khí bức vận, có thể đem ba kiếm này lực hợp lại làm một, hóa cảnh mà ra đích thật là thiếu niên thiên tài. Nhìn tới thiên đạo có mắt, ngược lại không chọn lầm người. Chỉ tiếc, ngươi này tiểu nhi khí vận không tốt, tới không phải địa phương, đúng tại nơi đây đụng phải lão phu. Nếu không thật có khả năng như kia hiên viên vô cực một dạng toàn cảnh mà ra, được một phen đại thành tiểu cũng nói bất định. Tiểu nhi kia, ngươi gọi cái tên là gì? Lão phu thay ngươi thân đằng sau, cũng tốt giúp ngươi hành cái phúc duyên. Lâm Quý chậm rãi giơ lên kiếm tới, hung tợn nhìn chằm chằm đối diện nói, lão Đông Tây, ngươi nghe kỹ cho ta, lão tử gọi Lâm Quý. Lâm Quý? Thu độc mà a lạp ngọa già cũng không tức giận, độc thầm một tiếng nói, tốt, Lâm Quý tiểu nhi, về ta thân tới nói hắn xa xa một điểm. Vụt. Một đạo đen đầm như mực, yếu ớt dây tóc trường tuyến thẳng hướng Lâm Quý bay tới. Ngay tại kia hắc tuyến bay ra một sát na, Lâm Quý đột nhiên ngây dại. Tuy tại vực cảnh bên trong, thân thể toàn vị nguyên thần chỗ hóa, có thể hắn lúc này lại rốt cuộc không động được một chút, gì đó cũng không nghe thấy, nơi xa quy vạn miên cùng quái hòa thượng biến thành hắc sắc trường long loạn chiến đánh nhau hình ảnh dần dần mơ hồ, liền ngay cả ý thức cũng dần dần vô cảm, trong mắt chỉ còn lại một đầu tinh tế hắc tuyến. Kia hắc tuyến trôi đi qua, âm dương song lưu từng tấp từng tấp tán dã, kim ti hắc tuyến từng chiếc vỡ vụn. Toàn bộ nhân quả vực cảnh lại bị đầu kia tinh tế hắc tuyến chậm chậm xóa đi mà chính hắn, nhưng gì đó cũng không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn đầu kia hắc tuyến càng ngày càng gần. Vụt. Đang lúc này, phía sau cựu Sắc bảo Tháp bất ngờ lóe ra một đạo quang mang, mới đầu chỉ là hêu hêu một điểm, như thể đom đóm đồng dạng. Sau đó dần dần bị lớn, dần dần sáng lên. Tầng thứ nhất thả ra là hắc quang, tựa như trong bầu trời đêm thâm thúy, hắc không tơ ánh sáng, sâu không thấy đáy. Tầng thứ hai tán ra là bạch quang, tựa như liệt nhật bên trong tinh mang, trắng hoàng sợ, hiện ra chói mắt. Tầng thứ ba thả ra là hồng quang, tựa như trong biển máu hồng liên, hồng chói mắt, tâm thần sợ chấn. Hô. Ho ho ho. Ba đạo quang mang mãnh sông lên mà ra, chỉ một máy mắt, liền đem lâm quý tầng tầng bao khỏa ở trong nháy mắt này. Lâm quý trước mắt hoảng hốt lóe ra vô số cái hoặc quen thuộc hoặc xa lạ hình ảnh. Kia là duy thành sao? Hắn trông thấy tại bến sông bên trên, đen nghịt đám người quỳ dạp trên đất đối một cái mô hình mơ hồ hồ cái gì đó lớn tiếng tụng niệm, quỳ gối phía trước nhất tựa như là khổng chính cùng hắn tiểu tốt tử. Dần dần, hắn nghe được những cái kia người tụng niệm thanh âm, cũng trầm trầm thấy rõ cao cao đứng ở đám người trước mặt vật hình dáng. Kia lại là. Chương chín sinh tử từ mệnh, tại ta không tại trời. Chương chín sinh tử từ mệnh. Tại ta không tại trời, kia lại chính là chính hắn. Lâm Quý kinh ngạc phát hiện, quy sát đầy đất vạn chúng đám người trước mặt, cao cao đứng vững lấy một tôn tượng nát. Mà kia tượng nát chỗ khắc đúng là mình bộ dáng. Tượng nát phía trước dài án bên trên, tràn đầy trưng bày ngũ gốc dê bò, thậm chí còn rất có duy thành bờ biển đặc sắc còn được lấy mấy phần tươi mới biển vật. Ngay tại ở giữa lư hương bên trên ba đạo hơi khói điệu điệu dâng lên. Không chính cùng tiểu Tôn Tử Khổng Văn Kiệt, một gia một trẻ này quý gối ngay phía trước, miệm miệm niệm tụng lấy từng đạo kinh văn. Kia kinh văn nội dung rất tinh tường, đang cùng trước đây tại Bình An huyện nha bên trong, Khổng Văn Kiệt chỗ đọc thuộc lòng gần như giống nhau. Chỉ là Ta Phật, hai chữ đều bị đổi thành thiên quan. Thiên quan thuyết pháp, thanh âm truyền tam giới, tam thập tam thiên bên trong, nhiều bồ tát, la hán, lớn nhỏ thánh bị khâu túi đầu lắng nghe. Một trăm ngàn ngày rồng, ước triệu tu la cùng tam thiên thế giới hơn vô lượng tín đồ đều là quỷ báu. Đây là theo khổng chính chạy ra chạm mã chân đám người, cùng với duy thành dân bản địa. Bọn hắn tại cảm niệm, lâm quý một người đơn độc kiếm, giữ vững hẻm núi giúp bọn hắn chặn lại kia mênh mông vô tận đêm tối ác cướp. Bọn hắn tại cảm niệm, lâm quý lược đấu yêu vương, phá hỏng sương ngầm, bảo vệ một phương này thủy thổ. Theo kia bị xuyên tạc kinh văn nói liên miên truyền ra tự vịu sắc bảo tháp bên trong tản ra mà ra quang mang càng ngày càng mạnh, lại một hình ảnh ý nghĩ chợt lóe lên mà ra. Sa nhìn về nơi xa gặp kiến là một tòa dày tường cao lầu uy như thế đại thành đen nghịt xa không gặp cuối cùng mấy vạn dân chúng bị rạp xuống đất, liên tục lễ bái không thôi. Thành lâu một bên đứng đấy cái tư thế hiên ngang eo vượt trường đao nữ tử, chính là Lục Chiêu Nhi ở sau lưng nàng đứng đấy hai cái cường tráng cao lớn thân ảnh, chính là Lao Ngưu cùng bản hạc này đối yêu vương vợ chồng. Khác tại một bên, mặt trầm như nước thích độc thành Liễu Liễu khom lưng đứng tại vai đỡ đại đao trầm lòng sau lưng mấy người chính giữa, một đạo có tới cao mười mấy trượng mây phần cao cao tung bay trên bầu trời phiên vân thành, tùy phong vang rội. kia phía trên chính là viết tám chữ to, thiên quan đại ân, đức giữ thiên thể. đây là vừa mới chạy ra tà thi giáo ma chảo, hợp thành tại phiên vân thành mấy trăm vạn lưu dân. theo kia từng đạo nện đất có thanh âm dập đầu thanh âm, cựu sắc bảo tháp bên trong quang mang như thể có thực chất, từng kia từng sợi hòa vào lâm quý thân bên trong. trước mắt hình ảnh, lần nữa biến hóa, hoang dã cô muộn phần bên trên, từng đạo hơi khói phóng lên tận trời, rách nát thôn xóm ở giữa từng kia từng kia niệm lực hợp thành nhất lưu đây là lương châu trên dưới, bị lớn thiềm vương giết chết chết thảm vong hồn đoán niệm lực đây là những người còn lại quyển chúc cảm ơn tâm. từng đạo hơi khói từng kia từng kia niệm chạy tụ thành một chùm cựu xác bảo tháp bên trong gần ẩn vang rội tới một trận tiếng trung đang theo kia đạo trong trẻo tiếng trung vang rội tới trước mắt xuất hiện từng toa sụp xuống miếu thờ kia từng tôn sớm bị đạp nát phật tượng trước riêng phần mình tụ lấy một nhóm xanh sao vàng vọt của áo tả tơi nạn dân không có cái gì phong phú tam sinh tế không có cái gì tươi mới ngũ cốc rau xanh thậm chí có liền hương hỏa cũng không có có lại là từng khỏa không gì sánh được thành tính tâm, từng tiếng phát tự phế phủ hò hét cùng kêu lên truyền đến. Thiên quan, cứu lấy chúng ta a! Thiên quan, đáng thương đáng thương chúng ta a! Đây là duy châu trên dưới thoát khỏi ác tăng bóc lột khó khăn bất tính, lại gặp nhân họa thiên tai đằng sau. lần nữa nhớ tới không phải gì đó hình như ác ma thần vật, càng không phải là gì đó cầu thí triều đình. bọn hắn chỉ nhớ rõ cái kia cầm kiếm sắt tăng thân ảnh, bọn hắn chỉ nhớ rõ cái kia lòng đầy tâm phân thiếu niên. nghe nói, hắn là thiên quan. Thiên quan là mấy phẩm, lại quản hạt ở nơi nào? đối bọn hắn tới nói hết thể đều không trọng yếu. trọng yếu là. Ngày đó giác Quan nghe ta khó khăn, ngày đó giác Quan biết ta tiếng lòng. Một ngày nào đó, hắn sẽ đến cứu chúng ta. Tiếng tâm tâm chú niệm như giống như vô ảnh gió, càng bay càng cao, thẳng tới chân trời. Tiếng từng tiếng hò hét như giống như vô hình trùng, càng gõ càng vang dội, cùng nhau chấn lôi tê ở. Đang. Đường đường đường. Từng đợt vui mừng chiêng đồng thanh âm, càng lúc càng nhanh. Một gian tọa lạc tại yên lặng đường nhỏ đầu hũ phường chính thức khai trương. Không có khắp nơi quê nhà chúc mừng, không có ù lùn mà đến lựa nóng. Một đôi trẻ tuổi vợ chồng, gõ xong chiêng đồng, quay lại trong phòng đối chính giữa bài vị song song quỳ xuống nữ tử kia tư thái hiểu điệu, bụng dưới nhưng hưu hưu nhô lên, hiển nhiên đã có sâu chữa. Lao ra, mời bảo liên ngọc mẫu thân bình yên, gia nghiệp vươn vượng. Nữ tử thành kính thì thầm, lập tức cùng bên người trượng phu cùng một chỗ trùng điệp dập đầu mấy cái văn tiếng. Kia chính giữa bài vị bên trên, chính là viết thiên quan lâm quý lao ra, như thể đi qua mênh mông vài vạn năm, lại như thể vừa vận chỉ là trong mấy mắt. Kia một đạo lại một đạo kỳ dị cảnh tượng liên tiếp hiện lên, hóa thành từng đạo hoặc nhỏ bé như đom đóm hoặc sáng như ban ngày quan mang, nhau nhau rơi vào cựu sắc bảo tháp bên trong. Theo mà lại bắn mạnh mà ra, hạ xuống trên người lâm quý. Kia hắc quang như mực, xa so với bóng đêm càng thâm trầm, kia là ngàn vạn tử linh oan hồn hò hét. Kia bạch quang như chớp, xa so với liệt nhật càng lóe mắt, kia là ngàn vạn người sống bất lực kỳ vọng. Kia hồng quang như huyết, xa so với dung nham càng nóng rực, kia là thiên đạo nhân quả thiện ác cư phạt. Vụt. Ngàn vạn quang mang hợp thành hạ xuống một thân. Lâm Quý kia gần như tán hết nguyên thần đột nhiên tràn đầy không gì sánh được, trong mơ hồ tựa hồ còn nhiều thêm nhất trọng vừa lạ lẫm lại hùng hồn không gì sánh được lực lượng. Mở. Lâm Quý chợt quát một tiếng, đánh vỡ quanh thân khắp nơi cản cố. Mắt thấy đầu kia yếu ớt dây tóc hấp tiến cách chỗ mi tâm của hắn, ngắn ngủi chỉ có xa một tấc. Loại trừ phía sau hắn duy nhất có hơn một trượng phương viên không gian bên ngoài, toàn bộ nhi nhân quả vực cảnh đã bị bỗng dưng xóa đi. Trước mắt khắp nơi đều là một mảnh mênh mông bóng tối vô tận, tối tăm nơi cuối cùng, treo lơ lửng giữa trời đứng thẳng một đạo mô hình mơ hồ hồ bóng người. Bóng người kia không còn là nam cung linh lung hư tượng, mà là một cái gầy chơi cả xương râu bạc trắng phiêu nhiên lão giả. Hiền nhiên, đây chính là a lạp ngoa gia chân thân nguyên thần. Ồ, a lạp ngoa gia hai mắt sáng lên, cực bất khả tư nghị nói, ngươi này tiểu nhi thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt, vẹn vẹn lấy nhập đạo hậu kỳ lực, liền có thể cứng đối cứng phá lao phu đường sinh tử. Kia năm đó đã là đạo thành, la hán cảnh cũng không dám như vậy cuồng vọng. Lâm Quý âm thanh lạnh lùng nói, sinh tử từ mệnh, tại ta không tại trời, tại ta vực cảnh bên trong, vậy ta chính là trời. Ta nói, này này phải có ánh sáng. Vụt. Theo Lâm Quý cao giọng vừa quát, bóng tối mênh mang bên trong sáng lên mấy đạo quang ảnh, lít nha lít nhít tránh như tinh thần, theo mà ảo ảo một cái tinh quang bắn ra bốn phía, sáng rực khắp. Ta nói, cái này thiên sinh nhân quả. Thẻ. Lại một tiếng gào to, đã tiêu hết tan âm dương song như đột nhiên phá sinh mà ra, trong khoảnh khắc triển khai ngàn dặm phương viên, từng đạo kim thi hất tuyến tràn ngập trong đó, như xương như sa. Lâm quý dưới chân phát lên một đóa kim quang lập loại áng mây, phía sau sinh ra bốn cái cực đại không gì sánh được cánh chim. Hắc kim rõ ràng đỉnh đầu ẩn ẩn trồi lên một vòng đạm kim sắc ánh sáng, ẩn ẩn như thế bay ra mấy đóa kim liên. Ân, a lạp ngoa ra bỗng nhiên sững sở, Phật thân thánh quang. Chẳng lẽ ngươi này tiểu nhi cũng xuất từ tây thổ hay sao? Gì đó cầu thí thần phật. Lâm quý rất là khinh thường hư lệnh một tiếng nói, thí thần thành thần, sát phật thành phật. Hôm nay ngươi chính là cái thứ nhất. Nói, Lâm quý lại đi đi về trước một bước, ngang nhiên nói ra, ta nói muốn ngươi chết. Trương chín ta chính là ta không giống nhau truyền thuyết. Chương 928, ta chính là ta, không giống nhau truyền thuyết. Hô. Theo Lâm Quý bước ra một bước, Rộng lớn vô biên âm dương song ngư nhanh quay ngược trở lại mà động, vô tận không cuối cùng, hắc bạch như một, khắp bầu trời hắc kim vụ khí loạn vũ cùng khởi, cùng hắc, trắng, hồng tam sắc quang ảnh tan tại một chỗ, hình thành một đạo vòi rồng gió lốc thẳng hướng Á Lạp ngoa ra thổi đi. Nương hóa cựu sắc bạo tháp thần quang lực sau, Lâm Quý niệm lực thông suốt, vô luận tu vi cảnh giới vẫn là pháp thuật diện hóa đều dống nhiên đề cao một tầng. Nay đạo toàn phong, liền là vừa mới luyện hóa hai loại lực lượng dung hội mà ra. Kia trong gió lốc vừa có nhân quả thiên phạt chi lực, cũng có luân hồi đại ách pháp. Phật pháp cùng đạo thuật hai dung hợp, nhân quả cùng luân hồi tương trợ tương sinh. A Lạc ngoa ra kinh miệt kinh thường trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, hai tay gấp động, vội vàng ở giữa siết mấy đạo pháp ấn, cao rộng hét lớn, "Đi!" Một đầu ngưng động như thực thể hắc vân xiềng xích đột nhiên từ hắn rộng lớn trong tay áo bay vọt ra. Ba một cái quần trên toàn phong. Kia hắc vân xiềng xích như thể dài vô tận đầu một loại, lại một vòng lại một vòng đem toàn phong gắt gao che lên ở, nửa điểm quang mang đều xuyên suốt không ra. Ao ào ào. ào. Toàn Phong túng động lên hắc Vân Siềng xích cao hào văn lên, nhưng cũng thủy trung chưa thể phá xuất. Á lạc Ngoa ra thở ra một cái thật dài, hắc Vân ngưng hóa mà thành thân hình mắt thấy đạm hóa rất nhiều. Hắn nhìn trầm trầm hai mắt bình tĩnh nhìn một chút Lâm Quý, bất ngờ mà ngạc nhiên tỉnh nộ nói: đây là tín niệm chi lực, ngươi đến cùng là ai, lại là vị nào đoạt xá trọng sinh? Á lạc Ngoa ra cực không thể tin mà hỏi: ngươi cho rằng ai cũng như ngươi một loại vô sĩ à? Lâm Quý nói ngay thẳng: ta chính là ta, không giống nhau truyền thuyết, không có khả năng. Á Lạp Ngoa ra lắc đầu liên tục nói: ngươi thân thể này cũng bất quá mà dựng lên bên dưới. Cho dù là trời diễm kỳ tài, ba mươi nhập đạo lại vào hậu kỳ đã là ngàn năm khó gặp, lại còn tu thành liền tây thổ bồ tát thậm chí đạo gia thiên nhân đều khó mà thành tiểu tín nghiệm chi lực. Này, cái này sao có thể? Nếu không có theo sau, ngươi ở đâu ra thần thông như vậy cùng kiến thức? Theo sau. Lâm Quý cười cười, cười nói, Lâm Mỗ từng là thanh dương nhỏ bắt, gặp kia vạn dân khó khăn, khắp nhìn khói lửa nhân gian, đây là phố phường hướng nhìn. Nói hắn bước ra một bước, theo đó một bước, dưới chân sinh ra một đóa vàng óng ánh liên hoa. Nâng liên hoa là một vòng bảy thước lớn nhỏ âm dương lưu đạo vận lộ ra âm dương, Phật quang hóa kim liên. Lâm Mỗ từng là đại tần thiên quan, gặp kia vây cánh tranh đấu, khắp nhìn quyền miêu hiểm ác, đây là chiều đường hướng nhìn. Lại là bước ra một bước, Kim Liên lập loe, đạo vận quay múa. Lâm Mỗ từng hủy chùa sắt tăng, gặp kia Phật môn ô thế đường nhỏ, khắp nhìn á di tập trùng, đây là ác Phật hướng nhìn. Lâm Quý nói trầm trầm từ hướng tiền lại bước một bước. Lâm Mỗ từng trước mắt lầu nghiêng, gặp kia nguy ngôi nhà lớn phúc xảo, khắp nhìn cựu châu đầu thán, đây là quốc phá đi gặp. Lâm Quý lại đạt một bước, trong tay cỏ lau trường kiếm dung ra một đạo trong lệ hú dài. Lâm Mỗ từng giết yêu trừ ác, gặp kia giết tàn sát, khắp nhìn bạn dân chó dơm, đây là tạ pháp hướng nhìn. Lâm quý lại gần một bước, cách ác lạp ngã ra chỉ có ngắn ngủi xa năm trượng. Lâm Mỗ từng du lịch thiên hạ, gặp kia thiện áp theo báo, khắp nhìn nhân quả luân hồi, đây là hướng tiếp hướng nhịn. Lại gần một bước, Lâm quý chậm rãi rơi lên kiếm đến. Lâm Mỗ mới vừa lại thấy ngươi, việc ác khi thiên, giải quyết như vậy, đây là khi thiên hướng nhịn. Trong cái này bảy gặp, liền vì Lâm Mỗ nhân quả con đường, tín lực ngọn nguồn, chính là ngươi này âm nổ lão quỷ trung cực khắc tinh. Lên đường đi, vừa mới nói xong, Lâm quý trường kiếm nhất cử. Thẻ. Tạm tạm tạm. Theo Lâm quý rơi trường kiếm lên, không khí bốn phía bỗng nhiên ngừng lại toàn bộ vực cảnh thời không vặn vèo áp súc biến hình, tựa như một đầu đống nhiên nắm chặt đại thủ một loại thẳng hướng Á Lạp Ngoa Ra áp đi. Á Lạp Ngoa Ra thân hình nhanh chóng tối lui, thâm thúy như vực sâu trong mắt đều là hoa sợ. Hắn thật sâu cảm nhận được một cỗ chưa từng duy nhất có hoa sợ. Không, tuyệt không có khả năng này. Cho tới hôm nay, hắn cũng không dám tin lại bị một cái chỉ là nhập đạo tiểu bối bước đến nỗi này tuyệt cảnh. Nhập đạo, kia là bao lâu chuyện lúc trước. Sớm tại Thái Nhất môn thời điểm, hắn liền đã là nửa bước đạo thành, cả thế gian thiên hạ cùng cảnh vô địch. Sau đó, vào quý đạo thế tây thổ đoạn xá tam sinh tình hình nguy hiểm vô số tất cả đều bị hắn gặp giữ hóa lạnh cho dù tại mạnh như thiên đạo bổn nguyên một loại lang linh tam trước mặt hắn cũng chạy trốn một tia sinh hồn cho dù tại nạp lan đà trong đại kiếp, thương vong nhiều như vậy là hắn bị khâu liền ngay cả mấy vị kia bổn tát đều thân hình diện tổn hại có thể hắn vẫn tránh khỏi dấu tại trong ngọc bội tham sống sợ chết đau khổ đợi 2.000 năm đối diện mấy cái chỉ là nhập đạo tiểu bối hắn vốn cho rằng vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lại có thể đoạt xá trời sinh không có nghĩ rằng lại gặp cái kinh người như thế hậu thế tiểu bối giờ đây thật sự là thiên tướng thu ta, tái kiếp khó tránh khỏi a. a lạc ngoa ra lòng tràn đầy không cam lòng thầm nghĩ. tập tập tập tập. văn vẹo thời không tiến một bước gắt gao bước tới. bao lại toàn phong hắc vân xiềng xích liên tục rung động, phát ra từng đợt chói tai toàn tâm tiếng quỷ khóc sói chu. chờ chờ chút. a lạc ngoa ra bất ngờ thanh âm kêu lên, tiểu hữu ngươi cần gì phải đâu? lại không quản ngươi có đúng hay không đoạt xá trọng sinh người, ngươi ta ở giữa tịnh không át thủ. nhiều nhất lão phu không tại đổ thân thể ngươi chính là, ngươi không phải liền là nghĩ phá cảnh mà ra a. này cùng lão phu cũng không xung đột a. Lão phu hiện đã đoạt nữ oa kia hồn, người ta liên thủ lại lo gì xuất cảnh không được. Đây coi là lên tới, người ta lúc này không những không phải được nhận, vừa vặn ngược lại còn ứng với rắt tay đồng tâm mới lạ. Phá xuất bí cảnh đằng sau, người ta còn có thể cùng nhau dọn xét Thái Hư thư chỉ. À, đúng rồi. Lão phu còn biết thiên diễn đồ, và đạo cuốn này hai kiện trời linh thánh bảo tàng ở nơi nào. Lấy thiên phú của ngươi nếu có được lấy được hắn một, không bao lâu nhất định có thể đột phá thiên nhân cảnh. Thì là thành tựu lục địa thần tiên sợ cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, ngươi lại nơi đâu đi không được, chuyện gì hành không được. Tiểu Hữu Lão phu nói nguyệt nhưng cẩn thận trước. Này cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi có thể? Không cần. Lâm Vĩ kêu lên. A Lạp Ngoa gia, ngươi lão quỷ này sống đủ lâu rồi. Làm sao? Ngươi còn nghĩ một mực cầu mệnh kéo dài thở giữ thiên đồng thọ a? Cái thế gian vạn linh trong mắt ngươi chỉ bất quá là từng cỗ lô đỉnh a. Lâm Mũ cái này thế thiên hành đạo, đưa ngươi đi chết. ầm, Mánh nổ ra một tiếng sét. Vạn mèo hư không bên trong sinh ra một đầu cự thủ, đung nhiên khép lại chụp vào A Lạp Ngoa gia. Tới. A Lạp Ngoa gia cuồng quít tiêu to. Kêu mười tôn cao lớn đen nhánh ác quỷ cử tượng phát sinh mà tới. Từng cái một mỗi cái triển thần uy, ra sức thôi động kia từng căn giống như kình thiên như cự trụ thủ chỉ. Tại A Lạp Ngoa gia toàn lực thôi động bên dưới, mặc dù chỉ hoán tốc độ, có thể kia cự thủ vẫn từng bước áp tiến, không gian bên trong càng ngày càng nhỏ ào ào ào. Hắc vân xiển xích chấn động không ngớt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toả ra. Người này tiểu nhi, A Lạp Ngoa gia khí hận không dứt mắng, thế nào liền hết lần này tới lần khác như vậy vụng về cầm mê. Muốn phá cảnh mà ra, ngũ tộc lực thiếu một thứ cũng không được. Làm sao nói đến, lão phu đều muốn so nữ hoa kia mạnh đi quá nhiều. Ngươi là gì nhất định phải như vậy vận động? Đánh rắm. Lâm Quý mắng ngươi đoạt người ta hồn thân liền không ngoan được a lâm mộ tu chính là nhân quả đạo nếu là thấy lợi quên nghĩa tùy thời rụn bỏ cùng này vô sỉ lão quỷ có cái gì khác nhau thiên tuyển thiên tuyển đã thượng thiên tuyển bọn ta năm người liền không dung sửa đổi phàm có phàm người giết không tha lão quỷ hãy chết đi cho ta nói trường kiếm vung lên lay động tới một đạo hắc quang kim ảnh hỗn hợp rối loạn kiếm mang xông thẳng mà đi tốt a lạp ngoa gia hung tận hét thoát con lão phu liều mạng với ngươi sau một khắc a lạp ngoa gia thân hình ngưng lại hóa thành một thanh đen nhánh như ảnh trường kiếm thẳng hướng lâm quý đâm tới thẻ Kiếm mang hắc quang đâm vào một chỗ ẩm. Cự thủ động nhiên các lại. Chương 929, Bảo tháp bí mật. Chương 929, Bảo tháp bí mật. Chết đi cho ta. Á Lạc ngoa gia tức giận điên cuồng gào thét, hóa thành một thanh hắc vân kiếm chỉ gào thét mà đến. Thẻ một tiếng, cùng Lâm Quý vung ra nhân quả kiếm mang đâm vào một chỗ. Một đạo kinh lôi chấn không mà lên điểm điểm kim quang tứ tán cách, từng tia từng tia hắc khí vỡ vụn tiêu khắp. Kiệp kiếm khí chỉ là sơ sơ trì trệ, liền đột nhiên thấu xuyên mà qua, thẳng hướng Lâm Quý vọt tới. Lúc này Á Lạc Ngọa gia mặc dù chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, Có thể hắn dù sao cũng là chuyển thế tam sinh vào quỷ hoàng cảnh tuyệt đỉnh cường giả, đem hết toàn lực bạo như thế một kích tự nhiên không thể khinh thường. Phong! Lâm Quý Huy kiếm vừa quát, một vòng âm dương song ngư bỗng dương mà ra, xung quanh liên hoa từng đó kim quang lập lẹ. Hắc! Trắng! Hồng tam sắc quang ảnh loạn cuốn mê ly. Thẻ. Kia hắc vân kiếm chỉ không chút do dự, đánh thẳng mà đến. Xoay tròn không ngừng âm dương song ngư ẩm vàng phá thoái, từng đó kim hoa loạn dương đầy trời. Xông qua phong trận hắc vân kiếm ảnh càng thêm rõ ràng đạm đi đến phần, có thể kia khí thế to lớn không chút nào chưa giảm, mắt thấy cách Lâm Quý càng ngày càng gần. Trong bóng kiếm A Lạp Ngoại ra khô gầy vẻ mặt đầy lộ dữ tợn, thâm thúy như vực sâu trong mắt kích lấp lánh từng đạo điện thiểm hường quang. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tiêu Kiên nghị phi thường vẫn hận không gì sánh được trong ánh mắt sinh ra một tia kinh nghi hỏi. Bởi vì hắn phát hiện gần tại tầm tay Lâm Quý vậy mà nứt miệng lên, lộ ra một đạo quỷ dị mỉm cười. Ân, chẳng lẽ này tiểu nhi còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? A Lạp Ngoại ra suy nghĩ vừa mới nói ra, liền gặp Lâm Quý bất ngờ chợt lên người. Toa kia lóng lánh hào quang lóng ánh chín tầng bảo tháp đột nhiên gào thét mà tới. A Lạp Ngoại ra thế tới chính hùng, lại nghĩ tránh đi đã không bằng ẩm, hất vân như kiếm trực tiếp tiến đụng vào trong tháp. Vụt, tầng thứ nhất hắc quang bỗng nhiên sáng lên lại đậm đi, tầng thứ hai bạch quang vừa mới lấp lánh lại hạ xuống, tầng thứ ba hồng quang bắn mạnh như hồng lại phá toái, Kêu cực lớn cự sắc bảo tháp liên tục lay động không ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng đổ sụp xuống ầm. Hư không bên trong bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên khép lại, một tôn liều mạng ngăn cản ác quỷ cự tượng trực tiếp bị đè ghê thủ cước, hóa thành phấn mị. Phanh phanh phanh, theo kia cự chỉ từng chiếc hạ xuống, từng tôn cao lớn cự tượng liên tiếp vỡ vụn ầm. Đột nhiên, cự thủ hợp cầm, không có khe hở. 18 tôn ác quỷ tán toái thành cho Liên một mảnh cặn bã đều không có dư lại. Lúc này, lay động không chỉ cửu sắc bạo thấp cũng rốt cục cũng đã ngừng ở hiệu hiệu trừng mặc một lát sau. Từng đạo sáng chói trí cực quang ảnh tứ tán vọt ra, xa so với mới vừa càng thêm loè loẹt lóa loẹ mắt. Hơn nữa tại kia sắp thái xuất hiện quang mang bên trong, còn ngưng ra từng đạo hư ảnh. Tầng thứ nhất giữa hắc quang lờ mờ hình như có ngàn vạn, nhìn thật kỹ, đều có chút nhìn quen mắt đứng ở tầng thứ 2 trong bạch quang, là một nam một nữ hai đạo hư ảnh. Nữ tử kia thân ảnh mạn diệu có chút khoa trương, phía sau hai bên còn dựng thẳng lục đạo tinh tế thật dài cánh tay đầy cũng là ngược dòng chu hầu. Nam tử kia thân ảnh tráng kiện thẳng tắp, Quanh thân khắp nơi nhấp nhô ngàn ngàn vạn vạn quả chấm đen nhỏ. Nhìn cái kia thân hình, tựa như là Khương Vong, tầng thứ ba hồng quang bên trong, cũng tương tự có hai thân ảnh. Thân ảnh thứ nhất, Linh Lung tiểu sảo, một nửa hất lên tóc dài dáng người mê người, một nửa khác đều là khô lâu không xương đây là. Hồng nhan bạch cốt phát tướng. Một thân ảnh khác khô gầy tinh tế cao, chính là mới vừa lộ ra chân thân A Lạc hóa ra. Từ lúc duy thành phá trận, chúng tử An lấy thân tuẫn chết đằng sau, Lâm Quý trong thần thức liền nhiều hơn một tòa cựu sắc cựu quang uy như thế bảo tháp. Lúc đến bây giờ, Lâm Quý đối này bảo tháp lai lịch vẫn không mò ra dấu. Nhưng tại đằng sau mấy lần quyết chiến sinh tử bên trong, này bảo tháp đều từng đại chiến thần uy. Bên trong biến ảo càng là càng thêm thần kỳ. Một khi bị trong tháp quang ảnh giết chết, liền sẽ bị thu nhập trong đó a. Bảo tháp tầng thứ nhất hắc quang bên trong ngàn vạn thân ảnh, đều là tại hắn ngưng ra bảo tháp trước giết chết. Tầng thứ hai trong bạch quang ngược dòng chu hầu, cương vong đều là yêu vương, nhập đạo cảnh. Tầng thứ ba hồng quang bên trong hồng nhan bạch cốt pháp tướng, a lạp b ra đều là la hán, quỷ hoàng cảnh thứ bậc tám cảnh. Thật nếu như thế lời nói, muốn mở ra tầng thứ tư, liền cần chém giết thiên nhân cảnh. Tầng thứ năm liền là lục địa thần tiên. Kia thứ sáu, thứ bảy thậm chí thứ 8 tầng thứ 9 lại nên như thế nào? nay cựu sắc bảo tháp đến cùng lại là cơ nào tồn tại? không chính tiểu tôn tử khổng văn kiện đọc thuộc lòng phật Kinh câu đầu tiên liền là như là ta nghe phật tại chín trong tháp, chẳng lẽ kia kinh văn bên trong nói tới cựu sắc bảo tháp liền là này một tòa? nếu như này hết thảy tất cả đều là thật, trương tử an lại là cái gì đường về? chỉ là ly nam cư sĩ đại đệ tử đơn giản như vậy sao? hắn trước khi chết vậy nụ cười quỷ dị lại là cái gì ý tứ? lâm quý mắt nhìn chín tháp phát quang, tốt một phen có hiểu, thế nhưng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể tạm thời bỏ đi thối lui ra khỏi thần thức xem xét, quy vạn niên vẫn cùng ngưng tụ thành hắc khí trường lòng quái hòa thượng tiền yên tĩnh loạn chiến không nghỉ. quy vạn niên trong tay tẩu hút thuốc biến dài hơn ba trượng, kim quang lóng lánh múa hô hô gió va rội. từng đạo đạo màu trắng hơi khói tràn ngập như mây cuốn quanh ở quanh thân khắp nơi, tuy nói liền chiến liền lùi lại nguy hiểm như cái này tiếp cái khác, có thể trong lúc nhất thời cũng là không quá mức nguy cơ. khác tại một bên, ngưng ra thực thể nam cung linh lung như cũ tung bay ở giữa không trung. vạn diệu dáng người bên trong thỉnh phẳng phồng ra một trôi nổi lên, thậm chí còn có một hai đầu thật dài xuất tu bốn phía của vũ. Tựa hồ kia mỹ lệ túi ra bên dưới nốt một đầu to lớn vô cùng bạch tuộc quái vật, tùy thời đều muốn phá sông lên mà ra. Nam cung linh lung trong mắt đã khôi phục thần sắc, cắn răng thật chặt, gắt gao nắm chặt hai tay, phản phất tại ra sức chống lại lấy gì đó. A lạp ngoa gia vốn là nghĩ hàng phục chấn quan quái vật vì thân thể, nương hóa nam cung linh lung vì hồn khí, lại lần nữa phục sinh. Nam cung linh lung mặc dù bị trọng thương quỷ khí đại giảm, có thể nàng dù sao cũng là đại quỷ vương cảnh tu vi, còn sót lại một tia tàn hồn kéo nói thêm trong lúc nhất thời hồi lâu cũng tan rã không được. Lúc này a lạp ngoa gia hồn phách đã bị cựu sắc bảo tháp chỗ thu hóa, nam cung linh lung hồn về lại tới chính cùng chấn quan quái vật tranh đoạt bản thể, càng xa xôi bóng trắng tiềm thước, hồng quang bàn chói lọi, thỉnh thoảng chấn động tới một hai tiếng vang lớn, hẳn là là kỳ thiên anh nộ kiếp hai người ngay tại kịch chiến cái kia ăn không chỗ không ăn thôn thiên thú. A, cùng quy vạn niên chiến đấu một chỗ long hình hắc vân bất ngờ phiêu tán tối lui, cứ không thể tin nhìn về phía lâm quỷ nói tiểu tử ngươi vậy mà diệt ta làm qua ra, đây chính là quỷ hoàng a. quy vạn niên gặp một lần lâm quỷ thắng được, không khỏi rất là kinh hỉ, chân đạp khói trắng múa xương mủ dậy đặc túi hô hô gió vang rội kế tiếp đến ngươi, kia quái hòa thượng cũng không ham chiến, đúng là không nói hai lời xoay người chạy. Đừng nhìn mới vừa Lâm Quý cùng A Lạp Ngọa Gia thắng bại chưa phân lúc, hắn còn hơi chiếm được phòng, có thể này ra hỏa cũng rất rõ ràng. Lâm Quý thắng được, liền biểu thị A Lạp Ngọa Gia đã thân tử hồn tiêu, ngũ tộc lực đã không tồn tại, tiếp tục đấu nữa chỉ sợ liền cùng lão quỷ kia một dạng, rơi vào cái hồn chết phá toái hạ tràng. Thì là bị kẹt trong bí cảnh muôn đời không được ra, cũng so kia hạ tràng mạnh nhưng gấp trăm lần. Ao ào, ào ào. Chính lúc này, chui ra thôn thiên thú kia miệng đen nhánh bên trong cái hang lớn mãnh vang dội tới một đạo sóng nước thanh âm. Vừa muốn đuổi theo tập kích quái hỏa thượng quy vạn niên đột nhiên dừng ở, mắt nhìn Lâm Quý mặt kinh hãi nói, "Không tốt, chỗ này cửa ải một phá" Đông nhiên đạo chiều dâng cuộn trào mãnh liệt mà ra chương 930 thiên nhân phía trên chương 930 thiên nhân phía trên một đạo sóng lớn ngập trời lỗ thủng mà ra lập tức kia cửa động tựa như to lớn đập miệng cống một loại cuộn cuộn nước lũ cuộn cuộn không thôi chỉ một nháy mắt liền đem này hạo đã nghìn mâu khu kiệt hồ lớn lại điển cái đầy áp tập sát một trận giòn vang từ cái này trong động theo ba dâng lên một chiếc thuyền lớn Buồn cột buôn đâm vào trên vách động vỡ thành mấy khúc thân thuyền trên dưới tổn hại nhiều chỗ nửa lập nghiêng về lấy tùy thời đều có thể trầm lặng còn sót lại mấy người cầm chặt lấy nết lên mặt thuyền mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Thượng tiên, thượng tiên cứu mạng a! Bất ngờ có người hơi ngửa đầu, phát hiện cao cao treo giữa không trung lâm quý cùng quy vạn niên, lập tức như bắt được cây cỏ cứu mạng một loại gấp giọng hét lớn. Lâm quý cùng quy vạn niên liếc nhau một cái, không khỏi đều rất kỳ quái đây chính là bí cảnh a. Ngàn vạn năm tới, ai cũng không biết này bí cảnh ở nơi nào, lại làm như thế nào đi vào. Cho dù bọn hắn mấy cái này đã ở trong đó thiên tuyển ngũ tử cũng là mạc danh kỳ diệu, nhưng trước mắt trên thuyền kia đám người đều là người phàm bình thường a, bọn hắn lại là vào bằng cách nào? Kia cửa động phía dưới đến cùng thông hướng nơi nào? quy vạn niên tiện tay một điểm sóng nước ngừng lại nghiêng về thân tàu lại chậm rãi hạ xuống đa tạ thượng tiên thượng tiên đại ân mấy người quỳ trên mặt đất liên tục khấu tạ không thôi người chờ là ai lâm quý vấn đạo hồi thượng tiên trong đó một người lớn tuổi nhất thoạt nhìn là dẫn đầu nấm nớp lo sợ đáp lời bọn ta tiểu dân là lòng xương thương hội nhà đỏ theo dương châu năm nhóm hàng hóa đi hải lộ thẳng hướng từ châu vừa đi nửa đường gặp sóng gió sau đó sau đó không biết làm tại sao liền bị đầu sóng cuốn tới nơi này đến xin hỏi thượng tiên đây là gì đó khu vực thế nhưng là từ châu a Lâm quý nhiễu nhiễu mày nói, từ Dương Châu đến Từ Châu một đường đều là gần biển đi thuyền, làm sao có như vậy lớn sóng gió? Nói đúng à? Kia đầu thuyền nhi nói, tiểu nhân từ nhỏ đi thuyền, tại này đầu hải lộ thượng phong mưa gió mưa đi mấy chục năm, chưa hề đi qua này chờ sóng lớn. Kia sóng lớn tới không có manh mối, bất ngờ liền tới, xung quanh vụ khí mênh mông gần không gặp người. Ở trên bầu trời liền giống bị người nào thọc cái đại lỗ thủng giống như đen ngòm một mảnh. Sau đó, một đạo sóng lớn vọt tới, liền đem thuyền thuyền đi lên. Quy bạn niên nhìn Lâm quý một cái nói, nhìn tới, những cái kia còn sót lại tại đáy hồ di vật liền là như vậy tới. Lâm Quý điểm gật đầu, lại hỏi mấy người nói, các ngươi nói, sóng gió tới lúc, ở trên bầu trời khai một cái độc lớn. Vâng. Khác một cái sơ lược trẻ tuổi chút người chèo thuyền trả lời, tiểu nhân khi đó ngay tại bong tàu, nhìn rất rõ ràng. Ở trên bầu trời đầu tiên là lóe ra một đạo bạch quang, bạch quang hạ xuống chỗ nổ ra một cái đen xì lỗ lớn. Ngay sau đó một đạo sóng lớn ập tới, liền đem thuyền nhấc lên. Tiểu nhân cảm thấy, cảm thấy, này thuyền tựa như là bị cái gì đó hút tới không chúng đi, tựa như là gặp vòi rồng a. Nghe xong lời này, Quy Vạn Nghiên nhìn về phía Lâm Quý mắt lộ ra làm ra một bộ vẻ kinh ngạc nếu như này người mới vừa nói là lời thật bị cái hang lớn kia hút tới không trùng đến như vậy thì nói là này bí cảnh sở tại cũng không phải là cựu châu, yêu quốc, phật quốc, long quốc bất luận cái gì một chỗ mà là không trùng không trùng bí cảnh này biểu thị gì đó thiên đạo thiên đạo cũng không phải là hư hảo mà là thật có sở tại a loại chứa bí cảnh bên ngoài ở trên bầu trời còn lại chỗ lại là cái gì địa phương nhưng còn có gì đó người a tu hành một đạo cảnh giới tối cao được xưng là lục địa thần tiên có thể trước đây người nào cũng không nghĩ qua tại sao phải tại thần tiên phía trước còn muốn tăng thêm đất liền hai chữ hẳn là hư vô mở miệng không trùng, còn có thần tiên. nếu như đúng như đây, hết thảy đều có thể giải thích thông. tỷ như tại những này người bình thường trong mắt, bọn hắn những này có pháp thuật tu sĩ liền là thần tiên. như thanh thành sơn dạng kia chiêu học trò đại hội, liền được xưng là thông tiên con đường. như thế nói đến, này bí cảnh có phải hay không một loại khác cao tầng thứ chiêu học trò đại hội, chưa thể phá cảnh mà ra, liền là cơ duyên không đủ thí luyện thất bại giả. lâm quý cùng quy vạn nghiên người nào cũng không nói một câu, đều theo riêng phần mình ánh mắt trông được ra vô cùng chấn kinh. cầu thượng tiên chỉ điểm, bọn ta lại cần phải từ chỗ nào cập bờ? lão giả kia quỳ xuống đất khẩn cầu nói người các loại lâm quý do dự một chút hướng bờ bên kia chỉ tay nói lại hướng phía trước đi thôi chớ nói những phàm nhân này thân ham bí cảnh bên trong liền chính hắn cũng không biết làm như thế nào ra ngoài thế nhưng không đành lòng nói cho bọn hắn chỉ có thể ngay tại chỗ chờ chết dựa vào bên bờ có thể chịu khi nào là khi nào a tạ thượng tiên mấy người liên tục cảm ơn vẽ lên tàn thuyền thẳng hướng bờ bên kia bơi đi Soạn. kia thương thuyền vừa đi không xa nước bên trong chấn động tới một đạo sóng lớn nam cung linh lung từ cái này bọt nước bên trong nhảy lên một cái xông lên lâm quý thật sâu túi người hành lễ nói cảm ơn ơn cứu mạng nếu có xuất cảnh thời điểm, linh lung sẽ làm muôn lần chết lấy báo. bọn ta vốn là nhất mệnh cùng thuyền, quỷ vương không cần phải khách khí. lâm quý mỉm cười hoàn lễ, quét mắt nam cung linh lung một cái nói, nhìn tới quỷ vương đã đem kia chấn quan kỳ quái luyện hóa đi, thật sự là đáng tiếc có thể chúc mừng. vâng, nam cung linh lung nói, mặc danh lại thêm phần bản sự, chỉ là trong lúc nhất thời còn nộ không giải được. nam cung linh lung nói, lại quay đầu nhìn về bên hồ nơi xa kia một trắng một đỏ hai đạo hồng con nói, bọn ta không đi hỗ trợ a. nàng mới vừa chỉ là bị a làm ngã ra chiếm huấn phách, tự chủ không thể. bên ngoài phát sinh hết thảy lại đều rõ ràng. Rất là kỳ quái Lâm Quý cùng Quy Vạn Niên vì sao một mực tha rằng ở chỗ này là mấy người, cũng không đi hỗ trợ. Khỏi cần. Quy Vạn Niên nói, bọn ta đi, chẳng những không lại hỗ trợ cái gì, ngược lại còn biết điện loạn. Tóc căn cùng tên chọc ai có thể được kia phần cơ duyên, liền xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa. Ồ. Nam Cung Linh Lung có chút không hiểu hỏi, Quy lão này lời ý gì? Lâm Quý trước đây chỉ là đoán ra Kỳ Thiên Anh cùng nộ Kiếp hai người có mưu đồ khác, lại không biết tỉ mỉ cơ số. Mới vừa, cái kia thôn thiên thú mới vừa xuất hiện, Kỳ Thiên Anh liền xung phong nhận việc một mình đi đấu, sau đó Ngộ Kiếp cũng thu rồi kim bát vội vàng tiến đến. Tựa như kia không ai bị nổi thôn tiên thú cũng không phải là gì đó nguy cơ, mà là gì đó lợi ích to lớn đồng dạng. Quy Vạn niên cười nói, yêu quốc hoàng tộc từ xưa đến nay đều là kỳ lân nhất tộc. Tự nhiên, bọn hắn là thượng cổ thần chủng, huyết mạch chi lực thần dị phi thường. Nhưng đồng dạng là thượng cổ thần chủng, yêu quốc bên trong nhưng có 10 cựu tộc. Hiện nay bảy đại yêu thánh đều là đến từ thượng cổ thần chủng tộc quần. Có thể hắn kỳ lân nhất tộc tự đời trước yêu hoàng bị Lan tiên sinh nhất kiếm chối trảm đằng sau, liền lại không có xuất hiện qua yêu thánh. đương thời yêu hoàng cũng chỉ là a thánh, hơn nữa còn tuổi già già rồi. Bọn hắn chú ý lại liền là Vạn linh đạo kia vạn linh đảo chỉ có thể dùng kỳ lần chi huyết mới có thể mở ra loại trừ hoàng tộc bên ngoài người khác căn bản là không phá nổi phong ấn liền ngay cả yêu thánh cũng làm không được đây cũng là bọn hắn đem chân long trứng giấu ở chỗ đó nguyên nhân một trong quy vạn niên chỉ chỉ phía trước nói mà cái này thôn thiên thú cũng là thượng cổ thần trùng hơn nữa huyết mạch càng thêm tồn tại chính có lẽ nói đây mới thật sự là thượng cổ thần trùng đây là một đầu còn tại ấu niên thú nhỏ nếu là thành năm thôn thiên thú sợ là đệ bắt cảnh chân long cũng không đủ nó một cụ thôn kỳ thiên anh là muốn lấy cùng là thần trùng huyết mạch làm muội nhử thu rồi cái này thần thú tiêu nộ kia đâu Nam Cung Linh Lung hỏi, hắn lại vì cái gì đi?